Xuên đâu qua dây gián cửa sổ, hắn nhìn ra đến bên ngoài có hai bóng người, đang chuẩn bị nhảy đi xuống thử xem Tào Kim đống hỏa hầu vân trùng ngây ngẩn cả người. Nguyên lai like tất cả là hắn bố náo, có người xuất hiện ở phòng ở bên ngoài, một dài một ngắn, một thô một nhỏ. Tiếng đập cửa vang lên, bang bang bang. Tào Kim đống lại hỏi, bên ngoài là ai? Nói chuyện. Không người lên tiếng, chỉ có tiếng đập cửa. Bang bang bang, bang bang bang. Tào Kim đống mặt âm trầm nói ra, là người cứ nói, không cần đến tại bên ngoài cho ta giả thần giả quỷ, các ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có cái lưu lý lưu khí thanh âm vang lên, đại chiếu ra Ngài cũng là thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta mới mấy ngày không liên hệ đây, ngài liền đem đàn ông biến mất." Vân Tùng ở trên nóc nhà nhạn. Hắn chính là sử dụng kéo kẹt ổ nghe cũng có thể nghe mà ra, đây là lại cấp mô thanh âm. Lại cấp mô sao lại tới đây? Tối nay tới đáng, thu hoạch không thể thiếu." Tào Kim đống cau mày nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Lại không phải mái trả lời, vậy bản thiếu gia liền muốn hô người. Lại cấp mô cười lạnh nói, "Hô, ngươi hô, đem các ngươi người Tào gia đều cũng gọi tới, để bọn hắn đều nghe nghe ngươi Tào đại thiếu đối trầm tẩy mai làm sự tình." Nghe nói như thế, Tào Kim đống toàn thân đại chấn. Cái bóng của hắn lập tức vặn vẹo rẽ rùa càng lợi hại. Tiếp theo hắn bước nhanh đi lên mở cửa, vẫn thúng cẩn thận từng ly từng tí đem cái hốt chui xuống dưới treo ngược cái đầu nhìn ra phía ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn thấy được lại cặp mô cùng tiểu ngư hai cái lưu manh. Cửa vừa mở ra hai người lập tức đẩy ra Tào Kim đống đi đến. Lại cặp mô cả lơ phất phơ nói: "Tào đại thiếu, là các ngươi." Tào Kim đống tự nhiên quen biết hai cái này danh mãn toàn trấn lưu manh, hắn nghi hoặc mà cẩn thận hỏi: "Hai người các ngươi làm sao biết trầm tẩy mai cái tên này?" Lại cặp mô cười nói: "A Kim, A Thủy, A Mục, A Hỏa, Tào đại thiếu." Ngươi thật đúng là đem chúng ta quên cái thông tấu nha. Bốn cái này xưng hô một mã ra, Tào Kim đống vô ý tức rút lui hai bước. Hắn cái trán lập tức thấm ra mồ hôi lạnh, hỏi: "Hai người các ngươi là hai trong đó?" Mặt khắc hai cái đầy, lại cặp môi lạnh lùng nói: "Xem ra Tào đại thiếu rốt cục nhớ tới mấy người chúng ta, nhưng mà ngươi hay là giả bộ hồ đồ nha?" Mặt khắc hai cái. Mặt khắc hai cái kết quả ngươi không thể so chúng ta còn rõ ràng. Mặt khắc hai cái đã chết. Trong đó một cái cũng là ngươi mang về các ngươi Tào gia giết chết. Tào Kim đống là đọc qua sách tân thanh niên, đầu óc chuyển rất nhanh. Nghe xong lại cặp môi châm chọc nói chuyện hắn lập tức kịp phản ứng. Khiêm sợ hỏi, một cái khác là Nhị Miêu. Lại cắp môi nói ra, ngươi rốt cục thừa nhận ngươi ghét nhị miêu chuyện này, lúc ba ngày hậu ngươi cái này ý không phải thật chạm nha. Ta kiếm đống đệ thấp giọng nói quá lớn, lại cắp môi, ngươi tại bản thiếu gia trước mặt hiếu khách nhất khí điểm, thu hồi ngươi một bộ kia giang hồ thói xấu. Còn có, ta không có ghét nhị miêu, ta trước đó thậm chí không biết nhị miêu chính là các ngươi bốn người một trong. Lại cắp môi sầm mặt lại nói ra, chuyện cho tới bây giờ ngươi một cái dượng vẫn rất có phái đoàn, tiểu ngư, đánh hắn. Tiểu ngư nhìn xem hắn mềm mại xinh đẹp dung nhan nhịn không được mềm lòng, hắn thầm than một tiếng anh hùng khổ sở mỹ nhân như quan, nói ra Cầm mô ca ngươi trước tỉnh táo, Tào Đại thiếu, Nhị Miêu thật là ngươi sát." Tào Kim Đông tức giận nói ra, "Đừng vu oan người. Ngươi lúc đó không có ý thức, ngươi lúc đó quỷ nhập vào người." Tiểu Ngư cắt ngang hắn mà nói, "Nhị Miêu giết chết Đao tử? Á, Đao tử là A Kim, Nhị Miêu là A Hỏa, Tào Đại thiếu ngươi có chỗ không biết, Đao tử cùng Nhị Miêu quan hệ khá tốt." Nhưng Nhị Miêu sát thực đem Đao tử giết đi, hắn đem Đao tử cắt thành chỉnh tề khối vụn, vì sao hắn sẽ làm như vậy? Bởi vì lúc ấy hắn chính là bị nữ nhân kia hóa thành hoàn quỷ cho lên thân. Ngươi xế chiều hôm nay đầu khẳng định cũng bị nó chiếm người, là nó điều khiển ngươi làm tất cả. Tao Kim Đông không thể nhịn được nữa, không có khả năng. Ta có lòng tin, chuyện này tuyệt không có khả năng phát sinh. Lại cất môi hồ nghi hỏi, ngươi ở đâu ra lòng tin? Tao Kim Đông nói ra, cụ thể ta không tiện nói nhiều, tóm lại cái kia nữ quỷ vào không được nhà chúng ta, chỉ cần ta không rời đi phòng này nó thì vào không được, càng không thể lên ta thân. Tiểu Ngư lắc đầu, thật vậy chăng? Ta không tin. Đương nhiên là thật, cửa nhà ta môn thần là rất lợi hại đạo ra pháp khí, cái quỷ gì đều cũng vào không được nhà ta, trước kia ta mang nữ quỷ tự qua, nàng cũng vào không được. Tao Kim Đông nhịn không được giải thích nói, Nói tới chỗ này hắn nhíu mày nhìn về phía hai người, hỏi: "Ngược lại hai người các ngươi cái lả vào bằng cái nào?" Lại Cáp Mô nói ra: "Nhà ngươi môn thần có thể ngăn cản quỷ cũng là ngăn không được người, huynh đệ chúng ta hàng ngày trộm gà bắt chó, đêm hôm khuya khoắt leo một các ngươi đại viện còn không đắn đạn." Tào Kim Đống hỏi: "Các ngươi bò vào trong nhà của ta là làm gì?" Lại Cáp Mô đi đến trước bàn ngồi xuống, nói: "Làm gì? Làm ngươi quá." "Nhã a, cái đồ chơi này không tệ, cái hộp này là trầm tủy mai trang điểm hộp." Tào Kim Đống trước đó cầm mà ra bát âm trang điểm hộp còn ở trên bàn, Lại Cáp Mô sau khi thấy nóng lòng không đợi được lập tức cướp đến tay bên trong. Khó trách ta lục soát trầm tẩy mai thân lại không tìm ra tiền chỉ tìm ra một đống giấy bút thuốc màu, nguyên lai đáng tiền đồ vật để cho ngươi cầm đi, nói, nàng có phải hay không đem tiền giấu ở cái này trong hộ. Buông xuống. Tao Kim Đống Nghiêm nghĩ nói, đây không phải trầm tẩy mai, trầm tẩy mai là tới lao trấn vẽ vật thực, tiền của nàng đều tại trong khách sạn đầu, làm sao sẽ mang theo người lấy vào trong núi. Lặp lại lần nữa, nhị miêu chết cùng ta Vô Can, các ngươi cút nhanh lên ra ngoài, nếu không cẩn thận ta gọi người. Ngươi kêu nha Ngươi đem người đều gọi tới, chúng ta đem ngươi sát chầm tẩy mai sự tình nói mà ra, để cho ngươi người trong nhà đều biết Nguyên Lai tạo ra đại thiếu gia là cái tội phạm giết người. Lại cắp môi chẳng hề để ý nói, "Tào Kim đống cả giận nói, "Trầm Tẩy Mai cũng không phải ta giết." Tiểu Ngư đi lên phía trước thân thủ đập bờ vai của hắn nói, "Tào đại thiếu, ngươi theo chúng ta con vịt chết mạnh miệng vô dụng, chúng ta thông tin thư tín đều ở đây, ngươi chỉ huy chúng ta làm loại chuyện đó, ngươi nói chúng ta không lưu cái chứng cứ dám cho ngươi làm được sao?" Lại nói, "Ngươi nếu là không có giết Trầm Tẩy Mai, ngươi làm sao biết đem nàng luyện thành cái gì đó, cái gì ngũ thích nữ nô?" Là Ngũ Tuyệt Hề Quỷ Nô. Tào Kim Đống nói ra. Lại Cáp Mô cùng Tiểu Ngư cùng một chỗ hướng hắn nở nụ cười. Tào Kim Đống bình tĩnh nói, "Cái này không có gì hạo gạn, ta sát thực có được với Trầm Tẩy Mai luyện thành ngũ tuyệt hệ, nhưng ta không có giết nàng, các ngươi cái gọi là thông tin chứng cứ. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, chúng ta muốn xuống mạng, Tào đại thiếu, xin lỗi, tiếp sau huynh đệ chúng ta làm châu làm ngựa cho ngươi bồi tội." Lại Cáp Mô thấy hắn còn không thừa nhận lập tức buồn mựng, thuận dịp đối Tiểu Ngư ra dấu một cái. Tiểu Ngư đập vào Tào Kim Đống trên bả vai bàn tay mạnh liệt quấn ngang, trực tiếp quét Tào Kim Đống cái ót đem hắn cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho Hai người tiến lên lấy ra cái túi lớn đem Tào Kim đóng cho bao vây lại, ngay sau đó hợp lực nâng lên hắn ra cửa. Tào gia đại viện y mắng, hai người theo chân tường bóng tối đi cửa sau rời đi sân nhỏ. Vân Tùng vô thanh vô tức theo ở phía sau. Hắn ven đường thấy được Tào gia hậu viện. Bên ngoài bây giờ còn hùng cung nội, đa vị đại soái lãnh binh bốn phía chiến chiến, dân gian chỉ an rất kém cỏi. Cho nên mọi người hộ lại ở nội viện kiến trúc cao nhất bên trên lại lên một tầng cho hậu viện coi là phòng quan sát, với khống chế trong nhà phòng ngự toàn cục. Tào gia hiệu thuốc đại viện cũng có phòng quan sát, mặt trên còn có một cái hậu viện ở phòng thủ. Người này không có khả năng nhìn không thấy lại cặp mô hai người. Thế nhưng là hắn làm như không thấy, không phản ứng chút nào. Vân Tùng lập tức minh bạch, cái này tạo ra bị người thẩm thấu thinh thận. Hậu viện cửa ra vào có một cỗ xe ba gác, lại cặp Mô hai người đệm tảo kim đóng nếp đi lên về sau tranh thủ thời gian tiến vào cái hẻm nhỏ. Hai cái lưu manh đối lao chấn đường phố hết sức quen thuộc, bọn họ chuyên chọn buổi tối không có người đi chỗ. Một hơi đến thôn Trấn Du Sơn bên trong một chỗ trên bờ sông. Lại cặp Mô từ bãi sông bên trong đào ra một đống đồ vật khởi đầu bố trí, chính hắn bận rộn một trận không kiên nhẫn được nữa, nói: "Tiểu Ngư, ngươi làm gì chứ?" Tới trợ giúp. Tiểu Ngư nói ra, cặp Mô ca ngươi trước bật điu, ta Ta sợ sợ tạo đại thiếu trên người có cái gì đáng tiền đồ vật, ta cầm tới giải mã phù về sau không phải đến nơi ngay cả đêm rời đi thôn trấn đi Thượng Hải đều cũng sao. Thượng Hải cũng có thể là mười rằm đô thị có nhiều người nước ngoài ở phần lớn đều, không có tiền không được nha. Lại cấp Mô Cả giận nói, thiếu con mẹ hắn sả đạn, ngươi thì sợ cái đáng tiền đồ vật ngươi sợ lâu như vậy. Ngươi đều cho hắn lấy ra nước đây a. Đừng có đùa hoa hoa tâm tư, nhanh tới đây lao động chế tác giải mã phù, hai ta đều nhanh hắn mụ mủ mất mạng, ngươi số sinh này còn tìm lo đúng quân điểm này sự tình đây. Hắn hùng hùng hổ hổ nói ra, kết quả nói xong tiểu ngư cũng không trở về. Cái này khiến hắn giận tím mặt quay đầu. Sau đó nhìn thấy tiểu ngư trợn trắng mắt bay trên không trung, giống như một cái bàn tay vô hình ở bấm tiểu ngư cổ đem hắn xích lên. Tao Kim đống mặt không thay đổi ngồi ở trên xe, hai ngu xuân quét ta cổ một lần liền đem ta quá choáng. Các ngươi coi mình là Lục Lâm hào hán? Lại các mô kinh hồn rút lui, kết quả bãi cát sộp bắt hắn cho vùi lấp mộ, hắn thuận dịp trở lại đi leo. Tao Kim đống không nhìn hắn nữa, trực tiếp nói, lão nhị, ngươi ra đi. Bóng đêm yên tĩnh, chỉ có rộng dãi ngân hà bên trong dòng nước ào ào ào. Tao Kim đống nói ra, lão nhị, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn che giấu? Người lớn như vậy thế nào còn cùng khi còn bé như thế không nên thân. Một bóng người từ trên bờ sông bất chợt mà ra, tựa như là từ trong cát trưởng mà ra một dạng. Lại các mô thấy một màn như vậy càng thêm kinh hồn, liền lăn một vòng lui về sau. Hoàn toàn không để ý bản thân muốn rơi vào trong sông. Vẫn tùng ngồi xổm ở trong nước chỉ lộ ra cái đầu, trong lòng ngực ôm một cái từ bờ sông rượm dưa bên trong thuận tới dưa hấu, say sưa ngon lành ăn dưa. Hắn toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, đem tất cả nhìn rõ ràng. Tàu kiếm đống hình bóng có quỷ, cũng không là cái quỷ gì quái bấm tiểu ngư cổ cho nhấc lên, mà là tàu kiếm đống hình bóng bấm tiểu ngư hình bóng đi lên kéo. Sau đó tiểu Ngư thân thể thuận dịp cùng lên sâu tựa như thăng lên. Từ bãi cát bên trong trưởng mà ra là tảo ngân đống, một cái tóc thai bổ sủ nữ quỷ túi người quỷ trên mặt đất, hắn thuận dịp đứng ở nơi này nữ quỷ trên lưng, lại cắp mô muốn lăn nhập trong sông. Trong sông cũng có người bóng dáng từ từ bất chấp mà ra, đó là cái nữ thủy quỷ. Nữ thủy quỷ mặt mũi tràn đầy đần độn nụ cười, nó giống như ông hài tử một dạng ôm đầu đại cá neo xuất hiện, hai quẻ đen nhánh con mắt nhìn chổng chọc vào lại cá mô. Vân Tùng sợ hãi thán phục, tối nay là một trận vợ kìa. Chương 55, ai là hoàng tử? Chương 55, ai là hoàng tử? lại cắp môi chật vật rơi vào trong sông. Tiết trời đầu hạ nước sông vậy mà lạnh buốt, đống hắn liên tục run rẩy. Theo Tào Ngân đống hướng đi Tào Kim đống đem phía sau lưng lưu cho hắn, hắn nhìn vào Tào Ngân đống bóng lưng mãnh liệt ánh mắt sáng lên, kêu lên, cao nhân cứ mạng, người mau cứu ta, người đã đáp ứng sẽ cứu ta. Tào Ngân đống cùng Tào Kim đống phản ứng một dạng, lườnh nhắc liếc hắn một cái. Ở hai vị hương chấn quý tộc thiếu gia trong mắt, loại này lưu manh chính là phá cơ. Yêu cầu thời điểm lấy ra dùng một chút, không cần liền phải tranh thủ thời gian đá văng ra để tránh để cho người ta nhìn thấy nói xấu. Tào Kim đống nói ra, lão nhị, mọi thứ đều là ngươi giở trò quỷ. Đúng không? Là ngươi mượn danh nghĩa danh nghĩa của ta liên lạc mấy cái này Lưu Mạnh, cũng là ngươi mượn danh nghĩa danh nghĩa của ta đi nộp tiền bảo lãnh Nghị Miêu cũng giết hắn, đúng không? Tao ngân đóng cười gật đầu. Tao Kim đống hỏi, ngươi có thể giả trang ta liên hệ Lưu Mạnh cùng nộp tiền bảo lãnh Nghị Miêu ta không kỳ quái, dù sao hai ta tướng mạo cùng dáng người vốn là giống như, ngươi hóa một lần trang lại che giấu một lần, Lưu Mạnh cùng lực lượng bảo vệ hòa bình không phân biệt được chúng ta. Có thể là ngươi như thế ngụy trang giấu tay của ta. Lực lượng bảo vệ hòa bình nộp tiền bảo lãnh trên sách tại sao có thể có dấu tay của ta? Tao ngân đóng từ trong túi quần lấy ra một viên đầu gỗ con dấu ném cho hắn. Rất đơn giản, đại ca ngươi bình thường quá không cẩn thận, để cho tiểu đệ tùy tiện thu được ngươi vân tay. Tào Kim Đống tiếp được con dấu nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy cười khổ, là đối phó ta, là điểm này ra sản, ngươi thực sự là phí hết tâm tư. Nghe nói như thế Tào Ngân đống kích độc lên, là điểm này ra sản. Đại ca ngươi cho tới bây giờ vẫn còn giả bộ nha, ngươi cho rằng ta đổ chính là ta cái kia phá hiệu thuốc. Ta đổ chính là ngươi toàn tính. Ta đổ chính là chúng ta nhánh này Tào thị quyền kế thừa, là thiên hạ long mạch, là trường sinh bất lão. Câu nói sau cùng giống như công thành đệm tựa như đụng vào Tào Kim Đống. Tào Kim Đống thân thể nhoáng một cái sắc mặt kinh hãi, "Ngươi, làm sao ngươi biết bí mật này?" Liển Cha đều không biết, ngươi cho rằng chỉ có Phúc Thịnh Tiên Sinh biết rõ? Tào Ngân Đống nở nụ cười, "Hắc hắc, đại ca, ta biết rất nhiều người không biết sự tình, Tào gia nhánh này gánh liền nên giao cho ta, ta lập tức liền có thể hoàn toàn khống chế ngũ tuyệt hệ, ngươi biết ngươi đấu không lại ta." "Ngươi đến cùng làm sao biết chuyện này?" Tào Kim Đống hỏi. Tào Ngân Đống vẫn cười, "Ngươi không đáp." Diễn ngầm bảo ý, Tào Kim Đống lộ ra vẻ hiểu rõ, hắn gật gật đầu nói, "Ta hiểu được, cái kia thần cơ tiên sinh quả nhiên có vấn đề, là hắn nói cho ngươi." Tào Ngân Đống kinh ngạc Việc này cùng Thần Cơ Tiên Sinh lại có quan hệ gì?" Tào Kim Đống giống như hắn kinh ngạc, lại cặp môi giận dữ hét, "Hai huynh đệ các ngươi không cần đến ở trong này dạ vờ giả vịn, không cần đến làm trò bỉ hiếm. Đừng cho là ta không biết, đừng cho là chúng ta dễ khí dễ. Nói cho các ngươi biết, Tào Kim Đống, lão tử nhất là phải nói cho ngươi. Lão tử đem chúng ta thư từ giao cho một cái tin được huynh đệ, chỉ cần lão tử tối nay không thể quay về, ngươi trời sáng chờ lấy ăn cơm tù a. Còn có ngươi, Tào Ngân Đống, ta đều biết, là ngươi ở sau lưng giở trò. Sai sự chúng ta đi háng hại cái kia trong thành Nương Môn Nguyên Lai like là ngươi. Ngươi đừng đặc ý." Ngươi vu oan tạo kim dống, tạo kim dống sẽ không bỏ qua ngươi. Ta ngược lại muốn xem xem hai huynh đệ các ngươi ai có thể cười đến cuối cùng, không có trợ giúp của ta, hai người các ngươi ai muốn cười đến cuối cùng cũng khó khăn. Vân Tùng gầm rưa gật gật đầu. Có thể làm lưu manh đầu lĩnh cũng không phải chuyện đơn giản, lại các mô vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Hắn bây giờ tại cho tạo ra hai huynh đệ chế tạo nguy cơ, muốn cho hai huynh đệ cảm thấy đối phó đối thủ không dễ dàng, tiến tới kéo hắn làm đồng bọn. Đáng tiếc hắn căn bản không minh bạch hiện tại tình thế. Hắn một cái lưu manh ở trong này chính là một cái giẫm, người ta là yêu tình đánh nhau, căn bản không dùng được hắn cái này công cụ người hỗ trợ. Túng Trí, hắn bây giờ là buồn cốc qua sông bản thân khó bảo toàn. Trong nước nữ quỷ cười khúc khích xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tào Kim Đống cùng Tào Ngân Đống đều thấy được trạng cảnh này. Hai người bọn họ vô ý thức riêng phần mình lui lại mấy bước. Vân Tùng thấy một màn như vậy lập tức trong lòng sáng lên. Hai người mặc dù đều có thể ngự quỷ, nhưng kỳ thật cũng là thái kê, tối thiểu rất nhát gan hoặc là không có cái gì kiến thức. Như vậy mình mới là tối nay phía sau màn đại lão. Lại các mô tự nhiên cũng nhìn thấy hai người lui về phía sau một màn, hắn cho là mình mà nói chấn nhiếp đến hai huynh đệ, thuận dịp cười đắc ý nói, "Hai người các ngươi." Ngô Xuân nhìn người sau lưng Tào Kim Đống dẫn đầu không nhịn được trước quát to một tiếng. Lại Cáp Mô cảm thấy nước sông càng ngày càng lạnh, hắn lúc trước hẩn trương như thế từ hai huynh đệ thủ hạ chạy trốn cho nên một mực không nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn gặp Tào Kim Đống chỉ mình sau lưng kêu to, trong lòng của hắn nhịn không được xuất hiện không tốt phỏng đoán. Sau lưng có đồ vật, có thể là quỷ. Hắn chậm rãi quay đầu, sau đó mới phát hiện mình huyễn tưởng kém cỏi nhất kết quả cũng chưa từng xuất hiện. Xuất hiện kết quả so với hắn tưởng tượng càng kém. Hắn nhìn vào cơ hồ kề sát đến trên người nữ thủy quỷ run rẩy nói ra, ngây ngốc xóa hoa, xóa hoa, ngươi, ngươi à? Á, ngươi a, xóa hoa Kaka xin lỗi, Kaka không đối. Nước sông lênh triệt nội tâm, lại cặp môi lại không quan tâm. Hắn lập tức quỳ ở trong nước sông, sử dụng hết hảo tay phải liều mạng rút miệng mình tử. "Xóa Hoa, Kaka xin lỗi ngươi, Kaka cùng ngươi mỏ mẫm nói đùa, nhưng Kaka thực đem ngươi coi như muội muội, cho nên người khác đều cũng chế giễu ngươi đồ đẫn, Kaka nhưng dù sao ưa thích cùng ngươi trò cười." "Xóa Hoa, xóa Hoa." Kaka hối hận. Hối hận làm cái thằng chó này lư manh. Hắn nói xong lời cuối cùng hững mất, nhếch môi gào khóc. Nữ thủy quỷ rũa ra trắng bệch tay vướt ve hốt của hắn, tựa như trấn an thuốc thiết hải tử. "Bảo Bảng Oan." Bảo bảo ngoan, bảo bảo đừng khóc, mụ mụ ở, bảo bảo đến mụ mụ trong ngực, mụ mụ đau bảo bảo. Nó ném đi trong ngực đại cá nheo, đại cá nheo trắng dã cái bụng phiêu ở trên mặt nước. Sau đó nó từ từ, từng điểm từng điểm chìm vào trong nước. Đợi đến chìm vào đáy nước nó quéu đuôi một cái xoay người liền muốn chạy. Sau đó đụng vào một vật. Nó nghiêng đầu nhìn một chút, một cái thủy hầu tử. Vẫn trùng bốn rĩ đối cá nheo là không có hứng thú chút nào, đương nhiên nếu như có thể nổi sát hầm mà nói liền không giống nhau. Nam nhân sao có thể cư tuyệt nổi sát hầm cá nheo đây? Phải biết cá nheo mặc dù như đầu, nhưng chúng nó kỳ thật lại sẽ đào hang. Nữ thủy quỷ thả ra cá neo về sau hắn mới đầu không hứng thú, kết quả vật nhỏ này vậy mà tại lấy được tự do về sau không có trực tiếp chạy trốn, mà la giả chết sau đó thừa dịp không có người chú ý lại lặng lẽ đi đường. Dạng này Vân Tùng lòng hiếu kỳ bị quăng lên. Hắn cảm giác đây không phải một đầu đơn giản cá neo. Cá neo vừa rời đi nữ thủy quỷ ôm ấp lại tiến nhập thủy hầu tử ôm ấp. Vân Tùng giống như ôm trẻ con một dạng ôm nó, cảm giác nó đặc biệt nhu thuận. Thủy quỷ sỏa hoa cũng giống ôm trẻ con một dạng ôm lấy lại cặp môi đầu, sau đó kéo lấy lại cặp môi tiến vào trong sông. Một người một quỷ từng điểm từng điểm không vào nước bên trong, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất. Anh em nhà họ Tào bị chấn động đến. Tào Kim đống lẩm bẩm nói, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Vân Tùng trong nước điêu môi, bị Trệ Chính Nhiếp cũng xứng gọi chính nhiếp. Hắn kỳ thật còn có chút sự tình muốn hỏi một chút lại Cáp Mô, Ngũ Tuyệt hề chuyện này còn có một số điểm đáng ngờ. Nhưng hắn phát hiện Sở Hoa hóa thành nữ quỷ tìm đến lại Cáp Mô báo thù về sau, thực sự không muốn đi ngăn cản Sở Hoa, không muốn kéo dài người ta báo thù thời gian. Hắn biết rõ Sở Hoa nhạy sông về sau nhất định một ngày bằng một năm, liều mạng chờ đợi hôm nay thời cơ. Xuất phát từ cái này cân nhắc hắn không có tiến lên ngăn cản Sở Hoa. Khi thật toàn thể mà nói chuyện này chân tướng đã hiện ra, có một chút câu đấu cũng không có gì. Chân chính luyện Ngũ Tuyệt Hề chính là Tào Ngân Dũng mà không phải Tào Kim Dũng, Tào Ngân Dũng làm bộ Tào Kim Dũng sai sử Lưu Manh Môn đi gieo hỏa một cái gọi Trầm Tẩy Mai trong thành cô nương, cuối cùng hắn đã giết Trầm Tẩy Mai. Nhưng không biết hắn làm thế nào, Tào Kim Dũng cho là mình nhận được Ngũ Tuyệt Hề, hơn nữa đem khống chế Ngũ Tuyệt Hề âm bài giấu vào một cái trong ví tiền. Trên thực tế khống chế Ngũ Tuyệt Hề chính là Tào Ngân Dũng. Tào Ngân Dũng trước thu hồi âm bài lại dùng túng Ngũ Tuyệt Hề ngược sát đao tử cùng Nhị Miêu, dùng cái này đe dọa lại cấp mô cùng tiểu ngư cho mình dùng, để cho hai người đi đem Tào Kim Dũng trói mà ra. Tào Kim Đống không phải người ngu, hắn đoán được chủ sự sau màn thân phận, thuận dịp tương kế tiểu kế bị trói mà ra, sau đó đem Tào Ngân Đống cho hô mà ra. Tào Ngân Đống cũng nghĩ đến những cái này, cười nói, đại ca ngươi thực sự là khinh thường, ngươi không nên tới cái này bờ sông. Tào Kim Đống hỏi, ngươi cảm thấy ngươi kế hoạch không trễ vào đâu được? Ngươi cảm thấy ngươi thăng chắc. Tào Ngân Đống bước lên dưới chân ngũ tuyệt hệ, vẻ mặt đắc chí vừa lòng. Chẳng lẽ không đúng sao? Xác thực, ta không nghĩ tới ngươi lại có thần thông, nói thật à, ta đến bây giờ cũng không biết ngươi như thế treo cổ tiểu ngư, nên là phúc thịnh tiên sinh cho ngươi truyền thụ ta tạo ra bạn ra một hạng thần thông, đúng không? Có thể là bản lĩnh của ngươi cũng liền có thể đối phó cái lưu manh, ngươi cũng không phải ngủ tuyệt hề đối thủ. Ngươi có lẽ ở trong sách thấy qua ngủ tuyệt hề giới thiệu, nhưng ngươi tuyệt đối không biết ngủ tuyệt hề lợi hại. Nói tới chỗ này, hắn thu liễm trên mặt đắc ý, đổi thành vẻ mặt thinh thần. Đại ca, ngươi đêm nay không nên là tra ra thân phận của ta mà rời đi ta tạo trách, thứ ngươi rời đi một khắc này, ngươi liền chết. Tao kim đóng bước xa hướng tạo ngân đóng phóng đi, vậy ngươi liền đến thử xem. Vở sông không chỉ có bãi cát cũng có thụ một thiệt đầu. Nguyệt quang phía dưới, cây tối cùng tảng đá tẩm hơi tẩm nham. Cái bóng của hắn bên trong có độ vật trui vào bóng cây. Ngay sau đó với cực nhanh tốc độ xuất hiện ở tảo ngân đống sau lưng, tảo ngân đống dưới chân Ngũ Tuyệt Hề quỳ lui lại, thân thủ vung ra, năm ngón tay như linh thép, tách tách tách đem hình bóng cho đóng ở trên mặt đất. Bóng đen vặn vẹo thoát khỏi Ngũ Tuyệt Hề chỉ từ dưới đất đứng lên. Nhưng thấy Ngũ Tuyệt Hề phất tay, bãi cát đột nhiên nước ra, bóng đen trực tiếp rơi vào trong đó. Ngũ Tuyệt Hề lại phất tay, nước sông cuồn cuộn, sóng lớn vô bờ. Đây chính là Ngũ Tuyệt Hề lợi hại, không ở trong ngũ hành lại có thể khống ngũ hành. Bóng đen bị áp chế hoàn toàn, nó từ trong đất cất trui ra ngoài sau trở nên có chút yếu kém. Đột nhiên lại là từng đạo từng đạo bọt nước hóa thành nước tiến loạn xạ ở nó trên người, lập tức đưa nó đánh thành mảnh vụn. Thấy vậy Tào Ngân Đống cười to, "Đại ca, ta nói qua ngươi không biết ngũ tuyệt hề lợi hại." Tào Kim đống sắc mặt trắng bệ, đầu đầy mồ hôi, hắn trừng mắt mãnh liệt cắn chót lưỡi hướng bản thân hình bóng bên trên ổ. Đang cùng Ngũ Tuyệt Hề đấu hình bóng cũng ngẩng đầu hướng Tào Ngân Đống phun ra đồ vật. Tào Ngân Đống khinh miệt phất tay muốn triệu Ngũ Tuyệt Hề trở về ngăn trở quỷ ảnh. Ngũ Tuyệt Hề không lúc ních. Tào Ngân Đống trên mặt lộ ra kinh ngạc. Quỷ ảnh phun ra bóng đen rơi vào Tào Ngân Đống trên người, Tào Ngân Đống thân thể nhanh chóng khởi động hư tối. Hắn quần áo hạ chảy ra một chút nước, gió đêm thổi. Toàn thân ngồi hôi, hắn hé miệng phát ra tiếng kêu thảm, kêu thảm không mấy tiếng trong miệng khời đầu chạy ra ngoài trời thi thể nước. Tao Kim Đống không nghĩ tới một chiêu này tập kích bất ngờ thực có hiệu quả. Nhìn vào trống khổ gào thét đệ đệ hắn trong lúc nhất thời không biết nên thích vẫn là nên buồn, lẩm bẩm nói: "Ta biết Ngũ Tuyệt Hề lợi hại, cho nên ta trùng hợp lấy được Ngũ Tuyệt Hề về sau tưởng rằng ông trời phù hộ ta cái này bảng chi muốn mạnh mẽ lên. Vừa rồi ta cũng biết rõ ta đấu không lại Ngũ Tuyệt Hề, nhưng ngươi chủ quan rồi, ngươi sợ suất quá. Hắn không có chủ quan, đại ca, nhị ca không có chủ quan." Đột nhiên một cái cười tủm tỉm giọng nữ từ ngân hà bên trên truyền đến. Dứt khoát lênh lẹ cắt ngang hắn tự lẩm bẩm. Chương 56, đệ 1 tầng, đệ 3 tầng cùng đệ 5 tầng. Chương 56, đệ 1 tầng, đệ 3 tầng cùng đệ 5 tầng. Nguyệt quang tung xuống, mặt sông tản ra trong suốt thủy quang. Một chiếc thuyền nhỏ từ hạ du nghịch lưu mà đến. Đầu thuyền đứng đấy một cái xinh đẹp vả lại tinh xảo cô nương, cô nương mỉm cười đối chèo thuyền trung niên nhân nói ra: "Phu bá, ngài nhìn, ta đại ca sát ta nhị ca đây. Dựa theo ta đại đức Tảo thị tổ pháp, hắn sinh không thể vào Tảo thị tử, tử năng không lên Tảo thị phủ, đúng không?" Chèo thuyền trung niên nhân là Tảo gia quận gia, hắn lắc đầu nói: Tào Ngọc Trang, ngươi thật đáng sợ, không biết ta chọn ngươi là đúng hay sai." Tào Ngọc Trang mỉm cười ngọt ngào nói, "Phúc bá, Võ thị Mưu tính lâu trấn nhiều năm, ngài so Ngọc Trang hiểu rõ thủ đoạn của các nàng, Tào gia chúng ta cần phải có người đi đối phó các nàng. Mà đối phó nữ nhân lựa chọn tốt nhất vẫn là nữ nhân, bởi vì nữ nhân mới lý giải nữ nhân nha." Võ thị đám kia nữ nhân rất lợi hại, chỉ bằng ta đây đơn thuần đại ca có thể đối phó các nàng. Hắn không được, Ngọc Trang mới được." Phúc Thịnh không nói thêm gì nữa, tối đầu chuyên tâm trèo thuyền. Thấy một màn như vậy, nghe đến mấy câu này, Tào Kim đống sợ ngây người. Hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng chỉ là sững sờ nhìn vào càng ngày càng gần tự nhỏ. Sau đó hắn mãnh liệt hét lớn, "Ngọc Trang, ngươi có ý tứ gì? Ngươi mới là ngủ Tuyệt Hề chủ nhân." Tào Ngọc Trang ngoắc ngắt tay. "Ngũ Tuyệt Hề đạp thủy phiêu dưỡng nàng, mà Tào Ngân đống thân thể rung động mấy cái." "Thối." Thấy vậy gai nhọn Ngũ Tuyệt Hề giống như nổi điên một dạng bổ nhào vào Tào Ngân đống trên người liều mạng xé rách thân thể của hắn. Tào Ngọc Trang tằng hắng một cái. Ngũ Tuyệt Hề mặt mũi tràn đầy oán độc ném đi Tào Ngân đống thi thể, từng bước một khó khăn hướng đi trong sông. Tào Kim đống hỏi, "Tiểu muội, đây đều là mưu kế của ngươi?" Tào Ngọc Trang cười nói, "Đại ca, Ngươi quá ngây thơ à, vì sao ngươi đi tỉnh thành đọc 3 năm sách vẫn lạc như vậy ngươi thơ? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngũ tuyệt hệ mệnh cách khó tìm hơn đây, vì sao lại có dạng này, một người đi tới chúng ta lao chấn địa đầu? Ba đây chính là cái trong thành tiểu tiểu thư, nàng làm sao sẽ một thân một mình tới chúng ta cái này hoang vắng chỗ? Là ngươi mời nàng tới? Tao Kim đóng vô lực hỏi. Tao Ngọc Trang thở dài, làm ra bi thương biểu lộ, nàng là tiểu muội nữ giáo đường học, là tiểu muội quan hệ tốt nhất bản thân, nếu không phải phát hiện nàng huyền bí mệnh cách, tiểu muội như thế nào lại đi nữ giáo đọc sách? Lần này tam phục giả Tiểu muội mời nàng tới chúng ta trấn trên vẻ vô thực, kết quả không nghĩ tới gặp bất trắc. Tao Kim đống lẩm bẩm nói, thì ra là thế, đại ca phục rồi, ngươi là thực lợi hại, ngươi là thực hung ác. Tao Ngọc Trang vừa cười nói, nhìn lại ca ngươi lời nói này, tiểu muội lại hung ác còn có thể giống như ngươi sát hại nhà mình quan hệ huyết thống. Ngươi yên tâm, tiểu muội tối thiểu sẽ không giống ngươi giết hại nhị ca một dạng sát hại ngươi. Đại ca, ngươi tiếp tục đi người phương Tây trường học đọc sách a, trở về sau kế thừa trong nhà sản nghiệp tổ tiên cùng y thuật, hào hào làm nghề y đi, hào hào phụng dưỡng cha mẹ. Nàng nói đến đây phiền muộn ngựa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nói ra Tiểu muội bất hiếu, sợ là không thể cho cha mẹ dưỡng lao tòng trùng, chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, chuyện này cần nhờ đại ca ngài. Tao kiếm đống cười khổ một tiếng, "A, đại ca có phải hay không muốn cảm ơn ngươi thả ta một mạng?" Tao Ngọc Trang hé miệng cười nói, "Đại ca đừng nói như vậy, từ ngươi lấy được ngũ tuyệt hề nhưng vẫn không sử dụng nó đi hại người khởi đầu, tiểu muội liền không muốn hại ngươi. Ngươi điểm này cùng nhị ca rất khác biệt, nhị ca cho là mình là ngũ tuyệt hề chủ nhân về sau nhưng là để nó đi giết người, hắn thật là đáng sợ." Phục Thịnh nhịn không được nói ra, "Ngũ tuyệt hề kỳ thật chính là lão nhị chủ chỉ luyện, chỉ bất quá hắn đối ngũ tuyệt hề kiến thức nửa đời. Không biết ở mới vừa luyện thành thượng có bí thuật có thể xiối dục thu phục nó, Ngọc Trang lại biết điều kiện này hà khắc bí thuật, cuối cùng trích quả đào. Tao Ngọc Trang giậm chân, phu bá, như thế cái gì đều cũng không thể gạt được ngươi." Phục Thịnh lạnh lùng nói ra, "Ta cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, tối thiểu không biết ngươi từ ai nơi đó biết cái này, ngay cả ta đều cũng không rõ ràng lắm phản ngũ thuyết thuật." Tao Ngọc Trang đi lên lung lay hắn cánh tay, trừng to mắt rất hoàn mỹ nói ra, "Phu bá, người ta lại không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, là người ta cùng người kia có quyết định, không cho phép tiết lộ tin tức của hắn." Tao Kim Đông kỳ thật rất đau rất ghét nhà mình tiểu muội. Hắn thích nhất chính là tiểu muội nũng nịu. Nhưng giờ khắc này nhìn vào nàng nũng nịu bộ dáng, hắn lại chỉ cảm giác không ghét mà run. Thuyền nhỏ dừng lại. Tao Ngọc trang với tay, Ngũ Tuyệt Hề lấy tay chống đỡ thân thể quỳ gối bờ sông trên bờ cát. Thấy vậy nàng nhấc chân giẫm ở Ngũ Tuyệt Hề trên lưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cái mao nung nung tay đột ngột từ trong nước vươn ra. Một phát bắt được nàng cổ chân, lập tức kéo vào trong nước. Cọt kẹt một tiếng vang. Dưới nước có đồ vật lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất thủ dĩ nhiên là Vân Tung. Vốn dĩ đêm nay hắn chỉ chuẩn bị nhìn vở kịch, nhìn anh em nhà họ Tào hai họ tranh chấp. Hắn nghĩ kỹ, Tào Kim Đống cùng Ngũ Tuyệt Hề trên thực tế không quan hệ, cho nên hắn thắng việc này coi như kết thúc, bởi vì Ngũ Tuyệt Hề cùng Tào Ngân Đống đều sẽ chết trong tay hắn. Nếu như Tào Ngân Đống thắng, vậy hắn thì thừa cơ đi đánh lén Tào Ngân Đống. Kết quả cái thứ ba kết quả xuất hiện. Tào Ngân Đống chết rồi, Tào Kim Đống không thắng. Tào Gia Tam Cô nương vậy mà xuất hiện, hơn nữa Ngũ Tuyệt Hề sau lưng chính chủ là nàng. Đáng thương Tào Gia hai huynh đệ bị nàng đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đợt này à, đợt này hai người bọn họ huynh đệ ở tầng thứ nhất, người ta muội tử ở tầng thứ 3. Nhưng ta Vân Tùng tử ở đệ 5 tầng. Dựa dịp Tảo Ngọc Trang chuẩn bị lên bờ trong nháy mắt, hắn nắm lấy cơ hội đem người lôi xuống nước sau đó không nói nhảm, không có tất tất trực tiếp bẻ gãy cổ nàng. Cô nương này quyết không thể lưu, dù là nàng không có luyện ngũ tuyệt hệ cũng không thể lưu. Như hại quê mật, giết đại ca. Vân Tùng lờ mờ thấy được băng cùng hỏa chi ca bên trong điên vệ sau thất ảnh. Uy Dạm xuống đất ngũ tuyệt hệ đột nhiên phát điên, nó lập tức chui vào trong nước tiếp theo đạp nước mà lên. Tảo Ngọc Trang thân thể xuất hiện ở trong tay nó, bị nó hé miệng cắn lấy xinh đẹp trên mặt, muốt ngụm kéo xuống một khối da thịt. Trên thuyền mới vừa ngồi xuống phúc thịnh cùng ngồi ở trên bãi cắt tảo kim đống toàn bộ mộc bức. Vẻ mặt mộc bức không phản ứng kịp. Tào Kim đống vô ý thức kêu lên, tại sao có thể như vậy? Ngũ Tuyệt hề làm sao sẽ phản bội chủ nhân? Phúc Thịnh mãnh liệt từ trên truyền nhảy lên toàn thân kim quang long lẫy, giống như trong bầu trời đêm đột nhiên dâng lên một vòng mặt trời nhỏ. Kim quang dâng chào hướng trong nước, tiếp theo hắn vung tay ném ra một chút hạt đậu, hạt đậu vào nước về sau biến thành nguyên một đạn tiểu nhân, chui vào trong nước khởi đầu gây sóng rõ. Dưới nước dã tâm bừng bừng chuẩn bị làm một vố lớn vân tung lập tức bị làm. Những lũ tiểu nhân này rất lợi hại, ở trong nước ghé qua tốc độ cực nhanh, cùng từng mai từng mai viên đạn tựa như bốn phía xung loạn, dù cho lợi hại như nước hầu tử cũng bị đánh trở tay không kịp. Đương nhiên chủ yếu là Vân Tùng không phải chân chính thủy hầu tử, hắn chỉ là có được thủy hầu tử năng lực, cũng không có thủy hầu tử kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu bản tính. Hắn ở dưới nước bị tiểu nhân môn bức bách liều mạng đi đường, nhưng hắn không dám rời đi mặt nước. Trên nước tình huống càng hỗn bét. Cái này phụ thịnh là cao thủ. Hắn trên người tán phát ra kim quang so ánh nắng lợi hại hơn nhiều, chiếu vào Ngũ Tuyệt Hề trên người về sau giống như là liệt hỏa thiêu đốt thì mỡ, lập tức có khói đen toát ra. Ngũ Tuyệt Hề phát ra tiếng tê thảm, nhưng lại không quan tâm tiếp tục đi xé rách tảo ngọc trên mặt, đem từng tấc từng tấc ra thịt xé rách xuống tới, đem từng giờ từng phút huyết uống hết. Cực điểm kỵ hận. Tào Kim Đông trợn mắt nhìn vào muội muội khuôn mặt trở thành bạch cốt khô lâu, hắn tâm tính bằng, hét lớn, ngũ tuyet hề làm sao sẽ phản vệ chủ nhân. Phúc Thịnh gầm thét lên, nó đương nhiên sẽ không phản vệ chủ nhân, chỉ có chủ nhân đã chết nó mới có thể ở tiêu tán trước đó sử dụng tự cát thủ đoạn đi dạy vỏ chủ nhân thi thể để phát tiết oan khí cùng lựa giận. Ngọc Trang bị người giết rồi, không phải, là bị một cái thủy hồ giết chết. Hắn sao sao cái bức? Này làm sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tào Kim Đông nghe hắn một người, sau đó thì bình tĩnh trở lại, hỏi: "Chúng ta cái này bảng chi chỉ còn hạ chính mình" Cái kia có phải hay không còn phải phái ta đi chủ gia. Phúc Thịnh nóng nảy quát, ngươi giết ngươi thân đệ đệ, ngươi còn muốn? Rõ ràng là Ngọc Trang hại chết hắn. Nang la mượn dao giết người, ta là cây dao kia mà thôi. Tao Kim Đống cũng nóng nảy, ai cùng không nguyện ý gánh chịu sát thân tội danh. Phúc Thịnh cả giận nói, nhưng cũng là ngươi giết, hắn chính là chết trong tay ngươi. Tao Kim Đống đột nhiên nở nụ cười, vậy ngươi đem chuyện này đi hồi báo cho chủ gia à, liền nói lão trấn Bảng Chi vốn có 3 người có thể cho chủ gia đem sức lực phục vụ, kết quả kinh qua ngươi một phen cố gắng, Bảng Chi không người. Chủ gia bạch bạch ở lão trấn dưỡng nhiều năm như vậy Bảng Chi phải biết cái khác gì hoàng tộc thế, nhưng ở Lão trấn dưỡng bảng chi đây, bọn họ lại sẽ không nuôi ở không một trận. Người so với ta hiểu rõ, chỗ đó đang đến gần Lão trấn, thế lực khắp nơi nuôi dưỡng ở Lão trấn cái đinh đều tại dần dần khởi động. Tạo gia chúng ta nếu không có đinh. Phúc Thịnh trên mặt bịn kín một tầng huyết quang. Hắn trở lại lại ném một cái hạt đậu, cũng đâm thủng chỉ đem huyết dịch nhỏ vào trong sông. Tìm được thủy hầu tử. Tóm nó trở về, ta muốn đưa nó lột da cho thịt. Vân Tùng xem xét trong nước lại xuất hiện một đám tiểu nhân lập tức đi tiểu. Nhưng là theo Phúc Thịnh mà nói vang lên. Hắn lập tức lại cười. Tìm được thủy hầu tử. Tìm đi. Xin bắt đầu các ngươi biểu diễn." Hắn trực tiếp biến thành người. Một cơn sảng khoái cảm giác xuất hiện ở hắn trong lòng. Đây là hắn trên người thân thủy phù ở phát huy tác dụng. Khí thế hung hăng lũ tiểu nhân hướng hắn mà đến, sau đó lại quay người đi. Bọn chúng ở trong nước lung tung du thoán một trận, dồn dập cấp tốc phóng tới Hạ Lưu. Trên truyền phục thị thấy vậy ngây dại, vô ý thức nói ra, "Cái này thủy hồ tự tốc độ vậy mà như thế nhanh, chẳng lẽ là Kim Giáp Thủy Hoàng?" Nói ra hắn lại lắc đầu, "Không có khả năng, Kim Giáp Thủy Hoàng có thể so với Địa Sát Thiên Ma, dạng này căn bản không cần điên kỹ ta, càng sẽ không sợ tạo ra thần binh độ." Nước kia xuống đến đáy là cái cái quái gì? Ba lúc này, một cái đẹp trai từ đáy sông vụng trộm chạy đi. Nói đi ta liền đi. Hắn ở đáy sông vỏ sò so trên đất bằng còn phải chuẩn mất. Đây chính là cổ giá thủy hành thuật thần thông. Thân thủy phù cũng giúp đỡ bật dịu, nước đối với hắn mà nói không còn là ngăn cản, cũng không có cho hắn bao tuổi rồi trở lực, để cho hắn tùy tiện ở trong nước dù lộc lên. Kết quả hắn vọt quá nhanh, một cái không thích hứng đem mập cá neo cho trượt. Mập đầu cá neo kích động lắc lư cái đuôi mau trốn chạy, vặn vùng chân đạp nước sông mãnh liệt vừa chủi, lại đem nó cho bắt được trong tay. Cá neo toàn thân trơ nước không được tốt khống chế, hắn thuận dịp cởi đạo bảo thù nạp lên. Một lần này cá nhao nóc, nó liền không có bái kiến so với chính mình còn có thể du người sống. Nhưng mà đó là cái người sống sao? Nó là một đầu thức thời anh tuấn cá, phát hiện Vân Tùng lợi hại về sau liền từ bỏ dãy rùa. Vân Tùng mới vừa phát hiện cổ giá thủy hành thuật hòa thân nước phù lợi hại, nhất thời nóng lòng không đợi được, cho dịp lại thả cá nheo, chuẩn bị lại đi trong đó. Cổ xưa có ra cắt lượng 7 lần bắt mạnh mạch, hiện có Vân Tùng tử tam tóm gọn mập niệm. Hắn làm như vậy cũng là không riêng gì là chơi, cũng là vì để cho mập đầu niệm biết mình lợi hại, triệt để tri phục. Kết quả hắn thả ra đạo bào về sau cá nheo chậm rãi chìm vào đại sông. Vân Tùng cười Con cá này sẽ giả chết. Rất tốt, không phải phàm cá, nhất định phải mang về nghiên cứu một chút. Nói không chính xác rất bộ đây. Hắn rơi xuống đáy nước chuẩn bị lại đem cá bắt lại. Cá neo mãnh liệt hé miệng hướng hắn phun ra một ngụm nước. Sóng nước hung mãnh, Vân Tùng không phòng bị hạ trực tiếp bị phun cái té nã. Mà cá neo cái đuôi cùng chạy bằng điện cánh quạt tựa như nhanh chóng chuyển động, mạnh mẽ ở đáy sông chui ra cái bùn náo động, cứ như vậy tiến vào trong động biến mất ở đáy sông. Nó cuối cùng để lại cho Vân Tùng chính là viên kia mập đầu, cùng một cái cùng mắt cá chết cực kỳ không dính dáng linh hoạt ánh mắt. Ngốc hả, đàn ông, ta sẽ đảo động nha. Chương 57 quay đục nước. Chương 57, quay đục nước. Từ xuất sinh đến bây giờ, vẫn Tùng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia bạn thân sẽ bị một con cá đuối bẫn. Nhưng hắn không tức giận. Mập đầu Niêm cho hắn lên rồi đặc biệt tốt một bài giảng. Bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào đều cũng không nên vô cùng đặc ý. Ở cái thế giới nguy hiểm này, bất kể làm cái gì đều cũng phải đem hết toàn lực, không thể thỏa mãn với 10 phần chấp 9, nhất định phải 10 cầm 10 ổn. Thượng Như hắn đánh lén Tào Ngọc Trang. Lúc ấy hắn là thủy hầu tử, Tào Ngọc Trang trừ bỏ tâm tư ác độc bên ngoài, phương diện khác không có thể hiện ra cái gì lăng lệ chỗ. Nhưng hắn đem Tào Ngọc Trang kéo vào trong nước, về sau không có Trang bức cũng không có kỳ kỳ ai ai nói mò, càng không có bởi vì nàng lực cao đít đại liền đi chiếm tiện nghi, mà là quyết đoán vặn gãy cổ nàng ném đi thi thể đi đường. Hiện tại đến xem đó là cái lựa chọn vô cùng chính xác. Lúc ấy dù là hắn giả bộ một bước hù dọa Tào Ngọc Trang một câu, chỉ sợ đều sẽ bị phục thỉnh cho đoạt lại người đi. Trưởng giáo huấn về sau hắn đêm nay dứt khoát không có hồi vươn trạch, mà là đối trong núi đầu rời người quang. Dù sao hắn đẩy người ướt nhẹp, vạn nhất không cẩn thận để cho người ta trông thấy bóng dáng truyền đến Tào gia trong lỗ thay, hắn sợ là sẽ phải có phiền phức. Thần Thân Vũ Sơn Đêm không về ngủ mới là lựa chọn chính xác. Chính là ban đêm sơn dã thật lạnh. Thế là hắn lại đốt một đống lửa, ngồi ở bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Trong núi ban đêm rất nguy hiểm, lén lút đông đảo. Đặc biệt là trong núi Hồ Ly Tinh, cấp năng sẽ biến huyễn thành đặc biệt vũ mị đặc biệt mở ra lạc mọi hô hào rè rỉ tới hấp nhân dương khí. Vân Tùng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng một cái cũng không có chờ được. Hắn An An ồn ồn thấy được mặt trời mọc, sau đó lại gọi đánh răng khởi đầu tu luyện thuần dương luyện khí quyết. Một cái ban ngày cấp tốc kết thúc, trầm mê tu luyện, không thể tự thoát ra được. Hắn một mực đói bụng đến bụng đói kêu vang ngới quay lại thôn trấn. Kết quả đến cửa trấn một cái tráng đinh thấy hắn như gặp quỷ mị, máy liệt kêu to, nhanh đi bẩm báo tạo trưởng quỷ, trẻ tuổi đạo sĩ đến, ta đây liền đi bắt hắn lại. Lời này đem Vân Tùng Hồ cái nhảy lên đi. Chẳng lẽ thân phận của ta bại lộ? Tào gia có người phát hiện mình làm chuyện tốt. Hắn tự tay đi sờ sau lưng hộp áo, nếu là việc này thực đã xảy ra, hắn có thể chuẩn bị đi đường rời đi thôn trấn. Hiện tại hắn xem như đã biết. Cái này thôn trấn nước rất sâu, hắn còn trẻ, nắm chắc không ở. Kết quả hắn nơi này chính đang do dự, một bên kia lực lượng bảo vệ hòa bình trạm gác bên trong chui mà ra một cái bóng đen, xiêu xiêu xiêu hướng hắn chạy tới. Vân Tùng tưởng rằng lực lượng bảo vệ hòa bình thả chó, nhưng lại nhìn một cái cái kia suýt lai suýt khứ tốc trắng cái đuôi to hắn hiểu được. Lệnh Hồ Tra, Lệnh Hồ Tra liền chạy mang nhảy chạy như bay đến, vọt tới bên cạnh hắn tới một nhảy ba bước cầu ôm một cái. Vân Tùng vô ý thức lùi sau một bước, Lệnh Hồ Tra vật rơi tự do, sau khi hạ xuống lộn mèo vừa vặn ngồi xuống trên chân hắn, vươn ra bốn chảo thì ôm lấy hắn bắt chân. Cái này khiến Vân Tùng vô ý thức nghĩ vây chân. Hắn trước kia tận mắt thấy một người bạn ở tình huống tương tự hạ bị qua đường, lúc ấy bạn hắn ở cơ sở tân bộ, một cái tẹt đỉ bỗng nhiên xông lên ôm lấy chân của hắn. Về sau bạn hắn đem đầu kia quần ném xuống, Bởi vì mỗi lần ra ngoài đều có chó cái vây quanh hắn chuyện, làm trong khu cư xá tin đồn, còn có người cho hắn cái biệt hiệu gọi chó cái bạn. Còn tốt lệnh hồ tra là cái nghiêm chỉnh tra, nó ôm lấy Vân Tùng bắt chân về sau chính là ngửa đầu nhăn trông nóng khuôn mặt nhỏ cho hắn một cái ủy khuất trông mong biểu lộ. "Ngươi lại không cần ta nữa." Không bao lâu thời gian, tao gia có cùng Vương Hữu Đức cùng nhau mà đến. Tao gia có trực tiếp quỳ xuống. Hắn ôm quyền thở dài, chảy nước mắt nói ra, "Chân nhân, ta có một trai một gái đêm qua là thủy hầu tự lãng hại. Chân nhân, thủy hầu tự lên mở." Vân Tùng sầm mặt lại nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, tao trưởng quy trước lên." Ngài đây là cỡ gì nói ra lời ấy?" Vương Hữu Đức nói ra, "Là như vậy chân nhân, ta trưởng quy gia nhị nhi tử cùng tam khuê nữ đều bị thủy hầu tử kéo trong sông chết chết. Ai nhà chết láo thảm, không thể nói, lại nói ta đau lòng." Vân Tùng hỏi, "Các ngươi nói thủy hầu tử lên mờ, tiểu đạo vẫn là chuyện này, cỡ gì nói ra lời ấy?" Vương Hữu Đức nói ra, mấy người nhìn thấy, buổi tối hôm qua con cú đi đánh nước, kết quả trông thấy nó từ giếng nước trồi tới, con cú tranh thủ thời gian giả chết, lúc này mới không có bị nó cho họa họa." Vân Tùng tuyệt đối lắc đầu, hắn nhìn lẩm Thủy Hầu tử không có khả năng lại trở lại ta trong trấn, điểm nhỏ này đã hữu phổ. Tào gia có quá, chính là Thủy Hầu tử. Chính là cái kẻ đáng chết Vương Bắt Đạn Thủy Hầu tử. Trời ạ, nó tám đời tổ tông, chính là nó. Vân Tùng hơi vung tay quát, ngươi như thế xác định. Vương Hữu Đức thân thủ trấn An Tào gia có, giải thích nói, là Phúc Thịnh quản gia cùng Tào gia đại thiếu gia nói, hai người bọn họ trông thấy Thủy Hầu tử xuất hiện ở Tào gia sau đó đem Tào lão nhị cùng Ngọc Trang Nha đầu cho mê hoặc mang đi. Vân Tùng hỏi, hai người lúc ấy vì sao không gọi hô để cho đại gia hỏa đi cứu người? Vương Hữu Đức ngây ngẩn cả người. Tào gia có nói nói, bọn họ không kêu thành tiếng, kỳ thật lúc ấy hai người bọn họ cũng bị mê hoặc, nhưng thủy hầu tử vài ngày trước không phải là bị chân nhân ngài bị đả thương sao? Đến bờ sông về sau thủy hầu tử mê người thuật mất hiệu lực, phục tỉnh cùng nhà ta cái kiêm lịch tử thuận dịp chạy về, mà nhà ta nhị tiểu tử cùng tam nha đầu không chạy thành, bị nó cho thai hòa rồi. Ông trời nha." Hắn vừa nói vừa khởi đầu gào khóc. Vân Tùng cũng không đồng tình hắn, chỉ là cảm thấy tâm phiền. Lại đang phủ nhận mụ tỷ, lại đi lão tử trên đầu chụp bố ạ. Hắn quát, tuyệt không có khả năng. Thủy hầu tử dù là chỉ có một hơi Người bình thường cũng không cách nào theo nó dưới vút nào thoát. Đi, mang tiểu đạo nhìn xem thi thể, Tào Trường Quý, nhà ngươi hai đứa bé sợ là bị chết oan uổng. Tào gia có việc, Phúc Thịnh trên người càng có việc hơn. Vân Tùng còn không rõ lắm là chuyện gì, cho nên hắn tuyệt sẽ không để cho Phúc Thịnh cùng Tào Kim Đống đem chuyện tối ngày hôm qua che giấu đi tới. Hắn muốn đảo loạn cái này hồ nước, dạng này hắn mới có cơ hội trở thành đương chủ. Đại dược phòng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chính sành thành linh đường. Tào gia gia đại nghiệp đại, mặc kệ ma chay cưới hỏi đương nhiên đều phải tổ chức lớn. Ở Lão Trấn Xử lý việc tang lễ người trong đầu chủ yếu nhất là hai cái, một cái gọi phòng tu trì, đây cũng không phải là ký sổ, mà là tổng quản việc tang lễ toàn cục. Một cái khác gọi là chấp sự, người này nói đơn giản điểm là chân chạy, chính là đi cho người mất thân bằng hào hữu đưa tin. Vân Tùng đến thời điểm chấp sự đã thông tri tạo gia tương cận thân hữu, không ít người ra ra vào vào, tiếng khóc rung trời. Lực lượng bảo vệ hòa bình trưởng Vương Lâm cũng ở nơi đây, liền hắn khóc tiếng to lớn nhất, hắn ở linh đường cửa ra vào dựa một cái quan tài khóc lợi hại. Vân Tùng quan xem xét tạo gia thân hữu có phát hiện không người là tay không tới, liền hỏi, "Vương thí chủ, tiểu đạo có phải hay không nên mang lên ít đồ mới đúng?" Vương Hữu Đức nói ra, "Chân nhân, chúng ta quy củ của nơi này là việc tang lễ tới cửa mang sáp hong chúc một đôi, giấy thiếp một khối, mùi thơm ngát hai cỗ, trưởng tỏi hai chuỗi." Chân nhân khách khí, "Ngài là đến cho chúng ta tạo ra bình sự tĩnh, chúng ta nào dám tìm ngài mớ lễ." Tào gia có vội vàng ra hiệu hắn vào cửa. Viện tử đầu khói đen cuộn cuộn. Đây là chính đang đốt giấy thiếp. Đại hộ nhân ra xử lý việc tang lễ muốn đốt lục cân bốn lượng giấy thiếp, bàn bạc là 100 lượng, điều này đại biểu bạch ngân 100 lượng ý nghĩa. Giấy thiếp xếp thành giấy tỏi bày ra ở giỏ chúc bên trong, một giỏ một giỏ đốt. Tiến vào linh đường về sau, Tạo gia có chịu đựng bi thông muốn để hạ nhân mở quan tài vật liệu. Vân Tùng khoát tay ra hiệu không cần phi phức. Hắn khép hở con mắt thân thủ bấm ngón tay tính tính, chỉ hướng bên trái quan tài nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, trong này nhị thiếu gia thi thể mặc dù toàn bộ nhưng đã mục nát. Ba trong này Tam tiểu thư là thi thể không được đầy đủ." Hắn lại đi phải chỉ. Hai nguồn quan tài tạo hình một dạng, nhưng mà bên phải trên quan tài vừa cái Vương Lâm Chính đang gào khóc khóc. Cho nên hai nguồn quan tài đều tang ai, không nói biết. Vương Hữu Đức nhịn không được rũa ra ngón tay cái nói ra, "Chân nhân ngươi thật là thần." Tạo gia có cũng điên cuồng gật đầu. Vân Tùng mặt trầm như nước. Hắn tiếp tục véo chỉ, sau đó mãnh liệt rút ra kiếm gỗ đạo biến ảo tư thế khởi đầu lập tức tu lệnh. Ba lần trước chơi thân thủ nhập sôi mơ cho Siết thời điểm hắn dùng chính là Biu ca ương chào cáo, lần này hắn dùng bước cương đả đấu. Cũng là tầm chân tử còn sót lại trong sách quý ghi lại đồ vật. Như vậy thì lại thêm chuyên nghiệp. Vẫn dùng một phen thi pháp dừng thân thủ kiếm, hắn đối Vương Lâm quát, đừng khóc, tới sống. Hắn lại đối tạo ra có nói nói, đem bọn ngươi hộ viện toàn bộ gọi tới, chuyện này chính là có vấn đề, nhị thiếu gia Tam tiểu thư không phải vô cùng đơn giản bị thủy hầu tử hại chết. Sự tình cùng các ngươi hộ viện có quan hệ, bọn họ biết rõ nội tình, thần vấn hộ viện, nhớ kỹ tức ra thật vẫn, để bọn hắn đem mình biết sự tình đều phải thổ mà ra. "Tao ra có muốn đi theo đi thăm dò." Vân Tùng ngăn lại hắn nói ra, ngươi lập tức đi khống chế lại nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư đồ vật, bọn họ nói cho tiểu đạo, bản thân ngày thường đồ vật bên trong cũng có bị hại manh mối. Sự tình tiến triển xo so Vân Tùng dự liệu thuận lợi hơn. Lực lượng bảo vệ hòa bình khảo vẫn thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Bởi vì Tào Ngọc Trang là Vương Lâm trong lòng người, cái chết của nàng để cho Vương Lâm mở khát máu. Dạng này tối hôm qua phòng thủ hộ viện rất nhanh nhả ra. Hắn thừa nhận mình là Tào Ngân đóng người. Tối hôn qua Tào Ngân Đống nói với hắn lại phái trấn trên hai cái lưu manh từ cửa sau vào đại viện trói một người, về phần trói chính là ai hắn không cần phải để ý đến, tóm lại Tào Ngân Đống Vân Phó hắn tối hôn qua thấy được trấn trên lưu manh sau khi vào cửa không được lên tiếng. Vân Tùng muốn tự mình đặt câu hỏi, nhưng Tào Kim Đống vội vã chạy đến. Hắn kinh ngạc hỏi, "Đây là có chuyện gì? A Mãnh, ngươi làm sao?" Hộ viện trông thấy hắn giống như trông thấy cứu tinh, cưỡng ép muốn đứng dậy, lại thiếu gia, tứ mạng. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịu dần mình. "Đây là đang làm cái gì?" Tào Kim Đống tức giận hỏi, "Cha, Vương trấn trưởng, các ngươi đang làm cái gì?" Vương Hữu Đức Nghiêm tức nói, không nhìn thấy chân nhân cách làm sao? Đúng rồi, tao đại thiếu ngươi hôm qua bị thủy hầu tự cho mê hoặc qua, buổi sáng lúc kia ngươi không phải một mực la hét choáng đầu chúng ta sao? Ê, nhà ta chân nhân đến, để cho hắn cho tố pháp khu trừ ta. Tao Kim Đống vội vàng nói, Vương trấn trưởng ngươi nhớ sai, ta chỉ là choáng đầu, là phục thị quản gia chúng ta. Vân Tùng lập tức nói ra, chuẩn bị đồng tử nước tiểu, đồng tử nước tiểu có thể trừ tà. Lại đi tìm Hoàng Hoa đại khuê nữ kỵ mã bố, kỵ mã bố xoa toàn thân cũng có thể trừ tà. Tao Kim Đống kinh động, chợt lại nói, kỳ thật hắn đó cũng không phải là chúng ta mà là chạy trốn thời điểm là bảo hộ ta, bị thủy hầu tử cho thương tổn tới. Lời này để cho Vân Tùng khẽ giật mình, hỏi: "Quản gia bị thương?" Vương Hữu Đức cấp lời nói, "Tổn thương rất lợi hại, toàn thân trên dưới liền cùng bị cái gì cắn tựa như, thật nhiều vết thương." Cũng rất giống như bị hạ sát xuống bán. Vương Lâm nói bổ sung, "Tao Kim Đống nói như đinh chém sắt nói, kia liền là để cho thủy hầu tử cho lôi xé, ta muội bị lôi xé càng lợi hại, ta đáng thương muội tử nhà." Hắn đột nhiên buồn từ đó đến, bổ nhào vào bên phải trên quan tài khóc lên. Vân Tùng kéo hắn một cái chỉ hướng một bên nói ra, "Ngươi khóc sai, em gái ngươi quan tài là cái cái Tào Kim Đông khóc nói ra, "Ta đây là vấn đầu, ta vấn đầu, ngày hôm nay ta một mực chống đầu, thậm chí ngay cả ta đệ đệ muội muội quan tài cũng không phân rõ." Hắn lại nào về phía bên trái quan tài. Đáng người cổ quái nhìn về phía Vân Tùng, Vương Lâm vô ý thức nói ra, "Tào lão đại ngươi không khóc sai, đây là bạc quan tài, Ngọc Trang chính là ngươi vừa rồi khóc cái kia." Tào Kim Đông thân thể chấn động, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Vân Tùng. Chương 58, thân ảnh hiện hiện. Chương 58, thân ảnh hiện hiện. Vân Tùng híp mắt nhìn hắn, thân thủ véo chỉ, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, sát khí nghiêm nghị. Tào Kim Đông lập tức không dám cùng hắn nhìn thẳng lại nằm ở trên quần tại khắp lên, Vương Lâm không đầu não, không có phát hiện dị thường. Vương Hữu Đức cùng Tào gia đều cũng có là tu hành mấy thập niên lão hồ ly, lập tức từ Tào Kim đống trong sự phản ứng nhìn ra vấn đề. Tào gia có nhìn một chút Tào Kim đống lại nhìn một chút hộ viện, thân thể khời đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Hắn nhìn chăm chú hộ viện từ từ hỏi, "Đáng trước ta hỏi ngươi, vì sao đêm qua trong nhà bốn người bị thủy hồ tử bắt đi, nhưng ngươi không có chút nào từng xem xét, ngươi nói như thế nào đấy nhỉ?" Hộ viện túi đầu không dám nói lời nào. Tào gia có cảm xúc đột nhiên bộc phát, đi lên nhấc chân hung ác đạp hộ viện, "Ngươi nói là bị thủy hồ tử đam mê mắt cái gì cũng không nhìn thấy?" Hiện tại lại nói là nhị thiếu gia tìm lưu manh tới chói người. Nói: "Là ai sai sử ngươi nói láo?" Hộ viện trước đó bị Tráng Đinh Môn cho đánh cố gắng thảm, lại bị Tào gia có hung ác đạp, lập tức hai mắt một phen mất đi. Kết quả Vương Lâm bên người một cái mặt mũi tràn đầy hành độc hán tử trung niên ngắm hắn một cái nói ra, "Đoàn trưởng, hắn giả hơn mê." Vương Lâm lập tức nổi giận, "Lão tử hắn sao sao bằng ngươi?" Hắn rút súng ngắn trực tiếp chĩa vào hộ viện trước nó, ngay sau đó lại đệm tay rời xuống, thẳng đến hạ ba đường, "Không, lão tử bằng huynh đệ ngươi, hắc hắc, để cho ngươi làm thái giám." Hộ viện run run lập tức tỉnh lại. Lúc này có cái tiểu nhị bưng lấy cái hộp vội vã chạy đến, nói ra: "Lão gia, nhị thiếu gia nơi đó có phát hiện." "Phát hiện gì?" Tiểu nhị nói ra: "Nhị thiếu gia chi tiêu có vấn đề, hắn đầu tháng này đột nhiên nhiều hơn một số nhiều chi tiêu, ta vẫn nhị thiếu gia tùy tùng về sau, nói là nhị thiếu gia cùng thần cơ tiên sinh trong âm thầm đã gặp mặt, cho thần cơ tiên sinh một số tiền lớn." "Bao tuổi rồi?" Tiểu nhị nói ra: "Đồng bạc 2000." "Tao gia có hai chân lập tức có chút nhíu nhíu ra, còn bản nó hắn mẹ ruột." Vân Tùng mãnh liệt nghĩ tới cửa đại viện hai cái cửa thần mục tranh các bạn. Hắn nói ra: "Tao trưởng quỹ, cửa nhà ngươi thần không phải thần cơ tiên sinh đưa tạo." Chị sợ là nhị thiếu gia mua, chỉ là hắn không thể bại lộ điểm ấy, cho nên phải thần ngực cơ tiên sinh nói là tặng cho người ta. Tào gia có nghe xong lúc đầu, cái này không được cái này có gì không thể bại lộ. Vân Tùng không có trả lời, nhưng hắn có lẽ biết rõ đa án. Tào ngân đóng cho là mình là Ngũ Tuyệt Hề chủ nhân, sau đó hắn không biết xuất phát từ ý tưởng gì đem Ngũ Tuyệt Hề tạm thời giao cho Kaka, để cho Kaka cũng cho là mình thành Ngũ Tuyệt Hề chủ nhân. Trong quá trình này hắn với lòng tiểu nhân nghi kỵ Tào Kim Đống, lo lắng Tào Kim Đống sẽ với Ngũ Tuyệt Hề đi hãm hại hắn. Cho nên hắn trước từ thần cơ tiên sinh trong tay mua đến hai vị có pháp lực môn thần tới thủ vệ gia môn, phòng ngừa ngũ tuyệt hệ nhập môn hại bản thân. Đương nhiên những cái này hắn không thể nói. Nghe cửa hàng tiểu nhị báo cáo, một cái nha hoàn ăn mặc nữ hài há to miệng lại do dự ngậm miệng lại. Vương Hữu Đức con mắt rất tinh, cũng có khả năng hắn một mực nhìn trong phòng cô nương. Hắn lập tức chỉ nữ hài nói ra, "Thế nào? Tào gia có cũng nhìn sang." Nữ hài thuận dịp trầm giai nói, "Lão gia, trưởng chấn lão gia, có chuyện, có chuyện ta không biết nên không nên." "Nên, ngươi nói." Tào gia có không kiên nhẫn. Nữ hài nói ra Tiểu thư giống như cùng Thần Cơ Tiên Sinh thông qua tin, đó là ở thời điểm trước kia, có 2 lần tiểu thư để cho ta đi đưa tin, phong thư trên viết người nhận thư là Thần Cơ Tiên Sinh. Vân Tùng nhíu mày, lại là, lại là Thần Cơ Tiên Sinh. Cái tên này từ hắn còn chưa đi tới lao trấn khởi đầu liền nghe được, có thể là cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua bóng dáng của người này. Hắn đối tạo ra có cùng Vương Hữu Đức nói ra, Thần Cơ Tiên Sinh chỉ sợ biết rõ nội tình, các ngươi đến tìm người đi thăm dò một lần hắn. Vương Lâm sau lưng một cái tráng đinh nói ra, không chắc được. Thần Cơ Tiên Sinh từ ta trong trấn sau khi rời khỏi đây không trở về trong thành. Hiện tại trong thành tìm không thấy hắn, sau đó rất nhiều quan lại quyền quý đều tại tìm hắn đây. Vân Tùng trầm mặt xuống, hắn còn nói thêm, tiếp tục điều tra nhị thiếu gia căn phòng, nhất định còn có thể tra ra chút gì đó. Tào Kim đống vô ý thức muốn nói chuyện, nhưng hắn đưa mắt nhìn Vân Tùng một cái về sau rời đi. Không bao lâu hắn lần nữa trở về, lần này trở về trực tiếp ở Tào gia có hai một bên nói cái gì, Tào gia có thuận dịp cũng ly khai. Đợi đến Tào gia có trở lại, hắn mặt âm trầm tuyên bố nhi tử nữ nhi chính là bị thủy hầu tử hại chết, hắn lại muốn tìm đại sư tới đối phó thủy hầu tử, sau đó khách khí nhưng kiên định đem Vân Tùng cho mời ra đại viện. Thấy vậy Vương Hữu Đức tức giận, đây không phải qua cầu rút ván, tám ma rế lửa sao? Vân Tùng trầm mặc, không học thức mắng người đều có thể đem mình vổng vào đi. Hắn biết rõ Tào gia có đội người nguyên nhân. Phúc Thịnh không cho Tào gia có tiếp tục điều tra chuyện này, cho nên khó trách 2 ngày trước lúc ăn cơm tối thân làm quản gia Phúc Thịnh dám dùng lời ép buộc Vương Lâm. Người ta căn bản không phải Tào gia quản gia, ngược lại là có thể bao ở Tào gia người. Ba lúc này mây đen giữa trời, hoàng hôn nặng nề, một trận mưa lớn đang nổi lên. Vương Hữu Đức mang Vân Tùng tiếp tục đi ăn dê sốt trứng. Trên đường hắn bỗng nhiên nghĩ đến bản thân giúp Tào gia đã làm nhiều lần sự tình cũng là tạo ra không cho bản thân hổ tiên, chỉ hổ, nha. Chúa thiệt. May mắn dê trứng cũng cố gắng bổ. Chỗ ngồi Vương Hữu Đức lo lắng, vô tâm ăn cơm. Vân Tùng trấn an hắn nói, "Đừng lo lắng, căn bản không phải thủy hầu giết chết người, tạo ra sự tình căn bản không phải lén lút làm loạn." Vương Hữu Đức nói ra, có thể là đêm qua thực sự có người trông thấy thủy hầu tử. Đúng thế, còn có tạo ra quản gia, ta nhìn thấy hắn đấy nhỉ, hắn đầy người vết thương, có thể thảm, giống như là để cho cái gì cắn, những vết thương kia thịt tới phía ngoài lật qua lấy cùng tiểu hài miệng một hình dạng. Vương Lâm một bên trong nỗi kiếm dê trứng vừa nói, Hắn thật vất vả mò lên một khối dê trứng vuông xuống nghĩ lại một lần, Vân Tùng rũi ra đưa cho Cẩm Điền, hắn thực bị thương. Cái này không đúng. Phúc Thịnh lợi hại hắn đêm qua là gà qua, mà đêm qua thủy hầu tử thì là chính hắn, hắn không có cùng Phúc Thịnh giao thủ, Phúc Thịnh tại sao sẽ bị thương? Chẳng lẽ đêm qua Mai phục tại bờ sông không chỉ chính mình? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vân Tùng cảm giác trong miệng dê trứng không tao. Hắn liền nghĩ tới thần cơ tiên sinh. Sự tồn tại của người này thủy chung để cho hắn như nghẹn ở cổ họng, như mang lưng gai. Hắn quyết định trước điều tra một lần thần cơ tiên sinh, dạng này tóm lại có thể nắm vững một chút quyền chủ động. Thế là Vân Tùng vấn Vương Hữu Lực nói: "Vương trấn trưởng, ngươi đối thần cơ tiên sinh hiệu bao nhiêu?" Vương Hữu Đức lau lau miệng dính mỡ dính nói ra: "Chân nhân ngươi đây thật là Vân đúng người, lão trấn bên trong trừ bọn một hồi tử thủ bên ngoài, liền ta đối với hắn lý giải nhiều nhất." Một chút tay, Vân Tùng hỏi: "Là ngày đó vốn dĩ muốn cho đại bổn tựa sử dụng cây roi hình thợ mồi heo." Hắn từng nghe trong đám người bách tính nhắc qua cái tên này. Vương Hữu Đức nói: "Chính là hắn, cái hội này tử thủ rất có ý nghĩa. Ngươi chính là trước tiên nói thần cơ tiên sinh a." Vân Tùng xem xét hắn muốn triển khai thao thao bất tuyệt lập tức mặt như màu đất. Hắn liền sợ Vương Hữu Đức đem chuyện này ra nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó." Vương Hữu Đức nói ra, "Hành, cái này thần cơ tiên sinh càng có ý tứ, hắn cũng là thần bí, rất lợi hại, chớ nhìn hắn đi tới thị trấn mới mấy tháng, nhưng đã thanh danh lan truyền lớn. Ta nói với ngươi hắn một sự kiện, ngươi nghe xong chuyện này liền biết hắn có bao nhiêu lợi hại, hắn trước đây tính chết qua người, tính chết qua một cái tuần bộ trưởng. Không cần phải nói hắn bao nhiêu lợi hại, trước tiên nói một chút thân phận của hắn." Vân Tùng khắc năng hắn. Vương Hữu Đức ngây máy mắt, "Thân phận? Cái này ta không, không biết lắm. Vậy hắn nguyên quán chỗ nào, sư thừa chỗ nào, đều sẽ bạn lấy gì? Cái này ách, cái này ta cũng không biết lắm." Hắn ngày bình thường với ai kết giao thân mật? Đi tới các ngươi bản địa thị trấn trước đó hắn đi qua chỗ nào? Sau khi đến lại với ai tiếp xúc da? Khô khụ, không biết lắm. Vân Tùng không chịu nổi, hắn bất đắc dĩ nói, "Lão Vương, ngươi nói người ta tầm chân tử là Chu Môi Dán tại Châu Cái đít bên trên." Thổ Như Bước, tiểu đạo nhìn ngươi là lão đầu Chu Môi Dán tại Lão Mẫu Như đít bên trên, lão Thổ Như Bước à. Chương 59, một chút tay. Chương 59, một chút tay. Để cho Vân Tùng độ cập xuống giáo huấn một câu, Vương Hữu Đức còn không chịu phục. Nhưng chân nhân ngươi có thể ra ngoài nghe ngóng. Cái này toàn trấn trên dưới liên quan tới thần cơ tiên sinh tin tức, trừ bọn một hồi tử thủ chính là ta biết đến a. Vân Tung bất đắc dĩ, "Tuất, ngươi biết cái gì?" Vương Hữu Đức mở ra cây quạt nói ra, "Chân nhân ngươi lại nghe ta nói tỉ mỉ, chuyện này nói đến có thể liền là rất dài." Nói ngắn gọn, "Được à, vậy thì đơn giản, thần cơ tiên sinh đi tới chúng ta cổ thành bảy quẻ bán hàng xem bói, sau đó hắn cho mấy người tính một quẻ về sau đều rất chuẩn, có một ngày cổ thành phòng tuần bộ một người cảnh sát trưởng cũng đi xem bói. Kết quả thần cơ tiên sinh tính được hắn không sống quá ngày hôm nay, cảnh sát trưởng giận dữ, nói muốn giết chết hắn." Nhưng hắn là chủ động muốn đi xem bóy, Thần Cơ Tiên Sinh lời nói không vi phạm cũng không vi kỵ, thế là dưới tay hắn huynh đệ thì kéo hắn lại, nói cùng trời sáng lại đến chừng trị hắn, chỉ cần ngày hôm nay cảnh sát trưởng không có sao, bọn họ thì có lý do tới đập thần cơ tiên sinh sắp hàng. Kết quả người cảnh sát trưởng này cùng ngày chết. Vân Tùng rất hỏi, hắn chuẩn bị xong phía dưới lý do thoái thác. Loại sự tình này rất có thể có mờ ám. Vương Hữu Đức dong đưa quạt giấy cười lắc đầu, cũng không phải đơn giản như vậy. Ngày thứ 2 cảnh sát trưởng còn sống. Vân Tùng cau mày. Vượt quá dự liệu của hắn, không thể a. Vương Lâm nói ra Thực sự là dạng này, đoạn cảnh sát trưởng sống sót, nhưng mà thần ngôn cơ tiên sinh nói một câu ngươi cái này tượng đất quái thú còn không hiện lộ chân thân. Hắn biến thành cái tượng đất, sau đó phòng tuần bộ mới phát hiện đoạn cảnh sát trưởng đêm qua đã chết. Vương Hữu Đức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn hao phí miệng lười nói một đoạn cố sự, mắt thấy muốn có kết quả rồi đã có người đoạt hắn lời kịch. Cái này cùng có người dùng cùng thiết vất vả xoát huyết nhãn nhìn muốn tu đầu người, đồng đội Tôn Tấn la hét ta tới cấp cho ngươi hồi máu kết quả ném cái lưu đạn đoạt đầu người một dạng. Vũ nhục tính không mạnh, tổn thương tính cực lớn. Hắn cùng nổi lên cây quạt liền đi rút Vương Lâm cái hốt rút đi lên. Ngươi như thế như vậy lanh mồm lanh miệng đây." Vương Lâm chế cười, "Đại bá, ngươi nói, ngươi tới nói." Vương Hữu Đức muốn tiếp tục giảng giải, nhưng hắn suy nghĩ một lần buồn bực sử dụng cây quạt vỗ bàn một cái nói, "Ngươi con mẹ hắn đem lên nói đều nói rồi, để cho ta nói cái gì?" Vân Tùng nói, "Ngươi nói một chút tay a, hắn chuyện gì xảy ra?" Vương Hữu Đức giận dữ nói, "Một chút tay, được à, một chút tay là thần ẩn cơ tiên sinh chọn làm tiểu nhị một người, chúng ta có thể thỉnh thần ẩn cơ tiên sinh đến giải quyết tiền con mắt cái tai họa này chính là hắn dẫn đường." Vân Tùng nói ra, quay đầu đi trong nhà hắn nhìn một chút. Lần này đầu trở về 2 ngày, một trận mưa lớn xảy ra bất ngờ, nước mưa quả thực là từ trên trời hướng xuống khu đảo. Nhưng lao trấn vậy mà không có bị dìm nước. Vân Tùng bị cái này thoát nước năng lực cho kinh hãi, không phải là người Đức Quốc tới sửa công thoát nước à? Đằng sau Vương Hữu Đức cho hắn đáp án. Đáp án dĩ nhiên là ngân hà. Lao trấn nước đều tiến vào ngân hà. Vân Tùng to mò đi ngân hà nhìn một chút. Kết quả để cho hắn càng khiếp sợ. Mưa to hạ thành dạng này, ngân hà mực nước vậy mà không có trướng. Hắn cảm giác được con sông này không phải bình thường, thế là đi ngay một phen lại không có hỏi thăm đến cái gì tin tức rất hữu dụng, ngược lại là đem trấn trên cùng thị trấn không ít chuyện nghe cái rõ rõ ràng ràng. Vốn khởi sơn nơi này địa danh rất có ý nghĩa, thôn trấn trực tiếp gọi lao trấn cũng không sao, thị trấn vậy mà trực tiếp gọi cổ thành. Trước kia cổ thành chính là bản địa bách tính trong mắt lớn nhất hành chính địa vực, trong cổ thành nha môn đầy đủ, có nhà giam cũng có pháp trường. Trong đó có pháp trường đương nhiên phải có hành hình quan cùng đao phủ, mà đao phủ từ trước đến nay cũng là ở người địa phương bên trong tìm, sau đó thừa kế nghiệp cha tiến hành huyết mạch tiểu truyền thừa. Rất khéo, cổ thành đao phủ gia tộc ngay tại lao trấn, nhà bọn hắn hoạt động, đoàn đồng âm là đoàn Cho nên dân chúng đều cho rằng đoạn gia làm dao phủ sống là lao thiên gia thưởng cơm ăn. Thế hệ này đoạn gia có hai huynh đệ, hai huynh đệ vốn dĩ đều tại đi theo lão cha học chặt đầu. Thật vất vả lão cha làm bất động bọn họ có thể lên công việc, kết quả thời đại biến, lão thành hình ngũ sửa sự quyết tội phạm tử hình phúc đức, sửa làm xử bắn. Giạng này hai huynh đệ thì thích nghiệp, lão đại tính tình mãnh liệt, trực tiếp lựa chọn đi đi bộ đội, tương truyền hắn đầu nhập cái đại dao đội, cũng coi là chuyên nghiệp của một. Còn giữ lại lão nhị tính tình yếu rất nhiều, hắn lựa chọn về nhà an ổn sống qua ngày, làm lên thợ mổ heo công việc. Cái này cũng miễn cưỡng xem như chuyên nghiệp của một, một cái chém người đầu một cái chặt chữ đầu. Nhưng chém người đầu khẳng định phải uy phong rất nhiều, nói ra cũng dọa người nhiều, để cho người ta kiêng kỵ đa. Chặt chữ đầu lại không được, dị dung làm trò cười cho người khác. Trấn trên Bạch Tính thì chê cười đoạn ra lão nhị, cho hắn cái biệt hiệu gọi một chút tay, quái chứ không còn đứng đắn bảng, tương đương với đao phủ không còn sát nhân đạo. Một chút tay nhà ở trấn trên phía Nam, là một tòa 2 tầng lầu phòng, đừng nhìn là thợ mổ heo ra, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Vương Hữu Đức liền cho Vân Tùng giới thiệu, một chút tay hình dáng cao lớn thu kịch, kỳ thật người này tính tình rất tốt, lại nói vệ sinh lại thích sạch sẽ, đem trong nhà dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, liền cùng cái nương môn tự như. Lầu nhỏ sân nhỏ mở cửa. Bọn họ đi vào, trên mặt đất ném một chút dính máu vây bố trí, treo trên tường dính máu y phục, dây phơi áo quần bên trên treo một đống tạp khí, đầy sân trưng bày giết heo bản cùng móc sắt khủng sát, giết heo trên bản có một đám phái đao. Quả thực là cái hiện trường giết người. Vân Tùng hầu nghi nhìn về phía Vương Hữu Đức, đây chính là ngươi nói sạch sẽ lại vệ sinh. Vừa lúc trong phòng có thiếu phụ đi ra ngoài cùng hai người đối mặt. Nàng xem thanh dáng vẻ của hai người cũng nghe thanh vân tụng mà nói, thuận dịp giải thích nói: "Xin lỗi, đạo trưởng, nam nhân ta mấy ngày nay mệt mỏi, không chút thu thập sân nhỏ." Nha, trưởng trấn lao ra, mọn gió nào đem ngài thổi tới. Ngài và đạo trưởng mau mau mời đến. Thiếu phụ xinh châu tròn ngọc sáng, dáng người hoạt tuyệt. Mái tóc dài của nàng bóng loáng như mây đen, hai hàng lông mày tinh tế cong như liễu lá, một đôi mắt to ngập nước, má đỏ môi đỏ, không chút phấn son khuôn mặt y nguyên làn da kiều nộn trong suốt, để cho người ta hai mắt bỏ sáng. Vương Hữu Đức đối với nàng lại quy củ, con mắt cũng không dám nhìn loạn. Hắn hiền hòa cười nói: "Là Xuân Mi Nha." Lão gia ta hôm nay tới tìm ngươi nam nhân, hắn ở nhà không? Xuân Nhi nhẹ nhàng kéo lên tản mát tóc đen, cười duyên nói, "Ở đây ở đây, hai vị quý khách ngo mời vào." Nàng về phòng trước thu thập, Vương Hữu Đức là thừa cơ kéo Vân Tùng một cái nói ra, "Chân nhân có chuyện tại hạ quên nói, cái hội này tử thủ tính tính tốt thuộc về tốt, nhưng hắn có cái kiêng kỵ không thể lộ vào. Hắn đặc biệt yêu thương cái này tức phụ, nếu ai khi dễ vợ hắn vậy khẳng định không được, nếu ai nghĩ chiếm nàng tức phụ tiện nghi vậy càng không được." Nghe nói như thế Vân Tùng nhìn về phía Vương Hữu Đức, "Không phải, Vương thí chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng tiểu đạo nói cái này làm gì?" Vương Hữu Đức nhỏ giọng nói, "Chân nhân ngươi nhìn người, tại hạ con mắt lại không ngủ, ngươi vừa rồi nhìn người ta tức phụ ánh mắt kia tại hạ đều cũng chú ý tới, liền cùng trong mắt phún ra ngoài tựa như lửa, hận không thể để người ta uy phục tiêu hủy." Vân Tùng quát, "Làm cản. Vương thí chủ mời ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta đạo gia có nói, trong lòng có đạo tắc gặp đạo tổ, lòng có cất chó là gặp cất chó, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, vậy liền sẽ cho rằng tiểu đạo suy nghĩ gì?" Vương Hữu Đức cũng không phải người ngu, hắn tin tưởng Vân Tùng nhưng sẽ không dễ dàng bị Vân Tùng hồ lộng. Thế là hắn lại nhỏ giọng nói, "Chân nhân ngươi lời nói này không sai." Nhưng tại hạ vừa rồi sát thực nhìn thấy ngươi ánh mắt nhanh chảnh người ta. Vân Tùng nghiêm mặt nói ra, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, tiểu đạo sát thực quan sát tỉ mị nàng, bởi vì nàng trên người có âm khí. Nữ nhân trên người có thể không có âm khí sao? Cho nên hắn đem lời nói hùng hồn. Vương Hữu Đức bừng tỉnh đại ngộ, hắn tâm lập tức kêu lên. Vân Tùng ngược lại mượn cơ hội hướng hắn làm khó dễ, "Ngươi nói các ngươi thôn trấn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không phải là có quỷ sự tình chính là có âm khí? Chẳng lẽ thành quỷ ổ?" Vương Hữu Đức cười làm lành nói, "Cái này không vừa vặn để cho chân nhân ngài đại chiến thân thủ sao?" Thỉnh chân nhân ở lâu đột chấn, thế thế an dân. Nghe lời này, một cái Vân Tùng hận không thể đưa cho chính mình tới miệng giọng tử. Trang bức chứa quá hỏa. Một chút thủ đoạn lão nhị lúc này chính đang trong phòng bếp uống ít rượu, trên mặt bàn có nước sốt thịt lợn, tương giò heo, xào ruột da heo, trộn gan heo chờ một chút, vậy mà rất thịnh soạn. Hắn trông thấy hai người vào cửa thì gọi hai người ngồi xuống. Vương Hữu Đức rất không khách khí, nói ra: "Xuân Nhi, thêm hai ly rượu." Vân Tùng đội vàng khoắt tay, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, tiểu đạo không uống rượu." Vương Hữu Đức nói ra: "Đứng, cái kia, chân nhân không uống rượu, thích ăn chứ?" "Ăn cơm." Vân Tùng đội vàng cắt ngang hắn. Trên mặt bàn rượu thịt đều đủ. Hắn ăn khẩu thịt kho liên tục gật đầu, mùi vị rất tốt. Vương Hữu Đức thấy hắn gật đầu thuận dịp đắc ý nói ra, đoạn da tổ truyền thịt kho có thể là trăm năm lão mùi vị, đây là có bí truyền, hơn nữa bí phương truyền nam bất truyền nữ, đời đời truyền miệng, lợi hại chưa. Vân Tùng cũng tán thưởng vài câu, sau đó chuyển qua câu chuyện dứt khoát hỏi, "Một chút tay, lần này chúng ta tới là muốn nghe ngóng một chút liên quan tới thần ngân cơ tiên sinh tin tức, ngươi lý giải hẳn sao?" Nghe nói như thế một chút vươn tay ra đũa rừ rừ, sau đó trầm ngâm nói, "Các ngươi như thế đột nhiên hỏi cái này." Vân Tùng ngưng trọng nói ra, bởi vì bổn chấn gần nhất đã xảy ra rất nhiều quỹ sự tình. Sự tình đều cũng cùng thần cơ tiên sinh có quan hệ. Chương 60, mèo đen đạo tặc. Chương 60, mèo đen đạo tặc. Một chút tay đối Vân Tùng mà nói không có hứng thú chút nào. Hắn nhấc lên bầu rượu quên hai người uống rượu. Vân Tùng cho Vương Hữu Đức liếc mắt ra hiệu. Vương Hữu Đức không sai gật đầu, tằng hắng một cái nói ra, "Một chút tay, chân nhân có chuyện hỏi ngươi ngươi thì nói đàng hoàng, chuyện gì xảy ra, ngươi cùng với ai học xong pha trò?" Một chút tay cười khổ, nói, "Lão gia ngài lời này có thể nói trọng, ta đoàn lão nhị một cái lô mã người, nào hiểu pha trò." Lại nói ta chính là hiểu, ta cũng không dám cùng lão gia ngài tới pha trò nha. Thái độ của hắn rất tốt, lại nói cũng dễ nghe, nhưng chính là không chịu phối hợp. Mặc kệ Vân Tùng cùng Vương Hữu Đức như thế hỏi thăm hắn liên quan tới thần cơ tiên sinh mà nói, hắn đều cười ha hả cho họ lờ qua. Vân Tùng có chút buồn bực, lúc này cửa chính truyền đến Xuân Nhi tức giận chửi mắng, "Ngươi cái này mất lương tâm xúc sinh, đừng để lão nương bắt lấy ngươi, bắt lấy ngươi cho ngươi biết mặt." Nghe nói như thế, một chút tiêu pha sắc trầm xuống, lập tức đứng dậy từ phòng bếp đi ra ngoài. Nhìn xem hắn vội vã thân ảnh Vân Tùng giận mình, thuận dịp đi theo. Một chút tay đến cửa ra vào năm kéo Xuân Nhi về nhà, "Được rồi được rồi, ăn cơm quan cảnh ngươi mắng cái gì?" Tranh thủ thời gian trở về. Sun Ni tức giận nói, "Ta không mắng ta làm gì?" Giương cái tiểu bạch nhãn lang, bắt lại bắt không được nó, đánh lại đánh không được nó, nếu là còn không thể mắng, vậy ta như thế xuất khí. Ta kìm nén, đem ta nhịn chết. Một chút tay không kiên nhẫn nói, "Được được được, ngươi có thể mắng, ngươi tùy ý mắng, nhưng ngươi đừng bảo vệ hai vị lão gia mắng, để cho người ta nghe thấy không tốt lắm." Vẫn trùng đi mà ra trông thấy Sun Ni trong tay dẫn theo một đôi giày cao gót cùng một kiện gấm vóc sền xám, liền hỏi, "Phục Sinh vô thượng tiền tôn, đây là thế nào?" Một chút tay cười khổ nói, "Không có gì, chính là gần nhất có xúc sinh trong nhà nháo đây, việc đó Đừng nhìn Xuân Mi đối với mình đàn ông mạnh mẽ, nàng đối mặt Vân Tùng cùng Vương Hữu Đức loại này có quyền thế người có địa vị vẫn còn có chút sợ. Thế là nghe thấy Vân Tùng hỏi thăm, nàng thuận dịp đáp phá ấp úng nói ra, "Ừm, trong nhà náo, ừm, không có sao, ta ta vừa rồi nhất thời trên lựa đầu tới vắng đấu, quên hai vị lao ra đến sự tình." Vân Tùng dự cảm đến cặp vợ chồng gạt sự tình, hắn lại cho Vương Hữu Đức một cái ánh mắt. Vương Hữu Đức thiên sinh khi chân chó liệu, đặc biệt sẽ đuổi nhã lực. Hắn lập tức gầm trầm hạ mặt nói ra, "Đến cùng thế nào, hai người các ngươi lố hồng ấp úng gì đây? Có chuyện nói thẳng, có dám một mạch tha." Một chút tay lại muốn mở miệng, Vân Tùng chỉ hướng Xuân Nhi nói, "Ngươi tới nói." Xuân Nhi bất lực liếc nhìn trợ phu, nói ra, "Bẩm báo chân nhân lão gia, ta cũng không biết làm sao, chính là trong nhà mấy ngày nay đã xảy ra chuyện, luôn có một con mèo đen đang quấy rối. Ngay từ đầu nó sử dụng ta mới vừa cởi giày quấy rối, sẽ ngậm giày của ta đi cửa phòng cậu. Sau đó là, là thu giày, cái này mèo đen chẳng biết tại sao luôn có thể lật ra bọn chúng lại ngậm đến cửa phòng cậu. Đang sau lại thay đổi, nó khởi đầu ngậm quần áo, đem quần áo ngậm đến cửa phòng cậu. Hai ngày này khởi đầu tiếp tục phát sinh biến hóa, các ngươi nhìn, vừa rồi nó đem giày quần áo đều cũng ngậm đến cửa chính." Nếu không phải là ta ngẫu nhiên đi ra ngoài nhìn thấy, cái kia những vật này nhưng là đều cũng mất đi, đều bị người nhặt. Nói nàng đây là gan mạch lên, càng nói càng tức giận. Các ngươi nói thật đáng giận không thể khí. Mặc kệ ta đem quần áo rãy dọn dẹp tốt bao nhiêu, chốt ở đâu, nó có thể tìm tới sau đó ngậm mà ra, một mực ngậm đến đại môn này cậu. Cái này mèo đen còn tính là ta giữ đây, nó là cái mèo hoang, nếu không phải là ta ngẫu nhiên sử dụng thịt nát xuống nước những vật này uy nó đã sớm chết đói, ngươi nói ta cũng không cầu nó báo đáp ta, vậy cũng không thể thay họa ta nhà, đứng hay không? Vân Tùng qua chuyện này nghe được xuất của quái. Vương hữu đức loại này cẩn thận đến tụ sát người tự nhiên càng thấy không đối. Hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước Vân Tùng nói Xuân Ni trên người có âm khí sự tình, cả hai một liên hệ hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu, quả nhiên là trong lòng mình có sắc bí cho nên nhìn người khác cũng là sắc bí. Kỳ thật người ta chân nhân hướng về Xuân Ni nhìn căn bản không phải nhìn sắc đẹp, người ta là thật phát hiện dị thường. Lợi hại, thực sự là cao nhân. Sự tình liên hệ với nhau, hắn liền nói ra, ngươi nói trong nhà của ngươi phát sinh loại này quái sự, ngươi tại sao không đi báo quan? Một chút tay nói ra, này nha, loại sự tình này còn muốn cho các lão gia hao tâm tổn trí làm gì? chính là một xúc sinh lộn xộn tha đồ vật, không còn khí lực, ngậm tới cửa thì ném. Nha ngươi Miêu có thể đồng thời ngậm dậy quần áo. Vân Tùng lạnh lùng vấn, một chút tay cười nói, chưa chắc là một lần ngậm mà ra nha. Vương Hữu Đức nói ra, không được nó nếu là có khí lực lần lượt ngậm suốt những vật này, tội gì mà không tha đi mà là đều vứt ở chỗ này. Hắn lại hỏi Xuân Nhi, ngươi nói là một con mèo đen làm. Xuân Nhi dùng sức gật đầu. Vương Hữu Đức nghiêm nghị nói, mèo đen a, mèo đen cái đồ chơi này là rất tà môn. Vân Tùng lại thêm nghiêm nghị, hắn nghiêm trọng nói ra, mèo đen xác thực tà môn, hai vị cẩn thận một chút a, thực không dám giỡn. Tiểu Lạc Đồng Thâm Nhiên hậu thấy tận mắt một con mèo đen ngốn cười xe kéo tay cầm súng lục đánh rất một cái con chuột lột hai. Mấy năm trước cũng thấy qua một con mèo đen trộm cắp đồ vật, nhưng nó cũng không phải trộm cắp các người những cái này quần áo giày, nó là hóa thành hình người về Saudi trộm ta đạo gia chí bảo lão quân tiên minh châu. Nghe lời này một cái, Vương Hữu Đức tranh thủ thời gian mấp máy quấy tử và áo. Hắn nhìn sắc trời một chút nói, sắp trời tối, tê, sự tình cổ quái a. Xuân Nhi cũng sợ hãi, nàng nho giúp đỡ nhìn về phía Vân Tùng hỏi, chân nhân, vậy chúng ta ra đây là có chuyện gì? Vân Tùng hỏi ngược lại, ngươi nói đây là một con mèo đen ngậm đồ vật? Ngươi bài kiến cái này mèo đen." Xuân Nhi nói ra, "Đúng, ta đã thấy nó, nó có đôi khi tới trộm đồ ăn. Vậy ngươi bài kiến nó trộm giày quần áo sao?" Vân Tùng lại hỏi. Xuân Nhi nói ra, "Bài kiến." Vân Tùng nói ra, "Nhưng là đây không phải đơn giản tặc miêu trộm đồ. Chính các ngươi tổng kết một lần quy luật, nó đầu tiên là đơn giản trộm giày, sau đó trộm giày để nguyên quần áo phục, đầu tiên là chỉ có thể đem ăn trộm giày quần áo phóng tới buồng trong cửa ra vào, hiện tại đã có thể phóng tới cửa chính, điều này nói rõ cái gì?" Vương Hữu Đức hỏi, "Nói rõ cái gì?" Vân Tùng nói ra, "Giải thích vật này khí lực đang lớn lên." Hoặc có lẽ là nó kéo đồ vật kỹ xảo đang trở nên thành tạo. Vấn đề là, nó trộm người quần áo dậy làm gì? Vương Hữu Đức run sợ trong lòng nói ra, chẳng lẽ, chẳng lẽ nó là cái mèo cái muốn hóa người, thế là tới trước trộm giày cao gót lại đến trộm sẵn sám. Vẫn trùng ngược lại là không nghĩ tới nơi này. Để cho Vương Hữu Đức nói chuyện hắn cảm thấy vẫn rất kích thích. Cao gót sẵn sám nệ cổ Mimi. Nệ cổ Mimi, eo nhỏ nhắn chân dài cùng sẵn sám thật đúng là tuyệt phối. Hắn chỉnh sửa một chút đạo bào lắc đầu vứt bỏ ý tưởng kỳ quái, trở lại câu chuyện. Không nhất định là muốn hóa người cho nên trộm quần áo. Tiểu lão ngược lại là cảm thấy nó bây giờ là rèn luyện năng lực của mình, ngày nào nói không chừng là có thể đem đồ vật trộm được nó trong ổ đi. Đối đến nó năng lực cường đại, các ngươi nói nó một cái yêu quái chỉ có thể thỏa mãn với trộm đồ sao? Nó có thể hay không, trộm người? Đem người trộm được bản thân trong ổ đi. Vương Hữu đứng hai chân mềm nhũn, trên thủ thời gian tựa ở đại môn bên trên. Xuân Nhi tình huống cũng không khá hơn chút nào, nhưng mà nàng có thể tựa tại nam nhân mình trên thân. Một chút tay vịn giúp Xuân Nhi rồi nói ra, chân nhân lão gia, trưởng trấn lão gia, chúng ta vào nhà ngồi, chuyện này đến đàm phán, còn có thần vận cơ tiên sinh sự tình đều phải đàm phán. Vân Tùng tâm lý cười, rốt cục nguyện ý đàm phán, không muốn công đạo ra hao tốn sức lực hù dọa các ngươi. Một chút tay để cho Xuân Nhi đi phòng chính nghỉ ngơi, hắn lại mang Vân Tùng hai người trở lại phòng bếp bàn ăn uống rượu ăn cơm. Lần này hắn không còn lả mập mơ suy đoán, mà là chủ động nhắc tới liên quan tới thần cơ tiên sinh chủ đề. Ba chính như Vương Hữu Đức nói tới, hắn cho thần cơ tiên sinh làm qua chân chạy, hiểu rõ tin tức xác thực càng nhiều. Nhưng hắn mới đầu nói rất hăng xúc, dù là Vương Hữu Đức sử dụng trấn trưởng quan thân ép hắn đều ép không ra quá nhiều. Người này hình dáng cao lớn thu kiện, kỳ thật phi thường khôn khéo. Hắn chỉ muốn sử dụng thần cơ tiên sinh chủ đề khi kiếp nổ tới hấp dẫn Vân Tùng nói ra giải quyết mẹo đen trộm quần áo biệt pháp, hoặc là giúp bọn hắn giải quyết chuyện này. Thế nhưng là đằng sau theo lão cựu vào trong bụng, hắn men say phía trên thuận dịp mở ra máy hát. Căn từ hắn biết, thần cơ tiên sinh mặc dù với thiết chủy xem bói danh trấn cổ thành, kỳ thật hắn lợi hại không phải cái này, mà là xem phong thủy cùng bắt quỷ trừ yêu. Hắn nói thần cơ tiên sinh đi tới cổ thành về sau, sở dĩ sẽ tìm hắn khi chân chạy chính là nhìn chúng hắn thân thể khỏe mạnh cùng lao trấn sinh hoạt kinh nghiệm. Trước trước sau, sau thần cơ tiên sinh vụộm trộm tới qua lao trấn nhiều lần, nhưng lại đều không có tiến vào thôn trấn mà lại tại bên ngoài trấn diện quan sát một phen, sau đó tiến vào Vân Khởi Sơn. Hắn lên núi nhiều lần, một mực đang nhớ trong núi địa hình, Quan Sơn bên trong phong thủy, hắn nói là ở cho quan lại quyền quý tìm mộ táng cát địa, nhưng tiểu nhân nhìn vào cũng không giống như. Một chút tay nói đến đây thuận dịp lắc đầu. Lai lịch của hắn tiểu nhân không biết lắm, nghe không ra khẩu âm đến, ăn uống bên trên cũng nhìn không mà ra. Một cái nữa nói hắn là cái thầy phong thủy a, tiểu nhân cảm thấy cũng không giống, hắn học thức rất phong phú rất tầm nham, ngược lại là giống như trong thành đại học đường những cái kia tiến sinh, gọi là cái gì nhỉ? Truyền thụ. Vân Tùng Nghiên lặng nhớ kỹ những tin tức này. Sau đó chú ý tới một cái lại thêm chi tiết chỗ yếu, hắn cho một chút tay không ngừng thêm rượu, sau đó gia hiệu Vương Hữu Đức cùng hắn uống rượu. Lúc này tay là cái tử quỷ, hắn thích rượu và lại say rượu đa nói chuyện. Quả nhiên, theo càng nhiều rượu vào trong bụng, một chút tay nói mà ra tin tức càng ngày càng nhiều. Thân cơ tiên sinh có tiền, hắn rất có tiền, hẳn là cũng rất có quyền, hắn căn bản chướng mắt cổ thành những cái kia quan lao gia cùng đại hộ nhân gia, mặc dù mặt ngoài hắn ứng thủ rất chủ đáo, nhưng là trong âm thầm ta có thể cảm giác được, hắn cũng không đem những người này coi ra gì. Còn có một việc rất có ý nghĩa, hắn rất không thích nhạ vẫn là câu nói kia, mặc dù hắn ở trước mặt người ngoài cười rất nhiều, nhưng trong âm thầm hắn luôn luôn rất sốt ruột rất ưu sầu, có một lần hắn trong núi nghỉ ngơi ta còn nghe thấy được hắn một câu nói mớ. Nói đến đây hắn không nói, Vân Tùng tranh thủ thời gian vẫn, cái gì nói mớ? Chương 61, nhà ngươi muốn xẻ ra chuyện. Chương 61, nhà ngươi muốn xẻ ra chuyện. Một chút tay cười nói, xin lỗi, chân nhân, tiểu nhân lúc ấy không để ý, không chút nghe rõ, tựa như là nói nhất định có thể tìm được thứ gì. Nói đến đây hắn vỗ tay một cái, lại hưng phấn nói, đúng, hắn chính là ở trong Vân Khởi Sơn tìm đồ, hắn một mực đang tìm. Vân Tùng nhìn về phía Vương Hữu Đức Vân Hữu Đức tán đến thấp giọng nói, "Cổ mộ, thần cơ tiên sinh không phải là cái trộm mộ a." Vân Tùng cũng nghĩ đến điểm ấy. Tinh thông phong thủy, am hiểu bát quỷ trừ yêu, có tiền, vào Nam Gia Bắc, nhiều lần xâm nhập Vân Khởi Sơn tìm đồ. Những môn tố này tổng hợp chính là một ngón tay hướng tên trộm mộ. Lao trấn phía dưới có đại mộ. Vân Tùng hỏi, "Thần cơ đạo trưởng người này là độc lai độc vãng vẫn là nói hắn trong âm thầm quan hệ phức tạp." Một chút tay nói ra, dưới tay hắn phải có người, mỗi ngày đều muốn tới phía ngoài gửi thư, có đôi khi là đi xa mã hành lưu tin, có đôi khi cho xe điện đuổi cụ thậm chí có thời điểm sử dụng bổ câu lutein, đúng, ta còn bái kiến hắn với bổ câu đỗ tinh truyền tin. Một lần này không chạy. Thần cơ tiên sinh là tên trộm mộ, sau lưng của hắn còn có cái đội. Một chút tay nói tiếp, thượng vàng hạ cám nói ra rất nhiều tin tức, càng nói càng lộ sổ, càng uống càng nhiều, cuối cùng con mắt không mở ra được đầu lưỡi cũng lớn, nói chuyện cũng bắt đầu mập mờ lên. Cuối cùng một chút tay nằm ở trên bàn, mập mờ thầm nói, thần cơ, thần không dễ trọc, ha ha, không thể gây, hắn hắn trương giật đước, mở mắt, Ân, mở mắt đi ngủ. Gió thổi qua lay, Ân, lập tức tỉnh, bằng không, nếu không cũng tỉnh, Ân Hắn đưa thích đi ngủ thời điểm, "Ân, nằm sấp cửa sổ, hé cửa mai em nhìn xem người, xem người ta treo ngược ở trên cửa, hắn sẽ treo ngược." Lời nói này nói có chút bựa bãi, lại làm cho Vân Tùng toàn thân run lên. Treo ngược ở trên cửa câu nói này để cho hắn nhớ lại một màn không hay. Hắn nhớ tới đêm hôm đó treo ngược ở cửa sổ trên đỉnh vụng trộm dò xét hắn đại kiêm. Một cái suy đoán manh liệt xuất hiện, cái kia có phải hay không là thần cơ tiên sinh? Hắn nghĩ hỏi thăm một chút tay một chút tỉ mỉ, kết quả một chút tay đã tiếng ngáy như sấm. Hắn dùng sức vỗ vô một chút tay, một chút tay mãnh liệt đứng lên gầm rú nói, "Sắt Vương Hữu Đức dọa cái khẽ run dậy, một chút tay lại ẩm ướt tức nằm ở trên bàn. Hắn sát thư uống say, vừa rồi chính là một câu lời say. Vẫn tùng muốn nói chuyện, kết quả vừa quay đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy một tên tráng hán từ phòng chính nhanh chóng chạy mà ra, nhanh chóng rời đi. Dạng này hắn vội vàng định thần nhìn lại, cũng là người này chạy vội tốc độ cực nhanh, đến mức hắn liền bóng lưng đều không có thấy rõ. Xuân Nhi nghe được tiếng la giết sau tiến nhập phòng bếp, nàng nhìn nằm sấp trên bàn một chút tay, nghe một chút tay tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng thở ra, cũng theo bản năng mỉm cười. Cái phản ứng này không đối Vân Tùng cho là nàng sẽ cợt trách trượng phu lộn xộn uống rượu, dù cho xem ở Vương Hữu đức mặt mũi không đi cợt trách một chút tay, nàng kia cũng sẽ phản nản vài câu. Không có nữ nhân hy vọng nhà mình nam nhân uống say. Thế nhưng là Xuân Nhi phản ứng lại nhẹ nhàng tựa ra, thậm chí trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này có ý tứ. Tiểu nữ nhân gì sẽ hy vọng nhà mình nam nhân uống say? Nhìn vào bộ dạng thưa tha như chín muội cây đào mật giống như ngon miệng Xuân Nhi, liên tưởng đến vừa rồi đột nhiên chạy ra ngoài thân ảnh. Vân Tùng có cái suy đoán, thế nhưng là cái này không đúng. Trong phòng lúc nọ hướng vào trong nam nhân, chẳng lẽ ở tại bọn hắn đến trước đó đã chôn chết người? Sau đó bị một chút tay hét họ gọi cho tất kinh chạy trốn. Thế là hắn không gấp có kết luận, mà là trước tham dò nói, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, nữ thí chủ, tiểu đạo thật xin lỗi ngươi, lại đem trưởng phu ngươi cho cuồng say." Xuân Nhi nhanh nhẹn đưa tay nói, "Này, không quan hệ, chân nhân khách khí, ngược lại là ta nên hướng các ngươi xin lỗi, ta phải làm phiền ngài hai vị giúp ta đem hắn đưa lên giường." Vân Tùng mỉm cười nói, "Không cần chúng ta hỗ trợ. Vừa rồi từ phòng chính ra ngoài vị tiên lão ca so với chúng ta cần phải cường chăm nhiều, để cho hắn hỗ trợ không phải tốt hơn?" Xuân Nhi kinh ngạc. Vương Hữu Đức cũng giật mình. Xuân Nhi nói ra Chân nhân ngươi đừng nói lung tung, vừa rồi nào có người từ phòng chính ra ngoài? Không có loại sự tình này." Vương Hữu Đức nói ra, "Đúng, chân nhân loại này trò đùa không có thể mở, Xuân Nhi không phải loại người này, tại hạ thử qua." Vân Tùng cười lạnh. Hắn thấy rất rõ ràng, vừa rồi chính là có cái nam nhân từ phòng chính chạy mà ra xuyên qua sân nhỏ ra cửa. Xuân Nhi nói ra, "Chân nhân, có một số việc không thể nói lung tung, sẽ hại người cửa nát nhà tan." Vân Tùng nói ra, "Tiểu đạo chính thì không muốn thấy loại người này luân thẳng kịch, cho nên mới sẽ nói ra chuyện này." Nữ thí chủ ngươi so tiểu đạo hiểu rõ trượng phu ngươi tính nết, có một số việc một khi để cho ngươi trượng phu đã biết sợ rằng phải chết người. Xuân Nhi tức giận, bấm nợ nàng vòng eo nói ra, "Chân nhân ngươi đến cùng nói cái gì đây? Ta làm cái nào sự tình sợ ta trượng phu biết rõ? Ngươi không phải chính là nói ta vừa rồi trong phòng gặp gỡ nam nhân sao? Đây là nói bậy." Vân Tùng nói, "Tốt, nữ thí chủ, tiểu đạo không nói trước vừa rồi đi ra nam nhân kia, tiểu đạo nói ngươi vừa rồi vào cửa phản ứng, ngươi trông thấy uống say trượng phu, vì sao không tức giận?" Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Vương Hữu Đức vỗ mạnh một cái cái chán nói, "Đúng, Xuân Nhi Ngươi không phải ghét nhất nam nhân của ngươi uống rượu không? Trước kia nam nhân của ngươi cho bên ngoài rất heo uống nhiều bên trên hai chén, ngươi nhưng là sẽ mắng hắn đến nửa đêm. Nghe hai người mà nói, Xuân Nhi sắc mặt trở nên có chút đỏ hồng. Nàng sử dụng hàm răng cắn cắn đầy đặn môi son, mặt mày buông xuống lộ ra mấy phần ngại ngùng. Ta trước kia quả thật đáng ghét nhị kiện uống rượu, hiện tại sở dĩ không ghét là có nguyên nhân, nguyên nhân này ta không thể nói, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, chân nhân đều không thể nói xấu nhà ta còn có đàn ông khác. Nói xong lời cuối cùng mà nói, nàng lại trở nên xấu hổ giận dữ. Vân Tùng tâm lý đột, nói: "Vậy vừa rồi đi ra ngoài là vì gì?" con mắt chẳng lẽ cũng sẽ là người. Hắn nhìn thấy rõ ràng chính là một người, cũng không phải miêu. Xuân Nhi cùng Vương Hữu Đức giống như hắn, đều đã nghĩ đến trạm vạng tối thời điểm chuyện phát sinh. Ba người vội vã tung ra đại môn. Xuân Nhi chạy ở trước nhất, sau đó kinh hô một tiếng. Vân Tùng cùng Vương Hữu Đức hai ba bước chạy tới, trông thấy Xuân Nhi thân thủ chỉ hướng trên mặt đất. Trên mặt đất hợp quy tắc để đó một đôi giày, một bộ y phục cùng một cái dương chóp bao. Giày da giày cao gót cũng cùng một chỗ. Quần áo là gấm vóc sơn sám, chỉnh tề trông lên. Nhưng trong đó nhất bắt mắt là bên cạnh dương bao. Cái này dương bao kiểu dáng rất xinh đẹp, đáy rộng cổ hẹp có dặn tay, ở cái này nông thôn chỉ có dương gỗ cùng tay ngoại niên đại hận rất hiếm thấy. Nó toàn thân là trúc mết đan, nhưng dặn tay bao bọc ra châu, ba bên trên cũng có nhỏ ra châu đan thành hoa văn, xem xét thì tinh xảo. Theo Lý Tuyết Nữ nhân đối loại này xinh đẹp túi xách là không có sức đề kháng, kết quả Xuân Nghi nhìn thấy cái này dương bao về sau lại nghiêm nhiên một bộ họa xuất nước tiểu dáng vẻ. Vân Tùng lập tức minh bạch tất cả. Vương Hữu Đức cũng không biết thật ngốc hay là giả ngốc, hắn vậy mà hỏi: "Xuân Nghi, đây không phải nam nhân của ngươi cho ngươi ở tỉnh thành mua cái kia túi xách sao?" Lão gia ta nhớ được ngươi cầm làm bà bối, hiện tại như thế ném. Vân Tùng nhịn không được cho hắn một quyền, sau đó hỏi, "Mèo đen trộm các đồ vật?" Vương Hữu Đức nghe nói như thế lập tức trừng to mắt, "Sao? Làm sao có thể? Ngươi nhìn y phục này xem, ngươi nhìn giày này sửa sang lại, mèo đen trộm đồ sao có thể biến thành cái này dạng này?" Xuân Nghi hoảng sợ nói ra, "Chính là, chính là mèo đen trộm đồ." Vân Tùng sắc mặt âm trầm xuống, hắn nói ra, "Ngươi theo chúng ta nói mèo đen trộm các đồ vật là đem đồ vật chỉnh tề như vậy đặt ở cửa ra vào." Xuân Nghi dùng sức gật đầu. Vân Tùng muốn chọc giận chết. Hắn vừa rồi nghe nói mèo đen trộm vật về sau cũng không có đặc biệt khi chuyện, hắn biết chắc có chút quỷ dị, nhưng hẳn là cái này mèo đen sống thời gian lâu dài hoặc là có kỳ ngộ gì, sau đó tu ra nhân tính, cho nên muốn trộm nữ nhân đồ vật. Hiện tại đến xem căn bản không phải chuyện đơn giản như vậy. Dây để nguyên quần áo phục đều thu thập quá tốt rồi, mèo đen nào có bản sự này? Còn nữa hắn vừa rồi đối hắc miêu ăn trộm giải thích là hù dọa vợ chồng hai người, mục đích là vì để cho một chút tay muốn cầu cạnh bản thân, tiến tới đem thần cơ đạo trưởng tin tức nói mà ra. Trên bản chất hắn cũng tin tưởng Vương Hữu Đức giải thích, cũng là Xuân Nhi cùng Vương Hữu Đức lại tin giải thích của hắn. Sun Nhi thị thảo nói ra, cái này mèo đen mới vừa rồi còn chỉ có thể trộm dậy để nguyên quần áo phục, bây giờ lại có thể trộm dương bao, dương bao nặng như vậy, nặng như vậy. Nàng lập tức hướng Vân Tùng quỳ xuống, chân nhân thứ mạng. Chân nhân ngài mau cứu nhà ta, cái này mèo đen khí lực trở nên càng lớn về sau, có phải hay không liền sẽ đem ta cùng ta nam nhân cho trộm đi. Vân Tùng khoát tay nói, được rồi, lên, đây không phải mèo đen trộm cắp, tiểu đạo vừa rồi căn bản không thấy được miêu, nhìn thấy chính là một người. Tuyệt đối là một người hình bóng. Vương Hữu Đức nghe lời này một cái suýt nữa quỳ xuống, chân nhân, ngài lời này giọa người hơn. Xuân Nhi quỳ ở trước mặt Vân Tùng thân thủ ôm lấy hắn đuổi, mắt to nước mắt trong suốt, khuôn mặt sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy. Giờ khắc này Vân Tùng đỗng nhiên minh bạch một sự kiện, khó trách nhiều như vậy hái hoa tặc đều cũng làm bộ có thể bắt quỷ trừ yêu cao nhân, nhìn một chút hiện tại trước mặt thiếu phụ liền hiểu. Vân Tùng cương ngạnh để cho hai người lên, sau đó quan sát tỉ mỉ trước mặt dày sườn sám cùng cái rương. Hắn đi mở cái rương ra, bên trong tất cả đều là hoặc là màu vàng hoặc là màu trắng đồ trang sức châu báu cùng một chút đồng bạc tiền đồng. Thấy vậy hắn suy tư sau một lúc hỏi, "Xuân Nhi, trước đó mặc kệ dày vẫn là sườn sám, mặc kệ ở trong nhà cửa ra vào vẫn là cửa chính?" cũng là như thế sửa sang lại. Thiếu phụ nói ra, "Đúng." Vân Tùng lại hỏi, "Dày này để nguyên quần áo phụ, đối với ngươi hoặc là đối ngươi người trong nhà mà nói có hay không ý nghĩa đặc cụ?" Xuân Bồn nói ra, "Đây đều là nam nhân ta từ trong thành cho ta mang hộ trở về, là ta trân quý nhất vậy. Cũng là hắn thích nhất quần áo và giày." Ba cứ việc sợ hãi, nói tới chỗ này nàng vẫn là lại xấu hổ. Vương Hữu Đức thấp giọng mắng, "Đồ chó hoang vẫn rất biết chơi." Vân Tùng lại không có hoa hoa tâm tư. Hắn để cho Xuân Nhi nhìn trong dương độ vật, hỏi, "Trong nhà các ngươi giống như rất có tiền." Xuân Nhi vội vàng nói, "Đây cơ hồ là nhà ta vô liếng." Nam nhân ta chúng ta, biết rõ ta thích đồ trang sức, trong nhà tích lũy tiền hắn thì đánh cho ta đồ trang sức, tất cả ở chỗ này. Vân Tùng không sai gật đầu, sau đó chỉ hướng trên mặt đất ba món đồ nói ra, chúng ta ý nghĩ đều cũng sai. Các ngươi nhìn giày này quần áo là xuân ni vật chân quý nhất, trong dương thị là nhà ngươi vừa liếng, bọn chúng bị chỉnh lý tốt bày ở một chỗ là có ý gì? Để cho ngươi đi nhanh lên, để cho ngươi mang lên ra sản mau chóng rời đi. Mà những vật này từ chân tảng chô đến buồng trong lại đến đại môn, từng bước là để cho ngươi biết muốn ra cửa. Nhà ngươi muốn xẻ ra chuyện. Ngệ cộc mịt mị. Chương 62, hai cái suy đoán chương 62, hai cái suy đoán. Bóng đêm nầm đầm, mưa to về sau gió núi mang theo hàn ý quét vào lao chấn. Vương Hữu Đức thân thể không nhịn được run lên. Vân Tùng quan tâm hỏi, ngươi có phải hay không thể cốt hư nhà? Cái này mùa hè như thế bị gió thổi còn run rẩy đây. Vương Hữu Đức cầu xin vẻ mặt nói ra, chân nhân, tại hạ cùng ngươi không giống nhau, ngược lại là không, giả, có thể là nhát gan, ta run rẩy là để cho ngươi lời nói mới rồi dọa cho. Vân Tùng cố gắng không vui, cái gì gọi là tại hạ cùng ngươi không giống nhau, ngược lại là không, giả, ngươi ngụ ý nói là ta hư rồi. Ta hiện tại luyện tuần dương luyện khí quyết, một chút cũng không sợ. Hàn Noel Xuân Li nói ra, "Ngươi đêm nay đừng đối ở nhà, mang lên những vật này đi tìm một cái khách sạn ở lại a." Vương Hữu Đức Ân cần nói ra, "Ở quê hương mình chỗ nào dùng khách cho sạn? Tại hạ trong nhà phòng trống nhiều, ngươi đi qua ngủ a." Vân Tùng nghe lời này một cái nói theo, "Cái kia Vương thí chủ ngươi tu nhiều thập một căn phòng, cho đại bổn tựa ngủ." Vương Hữu Đức kinh ngạc nói, "Để cho hắn ngủ? Làm gì cho hắn tu thập phòng ở để cho hắn đi nhà ta? Đây không phải là tạm nhà ta sao?" Vân Tùng lười nhắc giải thích, nói ra, "Tiểu đạo tự có an bài." Vương Hữu Đức lập tức không lắm một nữa, "Chân nhân tự có an bài." Vậy hắn nghe theo An Bài liền có thể. Vương Hữu Đức trở về An Bài xuống người dọn dẹp phòng ở. Xuân Nhi đi hô hàng xóm hỗ trợ nhấc chợ, chợ phù. Một đoàn người hồi Vương Trạch, Vân Tùng trong đêm đêm lại buồn tượng cũng gọi tới. Đại buồn tượng ra giày thì thô, cây roi hình mang đến cho hắn tổn thương không nghiêm trọng lắm. Tăng thêm hắn sức hồi phục cường lại kịp thời sử dụng cầm máu sinh cơ thuốc bột, lúc này đã có thể bản thân nhúc nhích. Hắn vào Vương Trạch hay là một bộ vụng về dáng vẻ, gặp người thì cười hắc hắc, gặp Vân Tùng là chen trước mắt. Biết được Vương Hữu Đức muốn an bài cho hắn ra phỏng, hắn đội vẫn nói, trưởng trấn lao ra đối tiểu nhân quá tốt rồi, nhưng không cần đến, ta như vậy một cái mạng tuổi của nhà bếp là được. Một đêm như thường. Sáng sớm hôm sau Vương Hữu Đức đi nhà bếp ăn cơm, xem xét mặt đất so thường ngày càng sạch sẽ, tất cả bát đũa bàn đĩa đều thu thập chỉnh tề sáng ngời, lập tức hài lòng gật đầu. "Được a, đại bổ tượng." Tay chân cố gắng chịu khó. Nhà bếp bên trong đầu bếp thì tại bận rục, tối hôm qua cơm thừa đồ ăn thừa đầy. Đại bổn tượng ngậm miệng cười ngây ngô. Không dám mở miệng, nếu không sẽ đánh ở một cái. Vẫn tùng buổi sáng qua loa ăn chút gì tiếp tục tu luyện, sau đó không bao lâu Xuân Nhi cùng Vương Hữu Đức vội vội vàng vàng tới tìm hắn, "Chân nhân, không tốt, trong nhà đã xảy ra chuyện." Lệnh hồ tra vốn định ngăn lại Xuân Nhi có thể là Xuân Nhi chạy trở gấp trợ Phi Phò, sóng lớn mãnh liệt, nó nhất thời chỉ lo ngửa đầu nhất mà nhịn, quên cả người. Chờ đến Vương Hữu Đức thời điểm nó nhớ ra rồi, rũ ra một cái lùi về ngăn ở đầu bậc thang. Kết quả người ta trực tiếp cho nó một cái phi trùng cối mặt theo nó đỉnh đầu vượt qua tới. Vân Tùng hỏi, "Thế nào?" Xuân Nhi nơm nớp lo sợ nói, "Trong nhà đổ vật lộn xộn, thứ gì đêm qua vào trong nhà của chúng ta, sau đó làm rối loạn." Vân Tùng ý vị thâm trường cười một tiếng, hỏi, "Vương thí chủ, việc này ngươi như thế?" Vương Hữu Đức nói ra Su Nhi mang đi trong nhà đáng tiền đồ vật, nên là có Tà Ma đi nhà bọn họ tìm những vật này kết quả không tìm được, liền đem trong nhà lục lọi loạn thất bát tao. Vân Tùng nhíu mày không nói, để cho ngươi vai diễn phụ, ngươi như thế như thế không có phát dắt nộ. Hắn đứng dậy nói ra, các ngươi không có thu thập hiện chứ a? Đi, cùng đi nhìn xem, đúng rồi, một chút tay đây. Su Nhi nói ra, hắn còn đang ngủ đây, hắn một mực có tật xấu này, uống rượu quá nhiều liền sẽ mê man, xét đánh đều gọi bất tỉnh. Đây không phải tật xấu của hắn, là bọn hắn đoạn gia ma bệnh, tổ truyền. Vương Hữu Đức cười hắc. Bọn họ lao cha càng lợi hại, cho nên hắn đi hình một ngày trước chưa bao giờ dám uống rượu, nếu không xác định vững chắc công việc. Trong đi lại Vân Tùng dừng bước lại. Hắn nhíu mày nhìn về phía Xuân Nhi nói, nếu dạng này, chúng ta hôm qua chuốc say nam nhân của ngươi, ngươi vì sao không tức giận? Xuân Nhi nhất thời do dự. Nàng khó xử nhìn về phía Vương Hữu Đức, Vương Hữu Đức lườm một cái nói, được được được, lại không thể bảo vệ lao gia ta nói, vậy ta đi, ta đi, ta liền không nên ở chỗ này. Đợi đến Vương Hữu Đức rời đi, Xuân Nhi nhỏ giọng nói ra, nam nhân ta gần nhất một đoạn thời gian cái kia, nhu cầu rất lớn đem ta làm sợ hãi, hắn chỉ có uốn xe về sau ta mới có thể nghỉ ngơi một chút, cho nên Vân Tùng giật mình. Hắn lúng túng cười nói, thì ra là thế, tiểu đạo minh bạch, là tiểu đạo mi sai. Chênh thủ thời gian rời đi. Lệnh Hồ Xa con mắt trừng giống như trung đồng. Nó đối ở Xuân Nhi trước mặt vênh lên đầu trừng to mắt khuôn mặt chờ đợi, tái chính điểm, toàn bộ cụ thể, ta nghe không hiểu đây. Vân Tùng mang theo nó phía sau cổ già kéo đi. Lệnh Hồ Xa dãy rủa, thả ta ra, ta còn có thể nghe. Bọn họ rất nhanh tới một chút tay ra lầu nhỏ, lầu bên trong gian phòng xác thực một mảnh hỗn độn, trên mặt đất, viện tử đều có đồ vặn. Đệm trăn quần áo, giày, dao cụ, bắt đuỡn chờ một chút, tất cả đều là đồ dùng thường ngày, có bị nã vỡ có bị xé nát, quả thực không thể nhịn. Nhưng trên giường trong tủ treo quần áo cũng còn có thật nhiều đồ vật xếp thật chỉnh tề, động cũng không động. Dạng này lộn xộn cùng hợp quy tắc tạo thành so sánh rõ ràng, cho người ta một loại cực độ không cân đối cảm giác. Vân Tùng chú ý tới cái này không cân đối cảm giác, hắn hướng vào trong quan sát tỉ mỉ hiện trường, nhanh chóng phát hiện một cái quy luật. Bị ném trên mặt đất ném ra môn y giày cũng là nam nhân, nữ nhân đồ vật còn tại hoàn hảo cất giữ. Về phần dao cụ càng là nam nhân sử dụng. Đơn giản mà nói chỉ có một chút tay đồ vật bị ném khắp nơi đều là, Xuân Nhi đồ vật động cũng không động. Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn hồn qua không để mắt đến một chi tiết, cho tới nay bất kể là mèo đen hay là quỷ từng lấy ra ngoài cửa cái gì cũng là Xuân Nhi dạy để nguyên quần áo phục, chưa bao giờ chạm qua một chút tay. Vậy nó không phải nhắc nhở để cho Xuân Nhi một nhà mau chóng rời đi, mà là nhắc nhở để cho Xuân Nhi rời đi. Nó là hướng về phía một chút tay tới. Đêm qua bị hủy diệt những vật này là chứng cứ rõ ràng. Đối phương là phát hiện một chút tay không ở nhà về sau giận tím mặt, thuận dịp hủy diệt một chút tay đồ dùng thường ngày để phát thiết. Ý tứ được điểm ấy hắn đầu tiên nghi tới là một chút tay sát sinh quá nhiều, có phải hay không sát hại tu luyện cái gì thành công động vật, sau đó động vật chết rồi hóa thành tinh linh tới tìm hắn báo thù. Hắn đem Xuân Nghi gọi tới cẩn thận kiểm tra việc này, Xuân Nghi khẳng định lắc đầu, tuyệt đối không có, nam nhân ta trừ bỏ giết heo chưa bao giờ sát những vật khác, liền con rổi con muỗi đều cũng không giết. Vương Hữu Đức nói giúp vào, "Đúng, chân nhân, cái này tại hạ nhưng làm chứng, đây là bọn hắn đoạn ra quý củ. Giống như một chút tay tra hắn cùng ra da hắn cũng trị giết người, cái khác đều cũng không giết, bởi vì bọn hắn cho là mình tạo sát nghiệp quá lớn, không thể lại ngoài định mức chế tạo." Nếu không sẽ có báo ứng." Vân Tùng nhíu mày, giết heo cho Bạch Tính chắc bụng, theo lý thuyết đây là công đức, đây không phải sát nghiệp, lúc kia tử thủ là trêu chọc thứ gì, chẳng lẽ hắn đã giết một cái năm ngón tay chư? Thông thường chư có 4 cái ngón chân, mà không phải phổ thông chư có 5 ngón tay. Căn cứ Thiên Mục kỳ dị đàm luận môi giới thiệu, nói loại này chư là nhân hồn chư thân, bọn chúng kiếp trước phạm đại tội nghiệp cho nên đầu thai đến xuống sinh đạo. Nhưng chúng nó còn có đại chấp niệm, cho nên liền với chư thân nhân hồn mà hành thế, giải trừ chấp niệm phía sau có thể triệt để làm chư. Dạng này ở bọn chúng chấp niệm không có thể giải trừ trước đem hắn sát hại, hai bọn chúng trên đời chấp niệm sẽ tạo ra được cực lớn toán nghiệp, thường thường sẽ hóa thành oan hồn. Đông dạng căn cứ thiên mục kỳ dị đảm luận đi lại, trên tiểu châu đại địa do năm ngón tay trừ hóa thành oan hồn cũng không ít, trong sách kỹ thuật mới bắt đầu. Thế là hắn nghĩ tới hôm qua ở trong sân ghé qua như gió bóng người, nếu thật là năm ngón tay trừ hóa thành oan hồn cái kia đúng là thân thể. Dạng này sự tình liền có thể đối mặt. Vân Tùng đem suy đoán giải thích cho hai người nghe, hai người nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại tin hãi. Vương Hữu Đức thực sự là khóc không ra nước mắt. Hắn hỏi, chân nhân, trấn chúng ta tự gần nhất thế nào? lại là tí tiện quỷ lại là thủy quỷ, lại là thủy hầu tử lại là năm ngón tay trư, cái này thực thành quỷ ổ. Vân Tùng Anủi hắn nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn, vấn đề không lớn, bên trong tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay, cũng đều là tiện con mắt di họa. Nói thì nói như thế, nhưng hắn cảm thấy giải thích của mình hay là gượng ép. Chỗ nào gượng ép đây? Hắn chính đang suy tư, Vương Hữu Đức cắt đứt ý nghĩ của hắn, "Vậy ngài khi nào đi giải quyết tiện con mắt?" Vân Tùng không kiên nhẫn, "Chờ ta có bản lĩnh này thời điểm, ta cũng không phải không cùng nó giao thủ qua, nó rất lợi hại. Được rồi, trước giải quyết một chút tay chuyện trong nhà." Hắn phẩy tay áo một cái nói ra, Đêm nay tiểu đạo tự mình đến trông coi, ngược lại muốn xem xem là cái quỷ gì đang làm thú. Vương Hữu Đức không muốn bị liên lụy vào trong loại chuyện này, thấy hắn có quyết đoán liền nói, cái kia còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Đi thôi." Xuân Nhi nói, "Ta trước thu thập một chút trong nhà." Vương Hữu Đức ngăn lại nàng nói, "Đừng thu thập, dù sao cũng là chút ít nam nhân phá bức nát vụ sâu, ném trên mặt đất là được." Nói ra hắn lại nở nụ cười, nói đến cái này quỷ vẫn rất hảo, nó còn biết không liên lụy người nhà đạo lý, cái này có thể so sánh trong thành tuần bộ giáng đạo lý đa. Một chút thờ ơ nói chuyện, đem ta nghi hoặc trở ra. Vân Tùng mãnh liệt đốn nộ, Liên quan tới chuyện này, một cái khác suy đoán xuất hiện ở hắn trong lòng. Mới vừa rồi hắn giải thích nói một chút tay trêu chọc tà ma tới cửa báo thủ thời điểm, một mực cảm giác cái này giải thích rất gượng ép. Chỗ nào gượng ép hắn không có ý thức được. Hiện tại Vương Hữu Đức mà nói cho hắn đã án. Cái này quỷ đối Xuân Nhi cũng hơi bị quá tốt rồi a. Vẫn dù mặc dù đã đi tới cái thế giới này, nhưng tư duy tang quan khó tránh khỏi hay là nhận địa cầu thời điểm ảnh hưởng. Nói thí dụ như trong mắt hắn, liên đối loại này hình phạt là rất không nhân đạo, ai phạm sai lầm người đó liền nên nhận trừng phạt, người trong nhà không nên bị liên đới. Điểm ấy cũng không áp dụng ở cái thế giới này dân tình, lại thêm không thích hợp tại quỷ tư duy. Quỷ quản những cái này, ai trêu chọc nó vậy nó liền phải giết người cả nhà. Tựa như trước đó Tào Ngọc trang luyện Ngũ Tuyệt Hề, Ngũ Tuyệt Hề đoán độc phía dưới thậm chí muốn cho toàn bộ lao chấn đến bội táng. Cái kia cho một chút tay ra quấy rối cái này quỷ cũng quá để ý. Nó đầu tiên là trăm phương ngàn kế thuyết phục Xuân Nghi rời nhà. Sau đó chỉ cần Xuân Nghi ở nhà, nó thì cũng không sảng bậy. Mà Xuân Nghi tối hôm qua vừa rời ra, nó liền đem một chút tay tất cả mọi thứ làm hỏng, lại vẫn cứ không đi đụng Xuân Nghi đồ vật. Đây là ý gì? Vân Tùng thân thủ vỗ vỗ cái trán. Ý nghĩ của mình một mực là sai, hắn trong lòng bây giờ xuất hiện tư tưởng mới, ý nghĩ này chỉ sợ mới là đối. Chương 63, Thái thượng Bắc cực phục ma thần chú sát quỷ lục. Chương 63, Thái thượng Bắc cực phục ma thần chú sát quỷ lục. Trở lại vương trạch, Vân Tung lập tức đem tầm chân tự còn để lại cái khắc bí tịch cầm mà ra. Đột kích học tập. Hắn nghi tốc thành một môn thần thông, sau đó biết qua đạo gia thần thông về sau hắn phát hiện chỉ có âm dương song tu đại đạo môn này thần thông tu lựa nhanh, cái khác đều phải ổn ổn đâm, thận trọng từng bước. Nhưng hắn với ai đi song tu. Bên cạnh hắn liền cái trà cũng là công. Thế là hắn đánh phải Mãnh Liệt Lương Thái Thượng Động Huyền Linh Bạo Thiên Tôn nói cứu khổ Diệp Kinh. Đây là đạo gia siêu độ chúng sinh thần đạo kinh, chỉ ở tán tụng cứu khổ Thiên Tôn thần uy, khẩn cầu Thiên Tôn cứu độ chúng sinh thoát ly địa ngục nô khổ, siêu thoát cực lạc trường sinh thiên. Hắn nghĩ chính là đến lúc đó có lẽ có thể cùng đối phương đàm phán, hắn siêu độ đối phương vào thế giới cực lạc, đối phương cho hắn cái màn mũi, liền đem báo thủ sự tình cho tính. Nhưng mà đây là hắn mong muốn đất vương, hắn suy nghĩ màn mũi của mình khả năng không đại sự, cuối cùng sợ là còn phải huyết chiến. Hắn đem có thể tìm được kinh thư đều cũng lục lọi qua một lần, kết quả đáng tin nhất vẫn là cái này, bản Thái Thượng Động Viễn Linh Bạo Thiên Tôn nói cứu khổ Diệu Kinh, cái này khiến hắn nổi giận, Phục Sinh Vũ Thượng Thiên Tôn, làm sao lại không có cái lợi hại công pháp. Đại bổn tượng không có chuyện làm tới giúp hắn dọn dẹp phòng ở, nghe nói như thế liền nói ra, tiện ra cất chứa một quyển Thái Thượng Bất Cực Phục Ma Thần Chú Sát Quỷ Lục. Vân Tùng Trương nghe nói qua môn công pháp này danh tự, nhưng từ danh tự bên trên có thể nghe ra sự bá đạo của nó. Giọng này hắn thuận dịp kỳ quái hỏi, làm sao ngươi biết loại sự tình này? Đại bổn tượng cười nói, Ta tử có thể làm sống khởi đầu thì bốn phía cho người ta làm công, đặc biệt là cho đại hộ nhân gia lao động nhiều nhất. Nhưng đây cũng là cơ mật a. Vân Tùng còn rất là hiếu kỳ. Đại bổn tượng nói ra, là cơ mật, nhưng bí mật cũng là phòng bị người thông minh, ngốc đầu ngốc não đổ đần không cần phòng bị. Vân Tùng đối tiền gia là có ơn nước. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện ra trong tay muốn xuất người ta cất giữ đạo gia bí tịch. Còn tốt bên cạnh hắn có cái cho săn. Hắn đem tình huống cùng Vương Hữu Đức nói một lần, sau đó nói, tiểu đạo không phải thèm muốn công pháp của người ta bí tịch, mà là hiện tại tôn trấn tình huống hỗn loạn, mà trên núi tiền con mắt lại lợi hại. Tiểu đạo sát tư cận. Chân nhân không cần giải thích, Vương Hữu Đức trực tiếp cắt ngang hắn mà nói, ngài là trấn sự tỉnh phí nhiều ý nghĩ như vậy nhưng chưa bao giờ có đòi hỏi qua thủ lao, tại hạ có thể không hiểu rõ cách làm người của người tính nết. Kỳ thật tại hạ trong lòng sớm máy nãy, liền nên cho chân nhân để bảo đáp. Hắn đi đem trấn trên một chút diện mạo nhân vật triệu tập đến cùng một chỗ, sau đó đem lão trấn đối mặt thế cục cùng Vân Tùng đã làm sự tình giảng giải cặn kẽ mà ra, gọn gàng dứt khoát dẫn yêu cầu, nói chúng ta phải báo đáp Vân Tùng tự chân nhân. Tào gia có dẫn đầu cho ra một căn hộ tiên, chỉ hộ Tiền gia muốn cho tiền, Vương Hữu Đức ở trong âm thầm đem Thái thượng Bắc cực phục ma thần chú sát quỷ lục tồn tại nói mà ra. Sau đó tiền gia cũng là dứt khoát, lập tức cho nhất bạn viết tay. Vương Hữu Đức thật không hài lòng, hắn cảm thấy tiền gia rất không biết thời thế. Vân Tùng cũng rất hài lòng. Bản chép tay một dạng, hắn lại không muốn cất giữ những bí tịch này, tiền gia nguyện ý cùng hắn chia sẻ đã rất khá. Thái thượng Bắc cực phục ma thần chú sát quỷ lục tương truyền là chính một phái tiên sư chương chính thường sở sáng tác, bên trong năm phục ma sát quỷ chi pháp. Vân Tùng cầm tới bí tịch về sau dành thời gian thi học. Cái này sát quỷ lục không phải đơn giản đồ vật, nó mở ra trở thứ nhất viết chính là Thay trời hành hóa, giúp quốc cứu giúp dân, phàm môn hạ đệ tử của ta lúc này lấy phụ lục thần ấn vấn tâm mà đi, tụng chú niệm tên, tôi diệt ma tà, khuất phục ma vực, diệt cỏ tận gốc. Suống chút nữa nhìn chính là Trình Văn, bên trong có trên trời dưới đất thập tam chi sát quỷ thần đem lại binh danh sách, phải toàn bộ ghi lại bọn họ tôn hiệu, xưng hào cùng danh hiệu, sử dụng thời điểm cảnh báo bọn họ đại danh. Bên trong ghi lại sát quỷ phù chú cũng không nhiều, tổng cộng mới bốn loại, theo thứ tự là thái thượng bắc cực quyết định quỷ thần phù, thái thượng đại sát quỷ phù, bắc cực phong đô tiêu diệt thần chú, bắc cực sát quỷ ấn. Vẫn Tùng hiện tại tu luyện thuần dương luyện khí quyết đã góp nhặt một chút dương khí ở thể nội. Thuận dịp dựa theo sát quỷ lục dạy bảo khởi đầu độc thẩm sát quỷ thần đem lại binh đủ loại danh hào sau đó ở một tấm giấy vàng trên viết xuất thái thượng bắt cực quyết định quỷ thần phụ. Bóng đêm giang lâm, hắn ăn cơm mang lên một chút tay về nhà. Đại bổn tựa yên lặng đi theo phía sau, lệnh hồ tra tự nhiên cũng cùng hắn đồng hành. Nó đôi lén lút cảm giác càng thêm mẫn cảm, có thể cho Vân Tùng làm cái dụng cụ dò mịn. Hôm nay là cuối tháng, ban đêm mặt trăng chỉ có hơi hơi một đầu, còn tốt giữa trời tinh thần vẫn rất nhiều, cho nên bóng đêm không tồi. Một chút tay mở ra đại môn, kết một tiếng để cho người ta răng mõi nhừ động tĩnh về sau. Cửa mở Ánh trăng chiếu xuống, mấy thanh đao mổ leo ngược lại cắm trên mặt đất, lưỡi đao lạnh lẽo. Vân Tùng Tâm nhấc lên, lúc ban ngày hẫu những cái này đao hay là rời rạc trên đất. Hiện tại bên trên không có đồ vật. Bốn giẻ ném xuống đất quần áo đều bị treo ở sân dây phơi áo quần bên trên. Những y phục này bị xé rách thành vải, gió đêm thổi lung tung lất lư, giống như là trên sợi dây rủ xuống rất nhiều độc xạ, lạ như bà điên mấy chục năm không cắt tiệt loại phát. Một chút tay thở dài thấp giọng cô câu gì, Vân Tùng không nghe rõ. Hắn muốn hỏi nhưng một chút tay không cho hắn cơ hội, sau khi vào cửa vội vàng đi thu thập bắt đầu trong sân đao mổ heo. Đại bổn tượng vào nhà hỗ trợ thu thập sốxít đi giày, Vân Tùng cùng hắn nói nhỏ vài câu. Nửa đêm trước không có việc gì, thẳng đến quá đêm dáng lâm. Tiểu lâu trầm chậm chạp không có phát sinh cái sự, Vân Tùng chờ không nổi nữa, nói ra, "Bằng không chúng ta trước tiên ngủ đi." Sẵn sàng chiến đấu, thế nào? Một chút tay nói ra, "Hoành." Đại bổn tượng đi ra cửa đi vệ sinh, sau đó nằm sấp ở trong sân trên mặt bàn ngái lên. Một chút tay đang chuẩn bị đi lên giường ngủ. Sau lưng đột nhiên vang lên một trận bàn tay đập cái bản thanh âm cùng một đạo khó nghe hý giọng. Giết heo giết tới nguyệt rời núi, vội vội vàng vàng ngồi mau am, mẹ nuôi ta đối đãi ta mềm lòng tốt. Một chút tay chợt xoay người, nhìn thấy Vân Tùng rút ra kiếm gỗ đạo chính đang nhìn chăm chú đại bổ tượng. Đại bổ tượng hay là nằm sấp trên bàn. Vỗ bàn tiếng cùng hý giọng cũng là hắn phát ra. Một chút tay trầm giọng nói, đây là có chuyện gì? Đại bổ tượng chậm rãi ngồi dậy, tiếp tục vuốt cái bàn tiếp tục hắc. Lão bà của ta khéo tay nhân phẩm hiện, bây giờ ta áo cơm hàn loan có người quản, may vá giặt hồ không là khó, duy trì có ta có cái đại ca từng giống như tiên, bây giờ làm việc để cho ta gà khó. Một chút tay vấn Vân Bân Tùng, chân nhân, đây là có chuyện gì? Vân Tùng nghiêm nghị nói ra, hỏa loạn nhà ngươi lén lút đến, nó có chút bản lĩnh. Vậy mà tại tiểu đạo vô tri vô giác giàn lên rồi đại bổn thượng thân. Một chút tay kêu lên, vậy mau trừ bỏ nó. Đại ca ngươi thật là lòng dạ ác độc. Đại bổn thượng dừng lại hất hí khúc hướng một chút tay lộ ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười, lưỡi khí buồn bã. Những ngày này tới ta một mực không hướng ngươi ra tay, ngươi vậy mà tìm một đạo sĩ tới trừ bỏ ta. Một chút tiêu pha sắc trầm xuống nói ra, ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chân nhân đừng nói nhảm, mau mau động thủ diện trừ nó. Đại bổn thượng đại trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn tức giận hướng về một chút tay. Mãnh liệt đem treo trên sợi dây nam nhân quần áo cho hết ném xuống đất. Ngươi thực sự là ta hảo đại ca, hảo đại ca a. Khi còn bé ngươi cấp ta dao gỗ, cấp ta đồ chơi làm bằng đường, đoạt mẹ làm cho ta giải đồng, ngươi bây giờ lại tới đoạt nữ nhân của ta, cấp ta ra, cấp ta tất cả. Ngươi sao có thể làm như vậy? Ngươi sao có thể làm như vậy? Ngươi mặc ta y phục xuyên ta dạy, ngươi sử dụng ta bắt đũa sử dụng ta bản tử. Bần ôn, ta bần ôn. Đại bổn tựa lại vào phòng bếp, đem đã ngã nát trên đất bàn đĩa nhặt lên tiếp tục ngã. Ngươi vì sao dạng này? Ngươi có biết hay không từ ngươi đi làm binh huynh đệ ta là hơn mong nhớ ngươi. Có thể là còn ngươi. Ngươi làm thế nào? Vân Tùng Kinh Hải nhìn về phía một chút tay kêu lên, "Ngươi là Đoạn gia lão đại, ngươi chiếm cứ đệ đệ ngươi thân thể." Một chút tay mặt âm trầm nhìn về phía bên ngoài đại bồ tượng, nghe được lời nói của Vân Tùng về sau bỗng nhiên cười, "Được rồi, đừng đóng kịch, tiểu đạo sĩ ngươi tuổi còn trẻ không nghĩ tới tâm nhãn thật nhiều, ngươi làm thế nào thấy được thân phận ta?" Vân Tùng một lần này thì thực giận mình, hỏi, "Ngươi thừa nhận?" Đoạn lão đại chẳng hề để ý cười nói, "Thừa nhận, là ta là Đoạn gia lão đại, là, là ta hại huynh đệ của ta, ngươi như thế nhìn mà ra." Vân Tùng cười lạnh một tiếng nói, "Kỳ thật manh mối thật nhiều." Chỉ bất quá Tiêu Đạo không nghĩ tới trên đời còn có người dạng này kẻ tuổi, cho nên mới đầu không hướng cái phương hướng này nghĩ. Một chút tay tính tình ôn hòa, cần cù thích sạch sẽ, luôn luôn đem trong nhà dọn dẹp ngay ngắn trật tự, nhưng gần nhất trong nhà lộn xộn. Một chút cần cù chịu khó kiệm, nhưng người ưa thích ăn uống thả cửa, còn ưa thích rải vỏ xuân nhi, đến mức xuân nhi mong mọi người buổi tối muốn say rượu. Còn có một chút hắn không thể nói, chính là điểm ấy mới là hắn làm ra một chút tay bị người cấp thân thể đoán cuối cùng nguyên nhân. Buổi sáng đối một chút tay thân phận bắt đầu hoài nghi về sau hắn nhớ tới một sự kiện. Hắn mới vừa trở thành lạc đầu thị ngày đó dạng sáng ở trong chấn sóng một trận, sau đó thấy được một cái thợ mổ heo trên người Dương khí hội tụ thành hỏa diễm cùng người thường khác biệt, lại là hai đạo trên ngọn lửa hạ chồng chất lên. Căn cứ hắn ban ngày tra được tư liệu, đó là bị người đoạt xác kết quả. Đoàn lão đại như có điều suy nghĩ gật đầu nói, "Vậy ngươi lại làm sao biết ta là Đoàn gia lão đại?" Vân Tùng nói ra, càng đơn giản hơn, "Ngươi chiếm cứ huynh đệ ngươi thân thể nhiều ngày, liền lão bà ngươi đều không thể phát hiện dị thường, điều này nói rõ ngươi là hiểu rõ vô cùng một chút tay người. Ngươi còn hiểu hơn Đoàn gia thịt kho bí phương, hơn nữa có được Đoàn gia uống rượu sẽ say như chết gia tộc di truyền." Dạng này trừ bỏ một hồi tử thủ thủ hảo ca, ca, ai còn có thể đảm nhiệm những điều kiện này. Đoàn lão đại lại gật, gật đầu, nói, "Đúng, ngươi thực sự là thông minh." Vân Tùng tiếp nối nói, nói "Tiểu đạo hay là ngu xuẩn, kỳ thật một chút tay lưu lại nhắc nhở quá nhiều, đặc biệt là hắn đối Xuân Nhi bảo vệ, Xuân Nhi ở thời điểm hắn chưa bao giờ mà ra tìm người phiền phức, mục đích nên là sợ hù đến Xuân Nhi a." Buổi tối hôm qua hắn tới hủy ngươi đã dùng qua đồ vật, lại không có đụng Xuân Nhi đồ vật, chính là cái này khắc thưởng bảo vệ để cho tiểu đạo đoán được thân phận của hắn." Đại bổn tượng nói ra, "Đạo trưởng ngươi xác thực cực kỳ thông minh, tiểu nhân đúng là những cái này tâm tư." Vân Tùng cười với hắn nói: "Được rồi, không giả, ta ngả bài, ta sát thực đã sớm đoán ra thân phận của hắn, không cần tái diễn hí." Đại bổn tượng cười khổ nói: "Lão trưởng, tiểu nhân không có diễn dịch, tiểu nhân là một chút tay." Vừa rồi đại bổn tượng ra ngoài đi vệ sinh ta lên hắn thân. Vân Tùng hóa đá. Chương 64: Đàm phán không thành. Chương 64: Đàm phán không thành. Đại bổn tượng mà nói không chỉ rung động đến Vân Tùng, cũng rung động đến Đoàn lão đại. Hắn giật mình nhìn về phía đại bổn tượng kêu lên: "Ngươi là lão nhị, ngươi không phải diễn dịch." Đại bổn tượng đắng chát cười một tiếng, nói ra: "Ta diễn cái gì hí kịch?" Ngụy nhân sao có thể biết rõ ngươi khi còn bé cúp ta đào gỗ sự tình? Ta 5 tuổi sinh nhật, đó là cha cho ta 5 tuổi quà sinh nhật. Đoàn lão đại quát, vậy ngươi còn không ngoan hồi thần cơ tiên sinh bên người? Ngươi trốn hiện ra. Đại ca khuyên ngươi không được tự cho là thông minh, nhanh đi về, bằng không hắn một khi nổi giận ngươi sẽ bị hành hạ rất thảm. Tin tưởng đại ca. Ta trở về không được, đại bổn tượng lạnh lùng cắt ngang hắn mà nói, ta tìm không thấy hắn bây giờ ở nơi nào, là hắn đem ta từ bỏ, ngươi cho rằng bằng ta bản lĩnh có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn sao? Đoàn lão đại vô ý thức nói ra, ngươi tìm không thấy hắn. Hắn không phải đối ở Man Tử đại trạch hậu viện sao? Hắn làm sao biết vứt bỏ ngươi? Ngươi có thể là La sát mị cách, có thể luyện đến địa sát thậm chí thiên ma, hắn như thế cam lòng vứt bỏ ngươi." Đại bổn tượng lắc đầu nói, "Ta không biết, hắn gặp phiền toái, sau đó đem ta ném đi." Một chút tay cường tráng thân thể khôi ngô dỗng nhiên mềm nhũn, một đạo hắc ảnh mang theo z lạnh chi khí nhào về phía đại bổn tượng. Nhanh như bồ lôi. Thế không thể đỡ. Đại bổn tượng lở đến một nửa liền bị đụng bay ra ngoài, ầm lập tức đập vào chiến tường. Đầu nhoáng một cái, choáng. Sau đó trên người cũng không có cái gì lén lút hồn linh bị đụng mà ra. Vân Tùng thấy vậy giận mình. Đại Bổn Tượng không có bị một chút tay âm hồn phụ thể, vừa rồi hắn chính là đang bây Đoàn Lão Đại mà nói. Hắn cho rằng Đoàn Lão Đại ở tầng thứ nhất, mình và Đại Bổn Tượng ở tầng thứ ba, không nghĩ tới là mình ở tầng thứ nhất, người ta Đoàn Lão Đại ở tầng thứ ba, Đại Bổn Tượng ở đệ năm tầng. Hắn cho rằng Thẳng Hề ngay tại bên người, không nghĩ tới Thẳng Hề đúng là chúng ta. Bóng đen cũng minh bạch điểm ấy, nó cười to nói, mới vừa rồi còn thực bị ngươi cái này tên lô mãng cho dằn lên, thật sự cho rằng ngươi là ta cái kia gốc đệ đệ, nguyên lai hay là tại diễn kịch nhà. Ngươi nếu thật là đệ đệ ta phụ thể, ta có thể đánh thắng được ngươi. Ta có thể gần thân thể của ngươi. Ngươi có thể là La Sát Mệnh ca." Hắn nói dứt lời quay người, Vân Tùng lúc này mới phát hiện nó không phải là cái hình bóng, cũng có ngũ quan, cũng có tư trí, tất cả cùng người không sai biệt lắm, chính là toàn thân đen kịt. Thằng này Vân Tùng cho nhìn sững sờ, "Ta triệt 100% thuần nika." Bóng đen miết mỉm cười, "Tiểu đạo sĩ ngươi bị ta sợ choáng váng sao? Ngay cả ta đơn giản như vậy thân phận đều cũng nhìn không mà ra, ngươi còn dám khách giang hồ hơn nữa tới xen vào việc của người khác, thực sự là thật to gan." Miệng há mở, bên trong một mảnh đen kịt, giống như lỗ đen. Vân Tùng giật mình nói ra, "A." Tiểu đạo vừa rồi đùa ngươi chơi mà thôi, ngươi không phải chính là một cái gián thân quỷ đó sao? Gián thân quỷ đó, ngạ quỷ đạo 108 quỷ một trong, thân chúng ngạ quỷ đạo ba đại chướng một trong ăn uống chướng. Hắn không biết cái này quỷ tên tồn tại, Thiên Mục kỳ dị đàm luận chỉ kỹ thuật con hàng này toàn thân đen kịt miệng cũng đen kịt, ngay tại lúc này đoàn lão đại dáng vẻ. Đoàn lão đại bị hắn nói xuất thân phần về sau cười, nói ra, tiểu đạo sĩ tuổi không lớn lắm, kiến thức không ít, tốt, ngươi hôm nay trợ giúp ta, giúp ta tìm suất một chút lỗ thủng, vậy ta cũng giúp ngươi một cái, giúp ngươi chết thống khoái một chút. Vẫn tổng quát, chấm đã, thí chủ ngươi quá tự tin a. Ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể thắng ta?" Đoàn lão đại khinh miệt nói ra, "Ngươi cái này tiểu đạo sĩ không có cái gì tu vi, dương khí yếu còn không bằng một đầu lợn giống, ta một cái tay đều có thể dễ dàng bóp chết ngươi." Vân Tùng nghe nói như thế trong lòng thầm nói, ban đầu ở đại lực thôn đụng phải quỷ không đầu thời điểm, quỷ kia nói hắn dương khí còn không bằng gà vịt, hiện tại Đoàn lão đại nói hắn dương khí không bằng lợn giống, được rồi, bản thân đây là tiến bộ không ít. Hắn trên miệng là nói ra, "Thí chủ ngươi đừng vội tiêu đánh tiêu giết, ngươi nhìn ngươi đối ở ngạ quỷ đạo khẳng định rất khó chịu, bám vào đệ đệ ngươi trên người cũng sẽ không dễ chịu, cho nên chúng ta không bằng làm giao dịch như thế nào?" Giao dịch gì? Vân Tùng nói ra, ngươi khả năng không biết. Tiểu đạo đặc biệt am hiểu Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ Diệp Kinh, có thể dùng cái này kinh siêu độ ngươi rời đi ngạ quỷ đạo bên trên cực lạc trưởng sinh thiên, thế nào, có động tâm hay không? Đoàn lão đại ngây ngẩn cả người. Vân Tùng cho nó một ánh mắt, động lòng a. Đoàn lão đại cười, ngươi là bị ta sợ choáng văn sao? Hay là thiên sinh ngu xuẩn? Nghe lời này một cái Vân Tùng liền biết, hai người đàm phán không thành. Hắn lập tức đóng cửa trốn vào phòng. Đoàn lão đại lại lăng. Đóng cửa đánh chó lời này hắn là nghe nói qua. Thế nhưng lại chủ động đem mình nốt vào trong môn bị đánh cẩu nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này tiểu đạo sĩ đem chính mình trốn trong phòng có tác dụng gì? Nó bật cười một tiếng, Long Tinh 10 phần xông vào trong nhà. Tiểu đạo sĩ tu vi nó rất rõ ràng. Đối phó vật nhỏ này nó là tam chỉ bất động, dễ như trở bàn tay. Quỷ đối không phải nhân gian đạo sở thuộc, người đâu gian giới bình thường vật chất không thể ngăn cản nó, nó đại mô đại dạng xuyên cửa mà vào. Trốn ở phía sau cửa Vân Tùng tay mắt lênh lế đem thái thượng bắt cực trấn định quỷ thần phù dán vào. Đoàn lão đại bước bước chân lập tức tạm ngừng trong ngáy mắt. Vân Tùng A đánh gào một tiếng nhảy mà ra vung vẩy kiếm gỗ đào hướng về phía nó liền bắt đầu toàn lực chém vào. Giáng thân quỷ đói thân thể lập tức cùng vung khí mũ một dạng tới phía ngoài xì xì phun âm khí, âm khí toàn bộ tiến vào Vân Tùng trong lòng ngực. Sau đó Thái thượng Bắc cực trấn định quỷ thần phù thuận dịp bước cháy lên. Đoàn lão đại như thiểm điện thân thủ bóp Vân Tùng cổ, nó cười khẩy nói ra, ngươi quản có cái gì phù lục toàn bộ cầm ra đi, liền bằng ngươi nho nhỏ này tu vi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể khu động cái gì phù lục. Vân Tùng giơ tay lên phun một ngụm máu nước bọt. Đoàn lão đại thấy hoa mắt, không có đầu. Chơi ạ tinh. Nó trong nháy mắt không phản ứng kịp, trong tay mình như thế không? Không được người này đầu như thế không còn, đầu sắt thực không còn. Thế mà ra chính là một cái Thượng Vương Trảm Mã thần kiếm. Vẫn tụng trở thành Trảm Mã hốt cuồng, vung vậy Thượng Vương Trảm Mã thần kiếm thì bộ đi lên. Liên cũng đung đỏ giao an từ mỡ bò bên trên cắt qua một dạng, gián thân quỷ đói lồng ngực tại chỗ liền bị phủi đi mở. Hàng loạt tâm khí dâng trào ra ngoài, đều bị hốt cuồng chống rống cổ hấp thu. Đoàn lão đại kinh hồn lui lại, hốt cuồng bước nhanh cùng lên lại là một kiếm, liên tục hai kiếm đi lên cho nó làm một mỡ lực thập tự hoa. Rất đối xứng. Đoàn lão đại bóng người đen nhanh cấp tốc biến thành sấm đen. Hàn loạt tâm khí phù ra, để nó mật tang hồn lạm tiêu tan. Nhưng nó với tốc độ nhanh nhất ổn định tâm thần, mở ra hai chân tránh đi vung dài kiếm toàn phong một dạng xuất hiện ở trước mặt quỷ không đầu quái sau lưng. Vân Tùng vượt lên trước đem trường kiếm về sau ám sát. Đoàn lão đại xoay qua chỗ khác về sau vừa vận động vào. Cái này Thiến Vân Tùng rất là xem thượng. Thì cái này, thì cái này. Quỷ như thế cũng là bà cái phủ. Trước dọa người lại tấn công chính diện sau đó trộm đi đến đằng sau phát động công kích. Vân Tùng đều cũng thăm dò bọn chúng xáo lộ, kiếm kiếm không lưu tỉnh, kiếm kiếm không đi không. Đoàn lão đại khàn cả giọng gào lên một tiếng. Trong phòng tràn cảnh đột nhiên biến ảo. Cái bàn tủ giường thậm chí mặt đất chần nhà hết thệ và méo, Phật phong gò núi xuất hiện, đầy trời cuồn phong quét sạch, mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi hôi thối theo gió mà đến. Bao cát về sau, gò núi xuất hiện đổ rạp thi thể, xuất hiện phá toé xuống trường rỉ sét hoang tảo. Vân Tùng hết sức chuyên chú lại cho Đoàn lão đại một tiếng. Đoàn lão đại điều khiển trong phòng tràn cảnh biến ảo, ngay sau đó liều mạng hướng về một bên thi thể đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Vân Tùng cấp tốc huyễn hóa thành nhân hình lại là một ngụm máu nước bọt phun ra, tiếp theo thủ cấp bay lên. Tốc độ càng nhanh. Đoàn lão đại mắt thấy muốn bổ nhào vào một bộ thi thể bên trong. Lạc Đầu thị đuổi kịp nó hé miệng cắn nó phần gáy. Tiếp theo tiếp sau không đầu thân đi theo trong giây lát mà đến, xuất hiện ở đằng lão đại sau lưng mở ra cánh tay đưa nó thân thể ôm lấy. Đoàn lão đại lo lắng bổ nhào vào cái kia thi thể trên người, giang hai cánh tay phủi đi lấy trợ lực. Mà Lạc Đầu thị thân thể thì tại đằng sau gắt gao ôm lấy ngực của nó. Chỉ kém một khoảng lạc nhật cùng một chiếc thuyền lớn, sau đó chính là giới điện ảnh kinh điện VHOE. Vẫn trùng không biết đoàn lão đại tại sao phải bên trên cái kia thi thể, nhưng lúc này cùng hắn đối nghịch là được rồi. Thế là mắt thấy thân thể không thể ngăn chặn dáng thân quỷ đói, hắn liền khiến cho xuất lao tụ bản căn tư thế trực tiếp cúp đi lên. Đoàn lão đại gào thét quay đầu lại hướng hắn xuất thủ, lạc đầu thị cấp tốc bay qua lại từ nó sau đầu hàm miệng, đem cắn xé âm khí rút nhanh chóng, quỷ thân mơ hồ. Dạng này nó rốt cục sợ hãi, kêu lên, "Ta tiếp nhận ngươi giao dịch, siêu độ ta, siêu độ ta đi." Vân Tùng tiếp tục gầm, "Tôi tôi đụng tường ngươi biết mà ta, cổ phiếu chướng ngươi biết mua à, nước mũi đều cũng chạy tới trong miệng ngươi mới biết được muốn đấy." Nuột. Đoàn lão đại kinh hồn kêu lên, "Bung tha ta, bung tha ta, ta còn biết rất nhiều chuyện." Vân Tùng nghĩ lão tử Bung tha mẹ nó đây, mặc kệ chính phái nhân vật phản diện cũng dễ dàng chết bởi nói nhiều. Cho nên hắn chiến đấu tín điều chính là Tốt nhất giết địch thủ đoạn là một kích mất mạng, tiếp theo là hai đòn mất mạng. Lại nói Đoàn lão đại thủ đoạn độc ác và lại giàu hoạt, Vân Tùng cùng nó không hề mặt mũi về sau nhất định phải nổ cổ tận ốc, một khi cho nó lưu lại cơ hội thở dốc ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Về phần thần cơ tiên sinh tin tức, việc này có thể từ từ nghe ngóng, tóm lại không thể lưu lại thai hoang lầm. Đoàn lão đại cuối cùng sẽ nát lạc đầu thị thân thể, nhưng nó mình cũng bị lạc đầu thị cho nó lấy. Lạc đầu thị lần nữa ngưng luyện xuất một cái thân thể, hơn nữa cường tráng hơn, cùng dáng thân quỷ đói bình thường mạnh tráng. Gọn núi cùng chiến trường huyễn cảnh tiêu tán, Vân Tùng về tới trong phòng. Hắn đẩy cửa ra, bên ngoài là khắp trời đầy sao. Đại buồn tượng còn tại góc tường hôn mê, Vân Tùng đi lên thử một chút hô hấp của hắn cùng nhịp tim phát hiện không có vấn đề gì, nên chính là đơn thuần trọng kích dẫn đến hôn mê. Nhưng vào lúc này, quen thuộc nhìn trộm cảm giác lại xuất hiện ở trong lòng. Vân Tùng chợt xoay người liếc nhìn một phía. Tây Bắc đầu tường nơi lộ ra hé mở dấu quay nón mặt to. Một chút tay, gương mặt này màu sắc thanh bạch, con mắt là không có tròng trắng mắt là hoàn toàn hắc sắc. Hiển nhiên không phải người sống. Vân Tùng ngột, nguyên lai like con hàng này một mực nơi này. Một chút tay không có ác ý, nó cùng Vân Tùng nhìn nhau. Sau đó nổi lên đầu tường trạm trong hư không quỷ lệ ba lần. Vân Tùng thuận dị quát, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, đoàn thị chủ, ngươi có thể là có oan khuất gì muốn cùng tiểu đạo giải thích?" Một chút tay không có trả lời hắn mà là lọt vào trong phòng. Trong phòng vang lên rên rỉ một tiếng, "Ô hô, ta mẹ ruột." "Ô hô." Vân Tùng dần mình. "Đây là một chút tay thanh âm." Hắn vội vàng đẩy cửa ra xông đi vào, nhìn thấy dâu quay nón một chút tay từ dưới đất ngồi dậy. Hai người đối mặt, tinh quang như ngân thủy, chiếu xuống Vân Tùng trên người, mơ hồ soi sáng ra dung mạo của hắn cùng hình tượng. Một chút tay dùng sức chớp mắt ngay sau đó kinh hãi, "Đạo trưởng ngươi là ai?" người như thế xuất hiện ở trong nhà của ta. Vân Tùng nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi không thích hợp." Chương 65, Diễm Cứ Lạc Đô Thị. Chương 65, Diễm Cứ Lạc Đô Thị. Rất thần kỳ, một chút tay hồi hồn sống lại. Vân Tùng kinh ngạc cùng hắn bắt chuyện, một chút tay nâng sơ cực kỳ kháng cự cùng hắn nói chuyện với nhau, đối với hắn rất là căm thù. Bởi vì hắn phát hiện nhà mình quần áo đệm chăn bát đũa các loại đồ dùng hàng ngày bị hủy hư loạn thất bát tạo, hắn hoài nghi cùng Vân Tùng có quan hệ. Vân Tùng quyết đoán đi gọi tới Xuân Nhi cùng Vương Hữu Đức, hai người cho hắn làm chứng, một chút tay mới tin tưởng Vân Tùng là trấn trên mới tới đạo gia cao nhân. Lệnh Hồ Tra nhìn thấy bọn họ nói chuyện với nhau rất tức tối, ở đại bổ tượng trên lồng ngực giật nảy mình, líu da líu díu. Vân Tùng lúng túng, mau để cho mấy người hỗ trợ trước tiên đem hôn mê lại bổ tượng cho đặt lên giường. Hắn không nghĩ tới Lệnh Hồ Tra vẫn là cái dạng nghĩa khí cha, xem ra rất có nó bạn ra lệnh Hồ xung tối cũ còn sốt lại. Sự tình phía sau không dễ làm. Một chút thủ tín mà hắn, nhưng là đối với hắn nói lên vấn đề hỏi gì cũng không biết. Thân cơ tiên sinh tin tức. Hắn không phải ở trong huyện thành xem bói xem phong thủy sao? Ta, ta cho hắn làm qua chân chạy. Không có khả năng Tiểu nhân chính là đi trong huyện thành đưa thịt heo thời điểm bài kiến hắn vài lần. Trong nhà này chuyện gì xảy ra? Vì sao loạn thành dạng này? Không được ta nhìn không được, các ngươi chờ ta một chút trước thu thập một phen. Nhìn xem hắn thông thạo lao động tứ thế, nhìn xem hắn gió cuốn mây tan một dạng đem sốx xếp sân nhỏ cùng phòng ngủ cấp tốc dọn dẹp ngay ngắn trật tự. Vân Tùng biết rõ hắn xác thực không phải Đoàn lão đại. Chân chính một chút tay trở về. Nhưng cái này chẳng phải tới hỏi để sao? Đoàn lão đại là cái gián thân quỷ đói, nó làm sao sẽ chiếm cứ bên trên đệ đệ thân thể thành công bất chấp sử dụng đệ đệ thân phận? Nếu chiếm một hồi tử thủ thân thể sử dụng một hồi tử thủ thân phận, vậy nó dù cho Vân Tùng tiêu diệt, một chút tay hồn linh cũng không thể lại trở lại trên người chính mình a. Nhưng một chút tay hồn linh hết lần này tới lần khác trở về. Hơn nữa Đoàn lão đại chi khí trước đây theo bản năng nói ra quá một ít lời, trong những lời này tiết lộ mà ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Trong đó một cái tin tức là một chút tay là La sát mị cách, loại người này bị luyện thành quỷ về sau giống như sẽ rất có tiềm lực, có thể trưởng thành là cực kỳ lợi hại quỷ, đến mức thần cơ tiên sinh nhìn thấy hắn về sau độc tâm, đem linh hồn của hắn cho luyện thành quỷ. Đoàn lão đại vì thế còn cảnh cáo hắn để cho hắn tranh thủ thời gian trở lại thần cơ tiên sinh bên người, không được nưu toan chạy trốn. Nói cách khác giữa theo đoàn lão đại biết, thần cơ tiên sinh hẳn là sẽ một mực coi chừng một chút tay hóa thành quỷ, không có khả năng để cho hắn chạy trốn. Kết quả hiện tại đi đến xem, hắn không chỉ chạy trở lại, còn lại xuống lại. Vân Tùng không nghĩ ra chuyện này, hắn hung hăng vào đầu, đem lệnh hộ tra tiểu mao đầu đều nhanh cáo trọng. Nhưng mà mặc kệ việc này có cái gì ẩn tình, nội tâm của hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Chân chính một chút tay xuống lại. Vốn dĩ hắn cho rằng một chút tay hồn phách bị thần cơ tiên sinh bắt đi, hắn lại tiêu diệt chiếm cứ một chút tay thân thể đoàn lão đại, dạng này một chút tay tương đương đêm này chết. Việc này bản thân cố gắng khó giải quyết, là hắn Vân Tùng yêu cầu một chút tay cùng bản thân tiến tới giải quyết trong nhà quỹ sư tỉnh, nếu như một chút tay chết vậy đây là kết quả gì? Đến lúc đó hắn khẳng định phải mất hết mặt mũi. Mà so mất hết mặt mũi càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là một gia đình bị hủy diệt. Xuân Nhi là tốt thế tử, nàng không nên rất sớm làm quả phụ. Một chút tay phục sinh về sau hỏi gì cũng không biết, hắn tựa hồ quên lãng những ngày gần đây tới tất cả, ở hắn cảm nhận bên trong hắn giống như là ngủ một trận đại giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ tầm 10 ngày trôi qua. Thấy vậy Vân Tùng không có ép hỏi hắn quá nhiều đồ vật tất nhiên sẽ tự thủ không biết liên quan tới thần cơ tiên sinh cùng đoàn lão đại sư đình, vậy cũng không nên cho hắn biết tốt rồi. Một khi để cho hắn biết ca ca của mình trước đây chiếm cứ qua thân thể của mình hơn nữa hàng đêm triền miên bản thân tiểu kiều thê, không chừng hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Đại bổn tượng bị đụng hôn mê, trên một cái túi sách kia trừng trừng ngõm, liền cùng hắn trưởng hai cái đầu một dạng, đầu nhỏ chồng chất đại đầu. Vẫn dùng dành thời gian nhìn một chút lần này với kiếm gỗ đào đập nện gián thân quỷ đói lấy được tiền bạc ban thượng. Không biết có phải hay không gián thân quỷ đói cường hãn mưu nhân. Hắn cảm giác mình sử dụng kiếm gỗ đào cho đoàn lão đại chế tạo tổn thương không lớn, có thể là ban thượng tương đối khá. Vậy mà nhận được 9 cái tiền bạc, trong đó có một viên là màu đen đâm tiền, tiền bên trên hình vẽ là hai hàng mang theo ngọn lửa hàm răng, tên là Diễm Cứ Sĩ. Cái này Diễm Cứ Sĩ là ngạ quỷ đạo bên trong nội chứng quỷ hàm răng. Ngạ quỷ đạo toàn thể có thể chia làm ngoại chứng quỷ, nội chứng quỷ cùng ăn uống chứng quỷ ba đại loại. Ngoại chứng quỷ là bởi vì đã qua nghiệp lực, bọn chúng hóa thành quỷ chết đói sau khi được năm tao ngộ đủ loại bên ngoài cản trở khiến cho không được ăn mà vĩnh cửu đói khát. Bởi vì kỳ nghiệp lực duyên phận cho nên, bọn chúng không nhìn thấy đồ ăn uống nước, đồ ăn ở trong mắt chúng có lẽ là thạch đầu có lẽ là ô hế, mà nước ở trong mắt chúng thì không thể nào gặp, nói cách khác dù cho có một con sông lớn ở trước mặt chúng bọn chúng cũng nhìn không thấy. Sau đó là ăn uống chứng quỷ, loại này quỷ đói có thể trông thấy đồ ăn nhưng không thể được đến đồ ăn, chỉ cần đụng phải đồ ăn cái này, đồ ăn liền sẽ thiêu đốt hoặc là hư thối. Cái cuối cùng thì là nội chứng quỷ. Nội chứng quỷ có thể trông thấy đồ ăn cũng có thể được đồ ăn, nhưng miệng phun liệt hỏa và lại hầu như lỗ kim một dạng nhỏ, cho nên dù cho thành công tìm được đồ ăn cũng khó có thể nuốt xuống thậm chí đừng nói nuốt xuống, bởi vì bọn chúng miệng phun lên hỏa, cho nên đồ ăn chỉ cần đi vào trong miệng cũng sẽ bị đốt cháy thành than cốc, dạng này chẳng những làm chúng nó không cách nào ăn no, ngược lại sẽ lệnh bụng như lửa đốt. Ba loại quỷ đói nghiệp chướng theo thứ tự tăng cường, thảm nhất chính là nội chứng quỷ. Bọn chúng nội chứng quỷ có thể nhìn thấy đồ ăn thậm chí có thể đem đồ ăn nhét vào trong miệng lại vẫn cứ không được ăn, ngược lại muốn miệng đẩy phụ lửa. Cũng là bởi vì bọn chúng trong miệng thời khát phụ lửa, cái này dẫn đến hàm răng của bọn nó thiên truy bách luyện trở thành ngạ quỷ đạo bên trong một loại pháp khí, chính là diễm cư sĩ. Cái này hàm răng không chỉ có chịu lửa còn mang hỏa Vân Tùng bây giờ được đứng là cái đồ chơi này, hắn chỉ cần sử dụng một mai này âm tiền, miệng kia bên trong liền sẽ thêm ra một bộ thiêu đốt hỏa diễm răng nhọn. Vân Tùng hiểu qua diễm cứ xỉ về sau ngộ, cái đồ chơi này lợi hại nhưng mình không thể sử dụng. Nội chứng quỷ miệng sợ không phải ngăn đốt để làm, cho nên không sợ diễm cứ xỉ. Vân Tùng không được, miệng hắn là ở ngất hồ hồ thì mềm, một khi sử dụng diễm cứ xỉ đoán chừng cả đầu phải đổi thịt lợn, đầu lưỡi phải đổi lưỡi. Hắn ngơ ngác nhìn viên này cái gọi là uy lực mạnh mẽ ngạ quỷ đạo pháp bạo lâm vào trầm tư. Bản thân thực sự là đen đuổi. Hắn suy nghĩ kỹ một trận không nghĩ ra cái đồ chơi này công dụng đành phải đem nó cùng cái khác âm tiền thạ cùng một chỗ. Kết quả, chứng kiến kỳ tích thời điểm đến, Diễm Cứ xỉ đụng phải Lạc Đầu Thị về sau vậy mà hòa làm một thể. Vân Tùng cầm lấy tân âm tiền xem xét, Lạc Đầu Thị vẫn là cái kia Lạc Đầu Thị, chính là miệng há mở, hơn nữa trong miệng mọc ra hai hàng mang theo ngọn lửa răng, cơ hình dáng răng nhọn. Âm tiền danh tự cũng thay đổi. Diễm Cứ Lạc Đầu Thị. Cái này nên là cho Lạc Đầu Thị thăng cấp. Đại bi đại hỉ ngay ở trong mấy mắt. Vân Tùng mặt mày hớn hở nhìn về phía cái khác tiền bạn. Hắn đang nghĩ kỹ, dáng thân quỷ đói đã mang đến cho hắn một cái cường lực pháp bảo. Cái thứ cái khắc tiền bạc cũng là giấy vệ sinh hắn cũng thỏa mãn. Kết quả thời tới vận chuyển, hắn ở địa cầu một mực là phi thủ, đêm nay bỗng nhiên thành Âu hoàng. Còn lại 8 cái tiền bạc tất cả đều là vũ khí. Trong đó có 6 cái phương diện tiền bạc viết chính là cây lựu đạn, nhưng thật ra là lựu đạn, thứ này chính là sớm nhất kỳ lựu đạn bỏ túi bộ dáng. Mà khác 2 cái phương diện tiền bạc chia ra viết sơn pháo một tòa cùng sơn pháo đạn 10 mai. Vẫn tùng không thể không rút bạn thân một bàn tay để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Tối nay tất cả thực sự là quá tựa như ảo mộng. Hắn nhất định phải cảm tại đoàn lao đại nghề nghiệp. Hiện tại hắn chắc mải hiện ra, Lạc Bảo ngân tiền hấp thu âm khí về sau luyện hóa mà ra đồ vật cũng cung cấp tâm khí quỷ là cùng một nhập tợ. Tỷ như Đoàn lão đại là cái quỷ chết đói, cho nên mới có thể cho hắn cung cấp ngạ quỷ đạo diễm cư sĩ. Mà Đoàn lão đại khi còn sống ở bộ đội tham gia quân ngũ, hơn nữa làm chỉ sợ không phải trấn trên người đồn đãi đại dao đội, hắn làm chính là phá binh, cho nên thì mang đến cho hắn ngũ quả lưu đạn cùng một ngọn núi pháo. Núi này pháo thật lợi hại. Vân Tùng xem chừng mình bây giờ lại có súng lại có pháo đều có thể trong núi tù ma phỉ, đến lúc đó ai ăn nổi lầu HK ngồi xe lựa xuất hành, hắn cũng có thể đi đi. Không chỉ như thế, Trọng yếu hơn chính là hắn từ Đoàn lão đại trong miệng đạt được thần cơ tiên sinh một chút tin tức. Thần cơ tiên sinh ở một cái gọi Man tử đại viện trong hậu viện đầu, cái này đại viện danh tự rất riêng biệt, hắn tin tưởng mình có thể nghe ngóng đến nơi này. Dạng này tổng thể mà nói hắn đêm nay thu hoạch quá lớn, Đoàn lão đại quả thực là hắn tái sinh phụ mẫu, mặc dù là hắn đem Đoàn lão đại cho đưa lấy, nhưng hắn hay là nguyện ý cho Đoàn lão đại tới một đoạn thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệp kinh. Không ý tứ gì khác, hắn Vân Tùng Tử chính là coi trọng. Song Hỉ Lâm Môn mang tới phấn khởi để cho hắn một đêm không ngủ đón. Nửa đêm về sáng đại buồn tượng tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng, màng màng mở to mắt liền thấy Vân Tùng ở ân cần nhìn mình. Cái này khiến hắn cảm động phá hư, chân nhân ngươi một mực canh giữ ở tiểu nhân bên người. Vân Tùng nghiêm túc nói, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, đạo tổ vân chúng sinh bình đẳng, ngươi về sau không được ở tiểu đạo trước mặt tự xưng tiểu nhân, ngươi là tiểu đạo bằng hữu, chiến hữu, tiểu nhị." Hắn có thể lấy được liên quan tới thần cơ tiên sinh vị trí tin tức cũng là toàn bộ nhờ ở đại bổn tượng thông minh. Đại bổn tượng trước đó biểu diễn mà ra trí tuệ để cho hắn nhìn mà thán thở. Kỳ thật từ hắn có thể hộ lộng toàn trấn trên dưới cho là hắn là thằng ngốc hơn 20 năm điểm ấy đến xem, hắn có không phải thông thường trí tuệ. Đó là cái có đại trí tuệ người. Vân Tùng cảm thấy mình cùng hắn sau này cùng nhau hành tẩu giang hồ, cái kia bảo hộ có thể so sánh chính hắn đi trên giang hồ sợ bơi lội phải mạnh hơn. Chỉ dựa vào điểm ấy hắn liền không thể đem đại bổn tượng vô cùng đơn giản cho rằng tùy Tùng. Nhìn vào đại bổn tượng tỉnh lại, Vân Tùng biết rõ hắn cần cái gì, trực tiếp để cho Xuân Nhi đem chuẩn bị xong một nồi xương sườn đã bưng lên. "Cho ta đại thượng huynh đệ bổ một chút." Xuân Nhi cười nói, "Chân nhân ngài cũng bổ một chút, ta dựa theo Vương lão gia phân phó cho ngài xào cái hoa bảo dục, hầm cái chư heo thịt nạc cầu kỳ canh." Vân Tùng không tiện. Nguyên lai like tối nay là tam hỷ lâm môn. Hắn và đại bổn tượng vui sướng ăn một bữa thịt heo về sau đắc ý hồi vương trạch. Trên đường hắn tò mò vấn đại bổn tượng nói, "Ngươi làm sao biết rõ anh em nhà họ Đoàn khi còn bé bí ẩn sự tình?" Đại bổn tượng cười nói, "Đoạn Nhị Ca chính nghiệm nói, hắn trong âm thầm là người giỏi nói chuyện, nhưng chấn trên nam nhân đấu kỵ hắn có kiểu thế lại kiêng kỵ trong tay hắn có đao, cho nên rất ít cùng hắn đi nói chuyện." "Mà ta đây, ta là chỉ muốn thêm ăn miếng cơm ngốc tử, Đoạn Nhị Ca thỉnh thoảng sẽ thu thập một chút chư linh cẩu vỡ cho ta, ngược lại nói chuyện với ta nói càng nhiều." Vân Tùng kinh dị nhìn xem hắn nói, xem ra ta thu hút ngươi là chiêu đúng rồi, ngươi biết thôn trấn không ý tần tình, vậy ta hỏi ngươi Ngươi có biết hay không một cái gọi Man Tử Đại viện chỗ? Biết rõ. Đại bổn tượng nói ra, ngươi nên cũng biết. Chương 66, không có tiền tiền trang. Chương 66, không có tiền tiền trang. Vân Tùng biết rõ Man Tử Đại viện nơi này về sau, cũng không có vui vẻ cho rằng cái này đại viện sẽ rất dễ tìm. Kết quả hiện thực so với hắn trong tưởng tượng càng lạc quan, Man Tử Đại viện chẳng những rất dễ tìm, hắn còn đi qua. Chính là bị Cẩu Gia Lâm thời coi là sòng bạc cái tia đại viện. Phát hiện điểm ấy về sau Vân Tùng trong lòng lập tức triển khai liên tưởng. Lúc trước hắn bởi vì Vương Hung bị thủy quỷ hại chết một chuyện tiến vào đại viện tiền viện. Vương Lâm Sắc Thực đã nói với hắn cái này, đại viện còn có cái diện tích càng lớn hậu viện, như vậy dựa theo đoạn gia lão đại ý nghĩa, thần cơ tiên sinh chính là dấu ở trong hậu viện đầu. Thế nhưng là hắn những ngày này ăn dùng cái gì? Lão trấn diện tích lại lớn như vậy, thêm một người ăn mặc chi phí khẳng định có người phát ra ra, trừ phi, trừ phi thần cơ tiên sinh có thể tự cấp. Nếu không chính là có người vụng trộm trộm của hắn trộm đưa đồ ăn. Vẫn từng theo ý nghĩ này trong lòng cấp tốc xuất hiện suy đoán. Đại viện thuộc về Cẩu đại hộ trong nhà. Ba trước đó hắn vẫn cậu Văn Võ có biết hay không thần cơ tiên sinh thời điểm, người này phản ứng cũng đối. Liên hệ hai chuyện này Vân Tùng lập tức minh bạch. Cầu Đại Hộ cùng Thần Cơ Tiên Sinh trong âm thầm có tối dít con mắt giao dịch. Hắn lại nghĩ tới Cầu Đại Hộ trong nhà hai cái kia thật giả Cầu Văn Võ, từ khi hắn đem trên núi đụng phải Cầu Văn Võ đưa vào cậu ra về sau thì không còn có biết được tin tức của hắn, như vậy trong chuyện này có thể hay không cũng tồn tại vấn đề gì. Hắn liên tưởng đến đoạn gia hai huynh đệ, kỳ thật một chút tay cùng đoàn lão đại tầm đó thì tồn tại tình huống tương tự, hai cái hồn linh trước sau dùng chung một bộ thân thể. Sau đó Vân Tùng liền muốn, hai cái Cầu Văn Võ có phải hay không là hai cái thân thể nhưng thật ra là một bộ hồn linh. Hắn ngay sau đó từ bỏ suy đoán này, Hai cái hồn linh tiến vào một bộ thân thể loại sự tình này đã xảy ra không kỳ quái, một cái hồn linh chia ra ở hai cái giống nhau trên thân thể, nhưng chính là văn sở vị văn. Dù sao thế giới này sinh sản lực cùng xã hội phát triển trình độ gần tại địa cầu bên trên nhân quốc, không có khả năng có nhân bản kỹ thuật. Hắn trở lại vương trạch thời điểm sắc trời đã hơi sáng, trên đường phố có thật nhiều dậy sớm người khởi đầu làm việc. Đại nhân thừa dịp rạng sáng mát mẻ đi trong ruộng bắt đầu làm việc, tiểu hài lão nhân là vác lấy rổ ở chân núi nhặt tỏi khô, ở trên đường lớn nhặt phân trâu phân ngựa. Vân Tùng trực tiếp hướng về phía Triều Dương luyện công, lần này không chỉ luyện tuần dương luyện khí quyết, còn tận dụng mọi thứ đi luyện thái thượng bắc cực phục ma thần chú sát quỷ lục. Giữa trưa thời điểm hắn vốn muốn đi Man Tử đại viện nhìn một chút, nhưng cẩn thận suy tư về sau hắn từ bỏ ý tưởng này. Thân cơ tiên sinh nếu như trốn ở bên trong, vậy hắn tùy tiện tiến vào hậu viện rất dễ dàng bại lộ, mà ban ngày khí trời nóng bức hắn lại không tiện sử dụng quỷ thân, cho nên ban đêm lại đi thích hợp hơn. Dù sao ban đêm mới là hắn sân nhà. Giữa trưa một bữa cơm, buổi chiều luyện cái công, rất nhanh chạng vạng tối giáng lâm. Vân Tùng cho khẩu B21, một rẹ, lớp đầy đá. Tả Hữu trên lưng đều khác biệt một cái hốc đạn, đây là hắn đối phó phó thần cơ tiên sinh lực lượng. Mặc kệ thần cơ tiên sinh nói thuật bao nhiêu lợi hại, hắn đều là hai bên bả vai khiêng một cái đầu, viên đạn đánh lên một dạng phải chết. Nếu như viên đạn đánh không chết hắn vậy không sợ, hắn còn có núi pháo. Thật sự không được hắn liền đem sơn pháo làm mà ra nghĩ biện pháp chơi hắn nhất pháo. Mặt trời chiều ngã về tây, Vân Tùng lĩnh đại bổn tượng đi tới tiệm ăn. Ba trước đó hắn ở lão trấn ăn cơm không tốn tiền, toàn bộ cho nợ ở Vương Hữu Đức trên người liền có thể. Hiện tại hắn muốn xen vào đại bổn tượng cơm, lại cho nợ không thích hợp. Thế là Vân Tùng lần đầu tiên trong đời vào tiền trang. Nghe cậu văn võ ý nghĩa, đầu năm nay Thượng Hải cũng trở thành thị đã có ngân hàng, nhưng lão trấn không có, chốn trên chỉ có một nhà tiền trang. Tiền trang gọi cậu bất phiến, cũng không biết cậu ra như thế suy nghĩ ra cái tên như vậy, không biết có phải hay không bởi vì ở Tân Môn nếm qua cậu không để ý tới bánh bao. Cậu bất phiến tiền trang ra dáng, nó là một tòa tam đường đại trạch, cửa ra vào treo hàng hiệu tử, chính giữa là cậu bất phiến tiền trang năm, cái chữ lớn, trên đó viết công thành tiến ba chữ. Sau đó phía dưới là hối đoán đồng bạc tiền đồng tiền đồng. Đại trạch hai bên có cấu đối, một bên là Nam Bắc khách thương tới Nam Bắc, một bên là đồ vật hiệu cầm đồ khi đồ vật Văn Tùng giật mình, cái này cậu ra tiền trang cũng là hiệu cầm đồ. Đại bổn tượng gật đầu nói, "Đúng, vốn dĩ hiệu cầm đồ mua bán không phải nhà bọn hắn, là người bên ngoài kinh doanh, nhưng cậu ra rất không phải đùa chơi, từ thị trấn tìm Lưu Minh Huy người ta." "Như thế vị?" Văn Tùng vấn. Đại bổn tượng cười lạnh nói, "Hớ người ta cửa nhà rọi cứ đái, hớ người ta trên cửa rọi kê vết máu heo, làm cho người ta không thể không rời đi trấn chúng ta tử." Văn Tùng hỏi, "Việc này tuần bộ cùng lực lượng bảo vệ hòa bình mặc kệ?" Đại bổn tượng nói ra, trong thành cách trấn chúng ta tử quá xa, tuần bộ quản không lên. Về phần lực lượng bảo vệ hòa bình Khi đó lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng còn không phải Vương Lâm, cùng cậu ra là cùng một bọn, khẳng định mặc kệ. Vân Tùng dẫn dứ, vung lấy tay áo vào tiền trang. Tiền trang tam vào, đệ nhất vào là môn đường, đệ nhị vào là lớn sảnh, trên sả nhà có kinh bắt đầu đường ba chữ Hoành Phi. Đại bổn tượng cho Vân Tùng giải thích, ba cái này chữ lấy bản thân kinh thi bên trong kinh bắt đầu linh đại, kinh doanh. Vân Tùng rất dần mình, ngươi đây đều biết, ngươi là tú tài a. Đại bổn tượng niết miệng cười nói, nghe phụng đại tiên sinh nói quá. Đệ tam vào cửa đóng, ngoài cửa có vụ án đặc biệt bản, một cái tiểu nhị chính đang dựa bàn viết nhanh. Hắn nghe được tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Sắc trời đã tối, bản điếm đóng, cửa không tiếp tục kinh doanh, trời sáng xin sơ ra." Nghe lời này, một cái Vân Tùng thì cười, hắn đem khẩu B21, mồ rẹ, hướng trên mặt bản vỗ nghiêm nghị nói: "Trời sáng." Tiểu đạo ngược lại là có thể đợi, nhưng ta cái này thiết sư đệ chờ không nổi. Tiểu nhị bị trên bản thương đầu tiên là giận mình, ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Tùng bộ dáng dọa hai nhẹ, tranh thủ thời gian cởi làm lệnh nói: "Nguyên lai là chân nhân, ngài chờ một lát, ngài chờ một lát." Tiểu nhân đi luôn hô chửng quý. Đại bổn tượng nhếch môi. Vân Tùng thấy vậy mình, hắn khi rẽ qua ngươi. Đại bổn tượng mập mờ cười đùa qua việc vui, Vân Tùng nhìn vào tòa này nguy nga tiền trang, trong mắt Tuận Dịp đi lòng vòng, hỏi, "Tiền trang này có hay không hố qua tiền của ngươi?" Đại bổn tượng tự giễu cười một tiếng, nói, "Ta nào có tiền để bọn hắn hố." Hắc hắc. Vân Tùng rất thất vọng. Vốn dĩ cho rằng có thể ngang tàng một cái. Đại bổn tượng nói ra, "Cẩu gia hố nhiều nhất chính là trước kia ở chúng ta trấn trên mở hiệu cầm đồ người bên ngoài ra, ra vẻ để người ta tiền cùng hàng đều cho hố." Tương truyền cái kia hiệu cầm đồ là vợ chồng hai người vay tiền mở, bị cẩu gia hố mất cả chỉ lẫn trải về sau bọn họ Tuận Dịp treo cổ tự sát, lưu lại một đôi nhi nữ. Nói đến đây hắn nhịn không được lắc đầu, so với ta còn thảm. Tiểu nhị dẫn trưởng quỹ chạy đến. Trưởng quỹ hiển nhiên quen biết Vân Tùng, tranh thủ thời gian thi lễ, tại hạ bái kiến chân nhân, chân nhân là bị cái gì gió thổi tới? Khó trách vừa rồi tại tung tích môn thời điểm trông thấy có mừng chim khách phòng ngoài qua, nguyên lai là quý khách tới cửa. Vân Tùng lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho hắn, nói ra, Phúc Sinh vô thượng tiền tôn, trưởng quỹ không cần sạch nhặt ếm thai mà nói, tiểu đạo tới là buồn bán, ây, cho tiểu đạo hồi đoán một lần. Trưởng quỹ tiếp nhận ngân phiếu cẩn thận lật xem một phen, cười khổ nói, xin lỗi, chân nhân, đổi không được. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta tiền trang không nhiều tiền như vậy. Vẫn tụng lại một đập khẩu B21, mồ rẹ, cả giận nói, viếng mồm mà đốt báo chí, ngươi hồ lộng quỷ đâu. Các ngươi chơi tiền trang mua bán liền hai cái 10 nguyên ngân phiếu đều cũng đổi không được. Hắn xuống núi vài ngày rồi, tự nhiên đã đại khái lý giải thế giới này tiền tệ hệ thống. Ba sở dị nói là đại khái giải cũng không phải là hắn kiếm tốn, mà là nơi này tiền tệ hệ thống rất phức. Trên lại thể có bốn loại tiền tệ, lớn nhất là ngân phiếu, nhất được công nhận chính là đồng bạc, thường thấy nhất là tiền đồng, cuối cùng còn có cái tiền đồng. Hiện tại Cửu Châu là một đám quân phiệt gây dựng cái lâm thời trung tâm chính phủ, trực tiếp liên têo đại lòng quân quốc. Bọn họ phát hành quốc tệ điều lệ, phía trên với 10 đi vào đổi tiền tệ, cùng địa cầu bên trên hiện đại tiền tệ hệ thống tương tự, nhất đại kim mạch là nhất nguyên, từng nguyên 1 phần 10 xưng là góc, 1 phần trăm xưng là phân, 1 phần ngàn xưng là ly. Nhưng dân chúng sử dụng nhiều nhất là từ tiền triều để lại tiền đồng cùng tiền đồng, tiền đồng lại phân làm khi 50, khi 20, khi 13 loại mệnh giá, trong đó nơi này khi con số chính là có thể làm bao nhiêu miếng tiền đồng ý nghĩa. Tiền đồng mới là cơ sở nhất tiền tệ, đơn vị là văn, một đồng tiền 2 văn tiền văn. Mà đồng bạc cùng đồng tự hối đoái tỷ lệ bất định, dựa theo quốc tệ điều lệ quy định một đồng tương đương với nhất ly tiền, như vậy một cái đồng bạc có thể đổi 1000 cái tiền đồng. Nhưng trên thực tế đồng bạc cường thế, một cái đồng bạc có thể đổi 1001 đến 1008 khác nhau tiền đồng. Vật giá bây giờ là tình huống như thế nào đây? Vân Tùng không có mua qua đồ vật không rõ lắm, nhưng đối với một nhà tiền trang mà nói, rút ra 20 cái đồng bạc khẳng định không có áp lực chút nào. Trưởng Quý mặt mũi tràn đầy số khổ, liên tục thở dài nhợn nhợt, sắp thực đổi không được, nơi này không nhiều tiền như vậy. Vân Tùng nói ra, ngươi đi đem các người già cậu lão bạn gọi tới. Tiểu Đạo chợt đúng là không tin các ngươi lớn như vậy, tiền trang thậm chí ngay cả 20 cái đồng bạc đều không có. Trưởng Quý không nói nhảm, hắn để cho tiểu nhị dâng trà, chính mình buôn ra ngoài. Không bao lâu đầu tóc sáng lên giống như xóa sạch xi đánh dày giống như cậu Văn Võ đến, hắn đến về sau nói thẳng, "Lão thúc, người đi trong tủ nhìn một chút còn có bao nhiêu tiền." Mặc kệ bao nhiêu tiền, một mực cầm mà ra giao cho chân nhân. Trưởng Quý sợ ngây người, "A." Cậu Văn Võ sắc mặt âm trầm xuống, "Là lão gia ta thanh âm nói chuyện tiểu cũng là ngươi lộ tai lưng." Đem trong tủ tiền toàn bộ cầm mà ra đưa cho chân nhân. Hắn lại đối Vân Tùng khẩn thiết nói, Chân nhân là chúng ta lão trấn nỗ lực quá nhiều, vị nhân một mực không thể báo đáp, nếu ngày hôm nay chân nhân cần dùng tiền, vậy ta họ cậu nhất định phải giúp cái chẳng tử. Vân Tùng không minh bạch hắn đây là nháo cái nào một suất, đã nói bản thân có thể đổi tiền liền có thể, nhưng hắn xác thực đổi không thành, trưởng quỹ lấy ra tất cả tiết kiệm tiền, tổng cộng chính là hai cái đồng bạc tăng thêm một hộp tiền đồng cùng mấy xu tiền đồng. Bản bạc lên khẳng định không có năm cái đồng bạc. Vân Tùng thấy vậy thực nạp im lặng. Cậu ra đây là cái gì tiền trang? Cũng học trò quá nghèo a. Chương 67, đêm tối thăm dò hang viện. Chương 67, đêm tối thăm dò hang viện. Cẩu Văn Võ thật đúng là đem những cái này tiền cho hắn, Vân Tùng như thế đều cũng chối từ không được. Cuối cùng Cẩu Văn Võ nói, chân nhân ngài cũng đừng khách khí, ngài giúp ta trong nhà trừ bỏ quỷ cũng không có đòi tiền, phải biết tầm chân tử đạo trưởng lúc ấy hé miệng liền muốn 50 cái đồng bạc. Vân Tùng nghiêm nghị nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn, chẳng yêu trừ ma chính là tu sĩ chúng ta nghĩa bất dụng từ trách nhiệm. Cẩu Văn Võ vô đuổi nói ra, bị nhân thì bội phục chân nhân thiết thảo, như vậy đi, chân nhân, chúng ta làm suy nghĩ. Bị nhân nghe nói ngài từ tiền ra lấy được một quyển sách quỷ lục, có thể hay không cho ta một buổi tối thời gian để cho ta chép một quyển? bị nhân trừ những thứ này ra tiền lại cho ngươi 50 cái đồng bạc. Trưởng quỷ gấp giọng nói, ông chủ, ta nơi nào còn có 50 cái đồng bạc. Cẩu Văn vọ nhẹ nhõm nói ra, yên tâm, lão gia ta nắm chắc, trong nhà tiền ngươi không cần phải lo lắng. Vân Tùng nghe xong cái này sinh ý có thể làm. Hắn cũng không phải khu lô đít tử còn phải mút đầu ngón tay, trên cái mỏm đá tử đều phải liếm liếm vết keo kịt hàng. Hắn thấy cổ đại các môn phái tử thủ nhà mình công pháp bí tịch phòng tất cả mọi người cũng giống như phòng tác hành vi thật sự là hẹp hòi. Cho nên hắn đáp ứng lập tức Cẩu Văn vọ nói lên giao dịch, sau đó đối đại bổn tượng gật gật đầu đi ra ngoài. Đại bổn tượng cơ lấy tất cả tiền nhét vào trong lồng ngực rất là vui vẻ cùng lên. Giờ khắc này hắn đi trên đường ngượng đầu lớn ngực, lưng đột nhiên căng cứng. Vân Tùng dẫn hắn đi canh dê quán ăn cơm. Nhìn thấy thân ảnh của hắn tiểu nhị lập tức đem dê bảo canh, sao dái dê đều cho an bài lên rồi, còn cố ý đối với hắn nói: "Chân nhân, ngài có thể là tới khéo léo, ngày hôm nay nhà ta trưởng quỷ tu một cái loại dê, cái này dê bảo cùng mới ra đời hài tử đầu một dạng đại." Vân Tùng có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói một câu cung kính không bằng tuân mệnh. Cái này người của trấn trên thật sự là chân thực nhị tình. Hắn cho đại bổn tượng nuôi thịt dê, đại bổn tượng cư tuyệt. Ta ta ăn mỡ dê bánh nướng, ta liền tích ăn cái này, không được thịt mỡ dê, bắt đầu ăn chưa đủ nghiện, không, có bánh nướng hương, cho thêm tới điểm dưa muối. Liền dưa muối hắn khởi đầu làm mỡ dê bánh nướng. Một tấm mỡ dê bánh nướng đại khái là 20 tấc không ngừng, độ dày có 2 ngón tay, sau đó đại bổn tượng bao kích bao kích liền xuống một tấm. Ăn một tấm lại tới một tấm. Cuối cùng đại bổn tượng làm tiến vào trọn vẹn sau tấm bánh nướng. Vân Tùng nhịn không được hoài nghi người này trong bụng thật dài cái dạ dày. Chỉ sợ là trưởng thùng rác. Còn phải là làm ở mức peck rời hai cái thùng rác. Vân Tùng tính tiền, lão bản khoát tay lia lịa nói không cần không cần. Nhưng hắn kiên chỉ cho, thời đại này thịt dê hay là quý, nhất cân thịt dê muốn 2 góp tiền, nói cách khác một viên đồng bạc đã đủ mua 5 cân thịt dê. Bánh nướng tiện nghi nhiều, nhất cân chỉ cần 5 phần tiền, tương đương tiền đồng là 50 cái. Liên thịt mang bánh thêm nước canh, Vân Tùng tổng cộng tiêu hết một cái đồng bạc. Chủ yếu là dê bảo canh quý. Hai người nhất tra ăn uống no đủ, nguyên một đám đẹp không biên giới. Bọn họ nâng cao cái bụng tìm người thiếu trô đi hóng mát, trên đường lại đụng phải đại lực thôn Bạch Tính. Đại lực thôn Bạch Tính càng nhiệt tình, nhất định phải cho hai người bọn họ đưa hấu. Vân Tùng nhún nhường không xong. Hắn liền để Đại Bổn Tượng đi mua 5 tấm mở dê bánh nướng cho bán dưa các hắn tử, sau đó dọn đi rồi lớn nhất hai cái dưa hấu. Trái dưa hấu ở Đại Bổn Tượng trong lồng ngực cùng hai phong nhũ tựa như, một chút nhìn không ra đại. Vân Tùng quay đầu nhìn hắn, nhìn hắn cau mày thuận dịp cười nói, "Làm sao vậy, ngươi cảm thấy 5 tấm bánh nướng đổi hai cái dưa hấu mua bán thua thiệt?" Đại Bổn Tượng lắc đầu, "Không phải, ta kỳ quái là thật người ngươi tại sao cùng đám này người làm đến cùng nhau?" Vân Tùng hỏi, "Thế nào?" Đại Bổn Tượng nói ra, "Đại lực thôn người không phải là cái gì người tốt." Vân Tùng mỉm cười, "Không đến mức." Đại Bổn Tượng cười cười nói, "Dù sao có người như thế nói với ta, Còn có thôn bọn họ người bên trong rất quái lạ. Vốn dĩ thôn bọn họ không gọi đại Lư thôn, mà gọi là đại Lệ thôn đấy nhỉ, sau đó bọn họ nhất định phải đổi tên gọi đại Lư thôn. Hai người tùy ý trò chuyện suốt thôn trấn đến ngân hà một bên. Bờ sông ban đêm nhất là mát mẻ, chính là con mua thêm. Trấn trên đối ngân hà tràn ngập tiếng sợ, lại mới vừa nháo thủy quỷ thủy hầu tự sự tình, lúc này bờ sông một người đều không có. Vân Tùng không có những cái này kiên kỵ, thuận dịp ở bờ sông ngâm chân hóng mát. Nguyệt quang ẩm đạm, tinh hà sáng lạ. Nước sông lặng lặng chảy xuôi, tinh quang hình chiếu tại mặt sông, tinh sắc đa thải đa tư, phản phất vạn tiên tinh thần rơi xuống trong sông một man này cực điểm tinh mỹ. Vân Tùng tự giải nói, "Ta biết đại khái con sông này vì sao gọi ngân hà." Đại bổn tượng cười hắc hắc ứng đối hai tiếng, sau đó tiếp tục gầm hắn An Dư hấu. Lệnh hồ cha gầm càng vui vẻ hơn. An Dư mới là nó yêu nhất. Đợi đến nửa đêm bóng đêm càng thêm ảm đạm, bọn họ hướng về phía Hoang Vu đại trạch xuất phát. An Dư thời điểm đại bổn tượng cho Vân Tùng giới thiệu qua, nói đại trạch sở dĩ gọi man tử đại trạch là bởi vì sớm nhất chủ nhân không phải người Trung Nguyên, mà là tái ngoại tới ngoại tộc. Trong chốn người ngoài bài ngoại, liền kêu bọn họ là man tử. Khả năng bởi vì ở trong chốn đối không vui, bọn họ từ từ thì dọn đi rồi đem lão trạch làm giá thấp bán cho cậu ra. Nói xong lời này Đại Bổn Tượng trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói, "Nhưng ta còn nghe nói qua một cái thuyết pháp, bọn họ không phải mình đi, bọn họ là trong vòng một đêm biến mất." Thanh âm trầm thấp kiềm chế, Vân Tùng hơn nửa đêm nghe được như thế câu nói sợ hãi cả kinh, nhanh liệt quay đầu nhìn về phía hắn. Đại Bổn Tượng vừa lúc đi tới một cái cây dưới bóng tối, mờ nhạt tinh quang xuyên thấu qua chạc cây may chiếu ở hắn trên mặt, khuôn mặt có chút lạnh lạnh. "Ngươi có ý tứ gì?" Vân Tùng hỏi. Đại Bổn Tượng mê mang nói ra, "Ma tử cái kia to lớn người nhà rời đi rất cổ quái, bọn họ trước khi đi, trong nhà phát sinh qua hỏa hoạn." Nhưng chính là một trận lựa nhỏ. Sau đó ngày thứ 2 khởi đầu bọn họ thì dọn nhà, chưa được mấy ngày thì dọn đi rồi, ta lúc kia còn nhỏ đây, không thể cho người khô sống kiếm tiền kiếm lời cơm thuận dịp làm ăn mày, sau đó ta nghe một cái tay chân không sạch sẽ ăn mày nói: "Man tử người một nhà không có dọn đi, bọn họ ở hỏa đêm hôm đó toàn bộ tiêu tán mất, hắn mỗi lúc trời tối đều đi man tử đại viện trộm cẩu ăn đấy nhỉ?" Kia buổi tối cũng đi, hắn nhìn thấy hỏa diễm thiếu đốt, sau đó trong đại viện đầu đột nhiên không có người. Một người cũng bị hết. Nhưng ngày thứ 2, trong đại viện người lại đủ cả, sau đó bọn họ khởi đầu dọn nhà, toàn bộ dọn đi rồi. Vẫn tung hỏi Hắn còn có hay không nói ra những tin tức khác. Đại bổn tựa nói, khi đó ta nhỏ, chỉ nhớ không được, sợ rĩ ta biết nhớ kỹ nhiều như vậy, là bởi vì cái này ăn mày nói ra lời này không hai ngày, hắn cũng đã biến mất, từ đó về sau ta không còn có bài kiến hắn. Mà khác, hắn biến mất kia buổi tối chúng ta ăn mày trong ổ cũng bắt đầu một trận lựa nhỏ. Vân Tùng chép miệng một cái. Sự tình không lớn đúng vị. Ban đêm đại trạch phá lệ hoang vu, màn lớn lao thủ càng lộ vẻ âm trầm. Bọn họ từ dưới cây đi qua, trong lúc lơ đãng đạp gãy một cái cành khô liền có chim đêm mang theo ba lạp lạp tiếng kêu bay đi. Là con cú. Ở loại thời điểm này, loại địa phương này nghe thấy con cú gọi, Vân Tùng trong lòng cố gắng không thoải mái. Nhưng mà chuyện cũ kể tốt, không sợ con cú gọi liền sợ con cú gọi, hiện tại chỉ là con cú gọi, hẳn là không cái gì. Hắn chính như thế suy nghĩ, lệnh hồ tra vụng trộm sử dụng trảo gãi gãi chân hắn mắt cá chân. Vân Tùng tối đầu, lệnh hồ tra sử dụng tích liêu liêu mắt nhỏ lén lén ngắm nghiêng phía trên chạc cây. Thấy vậy Vân Tùng lập tức ngẩng đầu. Một tấm tối tâm mờ mịt vòng tròn lớn mà xuất hiện ở chạc cây trong khe hở. Hai quả tròn vo trong mắt ở nhìn chăm chú hắn. Hắc Bạch phân minh. Vân Tùng tâm lý tại chỗ run rùng lập tức Hắn lập tức mở đèn tin chiếu qua. Một cái con cú xuyên thấu qua chạc cây lại nhìn hắn. Hắn chính nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh đại bổn tượng gái gái lẩm ngữ thấp giọng nói, "Không đúng rồi, con chim này sao không sợ người đây? Cái này con cú không chỉ không sợ người, thậm chí đối với người rất có hứng thú dáng vẻ, ngẹo đầu hung hăng nhìn Kỳ Vân Tùng." Đại bổn tượng mãnh liệt thân thủ đi cản ở trước mặt Vân Tùng, "Chân nhân, nó giống như ở đếm ngươi lông mày. Người xưa kể lại, con cú đếm rõ một người lông mày là có thể đem người hồn phách câu đi." Vân Tùng còn không có trả lời, con cú hịch lấy bay mất. Đại bổn tượng thu tay lại, Vân Tùng đèn tin chiếu qua. Nhìn thấy có đồ vật từ đại bổn tượng trên mặt rơi xuống, cực kỳ nhỏ nhỏ rất nhỏ sợi tóc. Đại bổn tượng đồng dạng nhìn đến mấy thứ này đồ vật, hắn tranh thủ thời gian chà sát lông mày, khá hơn chút lông mày rơi xuống, giống như cho bụi tựa như chậm rãi bay xuống. Đại bổn tượng nhất thời tâm tính có chút băng, làm, nó là đếm lông mày của ta đây. Vân Tùng An đuổi hắn nói, không có sao, đây không phải không tính thanh sao. Đèn pin chiếu sáng hướng ven đường tụ mục, một đường quét qua, chập cây bên trong có từng cái một vòng tròn lớn mà xuất hiện, lại là đếm không hết con cũ. Một cỗ tà khí tự rất nhiều lão thụ bên trong bất chấp mà ra. Vân Tùng căng thẳng trong lòng, nơi này Tà môn, đại bổn tượng có chút nửa đường bỏ cuộc, chân nhân, cái này không đúng a. Làm sao sẽ nhiều như vậy con cú? Bọn chúng, bọn chúng có phải hay không đều đang nhìn ta? Ta nếu không đổi đầu đạo, cái này ta nhìn không thể đi, sợ là còn không đi qua trước hết ở ra rắm. Hắn vừa nói như thế, Vân Tùng thì khinh phục. Một đám con cú mà thôi, ta Vân Tùng tự còn sợ các ngươi. Không phải chính là sẽ đếm lông mày nha, cái này có gì tài ba? Hắn trực tiếp lấy khăn tay ra cho bốn góc thắt nút làm thành mũ cho đại bổn tượng mang trên đầu, khăn tay hướng xuống kéo một phát, lông mày che chắn chặt chẽ bước vàng. Đại bổn tượng lập tức cảm động, ta chân nhân, cũng là ngươi thì một đầu khăn tay, ngươi làm sao bây giờ? Vân Tùng cười không đáp, hắn tối đầu nhìn về phía lệnh hộ trà. Sau đó một cái đầu bên trên bao lấy khăn tay, một cái mang theo mũi ra, hai rẻ giật hướng đi lại viện. Con cú môn dồn dập vỗ cánh rời đi, nhánh cây lay động, lá cây ma sát vụ vụ tiếng cùng con cú môn huých cánh thanh âm trộn chung. Thấy vậy Vân Tùng liền biết đêm nay sẽ không rất thuận lợi. Đại viện phủ phục trên mặt đất, hình bóng lắc lư. Nó tiền viện bị dùng làm song bạc, kết quả đêm hôm khuya khoắt cũng không đóng cửa, đại môn rộng mở tối om. Nóm nhìn đi tới lờ mờ là một đầu cự thú há hốc miệng ra. Hai người dán góc tường đi vòng qua đến hậu viện, cũ kỹ tường gạch xanh leo lên tràn đầy dây leo. Tước ác, Cẩm Nam. Tường viện có hai người cao, Vân Tùng để cho Đại Bổn Tượng ngồi xuống, hắn giẫm lên đại bổn tượng bờ vai bên trên tường, đem lệnh hồi trà bỏ vào giỏ đường. Đại bổn tượng cũng muốn trèo lên trên, Vân Tùng lắc đầu, ngươi không cần đi vào, vạn nhất có sự tình ngươi tại bên ngoài tiếp chúng ta. Hai người đi vào chung, một khi có việc dịch dung đột nhiên. Đại bổn Tượng thấp giọng nói, chân nhân ngươi cũng là cẩn thận một chút. Vân Tùng cho hắn một cái không sai ánh mắt, yên tâm, nhà ngươi đạo gia ta cái khác không được, tự vệ không có vấn đề. Hắn hiện tại có súng có pháo, thực sự không được lôi ra sơn pháo tới ở mẹ nó. Nếu là không được nữa, vậy liền hóa thân lạc đầu thị đi đường. Chương 68, diễn cổ bóng lược. Chương 68, diễn cổ bóng lược. Bóng đêm mông lung, đại bổn tượng thấy không rõ vân tụng ánh mắt, nhưng có thể nghe ra hắn trong giọng nói tự tin. Thế là thuận dịp hồi cái ánh mắt kiên định, "Chân nhân ngươi yên tâm đi, chuyện bên ngoài giao cho ta." Vân Tùng suy nghĩ câu nói này không đại cát lợi, sau đó đưa hai cánh tay ra nhảy xuống. Lệnh hồ tra không có dị hưởng, phía dưới cũng không có vấn đề. Rơi xuống đất sau hắn hướng phía trước nào, với hai tay chống tới một lật về phía trước thân rứt quát lưu loát, chính là tay đè xuống đất về sau cảm giác lông sủ, nóng hở, mềm nhũn. Hắn lập tức trong lòng cả kinh. Trên mặt đất đây là vật gì? Ngay sau đó hắn lại kịp phản ứng, cái này tựa như là lệnh hồ tra gia da lông. Hắn rựợ vào tinh quang quay đầu nhìn, lệnh hồ tra nằm dẹp trên mặt đất đầu lưỡi đều cũng rũi ra. Vừa rồi một kích kia ép chính là thật hung ác. Vân Tùng lúng túng, mau đem lệnh hồ tra kéo lên cho nó vướt vướt trên người. Cũng tính lệnh hồ tra mặt lớn, con hàng này nhảy xuống về sau không mau chóng rời đi bên tường còn đợi ở chỗ này, may mắn Vân Tùng là dùng tay đè chặt nó, nếu là dùng chân giẫm lên nó Vậy cái này cao hơn 3m trọng lực thế năng tuyệt đối có thể đem nó ruột đầu cho chen mà ra. Viễn tử là từng tòa phong ốc. Nơi này phòng tạo hình quá dị, cũng là cho vo, trên đỉnh có cái nổi lên, giống như trại trùng thiên biện hải đồng đầu, giống như trong sân đại địa bên trên tán lạc rất nhiều khủng lỗ hải đồng đầu. Cái này liên tưởng để cho Vân Tùng không nhịn được vỗ xuống đầu, đây chính là một mông cổ bao. Bản thân như thế lão đã hướng âm phủ suy nghĩ đây, lệnh hồn tra ruột đầu một cái, trở lại sợ hãi nhìn xem hắn, ta lại làm gì? Làm gì đập ta đầu? Viễn tử đầu nông cổ bao tạo hình phong ốc rất nhiều, có lớn có nhỏ, thoạt nhìn sắp xếp lộn xộn. Vân Tùng thận trọng sờ đến bên ngoài một tòa mông cổ bảo phía trước. Sau đó hắn chép xuất khẩu B21, mò dè, trong tay, nhanh nhẹn thăm dò từ cửa sổ đi đến nhìn. Trên cửa sổ mãnh liệt hiện ra một tấm hoàng sợ mặt đẹp trai. Vân Tùng suýt chút nữa thì muốn nổ súng, còn tốt hắn phản ứng khoái ý biết đến đây là màn mình. Mông cổ bao cửa sổ vậy mà không phải lao chấn thường gặp tiếp giấy dán cửa sổ mục nóc cửa sổ, mà là một mặt cửa sổ nhỏ bên trong vây quanh một khối pha lê. Cái này có chút ý tứ. Có một tầng pha lê ngăn cản, Vân Tùng ánh mắt khó tránh khỏi không phải tốt như vậy. Hơn nữa cái này pha lê tựa hồ chế tạo công nghệ không tốt, cũng không phải là rất rõ ràng. Thông sáng dẫn đầu không tốt, hắn xuyên thấu qua pha lê cố gắng hướng trong phòng nhìn. Bên trong có đồ dùng trong nhà, chủ yếu là giường cùng bàn trà cái ghế những vật này. Rất nhiều năm không người ở, đồ dùng trong nhà lạc tràn đầy cho đội quả thực nhìn không ra nguyên dạng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra phía trên hình vẽ đường vân rất phức tạp rất hoa lệ, tạo hình rất có dị vực phong cách, cũng không phải là chung nguyên thường gặp đồ vật. Dạng này vân Tùng Đại Khai đoán được. Đại viện lúc đầu chủ nhân đến bản thân tái ngoại thả nguyên. Trong phòng tình cảnh xem xét chính là gần đây không người ở qua, vân Tùng mang theo lệnh hộ tra cẩn thận hướng đi lẫn cận mông cổ bá phòng. Toàn này phòng ở phải lớn một chút, bên trong không có giường tất cả đều là cái bàn, cái bàn bên trên còn trưng bày một chút bát đũa bàn đĩa. Thấy rõ một màn này Vân Tùng Tuẫn Dị buồn bực. Dựa theo trong chấn truyền lưu thuyết pháp, trong đại viện ở là phân mấy ngày rồi đi, nói như vậy bọn họ làm sao sẽ lưu lại loại này ăn cơm tình cảnh. Dù cho sẽ không mang đi những vật này, cũng nên thu thập a. Đại buồn tượng thuyết pháp xuất hiện ở trong đầu hắn, người một nhà này là nửa đêm đột nhiên biến mất, sau khi trời sáng lại nhân viên chỉnh tề. Vấn đề là, chẳng lẽ người nhà này mỗi lần cũng là nửa đêm ăn cơm? Người nào tại nửa đêm ăn? Vân Tùng mang theo ý nghĩ này lại đi đến tòa tiếp theo nông của Bao. Hắn từ cửa sổ thận trọng ló đầu nhìn vào trong, theo thưởng lệ trước từ pha lê phía trên trông thấy khuôn mặt một tấm hoảng sợ mặt, không phải mặt của hắn, quá vui mừng. Vân Tùng đang muốn phản ứng, đối phương phản ứng lại nhanh hơn hắn, trực tiếp xuyên tường mà qua chạy như bay. Đây là một cái cô hồn dã quỷ, hơn nữa còn là một người nhát gan cô hồn dã quỷ, càng nhát gan chính là lệnh của cha. Nó kịp thời tiến nhập giả chết hình thức. Vân Tùng thấy vậy đều cũng phục rồi. Làm gì cái gì không được, giả chết người thứ nhất. Nhưng là cái này khiến hắn rất may mắn bản thân dưỡng cái này đồ chơi. Có lệnh hồ tra so sánh, hắn đều thành cá lớn. Lệnh hồ tra mở to mắt le đầu lưỡi cứng ngắc thân thể khẽ động bất động. Vân Tùng thấp giọng nói: "Ngươi sao má, đường giả bộ, một cái cô hồn tiểu quỷ bị ta hù chạy." Lệnh hồ tra hay là khẽ động bất động, ngươi không cho ta làm ra vẻ ta liền không giả, vậy ta không được thể diện sao? Ta dù sao cũng là trước đây có thể xứng bá một phương rộng giữa trà vương a. Vân Tùng lại đi đến một tòa mông cổ bao phía trước, kết quả cái nhà này cửa sổ phá hư, hắn tự tay đụng một cái thuận dịp mở ra. Lập tức, một cỗ lâu dài không người ở dẫn đến móc khí cùng mùi vị đập vào mặt, ngoài ra bên trong còn kèm theo một chút khói lửa. Gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào đi, trên mặt đất có một vài thứ rời rạc phiêu dãng. Có một mảnh trôi dạt đến trước cửa sổ, Vân Tùng lấy đến trong tay ngay sau đó rời dạc, giống như là thiêu đốt về sau giấy hài cốt. Thế nhưng là nơi này đã phong bế nhiều năm, thiêu đốt về sau giấy làm sao sẽ lưu đến bây giờ? Mặc Khắc vừa rồi hắn ngửi được khói lửa là chuyện gì xảy ra? Mấy mấy năm trước lưu lại mùi vị càng không có khả năng lưu lại đến nay a. Hắn đem cửa sổ đóng lại suy tư đi lên phía trước, không đi suất mấy bước bắt chân chậm xuống. Lệnh hồ tra nằm sắp lên rồi. Vân Tùng biết rõ đây là lệnh hồ tra một loại cảnh báo. Hàn Thuận Dịch lập tức giơ xuống hướng bốn phía nhìn, kỳ thật không cần đến nhìn bốn phía. Hắn vừa nghiêng đầu nhìn thấy một bên mông cổ bao trước cửa sổ đứng đấy hai cái người giấy, trắng bệ mặt, đỏ hừ má, âm u đầy tử khí con mắt. Phát hiện hắn quay đầu về sau cái này, người giấy mãnh liệt miệng méo cười một tiếng, cứng ngắc giơ cánh tay ra muốn đi đẩy cửa sổ ra. Bọn chúng muốn mà ra. Vân Tùng lui lại liếc nhìn Tả Hữu, trong tầm mắt vài tòa mông cổ bao cửa ra vào cửa sổ pha lê về sau đều cũng xuất hiện người giấy. Đông đảo người giấy không biết khi nào xuất hiện, bọn chúng vô thanh vô tức xuyên thấu qua pha lê nhìn xem hắn, sau đó dồn dập thân thủ đi mở cửa mở cửa sổ. Khi ngòi giấy môn tay đụng phải cửa sổ trong náy mắt, một chút lửa quang xuất hiện tại cửa sổ đằng sau, tiếp theo cái này ngòi giấy thuận dịp buốc cháy lên. Màu đỏ quyến ánh lửa xuất hiện ở pha lê về sau. Trong phòng nấu cơm, người giấy môn dồn dập lộ ra thống khổ biểu lộ, trắng bạch thân thể cấp tốc thành than, cuối cùng hóa thành tro tàn rơi trên mặt đất. Một lần này Vân Tùng biết rõ trong phòng khói lửa là từ đâu tới. Hắn phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ mỗi một tòa trong phòng đầu đều có ánh lửa tóe ra, bên trong người giấy đều bị đốt rụi. Nhưng có ngoại lệ. Két. Một cánh cửa sổ bị đẩy ra, một cái người giấy từ trong cửa sổ nhô ra thân. Vân Tùng định thân nhìn lại, Cái này người giấy ở chỗ đó chính là vừa rồi bản thân mở cửa sổ ra gian phòng kia. Nó đang nỗ lực tới phía ngoài bò. Nó leo lên thời điểm ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Tùng, trên mặt lộ ra cứng ngắc ý cười. Vân Tùng một cái bước xa xông đi lên thân thủ ân xuống nó đầu cho nhét đi vào, lại một vùng tay đem cửa sổ đóng lại. Phiến này cửa sổ phá hư, một cái trang rời rơi, cho nên tệ không kín. Thế là Vân Tùng thuận dịp đưa nó nhấc nhấc lại cho vốn nắm vị trí kể lại. Người giấy bị đẩy trở về sau trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đứng lên đưa tay đẩy cửa sổ. Một lần này Vân Tùng nhìn rõ ràng Trong cửa sổ bên trong khắc một chút đường vân, liền pha lê trên đều có những đường vân này, vừa rồi hắn nhìn pha lê mơ hồ tưởng rằng tính chất không tốt, nhưng thật ra là pha lê bên trên có quá nhiều nhỏ bẻ đường vân ảnh hưởng tới thông sáng dẫn đầu. Người giấy đụng phải cửa sổ về sau những đường vân này lóe lên một cái, là bọn chúng phát huy dẫn đến người giấy tiêu đốt. Cái này người giấy tiêu đốt về sau, trong đại viện khôi phục lại bình tĩnh. Vân Tùng đi dò xét lấy tra xét mỗi một gian ngâm của bao, bên trong đều không có người sinh sống dấu vết, thậm chí không có người sắp tới từng tới nơi này dấu vết. Hắn lại đi kiểm tra trong đại viện bụi cỏ thụ mục, đồng dạng không có phát hiện sắp tới có người tồn tại qua dấu vết. Cuối cùng là đại viện ăn một miếng giếng nước, hắn ghé vào miệng giếng nhìn xuống. Dưới bóng đêm giếng nước bên trong là nước yên tĩnh diện, hắn lẩn lẩn có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Vẫn là không có dị thường. Vân Tùng bực bực, chẳng lẽ thần cơ tiên sinh không ở chỗ này? Đoàn lão đại cung cấp tin tức là sai lầm hoặc là trì hoãn. Hắn rầu rĩ không vui rời đi đại viện, trực tiếp là đẩy ra một cánh cửa đi ra. Sau đó hắn phát hiện đại bồn tượng không thấy, góc tường xuống trống không. Hắn đang muốn phần trường, một bên trên một thân cây toát ra một quả to lớn đầu người, "Chân nhân, ta ở chỗ này." Làm thành như vậy còn thật hù dọa người. Vân Tùng nói ra: "Ngươi lần sau đừng làm đột nhiên như vậy, ngươi vừa rồi kém chút hù chết lệnh hồ tra, cũng thiếu chút hại chết chính ngươi." Lệnh hồ tra kỳ thật đều cũng làm tốt giả chết chuẩn bị, trong mắt chừng một cái chân đều cũng rối thẳng, cũng là đại bổn tượng lên tiếng sớm, nó kịp thời đa đoán được đại bổn tượng thân phận. Giạng này nó rất không tiện. Giả chết hay là không giả chết, đó là cái vấn đề. Đại bổn tượng cười hắc hắc từ trên cây nhảy xuống, hắn cầm lên lệnh hồ tra thả trên bờ vai, hỏi: "Vật nhỏ này nhát gan, nói là kém chút hù chết nó ta có thể lý giải, cũng là lạ vì cái gì nói kém chút hại chết chúng ta?" Vân Tùng đem tay phải tay áo đi lên lôi kéo khẩu B21, mồ rẹ, họng súng còn đang đối lấy trên cây. Đại bổn tượng cái trán lập tức thấm xuất mồ hôi hột. Vân Tùng thu hồi thương hàm hực nói ra, "Được rồi, rút lui à, đêm nay không có thu hoạch gì, bên trong không phát hiện thần ngân cơ tiên sinh bông dáng." Đại bổn tượng hỏi, "Không có cái gì phát hiện sao?" Vân Tùng nói ra, "Cũng không phải, cũng có phát hiện lớn, chính là đối ta tìm kiếm thần ngân cơ tiên sinh không có trợ giúp gì. Bên trong có thật nhiều tái ngoại mông của bao, đến quá đêm bên trong sẽ có người giấy đột nhiên xuất hiện, nhưng trong nhà bạc giống như có một ít phụ lục, người giấy một khi đụng tới liền sẽ tiêu đốt." Đại bổn tượng vô ý thức liệt biết miệng, đáng sợ như thế, còn nước không? Vân Tùng nói ra, không có, lại còn là ta ở nó hậu viện giếng nước bên trong thấy được cái bóng của ta. Đại bổn tượng kính nể nói ra, chân nhân con mắt thật tốt làm, buổi tối còn có thể thấy rõ mình ở đáy giếng xuống hình bóng. Vân Tùng nói ra, bóng ngược mà thôi, cái này có gì không thấy rõ? Nước bọt kia giếng cũng không phải rất sâu. Đại bổn tượng kinh ngạc nói, bóng ngược? Cái gì bóng ngược? Man tử trong đại viện đầu giếng nước đã sớm khô cạn, trước mặt nó hồ nước cũng khô cạn. Vân Tùng lông mày nhảy một cái, nói, ba ý tứ gì? Hậu viện nước ăn giếng làm sao sẽ làm khô? Đại bổn tượng nói ra, chính là khô, trong mấy ngày này tiền viện không phải dùng để làm sổng bạc sao? Sổng bạc cần nước, nhưng tiền viện giếng nước khô, bọn họ đi hậu viện nhìn, phát hiện về sau viện giếng nước đồng dạng khô lợi hại. Chương 69, lưu dân chợ đến. Chương 69, lưu dân chợ đến. Bóng đêm rất sâu, khoảng cách bình minh không đến bao lâu. Vân Tùng Từ bỏ quay lại hậu viện xem xét giếng nước tình huống ý nghĩ. Cái viện này cố gắng tà khí, hắn vẫn là ban ngày lại đến tốt hơn. Hắn đã quyết định thăm dò cẩn thận một chút cái này xó nhỏ. Bình thường mà nói cái giờ này Lao Chấn đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say, Vương Hữu Đức càng là hẳn là tiếng ngáy nổi lên một phía. Nhưng mà cũng không có. Lao Chấn nửa đêm về sáng vậy mà náo nhiệt lên, Tráng Đinh Môn đánh lấy bó đuốc khiêng thương chạy loạn, Vân Tùng cùng Đại Bốn Tượng vừa xuất hiện, lập tức có người lên cổ kêu lên. "Người nào? Mẹ ngươi dừng lại." Vân Tùng không kiên nhẫn nói, "Phúc Sinh vô thượng tiên tôn, đây là thế nào? Vì sao hơn nửa đêm chơi đùa lung tung?" Có Tráng Đinh đánh lấy bó đuốc xích lại gần xem xét, trên thủ thời gian lúng túng cười. "Nha, nguyên lai là chân nhân nha." Hồ chân nhân mà nói, trấn trên đến lưu dân. Trưởng trấn lao ra cùng đoàn trưởng chúng ta chính đang ngăn cản bọn họ vào trấn đây. Nghe nói như thế Vân Tùng lơ ngơ, đại bổn tượng là chợt chậc trợ lưỡi, lại có lưu dân đến. Lần này là nơi nào lưu dân? Tráng Đinh không vui nói ra. Ai nói không phải sao? Cụ thể nơi nào khó mà nói, dù sao tất cả đều là nơi khác khẩu ẩm, nguyên một đám mang nhà mang người quả thực là bệnh mũi, như là chó sói tiến vào ta thôn trấn gặp cái gì đoạt cái gì ăn. Vân Tùng nói ra, ngưng ngừ ngừ, ai cho tiểu đạo giải thích một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một cái đuổi nhãn lực Tráng Đinh nhanh chóng nói, chân nhân ngươi mỏi mòn chờ đợi trên núi tu luyện không biết lắm. Hiện tại Cửu Châu chiến hỏa nổi lên bốn phía, các vị đại soái tất cứ một phường, trong tay đều có thương có binh, ngày hôm nay ngươi đánh ta trời sáng ta đánh ngươi. Loạn thế phía dưới, bách tính trôi dạt khắp nơi, dạng này tự nhiên thành lưu dân. Mà cái này hai năm thế đạo cũng không tiện, không có hoàng đế, không có chân long để lấy, các nơi thiên tai họa không ngừng, mùa đông có tuyết hai mùa hè có hửng thủy, xuân thu còn có khô hạn, dân chúng không làm lưu dân sống không nổi. Hay là chúng ta nơi này tốt. Bên cạnh Tráng Đinh Dương Dương đáp ý nói, ta lão trấn trăm ngàn năm, từ trước đến nay mưa thuận gió hòa. Chính là, mặc dù không có khả năng ăn ngân hà cá, nhưng có thể ngân hà nước tới đất, cái này ngân hà nước nhiều nhà, cho tới bây giờ không có khô khốc thời điểm, chúng ta lão trấn là phúc địa. Tráng Đinh Môn tiếp theo thổi phong đến, rất có cố hương cảm giác tự hào. Vân Tùng đối đại buồn tượng nói ra, "Đi, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra." Vương Hữu Đức cùng Vương Lâm hiện tại cũng ở Thông Hướng huyện thành trên sân đạo. Nơi này tráng đinh càng nhiều, thanh âm đặc biệt ồn ào. Không ít người ở ngân giọng gào to cái gì, có nơi khác khẩu âm có lao trấn khẩu âm, giọng nói cũng rất cao, lại nói đều rất gấp, đến mức người bên ngoài nghe không rõ bọn họ đang kêu cái gì. Đầu đường sáng trưng, không chỉ có bó đuốc còn có đèn tin cầm tay. Dễ thấy nhất là hai hàng trắng đinh cho thương lên rồi thứ đao, hai hàng thứ đao rõ rạng, ở ánh lửa chiếu rọi xuống hàn ý lạnh lạnh. Vân Tùng đuổi tới sau có tráng đinh hô, chân nhân đến. Tráng đinh môn đồng loạt tránh đường ra, nguyên một đám cái eo thẳng, thứ đao sáng bóng, lại còn rất có bộ đội tinh nhuệ mùi vị. Nhìn vào tráng đinh môn ưỡn ngực ôm súng nghiêm nghị nhìn mình, Vân Tùng thiếu chút nữa kêu lên một tiếng các đồng chí khổ cực. Vương Lâm một tay mang theo nón lính một tay cầm súng lục chạy tới, hét lên: "Mã lực con chim, tức chết huynh đệ, chân nhân ngươi nhanh lên tố pháp, làm mấy cái quỷ tới đem bọn hắn đều đổi đi." Vân Tùng đi đến phía trước nhìn lại, nhìn thấy một đám quần áo jacket nát bách tính. Đây mới thật lạ quần áo rách rưới. Vân Tùng gặp qua thảm nhất người ta là cùng lục tử gia, những người dân này tình huống so cùng lục tử càng thê thảm hơn. Chứng trên người nghèo khổ bất kể là cùng lục tử hay là đại bốn tượng tốt xấu đều cũng ý có thể che đậy thân thể, những người này liền nguyên bộ y phục đều cũng thu thập không đủ. Hoa hoa cởi chuồng, lão nhân hán tử để trần lồng ngực, số ít mấy người phụ nhân cũng chính là khoác trên người một chút vải rách. Bọn họ hoặc là kéo lấy phá xe ba gác, hoặc là trên lưng vác phá sọt. Bạn trên xe lấy lão nhân sọt bên trong chứa hoa, hoa, mỗi một cái đều là một dạng mặt mày sám xịt, đầy người lem luốc, cách thật xa thì có mùi thối nước muối tự xuyên mạnh. Nghiễm nhiên là 1941 tràng cảnh lại xuất hiện. Vân Tùng bị một màn này kinh hãi. Hắn hỏi, các ngươi là từ đâu tới? Một người hán tử ngang ngược kêu lên, ngươi là quản nơi này, cho chúng ta hai ngụ ăn, phải chết đói người. Vương Lâm giơ súng lục lên nghiêm nghị nói, "Thả ngươi sao tôn kính điểm, đây là chúng ta trấn trên đạo gia chân nhân, các ngươi không phải mới vừa muốn biến thành quỷ tới tai họa chân chúng ta bên trên sao? Đến, biến nha, trở thành quỷ nam để nhà ta chân nhân cho ngươi làm thịt, trở thành nữ quỷ mấy người chúng ta vừa vặn cũng là sống độc thân." Giời vang từ tráng đinh quần bên trong vang lên, Vân Tùng Vân Vương hiếu đức nói: "Vương thí chủ, cái này đến cùng thế nào?" Vương Hiếu Đức tức giận nói: "Cây cổ tháp nha nha, không biết nơi nào tới những cái này lưu dân, nghi chấn chúng ta bên trên hút máu, lăn mẹ nó chứ, đừng mơ tưởng. Nhóm này trật vật bách tính rất là rũ mãnh." Vương Hiếu Đức nhếch mắng, bên trong hắn tử lập tức nhào tới muốn đánh. Tráng Đinh Môn đỉnh tướng tiến lên, xung ở trước nhất hắn tử trực tiếp đỡ ngực đi lên đụng. "Có loại đem chúng ta giết hết. Dù sao thị trấn phòng tuần bộ cùng thành quan lão gia đều biết chúng ta tới nơi này, đến lúc đó chị ngươi môn tội giết người, đem các ngươi đều cũng chặt đầu." "Chính là, chúng ta dù sao cái gì cũng bị hết." Chết thì chết ta, các ngươi tham gia quần ngũ nghị kỹ, chết về sau lão bà tài giá, nam nhân khác chơi ngươi môn nương môn hòa các ngươi tiền, ăn nhà ngươi lương thực đánh ngươi ra hoa. Còn có hán tử hướng thứ đao bên trên nào, gây cho cả sương trong lồng ngực ẩn chứa nặng nề tự trí. Bọn họ là đồ thật. Tráng Đinh môn lập tức lui về sau. Vương Lâm lui nhanh nhất. Để bọn hắn hù dọa người bọn họ trọng quyền xuất kích, để bọn hắn đánh trận đánh ác liệt bọn họ chỉ có thể không núng. Lỗ hồng xuất hiện, các lưu dân lập tức xe đẩy gồng gánh đi đến hướng. Vân Tùng thân thủ ngăn cản sông ở trước nhất hán tử. Nếu như những người này đi lên cầu khẩn hoặc là khóc lóc kể lệ Hắn có lẽ sẽ lựa chọn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Nhưng những người này quá ngang ngược, mỗi một cái đều là không thèm nói đạo lý dáng vẻ, cái này ngược lại kích thích bất mãn của hắn. Hắn trầm giọng quát, có lời nói mà nói, không được động bất động liền muốn động thủ. Hắn tử quát, chúng ta muốn sống không nội nữa, dù sao vào không được các ngươi thôn trấn chúng ta đến chết đói, không bằng để cho các ngươi đem chúng ta đánh chết. Vân Tùng cũng quát, Phục Sinh vô thượng thiên tôn, chớ ép tiểu đạo độc thủ. Một người lao hắn ngăn cản hắn tử, hắn nhìn thẳng Vân Tùng nói ra, trong thiên hạ đều là vương thổ, cái này thôn trấn là vương đại soái gia địa bản a. Xuất tổ chi tân mạc phi vương thần chúng ta cũng là vương đại soái con dân, tại sao không để cho vào vương đại soái địa bàn?" Vương Hữu Đức ngạo nghễ nói, "Vậy các ngươi biết rõ bạn quan là vương khuyên nghiêu đại soái liên hệ thế nào với sao?" Bên cạnh hắn tử không kiên nhẫn nói ra, "Quan ngươi là cái gì của hắn, ngươi chính là cái sẽ thêm đít, đem vương đại soái thêm thư thái cho nên kiếm cái trùng chấn, sớm có người đem tình huống của ngươi nói với chúng ta, cũng là bọn hắn để cho chúng ta tới nơi này." Vương Hữu Đức nghe lời này, một cái thực sự là con mắt hổng, hắn đoạt một khẩu súng hướng hắn tử chống đỡ đi lên, kêu lên, "Ngài ngươi lượng, có chuẩn bị mà đến a. Người nào cùng ngươi nói những cái này?" Hắn nén giận xuất thủ, đây là thật muốn giết người ý nghĩa. Đối mặt Tráng Đinh không sợ trời không sợ đất hắn tử ngược lại ở trước mặt hắn sợ hãi, vô ý thức nói ra, là trong huyện một cái đặc sĩ dương kính mắt tuần bộ lao ra nói. Vương Hữu đứng lập tức chỉ lên trời bắn một phát súng. Vương Lâm phụ nghĩa, lão tử ngài ngươi lượng, ta nói ta lao chần chốn sâu như vậy làm sao sẽ tới lưu dân, nguyên lai là ngươi giở trò. Hắn lôi kéo thương xuyên còn muốn lại đến một thương, kết quả hắn trước mặt hắn tử đột nhiên thừa dịp lúc này trong súng hết đạn mà ra tay bắt thương. Tráng Đinh môn đều nhìn về phía Vương Lâm, Vương Lâm cười ầm lên giơ súng lục lên cũng không dám thực nổ súng giết người vẫn trùng thở dài vung tay lên. Đại bổn tượng từ Tráng Đinh Môn phía sau sát mà ra, giẵm cổ một dạng nhấc lên cái kia gậy chơ cả xương hắn tử, sau đó hai tay dùng sức vậy mà đem hắn cho giờ qua đỉnh đầu. Dục dịch Lưu dân bị đại bổn tượng thể trạng hù dọa. Tráng Đinh Môn vẻ mặt mộp bức, đại bổn tượng sao có thể mạnh như vậy? Chính là, đại bổn tượng có phải hay không để cho quỷ phụ thân. Đại bổn tượng quay đầu lại hướng bọn họ nhếch miệng cười một tiếng, bộ dáng vẫn là rất chất phác. Có biết hay không vì sao cũng là cậu, chó hoang bị ngươi đạp một cước phải mau chạy mà đại hội nhân gia chó giữ nhà nếu như bị ngươi đá một cước sẽ tán đứt chân của ngươi. Vân Tùng nhìn ra lưu dân hung hãn không sợ chết, biết rõ đơn thuần võ lực uy hiếp bọn họ là vô dụng. Hắn để cho đại bổn tượng buông xuống người, sau đó đi lên phía trước nói ra: "Chư vị hương thân nên là đói bụng, đạo tôn không nhìn nổi người nhà khổ, cái kia tiểu đạo thân làm đạo gia đệ tử đến khoảng đãi ngươi môn ăn một bữa cơm no." Các lưu dân cùng một chỗ theo dõi hắn, mấy cái oa oa nghe được ăn cái chữ này, khóe miệng vậy mà trực tiếp liêu ngụm nước. Vân Tùng nhìn lòng chua xót. Hắn lấy ra một tấm bỏ hoang sắt quỷ lục lá bữa mãnh liệt hướng bó đuốc bên trên hất lên, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, bước cương ra đấu. Đồng Lai Hải sẽ sơn đạo khách, diêm nổi gợn sóng đưa kim lý. Nọc giếng tu thân thành chính quả, đạo tồn tế thế cứu lương dân. Lập tức tu lễ. Hắn hướng trong tay thiêu đốt trên lá bùa thổi một ngụm. Lá bùa xuống mảnh liệt rơi ra nhất con cá chép lớn. Này nọc tương bừng cá chép lớn. Cái đồ chơi này là thật đại, giống như nhân cánh tay rảnh ngắn. Lá bùa ném đi, bị gió núi thổi thành trong bầu trời đêm rực hỏa tinh. Huyền náo hiện trường trực tiếp tiến tĩnh. Chân nhân thật là lợi hại. Một cái cháng đinh lẩm bẩm nói, "A, đoàn trưởng ngươi như thế quỳ xuống." Các lưu dân cũng dồn dập quỳ xuống. Bái kiến tiên sư. Bái kiến thần đạo lớn lên ló ra. Lúc trước cùng Vân Tùng đối thoại lão hắn sợ hai nói. Tiên sư thứ tội, chúng ta một đường tới gặp rất nhiều qua sĩ, không nghĩ tới hôm nay đụng phải chân thần tiên, xin ngài thứ tội, thứ tội." Vân Tùng nghiêm nghị nói. "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, trừ vị thí chủ cũng là đói bụng chịu không nổi mới có thể mạo phạm tiểu đạo, người không biết không tội, chỉ cần về sau đối ta đạo ra lòng dạ kính sợ, tiểu đạo đương nhiên sẽ không để ý các ngươi mạo phạm." Hắn lại rút ra một tấm lá bùa, đương nhiên lá bùa bên trong vẫn phải là kẹp lấy một viên mộc nước quỷ lấy được tiền bạc. Sau đó nhen nhóm lá bùa một trận gào to, lần nữa rơi xuống nhất con cá chép lớn. Cái đầu một dạng. Vân Tùng một hơi thổi mà ra ngụ con cá chép lớn. Cơ lưu dân dập đầu đập đến cái trán chảy máu. "Đây là thật trị phục." Vân Tùng vẻ mặt ôn hòa nói ra, "Chư vị thí chủ, các ngươi ly biệt quê hương, trèo non lội suối tới bổn trấn cầu con đường sống, sáng tỏ chi tâm tiểu Đạm Minh. Nhưng các ngươi có lời muốn nói rõ ràng, không được tùy ý tức giận gây chuyện, có thể." "Nghe thiên sư." Lao Hán kính cẩn nói ra. Vân Tùng lại cho Vương Hữu Đức liếc mắt ra hiệu. "Vương thí chủ, ngươi là bổn trấn trưởng trấn, nên hữu dung nhóm người lượng, tính ta là người quen tiểu đạo nói đơn giản a, ngươi trước cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện, phải giải quyết la sự tình, không phải ngươi." Vương Hữu Đức hướng hắn tỗ khổ. "Ta chân nhân nha." Những cái này lưu dân không tốt chiêu đãi, bọn hắn tới khẳng định phải phòng ở yếu địa thậm chí muốn nữ nhân. Những người này nhất biết trộn gà bắt chó, cướp bóc gây chuyện, một khi để bọn hắn vào thôn trấn, gà chó không yên. Vân Tùng thấp giọng nói: "Ngân Hà bên trong cá nhiều, các ngươi trấn trên không ăn cá, nhưng không có nghĩa là bọn họ không ăn, hiểu tiểu đạo ý nghĩa a." Vương Hữu Đức sững sờ, ngay sau đó khâm phục chắp tay. "Chân nhân chỉ điểm tốt, hay là người thật có đại trí tuệ, ngài có đại thông minh." Vân Tùng cũng ngây ngẩn cả người. "Thật tốt như thế mắng chửi người đây." Chương 70: Dưới giếng mộ đạo. Chương 70: Dưới giếng mộ đạo vẫn từng giải quyết lưu dân cùng Tráng Đinh Môn xung đột về sau liền rời đi. Hắn lưu lại có thể giải quyết chuyện gì chứ? Thuyết phục các lưu dân rời đi lao trấn. Hắn làm không được, các lưu dân ly biệt quê hương nguyên một đám đói bụng cùng bao gia khô lâu một dạng, rốt cục nhìn thấy một cái dầu có tôn trấn như thế đồng ý rời đi. Tựa như bên trong một người hắn tự nói, bọn họ vốn liền không sợ chết, càng không sợ bị người đánh chết, bởi vì bị người đánh chết so chết đói mạnh hơn. Trải qua đói bụng người mới biết cố kia cảm thụ không tốt lắm nhận, chết đói là rất đáng sợ. Hoặc là thuyết phục lao trấn tiếp nhận lưu dân. Hắn cũng làm không được. Hắn thậm chí không phải lao trấn người. Có tư cách gì đi cho lão chấn thêm phiền phức? Cho nên hắn có thể làm đúng là để cho đao binh gặp nhau song phương tạm thời bắt tay giảng hòa, tập lực ở trên bàn đàm phán giải quyết vấn đề, mà không phải náo ra mọi người. Trên thực tế hắn trên bản chất là người bình thường, chỉ có chút bản lẫng này. Dù sao hắn lúc đi học liền cái một quyển đều cũng thi không đậu, sau khi tốt nghiệp liền cái bạn gái đều tìm không lên, thậm chí trước kia ở trên máy vi tính tìm ưa thích phim hành động, đều phải tiêu phí rất lâu thời gian. Tráng đỉnh môn tu hồi thứ đao cảnh dắt chặt lấy đường. Các lưu dân nhóm lửa sát cá vui mừng hớn hở chuẩn bị ăn một bữa cơm no. Vân Tùng xoay người muốn đi, lưu dân bên trong lão hán hô lớn nói, cùng Tiện Tiên sư, đa tạ tiên sư để sống tri ân. Một đám người đều cũng quy xuống, dập đầu tiếng vang ầm ầm, cùng Tiện Tiên sư, đa tạ tiên sư. Cho tiên sư đứng trưởng xin bài. Vân Tùng trở lại chắp tay hành lễ. Hắn vang lên man tử đại viện sự tình, lại hỏi Vương Hữu Đức hậu viện giếng nước tình huống. Vương Hữu Đức cũng nói miệu giếng kia đã sớm không nước. Cậu gia vì sao hoang phế cái kia đại viện? Chính là trong đại viện giếng cũng tốt, bên ngoài hồ nước cũng tốt, trong vòng một đêm không nước, đây cũng không phải là chuyện tốt, cậu gia sợ phong thủy có vấn đề, cho nên không có thể sử dụng bắt đầu nó. Nói ra hắn lại cao hứng cười, đây chính là cậu trung lão chó giả kia đời này đã làm lỗ vốn nhất suy nghĩ. Vân Tùng như có điều suy nghĩ trở về. Giờ đi giao lộ đám người về sau đại bổ tượng đột nhiên lệm mà lễ mệ lên. Vân Tùng hỏi, ngươi làm gì? Đại bổ tượng ngượng ngùng hỏi, chân nhân, ngươi nhìn tiểu nhân đều cũng lưu manh tử hơn 20 năm, có thể hay không cho tiểu nhân biến ra một tứ phụ? Hắn lại tranh thủ thời gian bổ sung, cái kia, có xinh đẹp hay không không quan trọng, vũ lớn đít lớn dễ sinh dưỡng liền thành, nếu là chân dài điểm thì tốt hơn, tiểu nhân, hắc hắc ta thích chân dài lão nữ môn. Nghe nói như thế Vân Tùng cười, huynh đệ nha Ngươi thấy nữ nhân bên cạnh ta sao? Không thấy được." Đại bổn tượng nói ra. Vân Tùng mãnh liệt thu hồi đồ cười, "Ta nếu là có năng lực biến xuất nữ nhân bản lĩnh, ta đã sớm đưa cho chính mình biến một cái, còn về phần hàng ngày kéo lấy cái cha." Đại bổn tượng nói ra, "Tiểu nhân còn tưởng rằng chân nhân ngươi là không gần nữ sắp đây." Vân Tùng bi phân nghĩ, "Ta gần, ta quá muốn gần, vừa vặn một bên liền có cái cha cũng là cùng, ta như thế gần." Đại bổn tượng vừa đi vừa nói thầm, "Kỳ thật đời ta sống rất tốt, có ăn có uống, chỉ thiếu nữ nhân, liền muốn có một nữ nhân." Vân Tùng cổ vũ hắn nói ra, "Nhân sinh nha, chính là muốn có một mẫu tượng." Tỷ Như ta ngậm tượng cầm kiếm đi thiên nay, liền cầm lên kiếm bỏ ra đi, lại tỷ như ngươi muốn, có một nữ nhân, vậy liền nhắm mắt lại dùng sức nghĩ. Vân Tùng buổi sáng rời giường luyện công luyện đến mặt trời lên cao, Vương Hữu Đức mới mệt mỏi trở về. Vương Lâm cũng rất mệt mỏi, hắn đi hoa mãn lâu gọi cô nương, sau đó để cho cô nương đưa cho chính mình quả rõ, tự mình ngã đầu đi nằm ngủ. Vân Tùng đi tìm hắn, từ trong tay hắn mượn một đội tráng đinh đi man tử đại viện. Tráng đinh môn nghe xong muốn đi theo vào hậu viện lập tức nhanh chân đều chạy đều, Vân Tùng khí móc súng ra kêu lên, lại chạy tiểu đạo thì đánh chết hắn. Kết quả Tráng đinh môn căn bản không tin hắn sẽ giết người, tiếp tục chạy. Vân Tùng Linh Cơ khẽ đọc lấy ra lá bùa kêu lên, ai lại chạy tiểu đạo lời nguyện hắn về sau quáng đợi còn lại Dương Hư bất lực. Tráng Đinh Môn toàn bộ dừng bước lại. Hắn không vui đi tới hỏi, các ngươi sợ cái gì? Ban ngày trong hậu viện còn có thể có quỷ. Một cái gọi Tào Trung hổ Tráng Đinh nói ra. Chân nhân ngươi đừng không tin, cái kia nhà hậu viện thật có quỷ, trước kia sân nhỏ không ra ngoài sao, trên trên còn có trong tôn tới ăn mày thì hướng vào trong ở qua, kết quả từng đợt từng đợt mất giáo. Đại bổn tượng trầm mặc gật đầu. Vân Tùng hỏi, là ban ngày không sao. Tráng Đinh Môn không nói. Vân Tùng nói ra, được rồi. Tiểu Đạo biết rõ các ngươi sợ hãi, chẳng lẽ Tiểu Đạo thì không sợ sao?" Lời ra khỏi miệng trong lòng của hắn thầm kêu hảng bét, không cẩn thận lời nói thật. Tráng Đinh môn cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía hắn. Tiểu Đạo thật đúng là không sợ. Vẫn tùng không thể không trái lương tâm nói, "Các ngươi yên tâm đi, chúng ta chính là ban ngày đi một chuyến, hơn nữa các ngươi đi theo đại bổn tượng cho Tiểu Đạo hộ pháp mà thôi, lại không dùng các ngươi làm gì, cho nên đừng sợ." Hắn nói hết lời làm yên lòng Tráng Đinh, dạng này mới tiến vào đại viện. Ban ngày đại viện so ban đêm còn phải rõ người. Từng thoáng ngông cổ bao kiểu phong ốc cô tịch trầm mặc, âm u đầy tử khí đứng trên mặt đất, trong sân cây toàn bộ khô. Rõ ràng là giữa hè thời tiết mắt thấy chính là đại thử, toàn bộ trong nội viện lại không nhìn thấy một chút lục sắc. Lao tụ chạc cây tái nhợt vô lực, bốn phía rủ xuống, rễ cây chui ra mặt đất rắc rối khó gỡ, giống như từng đầu con rắn chết quấn quýt lấy nhau. Thấy vậy Tráng Đinh Môn lại muốn chạy đường. Tao Trung Hồ sắc mặt ngưng trọng nói, không có một mọc cỏ, đây là không có một ngọn cỏ a. Vân Tùng cho bọn hắn một cái liếc mắt, nơi này thủy mạch không thông, trong lòng đất không có nước, cái gì có thể sống. Cho Tráng Đinh cổ kinh, hắn thẳng đến hậu viện giếng nước đi. Ánh nắng giống như cự kiếm một dạng đâm vào giếng đạo, hắn cúi đầu xem xét, phía dưới nơi nào có nước, quả nhiên là khô khốc. Dạng này Vân Tùng liền buồn bực. Bản thân tối hôm qua rõ ràng thấy được nước trong veo thậm chí thấy được bản thân ở trên mặt nước bóng ngược, cái này tuyệt sẽ không sai. Phải biết hắn hiện tại có thân thủy phù bên người, không có khả năng liền nước đều cũng nhìn lầm. Lúc ấy hắn ở miệng giếng trực tiếp cảm nhận được nồng đậm hơi nước. Vân Tùng nhíu mày, hắn thăm dò xuống dưới nhìn kỹ, mơ hồ nhìn được đáy giếng không gian rất lớn, ánh nắng không chiếu tới chỗ đen tùùi lủi, giống như có một vài thứ dấu vết, đáng tiếc thấy không rõ lắm, đến xuống nước giếng mới được. Thế là hắn nhìn về phía lệnh hồ tra, chính đang lén lói giải nhiệt lệnh hồ tra vốn dĩ chính nhìn xung quanh. Sau đó nó giống như là cảm ứng được cái gì tựa như đột ngột rung động tất lại. Nó từ từ ngẩng đầu, sử dụng đầu đen tựa như mắt nhỏ dương mắt nhìn Vân Tùng. Vân Tùng hướng nó mỉm cười, hướng về phía miệng giếng gật gật đầu. Lệnh Hồ Xa lập tức bổ chân co quắp ngồi dưới đất. Nó hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái chủ nhân này sợ dĩ thu dưỡng bản thân, chính là vì có cái giò đường. Vân Tùng để cho Tráng Đinh môn dựng lên sớm chuẩn bị hảo dòng dọc kéo nước nữa, sử dụng thùng nước để Lệnh Hồ Xa bơm xuống. Sau đó hắn đi theo. Lệnh Hồ Xa sau khi hạ xuống tranh thủ thời gian hướng một bên vặn, sợ mình lần nữa bị đe bảo. Cái kia thuần thục bộ dáng nhìn Vân Tùng đau lòng. Nơi này cũng không có đoạn tuyệt thủy mạch. Giếng nước dưới đáy rất vững buồn, không gian rất lớn, nó ở dưới đáy dọc theo giếng đạo mở rộng một vòng, toàn thể giống như là cực lớn lọ hút hít. Lệnh Hồ Tra nhanh chóng đi lòng vòng, sau đó từ đông nam phương hướng cho hắn ngậm tới một cái hộp sắt. Vân Tùng cầm cái hộp lên xem xét, thứ này cùng hắn khi còn bé sử dụng hộp đựng bút cùng loại, phía trên có các đại tóc quan phát đỏ thấm bờ môi ngoại quốc cô nương, bên cạnh là từng hàng tiếng Anh, sau đó còn có người sử dụng tiểu đao ở phía trên khắc một nhóm chữ Hán. Anh đảo có nhân sô cô la cầu tử. Hắn hướng đông nam phương hướng đi, đèn pin chiếu sáng qua, buồn sình trên mặt đất xuất hiện càng nhiều đồ vật. Nhiều nhất là gói thuốc lá, kiểu dáng đều như thế, bọn chúng đa số ngâm nước dính, Vân Tùng tốt xấu tìm ra một cái coi như hoàn hảo. Thuốc lá này hộp gọi bình an thuốc lá, trên đó viết chữ quân tình hút, bình an một đời chữ, mặt trái viết phẩm chất ưu mỹ, thân sĩ yêu nhất. Lệnh Hồ Xa kêu một tiếng, Vân Tùng đưa tay đèn tin chiếu qua, nhìn thấy một cái quả đấm bắt hương. Chư cái đó ra trên mặt đất còn có hộp cơm, áo khoác ngoài, vài dệ thủ công giày cùng giày cỏ cùng đồ vật loạn thất bát tao. Vân Tùng nhặt lên hộp cơm nhìn lại. Hộp cơm dưới đáy có cái cẩu thả chữ. Không phải cẩu gia đồ vật có thể là nhà ai? Vân Tùng lập tức minh bạch. Hắn tìm đúng chỗ. Thần Cơ Tiên Sinh đúng là tại nơi này đối qua một đoạn thời gian, chính như hắn suy đoán như thế, chính là cầu gia đang cho hắn đưa cơm. Giếng nước dưới đáy hướng đông nam phương hướng khởi đầu xuất hiện một cái hầm động. Hang động cao có hơn 1m, giống như là mới vừa đánh mà ra, bên ngoài có đống lớn nước bùn, đây là đất mới ngâm nước tạo thành. Vân Tùng xoay người thử thăm dò đi vào, hắn treo lên đèn pin nhìn về phía bốn bức tường. Bốn vách tường đều có tấm ván gỗ, khung sắt chèo chống, thoạt nhìn lối đi này cố gắng kiên cố. Hắn nhớ tới trước đó ở một chút tay trong nhà liên quan tới thần cơ tiên sinh nghề nghiệp suy đoán. Đây là một cái tên trộm mộ. Vậy hắn bây giờ thấy được hang động nên chính là tên trộm mộ đánh chúng động. Vân Tùng cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, đi một hồi đèn pin chiếu sáng đến một cái lục cái giường. Hắn cho lệnh hộ tra liếc mắt ra hiệu. Lệnh hộ tra quyết đoán lắc đầu làm bộ bản thân không thấy được cảm hiệu của hắn. Vân Tùng đành phải bản thân sử dụng kiếm gỗ đào đẩy ra lục cái giường. Kết quả bên trong xuất hiện một đài máy nhỏ. Cái này máy móc cũng không biết làm gì sử dụng, cũng là toàn bộ thiết máy móc, có ống tròn có dây cốt còn có một cái sắt loa. Mở ra nắp giường tầng bên trong còn có kim sắc tiếng Anh, Thunderphone -no độ dạng. Vân Tùng cẩn thận nhớ lại một lần bốn cấp từ khó. Sau đó xác định bản thân không biết hai cái này từ đơn, nhưng hắn có thể xác định thứ này ở niên đại này là đồ tốt, thế là hắn đem nhét vào trong tay áo tay ngoại cầm mà ra, đem cái dương bao trùm cong lên người. Thương đạo vậy mà rất sâu, hơn nữa đang hướng kéo dài xuống, cho nên càng chạy càng là ấm lẫm. Nhưng mà từ từ nó khởi đầu biến lớn, vân tung dần dần dựa thẳng lưng. Cuối cùng tin điện lực sắp hao hết thời điểm hắn thấy được một cái mở thêm rộng rãi không gian, một tòa thạch thất. Đến nơi này hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn thông hành cái lối đi này chỉ có phía trước một đoạn là vừa ngoốc mà ra, đằng sau rất dài một đoạn là đầu lao thông đạo. Cái này khiến hắn nghĩ tới trên địa cầu nghe nói qua mộ đạo, tên trộm mộ sẽ đào ra một đầu trộm động tiến vào mộ đạo. Hắn hiện tại ước chừng xác định thần cơ tiên sinh là tên trộm mộ chuyện này. Khi hắn xuyên qua mộ đạo cẩn thận tiến vào thạch thất, quả nhiên, nhất mảnh bao la mộ thất xuất hiện ở hoàng hôn cột đèn xuống. Đèn tin quang trước tiên chiếu đến một ngụm cực lớn qua tại. Nó thật sự là lớn, vậy mà so vân tùng cao hơn. Đèn tin quang tiếp tục hướng trung quét, hắn quét vào bên người cửa động, chỗ động khẩu đứng đấy một cái quái dị dị người đối với hắn mở lớn cánh tay, làm bộ muốn lao vào. Chương 71, tám trọng quế. Chương 71, tám trọng quế. Nhận ánh đèn xuống liếc nhìn cái này đồ chơi. Vân Tùng kém chút cùng lệnh hộ tra cùng một chỗ giả chết. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, rất phản ứng nhanh tới mình là có cái có súng có pháo còn có hai quỹ thân người, không thể đọa lạc thành cùng một tra một dạng. Thế là hắn một tay giơ tay lên điện một tay giơ lên hộp pháo hét lớn một tiếng. Lùi lại hai tay phóng tới ta có thể nhìn thấy chỗ nếu không ta sẽ nổ súng. Đối diện còn không có phản ứng. Đèn tín quang đột nhiên lảm đạm. Nó cố gắng chớp chớp. Sau đó giống như là một hơi thở gấp đi lên bệnh nặng người bệnh, cứ như vậy đi qua. Bóng tối phủ xuống rất đột nhiên. Vân Tùng trong lòng chầm xuống tranh thủ thời gian lưu lại. Hắn đã làm xong nội súng đánh chuẩn bị. Thế nhưng là theo hắn lui lại, hắn chậm chạp không có nghe được có độ vật theo kịp thanh âm cũng không có phát giác được ma quỷ âm khí, chỉ có hắn bối rối tiếng bước chân. Hắn khẩn cấp mở đèn pin lên đổi lại hai mảnh thô top tin, lại đẩy khai quang ánh đèn lại phát sáng lên. Không có nguy hiểm, bởi vì lệnh hồ tra là ngồi xổm ở mộ thất khẩu nhìn hắn mà không phải trên mặt đất ra chết. Hiện tại lệnh hồ tra phản ứng đã trở thành hắn dự đoán mức độ nguy hiểm của tiêu. Hắn giơ đèn pin một lần nữa chiếu vào mộ thất, mộ thất trong miệng y nguyên đứng đấy cái khuôn mặt dữ tợn của quái người. Động tác vẫn là giang hai cánh tay, dương nhanh múa bước. Đây là một bộ thi thể Vân Tùng Đại Khải nhìn một chút mặt của nó, sau đó cảm giác trong lòng cố gắng hoảng, thi thể này mặt rất đáng sợ, Vân Tùng Sở Dĩ cảm giác quái dị cũng là bởi vì mặt mũi của nó. Nó ngũ quan hoàn toàn biến ảo vị trí, miệng cùng cái mũi cơ hồ song song, hai con mắt một cái treo ngược lên một cái là sập kéo xuống. Trong mộ thất đầu chỉ có một cái cỗ này thi thể. Hắn lại cửa ra vào đem toàn bộ mộ thất chiếu một vòng, mộ thất rất lớn, không tính công bảy cũng có 100 bình, đầy đủ xây một cái tam phòng nhị sảnh dư xài. Ba ngoại trừ cỗ này thi thể bên ngoài mộ thất tất cả như thường, chính giữa là cái cực lớn qua tải, bốn phía có tượng đá giá đỡ cùng giường. Phía trên thạp ở rất nhiều vật bồi táng, chén vàng đố bạc, tiền tài tiền bạc đồng tiền, thiết đao kiếm sắt, bồi tranh chữ, tuyệt đẹp bút mực, văn vơ táng thành phẩm cũng là không thiếu gì cả. Hắn tại cửa ra vào cẩn thận lại cẩn thận quét nhìn toàn bộ mộ thất, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào hoặc là nguy hiểm. Nhưng hắn biết chắc gặp nguy hiểm, nếu không có cố này thì thể làm sao sẽ đứng ở nơi này? Thế nhưng là nguy hiểm ở nơi nào? Là một cái cẩn thận có đầu óc người, hắn không có bị rất nhiều chân quý vật bồi táng cho trùng hôn đầu óc chạy vào đi đọa bảo, mà là tiếp tục dùng đèn tin quang đi chiếu mộ thất. Hắn nghĩ kỹ, lần này hắn xuống giếng mục đích là tìm kiếm thần cơ tiên sinh tung tích. Hiện tại đường đi bị mộ thất ngăn chặn, nếu như thần cơ tiên sinh cũng có ở trong mộ thất, vậy hắn thì lập tức quay người đi, quyết không thể tham luyến bên trong vật bồi táng. Đèn tin quang lại đang trong mộ thất quay vòng lên, sau đó chiếu ở trên vách tường. Trên vách tường xuất hiện tươi đẹp bức họa. Không biết tòa này cổ mộ là cái gì triều đại, dù sao bức họa không có chốc già, hồng giống như huyết, đen như mực, lam giống như hải, lục giống như ngũ. Bích họa diễm lệ, nội dung phong phú, có sông núi có nhật nguyệt, có cung điện có an mạc hoa lệ nam nữ. Trong bức họa nam nhân không có chỗ nào mà không phải là uy vũ hùng tráng, trong bức họa nữ nhân không có chỗ nào mà không phải là ôn nhu vũ mị. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ nam ăn uống linh đình, nữ huyền chuyển mỹ múa, còn có đủ loại thủy thú thần điểu xuyên qua trong đó, hảo một bộ chúc mừng đồ. Bởi vì hình vẽ sáng chói, vẫn từng khó tránh khỏi chăm chú nhìn thêm. Sau đó hắn nhìn một chút cảm giác trong bức họa người đi hiện ra, nam nhân hướng hắn nâng chén cười to, nữ nhân hướng hắn tở ảo núi dây lưng. Tiếp theo có ăn uống linh đình, sáo trúc quản dây thanh âm vang lên. Hắn giống như là tiến nhập một trận trăm ngàn năm trước long trọng yến hội. Nhưng vào lúc này, chân hắn cổ tay tê dần, gần như đồng thời rầm rập vang trầm xuất hiện ở bên hai. Yến hội tình cảnh lập tức biến mất, hắn trừng mắt xem xét bản thân nội cơn thịnh nộ đã đứng ở cổng lầu quan tài bên cạnh. Lệnh Hồ Tra cắn hắn một ngụm đi sau suất lo lắng tiếng thét chói tai. Nó nhìn thấy Vân Tùng túi đầu nhẹ nhàng trợ ra, lại lập tức giúp chân tới phía ngoài chạy. Vân Tùng vô ý thức quay đầu. Mộ thất cửa thông đạo đang có một đạo khủng lỗ cửa đá rơi xuống. Cửa đá lạc rất nhanh, chờ hắn kịp phản ứng đã cách mặt đất chỉ có một thước. Lệnh Hồ Tra như là mỗi tên thoát ra ngoài mắt thấy có thể chạy ra cửa, nhưng nó dành thời gian quay đầu nhìn Vân Tùng một cái, vừa vội phanh lại ngừng lại. Loang loáng, cửa đá như vậy đóng lại. Một người nhất tra đều bị nhốt ở trong mộ thất. Vân Tùng lập tức trợn tròn mắt. Tiểu tử ngươi chạy đến trước cửa sao không chạy? Không lâu cửa đá trệ để lấp kín lối ra, lúc trước con quái thi vừa vận nằm ở trên cửa đá. Thấy vậy Vân Tùng thì minh bạch nó dương nhanh múa vút là chuyện gì xảy ra. Nó khi còn sống cũng bị thạch thất cho phong bế, nó một lần nghĩ đẩy cửa đá ra, kết quả rõ ràng, mãi cho đến chết cửa đá cũng là khế động bất động. Cũng là Vân Tùng không sợ cửa đá nghẽ đường, hắn có thể biến thành quỷ người mà qua cửa đá, cho nên vừa rồi hắn phát hiện cửa đá rơi xuống bản thân tiến tới không kịp chạy trốn ra ngoài thời điểm liền không có đi làm chuyện vội. Vấn đề ở chỗ lệnh hồ tra. Lệnh hồ tra vốn dĩ có thể chạy đi, cuối cùng lại dạng niệp khí dừng lại. Cái kia Vân Tùng cũng phải dạng niệp khí Hắn không thể vứt bỏ lệnh hồ tra bạn thân trở thành cái quỷ đi ra ngoài. Lệnh hồ tra giục cục lấy mặt chạy trở lại, đứng lên ngẩng đầu lên tức giận nhìn xem hắn, miệng nhỏ chi chi chít chít còn kém chửi ầm lên. Ngươi như thế như xe bị tuốt sức đây. Vân Tùng không có cách nào giải thích. Hắn đành phải trấn an lệnh hồ tra nói ra, đừng sợ, huynh ơi, ngươi không phải sẽ đào hàng sao? Cùng lắm thì đào cái lỗ ra ngoài. Kết quả hắn ngồi xổm xem xét, dưới đất là thạch tầng, không biết thêm dày thạch tầng. Vân Tùng lần thứ hai mắt trợn tròn. Hắn không từ bỏ ở trong mộ thất dạo qua một vòng muốn nhìn xem có thể hay không tìm lỗ thủng. Lỗ thủng không tìm được. Ngược lại là tìm được khá hơn chút tử thi. Những tử thi này toàn bộ dấu ở giường đá phía dưới hoặc là phía sau, có cùng cửa ra vào cỗ thi thể kia không sai biệt lắm tân tiến độ, có là đã hóa thành xương khô. Thấy vậy Vân Tùng đầu tiên là giật mình, chẳng lẽ cái này trong mộ thất đầu còn có có thể hoạt động đồ vật, cho nên đem những cái này thi thể đều cho tập trung lại. Sau đó hắn ngẫu nhiên nhìn về phía đại môn minh bạch chuyện gì xảy ra. Những người này cũng là bị cửa đá phá hỏng ở trong mộ thất, sau đó bọn họ là hố kẻ đến sau, thuận dịp ở trước khi chết trốn đến giường đá phía sau để tránh cho bị người đến sau từ mộ thất cửa ra vào thấy qua thêm thi thể mà cảnh giác, mà không dám vào tới một đám tổn hại SEI. Thế mà, từ ngữ internet có nghĩa là nhiều tổn hại. Hẳn là chỉ có một người không cam tâm chết ở chỗ này, thì đần độn tại cửa ra vào đẩy cửa đá, hắn đoán chừng là cái cuối cùng người chết, nếu không đám này tổn hại SEI sẽ không bất kỳ nó thi thể ngăn ở cửa ra vào vị trí. Làm rõ ràng điểm ấy về sau Vân Tùng tiếp tục mắt trợn tròn. Bình thường thủ đoạn hắn là không thể rời bỏ cái này một thất, nếu không cũng sẽ không chết rất nhiều người ở bên trong. Nhưng hắn vậy cũng không đến mức tuyệt vọng, cùng lắm thì hắn trước biến thành quỷ thân rời đi nơi này, sau đó ra ngoài tìm người mang lên công cụ tới cạnh cửa cứu lệnh hộ tra. Lệnh Hồ Tra đem tất cả trông cậy vào đều cũng đặt ở trên người hắn, bộ chân ngồi dưới đất trợn mắt nhìn hắn, hai lô hai chó đều cũng tiu nhuệ xuống, phải nhiều tang thị có thêm tang. Vân Tùng thì an ủi nó, "Đừng sợ, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Ta nhất định có thể đem ngươi mang đi ra ngoài, ngươi cả đời này luôn có cuối cùng, nhưng không phải ngày hôm nay." Trông thấy hắn thái độ tự tin lệnh Hồ Tra rốt cục phấn chấn, nó hướng bốn phía nhìn một chút, trông thấy một chỗ thạch đầu trên cậy đặt một cái phỉ thúy dừa, còn tưởng rằng là thực dừa, chợt đi vui vẻ chạy tới ôm lấy dừa mà gặm. Miệng vui hạ xuống, nước mắt lưng tròng, Vân Tùng chưa từ bỏ ý định lại đang trong mộ thất quay vòng lên. Tử thi môn lưu lại tận mấy cái bó đuốc, hắn thu hồi đèn tin cầm tay đốt lên bó đuốc, sau đó khi hắn từ quan tài lớn bên cạnh đi qua thời điểm, hỏa diễm nhỏ nhẹ nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Thấy vậy Vân Tùng đại hỉ. Việc làm tốt. Cái này trong quan tài đầu không phải bị kín, rất có thể có thông đạo, đây là có gió từ bên trong đẩy mà ra đây. Hắn nhìn kỹ hướng quan tài, sau đó phát hiện khả năng này không phải quan tài. Quan tài đều có quy cách, tỉ như một lớn một nhỏ, điều này đại biểu thiên địa âm dương, thi thể ở trong đó, biểu thị y nguyên ở trong âm dương. Thế nhưng là thứ này vô ngước. Dù cho cùng quan tài có quan hệ đó cũng là cái quách. Chất liệu nhìn lại, nó là đá, cái này cũng phù hợp quách đặc tính. Lịch sử phía trên ở phong kiến Vương triều lúc đầu có quân tùng quách, đại phu mách quách, sĩ si tạp một quách quyết pháp, theo thời gian trôi qua thời đại phát triển, đại nhân vật đều dùng thạch quách. Toàn này thạch quách bên ngoài điêu họa khắc chữ. Chữ tất cả đều là chữ cổ hắn không biết, hỏa có thể phân biệt, trong đó chẳng cảnh đặc biệt tàn bạo âm trầm, không phải dạ xoa ác quỷ chính là hung thần ác sát. Vân Tùng trên đỉnh nhìn xem, trên đỉnh cũng điêu có chân dung, chân dung này là một mặt cửu cung bắc quái. Thấy vậy trong lòng của hắn nhảy một cái. Quan tài mang cựu cũng bắt quái không phải là chuyện tốt, thứ này xuất hiện ở đây loại trường hợp bắt đầu chính là trấn tấp dụng, thường thường đại biểu trong quan tài có cái gì ta ma. Hắn lại nhìn về phía giường đá phía sau rất nhiều thi cốt. Những người này có bó đuốc, bọn họ không có khả năng không có phát hiện tòa này quan tài tới phía ngoài gió lửa a. Dù cho không có phát hiện quan tài có thể gió lửa, bọn họ trước khi chết chắc cũng sẽ mở ra quách đóng nhìn một chút tình huống bên trong a. Nhưng lại cũng không có. Bọn họ tựa như là biết rõ cái này quan tài cổ quái, biết rõ quan tài không thể mở ra. Nếu không hậu quả càng đáng sợ hơn so với cái chết. Vân Tùng nghĩ tới địa bẫy, nhưng lại hắn không biết trong quan tại phong ấn cái gì đáng sợ đồ vật. Hắn suy nghĩ một lần dáng quách nghe ngóng, quả thật có tiếng gió mơ hồ. Thế là Vân Tùng biến thành diễm cứ lạc đầu thị, quyết định xuyên qua thạch quách nhìn một chút bên trong tình huống như thế nào. Thạch quách không biết cụ thể đá gì làm thành, diễm cứ lạc đầu thị đi đến vào thời điểm vậy mà rất tốn sức, giống như là nghịch hướng xuyên qua dòng nước xiết. Hắn cố gắng chui vào thạch quách, sau đó phát hiện bên trong còn có một mặt quách. Xuyên qua mặt này quách đằng sau tiếp tục có quách. Hơn nữa diễm cứ lạc đầu thị càng đi bên trong ghé qua càng chắc trở, cuối cùng thật vất vả tiến vào một mặt tiểu quách, hắn phát hiện bên trong không có cái gì. Trúng, rỗng. Quách gãy cũng là không, nối tiếp có một cái thông đạo. Dạng này Vân Tùng liền đã có tính toán, hắn một lần nữa biến thành thân thể, đem quách đóng đẩy ra phía ngoài. Quách đóng cũng không kín, hắn mấy lần dùng sức đẩy ra. Bên trong quả nhiên lại là một bộ quách, lần này quách đắp lên xuất hiện thái cực đồ, bốn phía viết một chút chữ, hắn y nguyên xem không hiểu, thế là lại nhấc lên một cái. Cứ như vậy hắn vén lên cái này đến cái khác quách đóng, cuối cùng thông đạo xuất hiện. Lối đi này cùng một phong đạo tựa như, có gió lạnh xuôi xuôi tới phía ngoài thổi. Lạnh lẽo thấu xương. Vân Tùng ngồi xổm ở tầng bên trong hai cái quách tầm đó nhìn xuống, bên trong sơn đen nha hắc cũng không biết thông hướng địa phương nào. Sự tình lại không dễ làm, hắn không biết làm sao mang theo lệnh hồ tra xuống dưới. Biện pháp tốt nhất là dùng lạc đầu thị ngậm nó phía sau cổ da bày xuống đi. Nhưng lại bây giờ lạc đầu thị biến thành diễm cứ lạc đầu thị, một miệng tử liệt hỏa ráng nhỏ, đoán chừng ngậm lấy lệnh hồ tra về sau liền có thể sập tiệm nướng tra thịt món chính. Hắn do dự quay đầu nhìn, vừa vặn đem từng tầng từng tầng quách thu nhập tầm mắt. Sau đó hắn liếc mắt qua nhìn ra một lần này tổng cộng 8 cái quách. Dạng này hắn mãnh liệt ngây ngẩn cả người. 8 cái quách Thiên mục kỳ dị đàm luận có ghi chép, thiên hạ lễ đạo, thiên tử quan tại thất trọng, chư hầu năm tầng, đại phu ba tầng, sĩ nặng hơn nữa. Nói cách khác hoàng đế Quách cũng liền thất trọng, nơi này tại sao có thể có bất trọng? Chẳng lẽ đây là cho nước Nga hoàng đế chuẩn bị? Người Nga ưa thích xả vạ nha. Hắn chính đang suy tư, lệnh hồ tra theo khoác lên Quách bên trên Quách đóng leo lên, sau đó chân ngắn nhảy lên đi, trực tiếp nhảy nhập trong động. Chương 72, Bạch Quất Quan. Chương 72, Bạch Quất Quan. Trong thấy lệnh hồ tra nhảy đi xuống, Vân Tùng kinh hãi, vội vàng theo sau. Hắn không có biến thành quỷ thân, nguyên nhân rất đơn giản. Nhất Gian như lệnh Hồ Tra cũng dám trực tiếp hướng phía dưới này nhảy, phía dưới kia khẳng định không sâu và lại không có nguy hiểm. Lệnh Hồ Tra bạn sự khác không được, giả chết cùng hướng lợi tránh hại đó là tiêu chuẩn lợi hại. Kết quả hắn tính sai. Lối đi này vẫn rất cao, mặc dù bó đuốc ở hắn nhất nhảy xuống thời điểm thì dập tắt để cho hắn không cách nào thấy rõ độ cao, nhưng hắn trong lòng tính toán qua, từ hắn nhảy đến rơi xuống đất đến có 2 giây, đây nhất định đến có 10m trở lên. Sau khi hạ xuống hắn là phòng cổ chân làm tổn thương thuận dịp theo thói quen nhào tới trước một cái. Lần này không nhào lấy lệnh Hồ Tra, nhưng là tay phải lại ấn vào một đoàn đồ vật. Xên xẹt, mềm nhũn sú hùng hùng độ vận. Nếu không phải là hắn không biết lắm đây là địa phương nào, có cái gì quỷ dị, giờ khắc này hắn là thực muốn chửi lẩm lên, ai con mẹ hắn như thế không có công đức tâm, tùy chỗ thuận gì sao? Ý tưởng này vừa phù hiện, hắn manh liệt giật cả mình. Quan Tài Phong Bế niên hạn thoạt nhìn cũng là không đắn, tại sao có thể có người từ bên dưới quan tài tới ở địa phương này lại tiện? Hoặc là lệnh hồ tra dò kéo. Vậy cũng không được bởi vì trên tay thứ này lạnh bướt. So sánh mộ đạo cùng mộ thất, nơi này không phải rất tối, nơi xa có một đoàn xanh biết quang mang ở yếu ớt lấp lánh. Vân Tùng ngồi chôn hổm trên mặt đất chờ đợi một lần để cho con mắt thích ứng bóng tối, sau đó hắn dựa vào nơi xa phát ra tới quang mang giơ tay lên nhìn một chút lại người người, cuối cùng xác định bản thân trạm đến không phải đại tiện là một cái con chuột chết thối giữa thi thể. Trong lòng dễ chịu hơn một chút. Tiếp theo hắn lần nữa cảm thấy không lớn đúng, con chuột thịt có thể hư thối thành bùn hình, cũng là xương cốt hư thối không được. Vậy nó xương cốt đây. Hắn trừng to mắt tìm được trên mặt đất bị theo thành một đoàn con chuột chết sử dụng tất bó đô thọc. Sắp thực không có xương cốt. Vân Tùng cảm giác có mao nhung nhung đổ vật bỏ lên trên chân của mình. Hắn biết rõ đây là lệnh hô tra. Tôi đầu xem xét quả nhiên là lệnh Hồ Tra. Lúc này đỉnh đầu đột nhiên vang lên răng rắc răng rắc thanh âm. Là nắp quan tài bị đóng lại thanh âm. Răng rắc răng rắc tiếng vang liên tiếp, tổng cộng vang 8 lần, 8 cái nắp quan tài cho hết đợi lại. Vân Tùng lập tức khẩn trương lên. Cái này là ý gì? Quế đóng tại sao sẽ đột nhiên nắp lên? Hắn mở quế thời điểm nhìn rồi, vật kia không có cơ quan, chỉ có thể là người mộng người hợp. Có thể lên diện ở đâu ra thu về quế đóng người? Hắn lại nghĩ tới lệnh Hồ Tra lo lắng nhảy xuống sự tình. Hắn tưởng rằng lệnh Hồ Tra phát hiện cái thông đạo này an toàn tròn nên vội vã chạy trốn. Chẳng lẽ hắn đã đơn sai? Lệnh hô tra là phát hiện phía trên có cái gì quỷ dị đồ vật xuất hiện, la tránh đi những vật này nó mới nhảy xuống. Vân Tùng Chính đang do dự, đồng thời hắn cẩn thận nhìn bốn phía. Dựa vào nơi xa truyền tới màu xanh bóng ánh sáng nhạn, hắn lẩm nhẩm nhìn thấy phía trước có cái hộp sắt. Thế là hắn đi qua nhặt lên hộp sắt. Đúng là hắn ở đây giếng xuống trước đây nhặt được một cái sô cô la hộp. Thân cơ tiên sinh chỉ sợ cũng tới qua nơi này, còn ở nơi này ăn sô cô la. Nghĩ đến điểm này Vân Tùng vô cùng tức giận, tay mình sờ con chuột chết người ta ăn sô cô la, lão thiên không có mắt à? Nhưng mà con chuột chết để lại cho hắn manh mối. Hắn chú ý tới trên mặt đất thường thường thì có con chuột chết xác thối, những cái này xác thối bên trên có lưu dấu vết. Lúc này hắn cũng không đoán hỏi tới còn muốn tránh né tung tích, thuận dịp mở ra đèn pin chiếu hướng một bộ con chuột xác thối. Xác thối bị người giẫm qua, lưu lại dấu chân. Hắn định tần nhìn lại. Dấu chân trên mặt có loạn thất bát tao vết cắt, đây là giày cỏ đế giày độc hữu dấu vết. Vân Tùng lập tức nghĩ tới đằng trước đây giếng bị vứt bỏ một đôi nát vụn giày cỏ. Không thành vấn đề. Thần cơ tiên sinh xác thực tới qua nơi này, hắn đều đã truy tới đây, không có cách nào dừng bước lại, thế là nhấc lên lá gan đi theo dấu chân đi đến. Dấu chân là hướng đi yếu đất lục quang. Theo hắn cách lục quang càng gần, bước chân hắn càng lại chậm dạ. Cái này không phải là cái gì lục quang, là lân hỏa. Phía dưới này phiêu đãng rất nhiều lân hỏa, mà ở màu xanh bóng quang mang sáng nhất cũng là lân hỏa nhiều nhất chỗ, một tòa tháp lùn bảo tháp đứng sừng sững ở một tòa trong hồ trên đảo. Trên mặt hồ bốn phương tám hướng quân hành nhấc lên bốn tòa cầu. Câu cung bảo tháp đều cũng hiện ra lục quang. Phu cận đều cùng phiêu đãng rất nhiều lân hỏa, mà bọn hắn bản thân là trắng đen xen kẽ. Màu đen thấy không rõ là cái gì, màu trắng càng bắt mắt một chút, Vân Tùng có thể thấy rõ đó là xương cốt. Từng cái xương cốt, từng cái một khô lâu. Không chỉ là người. Từ khô lâu đến xem dĩ nhiên có người đầu, nhưng cũng có như đầu đầu dê chứ đầu cậu đầu gà vịt đầu, nhiều nhất vẫn là người đầu cùng con chuột đầu. Xương cốt bên trong nhiều nhất cũng là nhỏ bé xương cốt, nhìn cái đầu cũng cần phải thuộc về con chuột. Vân Tùng lập tức liền nghĩ đến sau lưng trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được con chuột xác thối, những cái kia xác thối không có xương cốt tất cả đều là thứ náo. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong đầu hắn, chẳng lẽ cái đám chuột này xương cốt đều dùng tới thành lập cầu cùng tháp? Nhưng ai có thể có kiên nhẫn hủy đi xuất nhiều như vậy xương cốt tới dựng một tòa tháp cùng bốn cái cậu? Nhưng vào lúc này, bạch cốt tháp bên trong đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Tiếp theo có đàm tiếu tiếng xuyên thấu qua bóng tối ẩn ẩn truyền tới. Trong tòa tháp có người. Vân Đồng có thể đại khái nghe rõ mấy câu, hắn nghe do nói chuyện cũng rất phổ biến, huống, thật là thơm a, ta có phúc, có nhân sự tình thì dễ làm. Hắn giơ lên khẩu B21, mồ rẹ, lên rồi Bạch Cốt Kiều. Khoảng cách gần phía dưới hắn thấy rõ trên cầu hắc sắc, đây là từng cây từng cây tụ một hình dạng than đá. Nói cách khác Bạch Cốt Kiều là dùng động vật cùng thực vật thi hài lẫn thành. Bạch Cốt tháp tự nhiên đồng dạng. Hắn từ Bạch Cốt Kiều bên trên kinh qua, nhìn thấy phía dưới là màu đen hồ nước. Toàn này hồ giống như là mùa đông giá hồ, có lạnh như băng hơi nước mà tựa. Hồ nước đen nhánh, Vân Tùng đột lỗ hướng xuống nhìn kỹ, đột nhiên sinh lực hăm hốt, tiếp theo bắp chân tê dận. Bị lệnh hồ tra cắn. Trên đùi hắn để cho lệnh hồ tra cắn nhiều lần, trong đó lần này vô cùng tàn nhẫn nhất, đã thấy máu. Thấy vậy Vân Tùng thì âm thầm cầu nguyện, lệnh hồ tra cũng là tuyệt đối đừng bị bệnh chó điên, nếu không mình phải cho nó chôn theo. Phía sau hắn không còn dám hướng trong hồ nhìn, không hề nghi ngờ cái này hắc hồ có vấn đề, lệnh hồ tra vừa rồi lại đem hắn từ một cái huyễn cảnh bên trong cho cứu mà ra. Vân Tùng với tốc độ nhanh nhất tới gần Bạch Cốt Tháp, sau đó hắn phát hiện Bạch Cốt Tháp có một mặt treo cái bảng hiệu. Bảng màu đen Sau đó dùng bạch cốt cho chắp vá lên ba chữ. Bạch cốt quan. Vân Tùng lý giải bạch cốt quan, thiên mục kỳ dị đàm luận bên trên có giới thiệu sơ lược, nói đây là Phật gia tu chỉ pháp, là Phật giáo năm đại thiện pháp một trong. Một lần này thiền pháp tu hành mục đích có nhị, thứ nhất là bạch cốt quan ta, đem bản thân nhìn làm một bộ bạch cốt, tu tập mục đích là tức diệt đối xác thân tham luyến. Thứ hai là bạch cốt quan tiến hạ, quan tưởng khắp thế giới cũng là bạch cốt, dùng để bài trừ ta nắm. Nhưng nơi này bạch cốt quan khẳng định không phải thiền pháp, hẳn là là chỉ một tòa bạch cốt đạo xem, hình cái tháp đạo quan. Như vậy, ta đến nhà thân thích. Vân Tùng nhìn một chút bản thân đã bảo Trong lòng thật đúng là đang suy nghĩ mình có thể hay không cùng cái này đạo quan dính líu quan hệ. Lúc này bên trong tiếng cười nói càng thêm sán suất, Bạch cốt quan có cửa sổ tứ phiến, hắn thuận dịp tùy ý tìm một cái toát ra hai con mắt vụng trộm đi đến dòng nó. Người bên trong cũng không ít, chỉ là hắn tử thì mười mấy, trừ bỏ một cái là thon gầy trung nhân nhân, cái khác tất cả đều là dáng người khôn nô, rộng eo thô cháng hán. Các tráng hán chính đang cùng một chỗ nâng ly cả chén, trước mặt bọn hắn dỡ lấy một cái bàn, phía trên có cổ tay lớn bằng sáp ong chúc, có một vỏ hoàng hữu, còn có có lại mâm thức ăn, gà thịt cá, hoa quả đầy đủ, nguyên một đám có ăn có uống, có nói cười, được không tự tại. Còn đẩy trung niên nhân bị xa lánh bên ngoài, so sánh ngăn mặc mới tinh áo ngắn quần dài cùng đấy mềm rầy vải trắng hán, quần áo của hắn liền muốn cũ nát rất nhiều. Một thân miếng vá chồng chất miếng vá phá áo, quần tựa như là hợp lại, hai đầu ống quần một đầu dài một đầu ngắn, trên đầu còn rợ rợ ương ương mang theo một đỉnh mũ mềm, xem xét chính là người nghèo khổ. Trung niên nhân mấy lần muốn theo các cháng hán đáp lời, các cháng hán căn bản không cùng hắn hố động, thậm chí lười nhác nhìn hắn, trực tiếp đem hắn xem như không khí. Gặp cái này trung niên nhân mấy lần đáp lời không được cũng minh bạch bản thân không được am nên, thuận dịp chê cười xoay người ngồi ở bên cạnh nhìn các hán tử ăn uống. Loại địa phương này nhìn thấy như thế một nhóm người, không nghi ngờ chút nào có vấn đề. Vân Tùng đang muốn thám thính bọn họ nội dung nói chuyện, kết quả lực chú ý mới vừa tập trung lại, trước mặt trong cửa sổ bên trong bá lập tức bất chấp mà ra hai cái đầu. Đây là hai cái hài đồng, một nam một nữ, nam hài mặc đồ trắng tiểu Tây phục nữ hài mặc đồ đỏ áo lục quần, sinh phấn điêu ngọc trác, hồn nhiên đáng yêu. Nhưng Vân Tùng bị giật nảy mình cảm thấy bọn họ một chút cũng không đáng yêu. Hai cái hài đồng sung sướng cười to, nam hài còn chỉ hăng kêu lên, nhìn, hắn bị ta hù dọa, hù dọa, hắn mặt đều cũng đỏ sém lét. Không chỉ tái mặt, đỉnh đầu hắn lại thêm lủng, không được toàn thân hắn đều cũng lủng. Nữ Hải đi theo nói. Trong phòng hán tử nghe nói như thế dồn dập quay đầu xem ra, có người quát, bên ngoài là cái kia. Là đại nhân sao? Một bên một cái có pháp lệnh hình xăm trắng hán nghiêm nghị nói, khẳng định không phải đại nhân, đại nhân làm sao sẽ nằm sấp cửa sổ. Nếu như là đại nhân, A Bạch cùng Tiểu Hồng làm sao dám mở hắn cho đùa. Cũng đúng, nói chuyện lúc này hán tử gật đầu, hắn còn nói thêm, nhưng nhìn một chút thời điểm, đại nhân cũng đi đến. Nếu bị phát hiện, Vân Tùng dứt khoát thoải mái vào cửa, Phúc Sinh vô thượng tiên tôn, tiểu đạo vân Tùng gặp qua chư vị thí chủ. Thấy rõ hắn hình tượng, các tráng hán tranh thủ thời gian đứng dậy khách khí đáp lễ gặp qua thiên sư. Sương Hồ này để cho Vân Tùng cố gắng không có ý tứ, chẳng lẽ mình thật rải một bộ đại sư tướng? Pháp lệnh hình sam cung kính nói, chân nhân nếu là không trễ, còn xin cùng chúng ta cùng uống một chén rượu đụng. Vân Tùng xem xét đây là người làm công tác văn hóa, hắn thuận dịp cười nói, tiểu đạo không uống được rượu, nhưng thí chủ có mời, tiểu đạo cung kính không bằng tuân mệnh. Thiên sư mau mau mời ngồi. Các hán tử nhanh chóng tránh ra rất rộng rãi một cái địa phương cho hắn. Thon dậy hán tử cũng muốn đi lên kiến lễ, một người hán tử đi lên đem hắn đỡ ra, đi một bên. Vân Tùng khoát tay nói, Phúc Sinh vô thượng thiên tôn, vị thí chủ này vì sao tính khí nóng nảy Cầm ngươi ngồi xuống tiếp tục uống, tiểu đạo chính là tới góp một cái náo nhiệt. Hắn cố ý ngồi ở thon gầy hắn tử bên người quay đầu hướng hắn cười cười, hắn tử ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, ba đệ tử Chu Phạn Dũng gặp qua tiên sư. Vân Tùng Hiền Hòa cười nói, tiểu đạo đạo hạnh bé nhỏ, chỗ nào đở dương tụng tiên sư, coi như tự biết mình. Một cái cứng ngắc thanh âm lạnh lùng cắt đứt hắn. Vân Tùng kinh hãi nhìn về phía cửa ra vào. Hắn không có nghe được tiếng bước chân. Cửa ra vào xuất hiện một cái cự nhân. Người này thân cao đến so Vân Tùng cao một nữa. Hắn trang phục cổ quái, đầu đội mũ rộng vành, một tay bung dù. Trên người mặc không phải quần áo mà là có từng đầu dài ngắn không đồng nhất, đủ mọi màu sắc vải, những cái này vải ghép lại với nhau che khuất hắn thân thể. Thân hình của hắn cũng rất cổ quái, rõ ràng rất cao, nhưng nửa người trên lại cùng người bình thường tương tự, tựa như là dưới chân giẫm lên cả kheo mở rộng. Nhìn thấy hắn xuất hiện, đám người reo hò một tiếng, dồn dập phục trên đất hành lễ, gặp qua đại nhân. Người này gật gật đầu, hướng Chu Phạn Dũng vẫy tay, Chu Phạn Dũng thuận dịp thất hồn lạc phách trôi lưng hắn. Hai chân cách mặt đất trôi lưng hắn. Vân Tùng nhìn lốc. Chu Phạn Dũng đi theo đại nhân sau lưng, ngay sau đó hắn đối cháng hắn cùng đám trẻ con vẻ mặt ôn hòa nói ra, "Chư vị vất vả" không dám vất vả. Đám người Miệm Đồng Thanh nói chuyện, nói xong toàn thân đột nhiên đỏ bừng. Hỏa diễm xuất hiện, đem bọn hắn lục tục đốt thành tro bụi. Vân Tùng ngửi ngửi mùi vị quen thuộc, nhìn vào quen thuộc cho tàn, ánh mắt lập tức một mạch, không phải đâu, người giấy. Hắn lại hồi tưởng những người này, nhịn không được kêu lên, Đồng Nam đồng nữ. Lục Sĩ đưa qua tải. Chương 73, Thanh đồng thủ. Chương 73, Thanh đồng thủ. Đại nhân không có trả lời, mang theo Chu Phản dụng quay người đi. Sau một hồi lâu một thanh niên phiêu nhiên mà tới, tự gây nghiệp thì không thể sống, vọng Chu Chi. Vân Tùng chán nản lại mở miệng. Này cùng cái gì cùng cái gì? Hắn có thể cảm giác được cái này đại nhân đối với mình chán ghét. Thế nhưng là hắn rất oan uổng, bản thân một mực là người tốt, nếu là ở địa cầu nói chuyện hắn có thể lấy ra điện thoại di động để cho mọi người xem nhìn mình dọn nước chủ trợ giúp qua bao nhiêu người. Đương nhiên không thể để cho người xem xét up ghi chép. Hắn ngược lại là không thẹn với lương tâm, chủ yếu là hắn đồng sự rất đáng ghét, trước đây sử dụng hắn điện thoại di động xuống một chút đồ vật loạn thất bát nào, cái gì công viên, cái gì 91, cái gì miêu, hắn không hiểu nhiều, nhưng biết không phải là đồ tốt. Không hề nghi ngờ, hắn biết mình là tốt nam hải, bình thường chưa bao giờ đắc tội với người, vậy cái này đại nhân vì sao lại vô duyên vô cớ căm thù hắn? Hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì, quyết định cuối cùng đuổi theo hỏi một chút đối phương là có ý gì. Thế nhưng là sau khi rời khỏi đây phát hiện đại nhân cùng Chu Phạn Dung thân ảnh không thấy. Bốn phía tất cả đều là xanh muôn mẩn lân hỏa cùng một cái không nhìn thấy đầu đá cảm. Cạch cạch cạch cạch cạch. Thanh thú tán gấu tiếng ở sau lưng hắn vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, lệnh hồ tra tựa tại bạch cốt quan trên vách tường ngăn ở đứng hình, phía sau lưng gắt gao giả tượng, hàm răng đụng nhau tần suất cùng đập hạt dưa cơ tựa như. Vân Tùng ở trên đầu nói nhỏ một cái không kiên nhẫn nói, sợ cái gì sợ? Hắn nhiều lắm thì tới đón đưa vong linh em sai, cho nên ngươi sợ cái gì? Ngươi lại không chết, hắn không có lý do nhận đi ngươi. Nói xong lời này, hắn giật mình. Lực sĩ đưa quan tài, đồng tử buổi hành, âm sai tiếp ứng dẫn, vong linh thông hành. Nếu như những thứ này là thật, vậy mình hay là tại dương thế sao? Hắn lại nghĩ tới những thứ này, người giấy lực sĩ nhìn thấy hắn thuận dịp tôn xưng tiên sư, bọn chúng có phải hay không cho là mình bằng bản lĩnh thật sự đi âm mà đến, cho nên mới sẽ đối với mình như vậy kính cẩn. Còn có, thần cơ tiên sinh đâu? Vân Tùng thả mắt trông về phía xa, không có chút nào phát hiện, hắn tiến bạch cốt quan đi tìm, cũng không có phát hiện thần cơ tiên sinh dấu vết, ngược lại là phát hiện một chỗ thang lâu. Hắn theo bậc thang đi lên. Toàn bộ Bạch cốt quan tịch Liêu Y Mãng, chỉ có đế giày của hắn giẫm ở xương cốt bên trên rung động đùng đùng. Bạch cốt quan có lầu 2. Lầu 2 bình đài tự nhiên cũng bày khắp bạch cốt, trung gian có một tòa bạch cốt tế đàn. Tòa này bạch cốt tế đàn không lớn, xây dựng lại cực kỳ tinh xảo kỳ dị. Nó tổng cộng có 2 tầng, một tầng là viên hình, như thái cực một dạng chia hai màu trắng đen. Nói nó tinh xảo chính là bởi vì loại này phân màu. Nó màu trắng là kiểu dáng thống nhất cự hình bạch cốt chồng chất mà thành, mà nó hắc sắc thì lại lấy kiểu dáng thống nhất tụ một hình dáng đại than khối tạo thành. Nói nó quỷ dị thì là bởi vì tầng 2 đặt vào một cái 24 tập tiểu cũ TV lớn bằng bạch cốt khô lâu. Khô lâu ngay phía trước đứng thẳng một tôn pho tượng đồng tao, pho tượng kia đến có vừa rồi cái kia đại nhân chiều cao, hình thể cao gầy, trên người tổng cộng trưởng 8 cánh tay, sau đó không có đầu. Bờ vai của nó đi lên la bình. Trừ cái đó ra tế đàn còn có cái khác biết tròn biết méo chỗ, tỷ như nhìn kia phía dưới, mặc kệ bạch cốt hay là than đen trên đều điêu khắc có tinh mỹ đường vân. Tỷ như trung quanh tế đàn quỷ từng tôn cùng người bình thường thân hình sắp xỉ thanh đồng nhân ảnh. Những người này giống như khom người nhưng cố gắng ngóc lên cổ, trên cổ đồng dạng không có đầu lâu mà là thiêu đốt lấy ngọn lửa màu xanh biếc. Vân Tùng Khiếp sợ nhìn vào tế đàn này, ngay sau đó nhất tiếng đinh thai nhấc góc gào to truyền vào lỗ thai của hắn, tế đàn bốn phía quy thành đồng nhân ảnh đứng lên. Lên là người bình thường, trên người bọn họ lau hồng sắc thú huyết, lục sắc nhựa cây còn có cái khác thuốc màu, lưng có đầu, nhưng trên mặt mang tạo hình hung tàn mặt nạ. Có mặt nạ cái trán sư dài, có mặt nạ nửa bên mặt khóc nửa bên mặt cười, có mặt nạ thì là nửa khúc trên là thú mỉ mà xuống một nửa là người mỉ. Những người này xuất hiện sau liền bắt đầu run rẩy một dạng vặn bẹo thân thể, thất tha thất thểu di chuyển bước chân, ở tế đàn bốn phía động kinh một dạng liều mạng ngay động. Một màn này giống như đã từng có biết. Vân Tùng vắt hết óc nghĩ, rốt cục nhớ tới mình ở địa cầu thời điểm thấy qua hoa hoa buổi hòa nhạc đặc sắc cắt nối biên tập, vị kia trẻ tuổi người hoa nghệ thuật ra mỗi lần ca hát đều có cùng loại biểu diễn. Người đeo mặt nạ có rút lấy khởi đầu hướng hắn tới gần. Vân Tùng lập tức lùi lại. Sau lưng cũng có dại dặc quái dị tiếng bước chân. Hắn nhanh liệt quay đầu nhìn. Chung quanh hắn không biết lúc nào tất cả đều là những cái này run rẩy người đeo mặt nạ. Hắn bị bao vây. Lúc này trên tế đàn xuất hiện một cái gù lưng lão phụ nhân. Lão phụ nhân trưởng một khóa khủng lô đầu lâu, hai bốn tấc lao TV một dạng đầu to, thân thể của nàng không chịu nổi gánh nặng. Cho nên không thể không xoay người tới gánh chịu viên này đầu lâu chi trọng. Đối phương nhìn về phía hắn, nàng không có mang mặt nạ, nhưng Vân Tùng ngược lại là trà rằng nàng đội mặt nạ, bởi vì nàng mặt cực kỳ dị. Mặt đại và lại viên, hiện ra màu vàng xanh nhạt, con mắt vừa nhỏ vừa dài, cái mũi lại mà dẹp, môi mỏng mà rộng, dãi. Vân Tùng gia đầu lập tức tê dại. Hắn gặp qua gương mặt này, đối phó thủy hầu tử đêm hôm đó hắn ở cửa sổ thì trước đây thấy qua dạng này khuôn mặt. Đây là một tấm hắn không thể quên được mặt, gương mặt này giống như là nhất chương chính thường mặt bị cưỡng ép kéo ra, ngũ quan bị kéo mở ra. Hoặc có lẽ là Có một tấm người da mặt bị từ trên mặt lột bỏ đến, sau đó liều mạng lôi kéo về sau dán vào một cái số lớn trên đầu. Cho nên cái này thanh đồng đầu cũng có thể nói là đội một tấm mặt nạ, một tấm cưỡng ép lôi kéo biến lớn mặt nạ da người. Vẫn thùng không nói hai lời lập tức cắn nát bờ môi hướng trên mu bàn tay phun một ngụm máu nước bọt. Diễm Cứ lạc đầu thị lên không, mang mặt nạ run rẩy đám người đã đem hắn bao vây, từng con cánh tay giũa mà da sẽ rách hắn lưu lại thân thể, những cánh tay này khô héo và lại dài nhỏ, phía trên mọc đầy hắc sắc lông ngắn, tuyệt không phải là người cánh tay. Hắn hé miệng lộ ra sắc bén bá đạo Diễm Cứ sỉ chuẩn bị đánh, một cái mở mịt thanh âm từ trên tế đàn vang lên. Đồng tổng. Vân Tùng nhìn sang, trên tế đàn gù lưng lão nhân không thấy, đại tivi tựa như bạch cốt khô lâu xuất hiện ở chật đấu thanh đồng người cao trên cổ. Thanh âm chính là nó phát ra. Vân Tùng nhịn xuống kinh hãi mừng rỡ kêu lên, "A, đồng tổng. Không nghĩ tới ta ở trong này có thể gặp được đến ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bạch cốt khô lâu thanh âm lại vang lên, "Ai, ngươi rất cổ quái, nhưng không phải của ta đồng tổng, ngươi quá yếu ớt, nếu là ta đồng tổng, cái này âm sạn sớm đã bị ngươi cho hủy đi." Mờ mịt thanh âm bỗng nhiên trở nên đinh tai nhức óc, "Ngươi có nguyện vọng gì?" Vân Tùng vô ý thức nói ra, "Ta muốn về nhà." Nhưng ta tìm không thấy về nhà biệt pháp. Hắn nói ra lời này về sau mau ngậm miệng. Đối phương vậy mà có thể khống chế hắn tâm thần để cho hắn nói ra nói thật. Hắn lại nghĩ tới giao chiến thủy hầu tử cái kia cổ quái ban đêm. Bạch Quốt Khô Lâu buồn bã nói, "Vậy ngươi gọi ta một tiếng đồng tộc cũng có thể, ta giống như ngươi, cũng muốn về nhà, cũng tìm không thấy đường về nhà." Vân Tùng nhịn không được hỏi, "Ngươi đến cùng là cái gì?" Bạch Quốt Khô Lâu nói ra, "Rất nhiều người gọi ta là Vu, cũng có người gọi ta là Na, đùa tà, nhưng về phần ta là cái gì, chính ta cũng không biết." Hắn dừng một chút còn nói thêm, "Ta cũng muốn về nhà." Một lần này đến Diên Vân Tùng buồn bột cớ, hỏi: "Ngươi cũng không biết về nhà bệnh phát sao?" Bạch Quốc Khô lâu cười khổ một tiếng, "Thời gian quá cao, không biết, nhưng ta còn nhớ rõ về quê nhà con đường, ngươi có thể hay không tiến ta về quê quán?" Vân Tùng thống khoái nói ra, "Hảo." Đáp án này hiển nhiên vượt qua Bạch Quốc Khô lâu lúc trước, bởi vì nó vẫn còn nói điều kiện, nếu như ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy ngươi không thể rời bỏ âm sạn, "Ách, ngươi nguyện ý? Ngươi thực nguyện ý?" Vân Tùng nói ra, "Ngươi để cho ta làm cái gì ta đều không nhất định nguyện ý, duy trì có ngươi muốn cho ta đưa ngươi về nhà ta nguyện ý." Bởi vì ta hy vọng một ngày kia ta cũng có thể đụng tới một người bạn, nó có thể như ta giúp ngươi một dạng tiến ta về ra. Bạch Quất Khô lâu bỗng nhiên cười, lời nói dối, nhưng ngươi nguyện ý giúp ta là thật. Tốt, ở ngươi giúp đường ta về nhà bên trên, ta cũng sẽ giúp ngươi bất nhị. Vân Tùng trong lòng thắc kinh. Đây rốt cuộc thứ gì? Giống như có thể nhìn thấu lòng người. Hắn mới vừa nói những cái kia nhìn như lầy áp thâm tình nói chuyện đúng là kéo con bê, bởi vì hắn phát hiện cái này Bạch Quất Khô lâu rất lợi hại, bản thân cứng đối cứng chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi. Dạng này dù sao hắn ở thế giới này không có cái gì chuyện cần làm, không bằng giúp nó về nhà. Cho nên hắn nói lý do là giả, nhưng hắn giúp Bạch Cốt Khô lâu về quê nhà ý nguyện là chân thật. Hắn làm bộ không nghe thấy Bạch Cốt Khô lâu lại nói nói, "Ngươi có thể giúp ta cái gì?" "Có thể giúp ta tìm được đường về nhà sao?" Bạch Cốt Khô lâu lắc đầu, "Nếu như ngươi tại mấy ngàn năm trước gặp được ta, ta có lẽ có thể làm được, hiện tại ta không xong rồi. Ta muốn, ân, phải chết." Ngư khí của nó chợt lên bi thương lên. Tiếp theo nó lại sinh lực chấn động, là hiện ra thành ý, "Ta trước giúp ngươi đi tìm được người ngươi muốn tìm, bất quá ta chỉ có thể mang ngươi đạp vào chính xác đường, thật muốn chính tìm được hắn, ngươi phải dựa vào bản thân." Nếu như ngươi có thể đuổi về quê quán, vậy ta có lẽ có thể giúp ngươi tìm kiếm đường về nhà, nhưng muốn tìm tới con đường này, ngươi chính là phải dựa vào bản thân. Nghe nói như thế Vân Tùng rốt cục kinh hãi, đối phương có thể nhìn thấu tâm tư khác, vậy mà biết rõ hắn mục đích tới nơi này. Thế là hắn nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì? Bạch Quốt Khô lâu cười nói, ta là Vu, đã từng có một người ta thích gọi ta A Vu, ngươi cũng cứ gọi ta như vậy à? Vân Tùng nói, A O. Tên này thật đáng yêu, tốt ta, A O, chúng ta tạm thời là đồng hành bằng hữu. Không phải A O, là A Vu. Hảo A O, ta minh Bạch A O. Được a. Người đưa ta về quê nhà liên tốt. Thế đàn tầng 2 không gian phát sinh trở nên hoảng hốt. Một tôn sinh ra một chút đồng tú thanh đồng đầu lâu xuất hiện. Lần này bộ dáng của nó thì thoát khỏi người ngươi tố. Khuôn mặt của nó vô luận từ chính bên cạnh nhìn lại cũng là hình chữ nhật, hai con ngươi to lớn, đầu lông mày hất lên, vô cái mũi mà có miệng lớn. Hai cái lốt hai không giống lốt hai, giống như là cổ đại chiến đưa trên mũ giáp nón chủ cánh. Thanh đồng đầu lâu xuất hiện sau lại biến mất. Vân Tùng cảm giác sau đầu trầm xuống, trong lòng nhất thời xuất hiện một cái suy đoán, ngươi treo ở trên đầu ta. A O tên âm từ phía sau truyền đến, hiện tại ngươi trên ót có khuôn mặt, đó chính là ta. Yên tâm, không đẩy ra đầu tóc là không nhìn thấy ta, nếu như ngươi muốn gọi đầu tắm rửa ngủ, ta biết tận thân chỗ hắn. Vân Tùng cảm thấy dạng này rất tốt. Về sau lại đụng phải quỷ, hắn thì quay đầu đẩy ra đầu tóc, nói như vậy không cho phép có thể dọa quỷ nhảy một cái. Dựa theo A O phân phó hắn rời đi bạch cốt quan vượt qua bạch cốt tiểu hướng đi mặt đất. Khi hắn đi ra bạch cốt quan, bạch cốt quan sủ đổ. Khi hắn đi qua bạch cốt tiểu, bạch cốt kiều từng đoạn từng đoạn sụp đổ. Vân Tùng mặt trầm như nước phối hợp hành động, cũng không có lui về phía sau nhìn một chút. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn, bởi vì dịch dung giò đái. Hắn trở lại trên bờ đi sau hiện tại, trước mặt chỉ có một mảnh hát thủy, bệnh cốt quan cùng bạch cốt kiều cũng không có. Ao nói ra, thu thập một chút thứ ở trên thân, nhẹ gầu, tiếng âm hạ, rời đi bãi, tìm giao đạo. Chương 74, nhân diện lên. Chương 74, nhân diện lên. Đối với nước, Vân Tùng một chút không sợ. Hắn có thể sắp xếp lòng lực nói, ta Vân Tùng tự là thân người hoại thân thủy phụ, luyện qua cổ giá thủy hành thuật, la quỷ có thể biến thủy hầu tử, có thể dưới nước tung hành, sông hồ chính là ta gia, nước chính là ta người thân, ta Ta không lớn dám hạ cái này nước a. Nói thật, Vân Tùng không phải là cái sợ người, hắn là gan quá lớn, có thể là chỗ này nước không giống nhau. Hắn không biết cái này có phải hay không dương gian đồ chơi. Ao sâu tiến hỏi, ngươi sợ sao? Vân Tùng thành cần nói, ta không sợ, có thể là nó sợ hãi. Hắn sốc lên ôm bản thân bắt chân lệnh hổ tra. Cha. cha biết bơi sẽ không lặn xuống nước, xuống nước về sau sẽ bị tử. Ao nói ra, đưa ngươi một cái đồ vật. Vân Tùng cảm giác trên lưng chấm xuống, có thêm một cái tiểu côn giống như đồ vật. Hắn trở tay vừa sờ, kết quả là cái tiểu quật trụ bện chụp kéo ra, nó trên dưới chụp là hai cái bạch cốt, trung gian trống không bức họa không biết làm bằng vật liệu gì làm thành, sờ ở trong tay mềm nún, mềm dẻo dẻo dai. Nhìn vào bạch cốt chụp, Vân Tùng mơ hồ có thể đoán được này họa quyển chất liệu thân phận, nhưng hắn không thể hỏi. Nếu không lấy được đáp án rất có thể sẽ để cho hắn dị ứng thứ này. A O lại nở nụ cười, nói ra, ngươi hỏi đi. Vân Tùng nghiêm túc hỏi, ngươi có thể nhìn thấu tâm tư của ta? A O nói ra, cũng không thể, nhưng ta có thể cảm giác tâm tình của ngươi, thông qua tâm tình của ngươi, ta có thể suy đoán xuất ngươi một chút tâm tư. Tỷ như ta có thể cảm giác được nghi ngờ của ngươi, liền có thể đoán ra ngươi có nghi vấn, tỉ như ta có thể cảm giác được sự chột dạ của ngươi, liền có thể đoán ra ngươi đối với ta nói dối, như thế mà thôi. Vân Tùng quả quyết nói, không phải như thế mà thôi, chỉ dựa vào cảm giác tâm tình của ta làm sao ngươi biết ta đi tới nơi này muốn tìm ngươi. Áo Ô nói ra, ngươi không phải rất thông minh dáng vẻ, ta có thể cảm giác được ngươi cháy bỏng cảm xúc. Cũng nhìn thấy ngươi ở trong Bạch cốt quan tìm kiếm đồ vật tình cảnh, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ta thấy được ở ngươi trước đó có người đi tới nơi này, còn phải ta tiếp tục phân tích hay sao? Vân Tùng phục rồi. Chúng ta ở trong này thời gian không biết rất nhiều, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian vấn chính sự. Sau đó đi nhanh lên. A O lại nói, "Vân Tùng nói ra, vậy ngươi cũng không phải rất thông minh dáng vẻ, ngươi nếu biết ta được đến thứ này về sau cảm thấy nghi hoặc, nên có thể đoán được ta muốn hỏi nó là cái gì cùng nó có tác dụng gì đường." A O nghi hoặc hỏi, "Ngươi có thể đi tới nơi này, vậy mà không biết đây là cái gì?" Vân Tùng hỏi ngược lại, "Đây là cái gì?" A O trầm mặc một chút, nói ra, "Ngươi là đạo môn đệ tử, nên biết rõ hỏa trung tiên tồn tại. Cái gọi là hỏa trung tiên cũng không phải là cái gì yêu ma tinh quái lén lút tu luyện hữu thành biến thành, mà là yêu ma tinh quái lén lút bị phong nhập quận trục này về sau tạm thành." Cho nên nó bị gọi là tiên bên trong họa, có thể dùng đến miên phong cất giữ đồ vật. Thì như con thú nhỏ này, ngươi đưa nó một giọt máu điểm tiến trong quần trụ, đem nó đi đến nét, nó liền sẽ bị phong nhập trong đó, nó ở bên trong như cùng ngủ ngủ, thả ra ngoài sau cùng bỏ vào thời điểm giống như lúc. Vân Tùng kinh hãi, thần kỳ như vậy. A U khẽ cười nói, ngươi như lấy được tiên bên trong bút liền sẽ biết rõ, bọn chúng so trong tưởng tượng của ngươi thần kỳ hơn. Vân Tùng một tay nắm qua lệnh hồ tra một tay rút ra tiểu đao. Một giọt máu đặt vào đi, hắn lại đem lệnh hồ tra đẩy hướng tiên bên trong họa, quả nhiên lệnh hồ tra dần dần biến mất. Cuối cùng trong bức họa thêm ra một cái tra. Vân Tùng trước đó nhặt được máy kia ở chỗ đó, cái dương mở miệng có cao su gia tăng, bịt kín năng lực rất tốt, hắn thuận dịp đem ngắn bức họa để vào trong đó. Dạng này hắn từ từ đi vào trong nước, lạnh như băng thủy khí rót vào hắn làn da, để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Dù cho thân mang thân thủy phù, hắn cũng cảm giác cái này nước rất không thoải mái. Cân nhắc đến dưới nước không chừng có đồ vật gì, Vân Tùng thuận dịp đem A O từ sau cái hốc sách xuống dưới, sử dụng một căn thủy hầu tử lông tơ biến hóa thành một cái thủy hầu tử, lúc này mới mang lên đồ vật vào nước. Thủy hầu tử càng có thể thích ứng ác liệt thủy văn điều kiện, hắn y nguyên cảm giác lạnh lẽo, nhưng đã có thể chịu đựng được rồi. AO đối với hắn Dương hiện tại mà ra thần thông tựa hồ không có hứng thú chút nào, thậm chí không có tỏ mờ vấn. Vân Tùng Triệt để chui vào trong nước trước đó ngược lại là vân nó một tiếng, ta vào nước về sau làm sao bây giờ? AO nói ra, tìm kiếm người bãi, sau đó lại tìm kiếm giao nói. Người bãi làm sao tìm được? Chờ ngươi gặp được nó ngươi liền biết rõ. Từ trên mặt nước nhìn, cái này nước là màu đen, nhưng thủy hầu tự vào nước về sau, trong mắt hắn cái này nước lại là trong suốt, giống như nước bản thân liền có thể phát sáng, cho nên không ảnh hưởng hắn tầm nhìn. Dưới nước rất bình tĩnh, không có bất kỳ sinh vật, chỉ có đáy nước có thật nhiều đồng cỏ và nguồn nước. Những bèo này thẳng tắp hướng lên trên, tinh tế mà đen tuyền, rất giống từng cây đầu tóc. Theo hắn bảo nước, dưới nước bình tĩnh bị đánh vỡ, rất nhiều rài nhỏ đồng cỏ và nguồn nước giống như lực đàn hồi dây thường tựa như cấp tốc rối rải, một cái nháy mắt đem hắn tứ chi cùng eo cho co lấy. Thủy hầu tự lực lớn vô cùng và lại kim thân bất phôi, từ khẩu B21, một rẹ, nhất con toy đánh lên đều không đem nó cho đánh chết liền có thể nhìn mà ra. Vân Tùng ra sức vung bút với chân, sợi tóc một dạng đồng cỏ và nguồn nước dồn dập đึก gãy. Con dữ lại không cần đến hắn lại đi giải quyết, đồng cỏ và nguồn nước lại cùng lực đàn hồi dây thường một dạng dụ trở về. Thế rồi dưới nước quay về bình tĩnh. Vân Tùng quan sát đáy sông, ngắm nhìn một phía, đồng cổ và nguồn nước đông đảo, lấp nhấp, không thấy điểm cuối cùng. Nhưng trong đó thỉnh thoảng sẽ có một cái địa phương xuất hiện trong không, tựa như có người ra đầu chọc một khối nhỏ. Hắn đi qua xem xét, dậm dạp phức tạp đầu tóc đồng cổ và nguồn nước bên trong xuất hiện khuôn mặt, một tấm méo miệng mà to. Đáy sông chôn lấy một bộ thi thể, Vân Tùng trong lòng vô ý tức xuất hiện cái này suy nghĩ. Sau đó hắn nhìn kỹ lại mới phát hiện đây không phải là thật mặt người, mà là một khối hình tròn đặc đầu, là trên tảng đã có cái chân thực mặt người. Tiếp tục hướng phía trước còn có dạng này trống không chỗ. Vân Tùng đi qua xem xét, quả nhiên lại là một người mặt thạch đầu. Hắn cứ như vậy thông qua quan sát phương thức tìm kiếm mặt người thạch đầu, từ từ hắn tìm được càng ngày càng nhiều. Cuối cùng những người này mặt thạch đầu thêm hội tụ vào một chỗ thành một mảnh hòn đá nhỏ bãi, thạch bãi kéo dài, từ trong nước một đường kéo dài đến trên bờ, bọn chúng phát ra nham thạch với một dạng trắng bệnh quang mang, tương ngạn bên trên chiếu thành thảm đạm màu trắng. Không hề nghi ngờ, đây chính là người bãi. Vân Tùng minh bạch A O ý nghĩ, hắn đang muốn rơi lên trên đi, A O thanh âm xuyên qua nước ở hắn bên tai vang lên, ngươi thật không sợ chết? Mặc dù không biết những người này mị thạch có nguy hiểm gì, Nhưng bởi vì cái gọi là nghe người ta khuyên ăn cấm no, Vân Tùng quyết đoán nổi lên, chính là lần theo người trên gành bãi bờ. Lên bờ về sau hắn thấy được một khối bia đá, trên tấm bia đá có từng nhóm cổ quái ký tự, hắn định thần nhìn lại, sau đó phát hiện không nhận ra cái nào. A o thanh âm lại lên, bờ nam có đá xanh, mặt trời mọc mà không mặt trời lặn mà ra, kỳ thạch hẩm dần, phương viên tất ăn ở mỹ hình, hoặc lớn hoặc nhỏ, kỳ rõ ràng nhân dâu tóc tất cả cố, vì tên là người bãi cũng. Vân Tùng nổi lòng tôn kính, như bức Taka, nhưng là nơi này thạch đầu cũng là mặt người à, làm sao bây giờ? Người có phải hay không đốc? Đáp lên Dưới nước mới nguy hiểm, rời đi nước về sau thì không nguy hiểm. Ao chế dế ức, Vân Tùng xông ra trên mặt nước bờ, dưới chân mềm nhũn hắn trong lòng cả kinh. Trên bề mặt người chỉ là thoạt nhìn như là thạch đầu chất liệu, kỳ thật cùng người thịt một dạng vẫn là rất mềm. Dẫm ở người trên lên bãi, hắn cảm giác mình chính là dẫm ở từng gương mặt một lên. Hắn lại hỏi, "Ta ca, giao nói sao tìm?" Ao còn nói thêm, "Chớ ngươi gặp được nó ngươi liền biết rõ." Vân Tùng ở người trên gành bãi hành động, không bao lâu về sau nghe được có thanh âm yếu ớt từ đằng xa truyền đến, "Ao, ao, ao. Ai đang gọi ngươi?" Vân Tùng cảnh giác hỏi, Thứ gì đang gọi ngươi? A O, ngươi phải chăng là Thần đốc? Cái này thế nào lại là gọi tên ta, đây không phải tiểu hài khóc lóc thanh âm sao? Ở loại địa phương này nghe được tiểu hài khóc lóc thanh âm, Vân Tùng cảm thấy còn không bằng là nghe thấy có người gọi A O đây. Hắn theo tiếng đi, thanh âm dần dần rõ ràng, đúng là tiểu hài khóc lóc thanh âm. Theo hắn đến gần, tiếng khóc càng ngày càng nhiều, giống như cất dấu trăm ngàn cái hài đồng đang liều mạng kêu khóc. Dựa vào mặt người thạch dư quang, hắn mơ hồ nhìn được phía trước phát ra tiếng nơi có độ vật đang ngọ nguậy, nhìn cái đầu nhìn cũng giống là anh Hải giống như. Không phải đâu. Vân Tùng tê cả da đầu. Nhưng chờ hắn đi càng gần về sau phát hiện mình đơn thuần là dọa bản thân, trên mặt đất ngoại ngoại không phải tiểu hại, mà là nguyên một đám con kỳ nhông. Trục xương kỳ nhông. Nhóm lớn kỳ nhông xuất hiện ở trước mặt hắn, những động vật này có lớn có nhỏ, thân thể trên mặt đất bò qua, lưu lại từng đạo rịch nhằn. Bọn chúng số lượng không biết bao nhiêu, dù sao Vân Tùng hướng hai bên ngay cả nhìn cũng không thấy kỳ nhông đội ngũ cuối cùng. Điều này kỳ nhông loạn chạm hướng phía trước bò, tiếng kêu liên tiếp vang lên. Nhưng mà Vân Tùng không sợ. Nói đến có chút không tiện, hắn nhớ ký kỳ nhông rất lớn bổ, đến mức ăn vào quốc gia không cho phép lại ăn hoang dại kỳ nhông. Cho nên vật đại bổ có gì phải sợ. Vân Tùng chính suy nghĩ sao có thể mang mấy cái kỷ nông trở về chỉnh một cái, sau đó nghe thêm kỷ nông tiếng kêu hắn khởi đầu cảm giác không thích hợp. Hắn nghe được không riêng gì động vật tiếng kêu, chính là có đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Hơn nữa ở rất nhiều mà phức tạp tiếng khóc bên trong, hắn mơ hồ nghe được mụ mụ, mụ mụ tiếng la. Cũng có khả năng là oa oa tiếng để cho hắn sai nghe. A o thanh âm vang lên, đi nhanh đi, ở lại chỗ này nữa, ngươi cũng muốn trở thành bọn họ. Vân Tùng theo kỷ nông đi lên phía trước, A o lại nói, đừng ở bên ngoài đi, cùng chúng nó cùng đi. Vì sao? Bởi vì ta còn muốn để cho ngươi tiễn ta về quầy quán. Vân Tùng hiểu hắn lời ngầm. Nếu là không nghe A Ôm mà nói hắn sẽ chết ở chỗ này. Hắn chịu đựng cảm giác không thoải mái trà trộn vào kỳ nhông quần bên trong, kỳ nhông thêm nhưng không có nhiều đến chật chỗ chỗ, trên mặt đất hay là rất nhiều khe hở. Vân Tùng chọn khe hở đi, đi sau khi nhìn thấy phía trước đường hai bên xuất hiện một cái nấm mồ, giống như là một cái nấm mồ. Trên thực tế đây chính là nấm mồ. Hắn cách xa nhìn thời điểm còn không có gì, chờ hắn đến phụ cận nấm mồ bên trên xuất hiện người. Người này một bộ trường sam màu xanh ngồi ở mộ phần bên trên, sau đó túi đầu đưa lưng về phía hắn. Vân Tùng trên người lại xuất hiện bị người đưa mắt nhìn cảm giác Hắn cảm giác mộ phần bên trên quỷ này, mặc dù đưa lưng về phía hắn, lại là túi đầu tại dùng ánh mắt còn lại lén lén nhìn chúng hắn. Áo nói ra, nó muốn giữ lại ngươi. Vân Tùng hỏi, nó là cái gì? Ngươi kém chút trở thành đồ vật. Nó có phải hay không quỷ? Vâng. Ngươi cảm thấy nó cùng bây giờ ta so, ai lợi hại? Ngươi lợi hại, nó không lợi hại. Vân Tùng tâm đột nhiên thì rã. Hắn nói ra, ta chuẩn bị giết chết nó. Áo sững sờ. Hắn hoài nghi bản thân có phải hay không cao tuổi dẫn đến tính lực có vấn đề. Vân Tùng lập lại, ta muốn làm nó, ngươi cũng biết ta là đạo sĩ. Đạo sĩ cùng những cái này quỷ thể bất lững lự. A O Trần Trời nói ra, "Ta xem ngươi không giống như là như thế có tinh thần trọng nghĩa người." "Vậy ngươi xem sai." Vân Tung Hướng quỷ này đi đến, "Ta siêu có tinh thần trọng nghĩa, đặc biệt là ở quỷ thực lực không bằng tình huống của ta xuống." Hắn muốn đánh quỷ làm điểm âm khí kiếm lời một khoản. Cái này để ôm cây cỏ đánh võ, trời mưa xuống đánh hải tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thế ở hắn rời đi kỳ nông quần về sau, trước mặt hắn tràn cảnh biến. Không phải một cái nấm mồ, cũng không phải một cái quỷ, là cái này tiếp theo cái kia nấm mồ, cái này tiếp theo cái kia quỷ. Nấm mồ hướng về phía trước. Tuốn bốn phía lan tràn, nhiều vô số kể. Ngồi ở mộ phần bên trên quỷ cũng nhiều vô số kể, cũng là túi đầu đưa lưng về phía hắn, dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ theo dõi hắn. Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Hắn yên lặng nói với chính mình, đợt này mập, chính là dịch dung cho ăn bệ bụng. Chương 75, ngư đạt thuyền, ủy thác lại. Chương 75, ngư đạt thuyền, ủy thác lại. Khi hắn xuất hiện, ngồi ở mộ phần bên trên quỷ dồn dập đứng lên. Thật giống như lại địa bên trên đột nhiên rải ra một mảnh rừng cây. Rất cường chẳng xem. Vân Tùng nói ra Hạo, ngươi nói ta nếu là theo chân chúng nó nói, ta chính là tới cùng mọi người chào hỏi, bọn chúng có thể hay không tin. Biết a, nhưng chúng nó nói muốn lưu lại ngươi sau đó cùng ngươi ôn chuyện một chút, nói chuyện thiên hỷ thác ngươi giúp một chút sau đó lại cùng tiễn ngươi rời đi, ngươi có thể hay không tin. Ngươi thật biết nói đùa. Ta nghiêm túc. Vân Tùng quyết đoán quay người phải trở về kỳ nông quần bên trong đi. Những quỷ này cũng không có ngăn cản hắn. Vô số nấm mồ vô số quỷ lại không thấy, chỉ còn lại có hắn vừa mới nhìn thấy qua cái kia trưởng sam xa màu xanh quỷ vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, nhưng mà nó cũng đứng lên. Thấy vậy hắn rất là kỳ lạ. Những quỷ này cũng quá sợ à. a, a u càng ngạc nhiên hơn, ngươi lại dám nói ra những lời này. Các ngươi người thật đáng sợ, miệng há ra lời gì cũng dám nói. Vân Tùng không hồi đổi. Việc này hắn thực không sợ, là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Hắn vốn dĩ cho rằng nơi này chỉ có một cái quỷ, hơn nữa thực lực không mạnh, dạng này hắn có thể biến thành nhân thân trước chặt cái này quỷ kiếm chút âm khí lại biến thành thủy hầu tự đi đường. Kết quả đây, Ma gia quỷ so với hắn đời này thấy qua người đều thêm. Hắn chưa bao giờ là cái ưa thích tìm đường trước người, cho nên mới lần nữa tiến vào kỳ nông quận. Kết quả đằng sau hắn theo kỳ nông hành động. Sau đó nấm mổ bên trên cái kia quỷ cũng khởi đầu hành động, nó lui về hành đậu, ở bên cạnh trên mặt đất xa xa đi theo Vân Tùng đi. Vân Tùng nhíu mày suy tư, quỷ này có ý tứ gì? Muốn cho hắn đưa giao hàng. Thanh Sam không có quỷ tiến vào kỳ nhông trong đám, nó cũng không có lại rời đi kỳ nhông quần, một người nhấc quỷ xa xa hô ứng, cứ như vậy giữ im lặng đi lên phía trước. Trên mặt đất khởi đầu xuất hiện nước, mặt nước dần dần dâng lên lạnh như băng sương mù. Theo hắn tiến lên sương mù trở nên nồng nặc lên, rất nhanh hắn không nhìn thấy tiếp sau Thanh Sam quỷ. Hắn lại đi một hồi xuyên mù rốt cục mỏng manh một chút, lúc này hắn xuyên thấu qua sương mù cố gắng nhìn một phía, phát hiện hai bên không còn là hư vô đất bằng, mà là không biết ở khi nào biến thành đá lởm chầm núi đá. Trong lúc bất tri bất giác, hắn giống như đi theo kỳ nông đi vào một đầu sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên trong tất cả đều là nước, mặt nước đột nhiên trở nên khoáng đạt cũng biến thành sâu lên. Mặt nước hoang đạt, dưới nước thâm thúy. Kỳ nông cũng không có lung tung di động, bọn chúng hay là theo một con đường tiến lên, trước sau nối tiếp du động tiến lên. Vân Tùng một lần này tự tại, hắn bay ra mặt nước theo kỳ nông hướng phía trước du Ngẫu nhiên vừa nghiêng đầu sau đó nhìn thấy hai bên trên núi giống như có đồ vật ở leo lên. Hắn nghĩ nhìn kỹ, lúc này khóe mắt liếc qua xuyên thấu qua sương mù thấy được trong nước xuất hiện một chiếc thuyền. Loại địa phương này xuất hiện thuyền. Hắn cấp tốc quay đầu nhìn lại, một chiếc long đầu thuyền lớn vượt mọi chông gai từ phía sau đánh tới. Chiếc thuyền này là truyền thống thuyền gỗ, đầu thuyền là trận mắt long đầu, long đầu vươn về trước trở thành mũi rừng. Theo lý thuyết thuyền gỗ lớn đằng trước đều có bánh lái, có tài công lái thuyền, nhưng thuyền này không có, vẫn đùng sau khi thấy trong lòng thì một câu, con chó tích, không người điều khiển. Không ngờ điều kiện tình huống phía dưới long đầu thuyền lớn chạy cũng rất ổn rất nhanh, cái này rất cổ quái, nó không có bườm lại thêm không thấy hai bên mạn tuyển rôi ra thuyền mái chèo, chỉ thấy nó phía sau có sóng lớn ào ào quách quủng, sau đó nó thì chạy như bay tới. Thấy rõ một màn này, về sau Vân Tùng cũng nhịn không được nữa, hoảng sợ nói, lão kỳ nữ chèo thuyền không cần mái chèo, toàn bộ nhờ sóng. Theo cái thuyền xuyên qua hơi nước tới gần, đội thuyền bộ dáng càng thêm sáng suốt. Thuyền này không có cột buồm tự nhiên không có bườm, khoang thuyền bốn phía treo một vòng đồ vật, Vân Tùng tưởng rằng đèn lồng nhìn kỹ lại phát hiện là đại lục lạc. Sẽ không phát ra âm thanh đại lục lạc. Hắn còn muốn nhìn kỹ. Dưới nước kỳ nông chợt lên kinh hoàng. Bọn chúng bên trong đa số dốc hết toàn lực tăng tốc tiến lên tốc độ, nhưng số ít vẫn đầu, có nhảy ra mặt nước có hướng đáy nước trui còn có hoảng hốt chạy bừa quay đầu hướng một bên đi. Dưới nước đột nhiên trở nên lạnh buốt lên. Vân Tùng chui vào dưới nước nhìn lại, nhìn thấy ở kỳ nông môn du động khu vực bên ngoài xuất hiện một chút bóng tối. Những cái này bóng tối giang hai cánh tay tung bay ở trong nước, thân hình mơ hồ thấy không rõ cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy trên người bọn họ mọc đầy mọc lông hoặc là mọc đầy đồng cỏ và nguồn nước, hắn trước đây thấy qua trước nhỏ như sợi tóc loại kia đồng cỏ và nguồn nước. Mỗi khi có kỳ nhông giở đi bọn chúng cố định du động khu vực, lập tức có một cái bóng tối sẽ xông đi lên đưa nó cho ổ, sau đó toàn thân sợi tóc cái bọc bắt đầu kỳ nhông mang theo nó chìm vào đáy nước. Mà ở phía sau bắt nguồn dưới nước, một cái khủng lồ đầu cá chính đang mãnh liệt mà tới. Vân Tùng liếc mắt một cái cho là mình xuống biển, đây là đụng phải nhất con cá mập to. Bộ dáng của nó hoàn toàn không phải cá nước ngọt, cùng một hắc sắc cá mập trắng khủng lồ tựa như đầu hình thoi, miệng rất lớn, mở ra về sau bên trong hàm răng giống như Vân Tùng cánh tay một dạng dày ngắn. Cái này cá lớn với kỵ binh liền xung phong tư thế du đãng mà đến, mở ra miệng lớn liền cùng liềm dao gạt lúa mạch một dạng. Một đường du đã một đường đem kỳ nông cho thu hoạch tiến trong miệng. Dưới nước hỗn loạn tương mừng, từng đoàn từng đoàn vết máu giống như mây đen một dạng treo ở trong nước, sau đó bị đầu thuyền cho tách ra. Vân Tùng ở trên mặt nước nhìn thấy chiếc thuyền kia rõ ràng là ở con cá lớn này trên người. Cá lớn chậm mà tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vân Tùng đạp nước bay ra, trực tiếp giẫm lên cuồn cuộn bọt nước nhảy lên cá lớn trên lưng thuyền. A o thanh âm cực nhanh vang lên, đừng giảm bất đi. Vân Tùng phản ứng nhanh, nghe nói như vậy thời điểm hắn vừa vặn sẽ rơi xuống thuyền chiến đỉnh, nhưng hắn chân đi lên giẫm mạnh tiếp theo mượn lực đằng không bay lên. Soe leo trực tiếp một cái lênh lẹ lật nghiêng vượt qua thuyền hoa to bằng thuyền. Chân của hắn từ thuyền đỉnh rớt qua, thuyền đỉnh hướng xuống lõm mà có có dãn, vậy mà không phải thuyền gỗ mà là thuyền cỏ. Khoảng cách gần hắn phát hiện chiếc này, lòng xuyên là dùng phảng phất cổ tranh tựa như đồ vật bề thành. Ma liên ở hắn nghiêng người vượt qua, đầu xuống dưới thời điểm, hắn lại phát hiện trong khoang thuyền mờ mờ ảo ảo chất đầy người. Không biết bao nhiêu người chen ở bên trong, với hắn góc độ chỉ có thể nhìn thấy từng chương mặt không thay đổi mặt chen chúc ở thuyền cửa sau bên trên. Mơ nhạn, lạnh lùng, chết lặng, tuyệt vọng. Từ trên hướng xuống hoàn toàn là từng khỏa đầu chồng chất lên, hắn nhìn không thấy thân thể chỉ có thể nhìn tới mặt. Vân Tùng vào nước quay đầu nhìn, cá lớn cái đuôi điên cuồng vùng nhấc lên sóng biển ngập trời chặn lại tầm mắt của hắn. Hắn đang muốn Vân A O đây là vật gì, sóng biển ngập trời chuyển hướng một bên vẽ một nửa vòng tròn, sau đó mặt nước bọt nước khoáy động, dưới nước quần quật sóng ngầm, cá lớn rốt cuộc lại quay người hướng hắn mà đến. Vân Tùng ra đầu lập tức tê dại. Cái này là ý gì? Nhìn ra cái đầu lớn ăn chắc ta. Cá lớn ở dưới nước hung manh quay đầu, tiếp theo hé miệng hung manh nhành tới. Vân Tùng thân thể ở trong nước ngồi chỗ cuối lấy phiêu mở, từ chính đối cá lớn cải thành bên cạnh đúng, cá lớn ở cường đại lực trùng kích lôi kéo dưới từ bên cạnh hắn lướt qua cơ hồ chính là dán thân thể của hắn quét qua. Ba sở dĩ là dán hắn thân thể quét qua, cũng không phải là Vân Tùng không kịp phiêu mở càn sa, mà là hắn cố ý chế tạo ra một cái không bị cá lớn tổn thương lại có thể bảo trì gần vừa đủ khoảng cách. Cá lớn y nguyên vọt tới trước, Vân Tùng rũa ra thủy hầu tử lợi trảo sẽ rách đi lên. Chỉ nghe vịt vịt vang trầm, cá lớn trên người lẫn phiến bị một tầng tầng nhấc lên, chọn vẹn đồng la lên tiếng. Cá lớn thống khổ vùng đuôi, ra sức lung lay thân thể. Dưới nước mạch nước ngầm giống như như cuồng phong quét sạch Vân Tùng cũng là cái này không ảnh hưởng được thủy hầu tự năng lực, Vân Tùng lướt sóng truy đuổi, thân thủ xé rách cá lớn trên người lần phiến đưa tay kẹt tại bên trong. Cá lớn hằng tốc lại muốn quay người, liếc mắt một cái lại phát hiện Vân Tùng mất đi thân ảnh. Ngay tại nó ngây người thời điểm, Vân Tùng thân thủ ở nó phía về sau ra sức xé rách, đem to lớn lần phiến một mảnh nhận một mảnh hướng xuống lục đòi. Cá lớn bị đau vùng đôi, thủy hầu tự phản ứng nhanh có thể là dưới nước gợn sóng quá mạnh, hắn một cái trì trệ bị đôi cá vùng ra, thân thể chấn động trực tiếp bị nện hướng đáy nước. Nhưng vào lúc này Vân Tùng ngẩng đầu nhìn thấy cá lớn cái đuôi phía dưới có cái động. Hắn ổn định thân thể bắt lấy một đầu đại kỳ nhông cho nó tới một kiểm tra kéo ôm, hai tay ôm lấy nó cổ hai chân giáp tại nó trên lưng. Cá lớn tìm không thấy vân trùng ổn ổn thân thể. Nhưng vào lúc này, Vân Tùng nhìn chằm chằm chuẩn cá lớn cái đuôi phía dưới cái tiêu động, đẩy ra đại kỳ nhông nắm chặt nắm đấm, giơ cao cánh tay phải tới một nư thần tự do kiểu trùng tiên phi. Oliver cho. Cánh tay hắn toàn bộ xô vào. Sau đó thủy hầu tử lợi chảo nắm bắt loạn bắt lấy đồ vật ra sức tới phía ngoài xé rách. AO hít vào khí lạnh thanh âm cho dù ở trong nước cũng có thể truyền bá. T. Cá lớn đột nhiên liều mạng giãy rựa, thân thể đánh cố gắng vậy mà nhảy ra mặt nước. Khi nó lần nữa rơi vào trong nước thời điểm, trên người hai tầng thuyền bị sóng nước trùng tích lập tức tan ra thành từng mảnh. Ba chính như vân tùng lúc trước đại quan sát đến, thuyền này là cây cỏ bị thành, tản ra về sau chính là cây cỏ cây cỏ thân loại hình đồ vật. Rất nhiều vong hồn từ đó rơi ra, bọn chúng rơi vào trong nước về sau giống như không biết bơi, dồn dập hướng đáy sông rơi xuống. Nhưng chúng nó cũng không bối rối lại thêm không sợ hãi, thậm chí trên mặt thần sắc trở nên vui sướng, khuôn mặt tươi cười sinh động. Có vong hồn một bên trầm xuống một bên ở trong nước quỷ gối xoay người cho hắn, lại là quỷ xuống giập đầu. Thấy vậy càng nhiều vong hồn ở trong nước quỷ xuống giập đầu. Trong lúc nhất thời phóng tầm mắt nhìn tới, Vân Tùng nhìn thấy phía dưới trong nước tất cả đều là cá óc. Cá lớn bị trọng thương về sau không có chết cũng không tiếp tục lưu lại, mà là đầu óc mê mụi tùy ý tìm một phương hướng thoát ra ngoài. Nó rời đi kỳ nông quần tiến lên thủy đạo, một bên đông đảo thân hình bóng ma mơ hồ hướng nó đánh tới. Có chút vốn dĩ đang dây dưa kỳ nông, nhưng thấy cái này cũng từ bỏ kỳ nông mà hướng cá lớn. Tựa như con rùa nhìn thấy một khối thịt mỡ, bọn chúng nhào tới về sau thuận dịp không còn rời đi. Cứ như vậy liên tục không ngừng có bóng tối đến, cấp tốc đem cá lớn cho bao vây lại, cuối cùng đưa nó đưa vào đáy nước. Vân Tùng kinh hãi hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? A U không có lên tiếng, hắn đành phải đi theo Kỳ nông tiếp tục tiến lên. Long Trảo sông lui về phía sau khoáng đạt, mặt nước trở nên hết sức cuồn cuộn. Vân Tùng nhanh chóng di động, dưới nước mười trượng khoảng cách, cơ hồ là mấy cái nháy mắt thì đi xuyên qua. Lúc này Vân Tùng thực thấy được thủy hầu tự lợi hại, khó trách cái đồ chơi này sẽ bị trở thành nước thi thể hoàng. Nó đúng là dưới nước vô giá. Rộng rãi Long Trảo sông đột nhiên thu liễm cũng rẽ ngoặt, tiếp theo đường sông biến hẹp xuất hiện đông đảo rẽ ngoặt. Vân Tùng ở bên trong ghé qua, hắn cũng không biết kinh qua bao nhiêu đấu lượng, bỗng nhiên trước mặt lại trống trải. Một tòa đầm sâu xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầm sâu bình tĩnh không lay động, tính mịch tím ngắm, mà ở đầm sâu trung tâm giống như có một chiếc thuyền hoặc là cái gì, sau đó lên mĩ đứng sừng sững lấy một tòa tối om om miếu thờ. Vân Tùng tiến vào đầm sâu. Đầm nước lạnh lẽo thấu xương. Đến nơi này Kỳ Nông đột nhiên không thấy, Vân Tùng trong lúc nhất thời cũng không rảnh đi chú ý Kỳ Nông, sự chú ý của hắn đều bị ngôi miếu này, mái hiên hoặc có lẽ là phía dưới nâng nó lên nền móng hấp dẫn đi. Lại là một chiếc thuyền. Hắn sở dĩ như thế suy đoán, là bởi vì miếu thờ tính cả nền móng ở phiêu diêu, ở trên mặt nước không ngừng lung lay. Áo cờ khẽ, nhìn kỹ. Vân Tùng bơi gần một chút ngay sau đó kinh hãi. Miêu tả nền móng sắc thực không phải một đầu thuyền, mà là một phương chỉnh thể cổ điện bệ đá. Bệ đá trưởng khá hơn chút dê ở, bốn phía cũng có ngọn lửa xanh lục đang thiêu đốt, đến mức đục lỗ nhìn lại nó là màu xanh biếc, rất giống một tòa nho nhỏ ướp đảo đảo. Nhưng nếu như nó là hòn đảo hoặc giả nói là một phương bệ đá, vậy nó không có ở trong nước phiêu diêu khả năng, trừ phi nó cũng là ở một con cá lớn trên thân. Vân Tùng túi người vào nước nhìn lại, không có cá lớn, nhưng có vong hồn tự linh. Vô số vong hồn tự linh xuất hiện ở dưới nước, xuất hiện ở chỗ sâu. Bọn chúng giống như là siêu cấp xếp chồng người một dạng, người dẫm lên bả vai ta. Da dẫm lên đầu người, cứ như vậy đếm không hết vong hồn tử linh ở dưới nước xoắn xuýt làm một thể, phía dưới nâng lên phía trên, phía trên nâng lên cao hơn, phía trên nhất là nâng lên một tòa bệ đá. Bệ đá cuối cùng nâng lên một tòa âm trầm miếu thờ. Mà bệ đá cùng miếu thờ sở dĩ sẽ lung lay là bởi vì những cái này vong hồn tử linh ở dưới nước leo lên dãy rùa, bọn chúng phảng phất trong giọt chúc con cua, nguyên một đám ra sức leo lên, người chen ta đoạt, chèn nhau chèn lấn. Nhưng chúng nó bất kể thế nào bò, đều cũng bò không ra mặt đỉnh một tòa kia bệ đá. Bệ đá trấn áp bọn chúng, hoặc có lẽ là bọn chúng leo lên chống lên bệ đá xuất ở trên mặt nước, tràng cảnh cực độ chấn nhiếp nhân tâm. A O thèm muu vâng lên, "Ngươi đoán, ở trong đó khóa lại cái gì?" Vân Tùng chỉ hướng trên thạch đài miếu thờ hỏi, "Ngươi là nói nó bên trong khóa lại đồ vật?" A O cười không nói. "Chương 76, kỳ thật ta là đạo sĩ." "Chương 76, kỳ thật ta là đạo sĩ." Trên thạch đài miếu thờ tạo hình cổ điển tinh mỹ, đỉnh là bắt giác tích lũy tiêm tiểu, tám đầu rủ xuống sống lưng giao hợp ở một điểm hình thành đỉnh nhọn, dựng nên thác sát. Đỉnh chóp bốn phía một vòng là đấu củng, nó đấu củng số lượng rất nhiều, quay chung quanh một vòng, Vân Tùng nhìn kỹ lại, mơ hồ nhìn được mỗi cái đấu củng bên trên đều có dị thú, cụ thể dị thú bộ dáng gì lại là thấy không rõ. Miếu đỉnh toàn thân là vàng lục ngói lưu ly, mỗi một phiến ngói lưu ly mang tích thủy mái hiên nhà đầu, phía trên cũng có phù điêu, đồng dạng, hình vẽ không giống nhau thấy không rõ lắm. Về phần miếu thờ chủ thể vách tường thì là màu đen nhánh, chính là bởi vì loại này hắc sắc để nó lộ ra âm trầm. Đến nơi này giống như không có đường, chính là một chỗ thâm sơn hang động lớn bên trong xuất hiện một chiếc thủy thâm đảm, chung quanh tất cả đều là vách núi. Vân Tùng Phong nhãn nhìn lại, lại thấy được có đồ vật ở trên vách núi đá leo lên. Nhìn thân hình bọn chúng giống như là mã xạ, vươn người uốn lượn du đậu, bụng rắc đuốt ven núi đá phát ra lít nhã lít nhít tiếng sào sạt. Từng đôi mắt đỏ tươi, giống như trên núi sinh ra vô số mận. Vân Tùng đang muốn ngẩng đầu tiếp tục dò xét hoàn cảnh. Trên người của hắn thủy hầu tử da lông đột nhiên run dậy. Đây là thủy hầu tử trực giác, gặp nguy hiểm. Cơ hội cùng lúc đó dưới nước quần quần sóng ngầm, có thật dài đồ vật đột ngột phát động đánh lén. Nhưng nó không phải thủy hầu tử đối thủ. Vân Tùng đạp nước nhảy lên rời đi mà nước, tiếp theo có đồ vật từ dưới nước đi theo thoát ra, hé miệng lộ ra răng nhọn. Một đầu mắt đỏ hắc giáp long, hoặc là đây không phải lòng, nó trưởng phảng phất long một dạng đầu, có tinh tế tồn tại thân thể cũng có tư trí, nhưng trên đầu không có góc, trên người không có lần tiến. Vân Tùng không biết đây là vật gì, hắn nhảy lên về sau còn có dư lực, mà cái này thủy quái đi theo thoát ra về sau rất nhanh kiệt lực khởi đầu rơi vào trong nước, nhưng nó trở về không được. Vân Tùng thừa dịp nó lực cũ đã hết lực mới không sinh cơ hội tốt túy người rơi xuống, thủy hâu tử lợi chảo đuỗi ra một cái kẹp lại nó đầu, hai tay kiệt lực xé rách mạnh mẽ đưa nó ở giữa cho xé thành hai đoạn. Máu tươi cùng tạng khí ào ào ào rơi xuống, Vân Tùng nhìn buồn nôn, nhưng hắn biết rõ lúc này không thể lộ ra mềm yếu. Trên núi dưới nước không chừng bao nhiêu những cái này thủy quái đang ngó chừng hắn. Hắn rơi vào trong nước giẫm lên trên nước thân lộ ra mặt nước, một tay một mảnh thủy quái thân thể phát ra gầm thét, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho rằng lão tử là nơi công cộng. Dưới nước cuồn cuộn sóng ngầm, sau đó đầm nước lần nữa bình tĩnh. Những cái này thủy quái vậy mà liền như thế bị hắn trấn nhiếp, như thế chạy trốn. Vẫn tùng còn muốn lại dọa bọn chúng dần mình, thuận dịp ngựa đầu muốn phát ra tức giận gào thét. Kết quả hơi ngựa đầu trong lòng của hắn khẽ run dậy. Chân sờ động, một khỏa cực lớn con mắt đang quan sát hắn. Thật là một con mắt, có mắt rõ ràng con người cử hình con mắt. Con mắt rất lớn, sợ là theo kịp một cỗ tiểu xe hàng. Vân Tùng kinh hãi nhìn vào nó nhịn không được kêu lên, đây là cái gì con mắt? A O nói ra, không phải con mắt, là giao đạo, chuẩn bị tàu giao a. Vân Tùng ngạc nhiên hỏi, đây là giao đạo? Nó như thế nào là ánh mắt dạng không được không phải con mắt, màu đen không phải con người, là huyễn động màu đen, bên ngoài một tầng cũng không phải tròng trắng mắt, bọn chúng là một chút nước, màu trắng sữa nước. Thứ này ấn tượng đầu tiên rung động hắn, hiện tại lại đi nhìn kỹ, hắn phát hiện mình ấn tượng đầu tiên là sai. Nghe hắn hỏi thăm, A O nói ra, chính là. Vân Tùng không nhịn được lại hỏi, đây chính là giao đạo. Tàu giao sử dụng giao đạo, chính là nhưng lại như thế đi lên. Lần này AO không có trả lời, hắn trầm mặc một chút sợ hai tháng nói, "Là ai cho ngươi dũng khí để cho ngươi theo đội địch nhân của ngươi? Ngươi có phải hay không không biết ngươi địch nhân bản lĩnh?" Vân Tùng nói ra, "À ngay nói thật, ta xác thực không biết địch nhân của ta bao nhiêu lợi hại, nhưng ta biết ta so với hắn càng lợi hại." AO lần nữa sợ hai tháng phục, "Nếu như tự tin của ngươi có thể chuyển hóa làm tu vi, vậy là ngươi có thể cùng Cựu Leslie Vưu Vương tranh phong tu kiệt." Vân Tùng hùng hồn nói, "Tự tin của ta là có căn cứ." AO cho là hắn ở hung hăng càng quái, liền có điểm không kiên nhẫn được nữa, "Ngươi có cái gì ngu xuẩn căn cứ?" Nói mà ra để cho ta khúc khích. Vân Tùng nói năng có khí phết nói. Địch nhân của ta tu vi tốt lại chỉ có thể đơn đả độc đấu, mà ta lại có thể được một cái thượng cổ anh hùng, một cái trên đời vô song đại vưu tới trợ lực. Cái này đại vưu chính là ta so với hắn lợi hại căn cứ. A o ngây mẩn cả người. Một hồi lâu hắn mới nói, đối thủ của ngươi không là một người, bọn họ là hai người. Bọn họ tiến nhập nơi này đi tới nơi này, Điều động Bất Chu Linh nhấp Tù Long Đài tiếp cận giao đạo a, Bất Chu Linh chính là dưới nước những cái kia đáng thương quỷ, Tù Long Đài chính là ta trước mặt bệ đá, sau đó hai người trốn vào trong đó. Vừa rồi vong truyền chính là vận chuyển bất chu linh, mỗi lần nơi này bất chu linh có chỗ tổn thất, chính là vong truyền bắt quỷ làm bất chu linh tới điền vào chỗ trống. Vệ phân nó từ nơi nào bắt quỷ nguyên nên hiểu rõ, vừa rồi ngươi gặp qua những quỷ kia, bọn chúng cũng là trừ bị bất chu linh. Hiện tại ngươi nếu như muốn tiến vào giao đạo, vậy cũng phải bên trên tủ long đài, sau đó làm bộ muốn mở ra bên trong giam cầm, vật kia, đi bước bách tứ chu sơn bên trên quế long vãn thiên tinh ngưỡng sau đó đi dạy võ bất chu linh. Đến lúc đó bất chu linh liền sẽ giơ lên tủ long đài, chờ ngươi tiếp cận giao đạo thời điểm nhảy vào đi, liền có thể chính thức tẩu giao. Hắn một hơi đem mình biết cùng suy đoán tin tức toàn bộ cho nói mà ra nhất định phải phải xứng đáng Vân Tùng liên quan tới thượng cổ anh hùng, trên đời vô song đại vu ca ngợi. Vân Tùng du động đến tù long đài một bên, nhảy lên đạp nước đứng lên bệ đá. Dưới bệ đá quỷ chính là bất chu linh, bọn chúng cũng muốn đi lên, chen đoạt chen đến xếp chồng người phía trên về sau liền muốn nước chạy. Cũng là bọn chúng chỉ cần toát ra mặt nước đầu, thân thể lập tức khởi động thiêu đốt, Vân Tùng lúc trước nhìn thấy ngọn lửa xanh lục chính là bọn chúng thân thể thiêu đốt phát ra. Thân thể thiêu đốt tự nhiên thống khổ, bọn chúng vặn vẹo khuôn mặt thống khổ hé miệng, lại không thể phát ra âm thanh, mà là miệng khởi đầu tới phía ngoài bức hỏa. Đồng dạng là ngọn lửa xanh lục. Nhưng chúng nó còn không chịu trở lại trong nước vẫn là muốn trèo lên trên. Nhưng chúng nó bò không được, hỏa diệm thiêu đốt cực nhanh, đưa chúng nó đốt thành một nửa thi thể thậm chí toàn bộ cháy hết. Phía dưới Bất Chu Linh giống như là không nhìn thấy một màn này, còn đang cố gắng leo lên. Hoặc là bọn chúng nhìn thấy màn này, nhưng dưới nước có đáng sợ hơn vận mệnh đang chờ đợi bọn chúng, cho nên bọn chúng thà rằng đốt đốt thành tro bụi cũng không để lại ở phía dưới. Rất nhiều trang cảnh nhìn gần cùng nhìn từ xa cho người ta mang tới rung động là không giống nhau, Vô Tùng nhìn vào gần trong gang tấp thảm trạng sợ ngây người, hắn nhịn không được hỏi, bọn chúng đây là thế nào? Hắn yếu tới vừa rồi lật tung vòng truyền về sau rơi xuống nước những quỷ kia, bọn chúng là bị Vân Tùng tới bất chu linh, tại bị Vân Tùng từ trên thuyền giải cứu về sau bọn chúng tựa hồ cũng không có đạt được giải thoát, tuy nhiên lại dồn dập quỷ gối trong nước thành tín hướng hắn dập đầu dập đầu. Cho nên bọn chúng ở dưới Tú Long Đài rốt cuộc muốn nhận dạng gì rầy vỏ? A O nói ra, ngươi biết cũng vô dụng, ngươi cứu không được bọn chúng, hay là tiết kiệm thời gian a, đi cửa ra vào, đi kéo ra bên trong xích sắt. Tú Long Đài bốn phía còn có quần áo rất rưới, Shou Mi khổ kiểm bất chu linh bỏ mã ra, nhưng chúng nó bỏ mã ra liền muốn hóa thành tro tàn. Bọn chúng chính là liên tục không ngừng rãy rủa lấy tới phía ngoài bỏ Vẫn Tùng Tâm Thần đều kinh động, Tù Long Đài rất nhỏ, phía sau hắn chính là miếu thờ, theo hắn quay đầu, trong miếu thờ tình cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong miếu thờ có bích họa, cái này bích họa cùng hắn trước đó ở đái giếng ngộ vật nhìn thấy không giống nhau, sử dụng sắc dẫn giản, đường cong tô kịch, miêu tả là hai nhóm người ở vết chiến. Miếu thờ trung gian là quần lại một đầu cự mãng, đây mới thật là to lớn đầu chăn to như xe nhỏ, thân thể thô như đại bồn tường eo, nó cả người là xích hắc sắc giáp phiến, trong đó đại giáp phiến sánh vai ép nổi nắp nổi còn phải đại, tiểu giáp phiến cũng có bắt to. Nhưng mà nó cho người ta mang tới uy hiếp cũng không lớn. Nó thân thể to lớn nhưng không có tinh khí thần, nó lưng phiến to lớn nhưng u ám không sáng, toạt nhìn âm u đầy tự khí, dần dần ra đi. Hơn nữa trên người nó quấn quanh lấy rất nhiều xích sắt, xích sắt một mặt liên kết với xương, một chỗ khác là khảm nạm tiến nó trong thân thể. Từng một sợi dây xích bên trên quấn lấy cổ xưa phù lục cũng điêu khắc rồng bay phượng múa, thần bí khó lường phù chú, nhìn kỹ mơ hồ có kim quang ở phù chú đường vân bên trong chảy xuôi. Vẫn từng cảm giác mình tam quan lần nữa bị đổi mới, hắn nói ra, đây là một con giao long. Thiên Mục kỳ dị nói lên có ghi chép, Cửu Châu có giao, Như Long mà không có sừng vết giao, có lần mã vô thất thải sắc vết giao. A O nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như là dao, làm sao sẽ bị xích ở đây? Đây là một đầu hủy. Hủy? Vân Tung lắc đầu, không được hủy là chất độc trong nước xạ, nào có độc xạ. Độc xạ chính là tiểu xạ sao? A O ngờ tới hắn muốn nói cái gì thì trực tiếp cắt dứt hoa của hắn, các ngươi người thường nói, hủy 500 năm mà làm dao, đây là sự thực, đây chính là 500 năm hủy, nó chỉ cần có thể từ giao đạo đi qua, liền có thể thoát thai hoán cốt mà làm dao. Nhưng nó bị khóa ở nơi này. Vân Tung hỏi, là ai thao tác như vậy đại thủ bút? A O nói ra, nó là tự nguyện bị xích ở đây, hủy 500 năm mà làm dao. Nhưng hủy năm trăm khắp nơi có thể sinh ra một con thú luồng. Đầu này hủy có thể có thành giao cơ hội toàn bộ nhờ một người hỗ trợ, chân chính bị xích ở đây chính là người kia. Đầu này hủy tới đi giao đạo đi sau hiện tại ân nhân ở chỗ này, nó giận tím mặt nghĩ giải cứu ân nhân nhưng không thành công, cuối cùng cam nguyện bị xích ở đây bảo hộ ân nhân. Vân Tùng ngây ra như phỗng, như thế, như thế có tình có nghĩa. A U khẽ nói, giữa thiên địa nhất linh giả người, điểm ấy không giả, nhưng ngươi cho rằng chỉ có nhân tại có tình có nghĩa sao? Ngay tại lúc này bỗng nhiên có rầm rập âm thanh lớn vang lên, thanh âm mới đầu đơn điệu, sau đó rất nhanh gia tăng, cuối cùng từ bốn phương tám hướng truyền đến giống như là bốn phương tám hướng xuất hiện thác nước, vân trùng hoàn thủ từ phương, sắc thực xuất hiện thác nước, có thật nhiều dòng nước từ tứ chu sơn dâng lên nhập đầm sâu. A O giải thích cho hắn nói, những cái này Quế Long vãn tiên tính sợ, bọn chúng vốn là kỳ nông, toàn bộ nhà thôn phệ đầu này hủy linh mới tu thành Quế Long vãn tiên tinh. Bọn chúng sợ hãi có người giúp hủy thoát ly trói buộc, thế là thị thi triển thần thông khác nước đến để cao đầm sâu mực nước, hãy cho xem, tù long đài muốn lên thăng, ngươi lập tức liền có thể tiến vào giao đạo. Quả nhiên, theo mực nước lên cao bất chu linh môn tăng nhanh leo lên tốc độ, bọn chúng lẫn nhau khiêng hai bên chống lên tù long đài cũng lẫn nhau giẫm lên hai bên leo lên phía trên. Bọn chúng cũng biết đầm nước có biến động, thế là cho rằng đó là cái chạy trốn cơ hội, thuận dịp nỗ lực bò mà ra. Thế nhưng là bọn chúng một khi leo ra mặt nước liền sẽ lọt vào bích hỏa phân thân. Nhìn vào nguyên một đám áo quần rách nát, khuôn mặt tiểu thủy Bất Chu Linh tuyệt vọng bò mà ra sau đó bị đốt thành tan thành mấy khói, Vân Tùng cảm thấy cực kỳ bi ai. Chính là đáng thương bọn chúng vận mệnh bi thảm. AO cảm thấy tình cảm của hắn, thở dài nói, ngươi cứu không được bọn chúng, đừng xem. Vân Tùng hỏi, Bất Chu Linh rốt cuộc là cái gì? Bọn chúng không thể bị siêu độ sao? AO nói ra, bọn chúng là quỷ đáng thương quý, cho nên tự nhiên có thể bị siêu độ, nhưng ngươi sẽ siêu độ vòng linh sao? Lời này để cho Vân Tùng khó có thể tin, hắn trọn vẹn sững sờ 2 3 giây mới phản ứng được, ngươi có tin hay không ta biết siêu độ vòng linh. A Âu Ngạc nhìn nói, ngươi sao có thể siêu độ vòng linh? Vân Tùng nở nụ cười, ngươi cho rằng ta là cái thủy hoàng thi thể hoặc là lạc đạo đệ, kỳ thật ta là đạo sĩ. Siêu độ vòng linh vừa lúc là ta đạo gia bạn phận. Lại thêm trùng hợp chính là, ngươi cũng không tin ta chỉ còn qua một thiên đạo kinh, vừa lúc chính là thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Chương 77, cảnh giới đột phá. Chương 77, cảnh giới đột phá. Ngai Vân Tùng tự tin nói chuyện. A Âu được không kỳ lạ, hắn nói ra, "Ta biết ngươi có cái pháp thân là đại sĩ, cũng là ngươi cái kia pháp thân tu vi thấp, sao có thể siêu độ vong linh?" Vân Tùng tự tin nói ra, "Phục sinh vô thượng thiên tôn, chỉ cần ta đạo gia đệ tử có thể học thuộc Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh, thuật dịp đều có thể siêu độ vong linh, tiếp dẫn bọn chúng quy về địa phủ phong độ." A Âu nghi vấn hỏi, "Cái này là chuyện khi nào?" "Ở trong ký ức của ta, các ngươi đạo gia tu vi chỉ có tiến vào thần nhân tứ cảnh mới có thể siêu độ vong linh." "Thần nhân tứ cảnh?" "Cái này Vân Tùng ngược lại là lý giải." Đây là truyền thuyết nhân tộc tu sĩ có thể tu luyện cao nhất tứ cảnh giới. Hắn khẳng định hay không trình độ này, nhưng hắn xác thực có thể siêu độ văng linh. Thế là hắn y khí phong phát hất lên tay áo dài nói ra: "Phục sinh vô thượng thiên tôn, thỉnh thị chủ là tiểu đạo hộ pháp, tiểu đạo hôm nay muốn ở đây siêu độ cực khổ văng linh." AO đối với cái này biểu thị hoài nghi. Vẫn tùng lãng phí cái thứ hai thủy hầu tử long tơ biến trở về thân thể, sau đó hắn dùng đầm sâu nước rửa tay, ngồi ngay ngắn ở tù long đài trước khởi đầu vận khí mà cao giọng đọc thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Nay lúc, cứu khổ thiên tôn, khắp tràn đầy thập phương giới. Thường với uy thần lực Tiểu độ chư chúng sinh, đến rời tại lạc đường, chúng sinh không có cảm giác như mù kiếm nhận nguyệt. Theo kinh nói tụng suốt, một cỗ làm tức giận bỏ đi tứ chi bách hải tử trong miệng hắn dâng trào ra ngoài. Có điểm giống là ở hơi cảm giác. Vân Tùng nhịn xuống cỗ này cảm giác không ngừng độc đạo kinh. Thanh âm ở đầm sâu sơn động không gian bên trong truyền bá, truyền đến đỉnh động, truyền đến bốn vách tường, truyền vào trong nước. Từ từ, từ đỉnh động từ bốn vách tường vang lên hồi âm. Thanh âm không tính rất nổi danh, nhưng từng tầng từng tầng hồi âm ra chỉ lấy, nó biến thành bốn phương tám hướng âm thanh nổi. Trong nước tuyệt vọng leo lên bất chu linh chậm rãi dừng lại số đẩy, bọn chúng dần dần an tĩnh lại, ở trong nước cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn. Trên núi Đông Đảo Quế Long vạn tiên tinh đỉnh chỉ khác nước là đỉnh chỉ leo lên, bọn chúng toàn bộ dừng động tác lại gắt gao nhìn về phía Vô Tùng. Đây khắp núi đổi cũng là đỏ như máu điểm sáng. A ô khẽ thở dài, khó trách đều nói giữa thiên địa nhất linh giả người, các ngươi người rất lợi hại. Cái này mới qua bao lâu, các ngươi vậy mà liền nghiên cứu ra một cái đem cao hơn sâu pháp thuật đơn giản hóa biện pháp, lợi hại. Vô Tùng hờ hững, chỉ là tụ tinh hội thần tụ kinh. Tiêu Thái thượng động huyền linh bảo tiên tôn nói cứu khổ diệu kinh không ngừng tụng suất, hắn khởi đầu nhanh chóng cảm giác mọi bệnh. Đạo kinh luôn có hiệu quả, lúc này lấy dương khí phát ra. Hắn trung pin là mới vừa đạp vào tu luyện đại đạo không lâu sau, tu vi có chút kém. Cũng theo tiếng tụng kinh không ngừng vang lên, trong nước bất chu linh biến hóa càng lúc càng lớn. Bọn chúng không còn tuyệt vọng leo lên, không thống khổ nữa dãy rủa, không còn phát điên chen chúc thành một đoàn, mà là khởi đầu tản ra. Không có bất chu linh nhờ nâng, tù long đại khởi đầu chậm rãi chìm vào trong nước. Quế long vạn thiên tinh con mắt càng ngày càng hồng sáng lên, có hai đồng một dạng khóc lóc thanh âm vang lên. Bọn chúng không phải đang quấy rầy Vân Tùng Nhượng Kinh, mà là tại đùa cợt hắn. Với tư cách rựao vào cấp đoạt một cái chuẩn giao khí vận cùng tu vi mà tu luyện hữu thành tinh quái, bọn chúng có trí tuệ, bọn chúng gặp qua người, cho nên biết rõ người sợ nước, theo tụ Long Đài chìm vào trong nước Vân Tùng sẽ không có cách nào phát ra tiếng. Nhưng tản ra bất chu linh lại tụ tập lại. Bọn chúng thông thảo lẫn nhô ngẩng, hai bên dẫm đạp, một lần nữa tụ tập thành một đầu quỷ trụ nhô lên tụ Long Đài. Lần này bọn chúng bình tĩnh trở lại, chìm xuống tụ Long Đài lần nữa cùng cố lên. Thấy vậy Quế Long vạn thiên tinh tiếng kêu cùng nhau biến lớn, Vân Tùng tức giận, với đan điền vận khí đồng dạng ra tăng tiếng tụ kinh. Quế Long vạn thiên tinh có thể phun nước có thể ngự thủy, sóng nước giống như hồng phong một dạng từ bốn phương tám hướng ập tới. Bất Chu linh dồn dập túi đầu con người lên cong lưng lên, hai bên giữa sát vào nhau, lẫn nhau chèo chống, mà không thay đổi nên đón sóng nước trùng kích. Đầm nước hóa thành sóng lớn sóng lớn vô qua, vẫn đùng lại cảm giác thân thể vẻ mệt mỏi có trô yếu bất thân thủy phù cùng cổ giá thủy hành thuật tạm lên tác dụng. Cái này để tới thật đúng lúc. Quế Long vạn thiên tinh nhìn thấy sóng nước không thể thế, nhưng hắn khởi đầu phát điên, bọn chúng dồn dập nhảy xuống nước, từ bốn phương tám hướng vây công tụ long đài. Bất Chu linh môn là lưu lại một bộ phận tiếp tục khiên bệ đá. Giới khác là hiện rõ vây quanh bệ đá chen một vòng lại một, một vòng, vai sóng vai nét chung một chỗ. Ngọn lửa xanh lục thiêu đốt, nhưng thế lửa không còn giống như trước đó một dạng hung mãnh, bọn chúng trầm mặc chống đỡ hỏa diễm đốt người khổ sở, đem bệ đá một mực vây vào giữa. Quế Long vạn thiên tinh quần trùng kích đến. Giống như kỵ binh trùng kích bộ binh, bọn chúng vốn là lợi hại hơn yêu ma tinh quái, lại mang theo công kích sức mạnh, Bất Chu Linh bị dồn dập đụng bay đụng ngã. Bất Chu Linh bị đụng bay liền trở lại, bị đụng ngã thì lên, tiếp tục vờn quanh ở bệ đá ngoại. Nhưng kỵ binh là bộ binh tiên địch, đây là huyết mạch khắc chế, Bất Chu Linh không cách nào ngăn cản bọn chúng trùng kích tình thế vẫn từng nhịn xuống ngồi mệt giữa vương tinh thần thịnh linh quát, "Ngài hộ pháp đây." A o thanh âm ngay sau đó vang lên, "Không thể nào, ngươi cho rằng ta còn có thể chiến đấu? Ta nếu là có thể chiến đấu, ta vì sao không tự mình về quê nhà? Nhưng mà bản hộ pháp tận hết chức vụ, ngươi biết Quế Long vãn thiên tinh tại sao không để cho ngươi siêu độ bất tru linh sao? Bởi vì không có bất tru linh nhờn đờng, Tù Long đại liền muốn chìm vào trong nước, bên trong hủy sẽ tứ tình. Bọn chúng sợ chính là đầu này muốn hóa giao hủy. Mà bản hộ pháp hiện tại muốn để bọn chúng biết cái gì gọi là lợi hại, dù cho không vào nước, ta cũng như thế có thể khiến cho nó tỉnh lại. Mộ U 4 Một tiếng nhu hùng theo sát thanh âm của hắn vang lên, Vân Tùng tiếng tụng kinh đều bị ngăn chặn, nhưng vang vọng tiếng tụng kinh lại không cách nào ngăn cản, bọn chúng tận dụng mọi thứ vang lên, liên miên bất tuyệt. Nghe được tiếng này, Nhu hùng phách lối bá đạo quế Long vãn thiên tinh dồn dập xoay người chạy. Đây không phải Nhu đang giống, đây là giao tiếng thê ư? Xích sắt kéo lê xoạt tiếng khởi đầu loạn thất bát tào vàng, Tù Long đại khởi đầu lung lay. Tiếp theo bảng bạc khí lãng tử phía sau trùng kích Vân Tùng phía sau lưng, Vân Tùng cảm giác được có hàng loạt nhiệt khí truyền vào thân thể. Những khí tức này như nồng đậm lượng nóng hơi nước, thân thủy phù tăng thêm cổ giá thủy hành thuật dẫn đạo bọn chúng toàn bộ tiến vào Vân Tùng thế nội. Gấp đôi nhiệt độ, gấp đôi vui vẻ. Nóng bỏng khí tức từ toàn thân lỗ chân lông tiến trong cơ thể hắn, lập tức tụ hợp vào tứ chi bách hài, bọn chúng cấp tốc đem kỳ kinh bát mạch căng kín, sau đó lại cùng nhau tuấn hướng đan điền. Những cái này khí rất nhiều, Vân Tùng phải nhận một lần. Nhiệt khí tiến vào đan điền không ngừng tới phía ngoài trống ra, giống như là trong bụng có một khối khí. Vân Tùng biết rõ khối này khí trọng yếu, liều mạng dẫn trống phòng ngừa bản thân thời điểm then chốt thoát hơi. Khí tức bành trướng có cực hạn, cuối cùng mãnh liệt đi đến thu, hóa thành nho nhỏ một đoàn khí. Thế nhưng là đoàn này khí mặc dù tiểu cũng rất cùng cố. Nó đối ở vân tụng trong đang điền không động đậy, chỉ là không ngừng phân ra một chút khí đi kỳ kinh bát mạch. Vân tụng cơ thể và đầu góc câu chiến. Đây chính là khí loại. Tu hành chi đạo, khí có ba đoạn, dẫn khí, luyện khí, tu khí, hắn một hơi tiến vào luyện khí cảnh, về sau không cần hàng ngày dẫn khí, thân thể của mình liền có thể sinh ra rồi dảo dưỡng khí. Từ hôm nay trở đi, thái kê thời gian một đi không trở lại. Vân tụng tiếng tụng kinh càng lúc càng nhanh càng ngày càng vang dội, nổi ở trên mặt nước bất chu linh trên người ngọn lửa xanh lục dần dần yếu ớt, cuối cùng biến mất. Tất cả bất chu linh toàn bộ từ dưới nước nổi mà ra. Toàn bộ đầm sâu tràn đầy tất cả đều là áo quần rách nát, hình dung tiểu thủy bất chu linh, tựa như chật ních dần chảy nạo. Nhưng hay không âm trầm không khí, bọn chúng sắc mặt vui vẻ, rộn rập hướng Vân Tùng hành lễ, hoặc là quỳ lạy hoặc là chắp tay trước ngực tối đầu. Vân Tùng phong độ nhanh nhẹn hướng bốn phía hoàn lễ, sau đó giống như đường bá hổ ngồi thuyền một dạng dần dần rơi vào trong nước. Kết quả Tú Long đài cũng không có rơi xuống quá nhiều, nó rất nhanh lại ổn định lại sau đó hiện rõ. Vân Tùng ngạc nhiên nhìn xuống. Từng đầu quế long vạn tiên tinh tử bốn phương tám hướng tới, bọn chúng thay thế bất chu linh tác dụng tới chống đỡ bắt đầu tỏa thạch đại này. A U cười nhạo nói, bọn chúng không thể để cho Hủy vào nước, bọn chúng sợ Hủy đáo thoát trói buộc hậu tiến hành trả thù, kỳ thật bọn chúng rất không cần phải sợ hãi, chỉ cần không minh trông yêu đóng không ngừng, cái này Hủy sẽ không bản thân rời đi tủ long đại. Vân Tùng đang muốn nói chuyện, một đầu thuyền lớn xẹt ra bất ngờ. Chiếc thuyền này là thật đại, toàn thân tím đen, hình dạng hợp quy tắc, cũng không biết làm sao xuyên qua quanh co sơn cốc đường sông đi đến tòa này sơn động đâm sâu. Mà nó còn có cái quỷ dị hơn chỗ. Chiếc thuyền này quá lớn, khi nó xuất hiện ra, Vân Tùng ngẩng đầu nhìn, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy đầu thuyền thân tàu bộ phận, hắn thậm chí nhìn không thấy trên mũi thuyền mĩ là dạng gì. Nói một cách khác nếu như không phải thuyền này từ đường sông đi vào mà là trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn, vậy hắn sẽ cho là mình đụng phải một bức tượng. Thuyền lớn xuất hiện, Bất Chu Linh cùng nhau quay người hướng thuyền đi đến. AO thấp giọng nói ra, "Hoa, tiểu tử ngươi vận khí tốt, đây mới thật là vong thuyền. Ngươi thấy được chân chính vong thuyền, về sau có thể khoác lác cho người tồn tử nghe điều kiện tiên quyết là ngươi có thể lấy thượng lão bà." Vân Tùng hỏi, "Vong thuyền là cái gì thuyền?" AO ngứ khí biến rất chấn kinh, "Ngươi có thể siêu độ Bất Chu Linh, lại được rồi, vong xuyên ngươi cuối cùng cũng biết ta." Quay chung quanh Minh phủ đại âm a. Vong xuyên bên bờ sinh trưởng một loại đồng cỏ và nguồn nước. Bị Ngạn Hoa. Vân Tùng cũng muốn biểu diễn mình một chút học vấn phong phú. A O mịt, bị Ngạn Hoa là cái gì? Ngươi nói ngươi. Vân Tùng lúng túng cười. A O lại nói, vong xuyên bên bờ lớn lên là vong thảo. Vong thảo bệnh chống đỡ thuyền mới có thể thông hành tam giới dòng sông, nhưng mà nó giống như chỉ ở vong xuyên dẫn độ đến từ mảng truyền lộ vong linh, cho nên lại bị gọi vong truyền. Trước đó đầu kia cá lớn trên người vác đúng là một chiếc vong truyền, cho nên nó mới có thể tiếp đón được vong linh, nó là đang lừa gạt vong linh, để cho vong linh cho rằng bị nhận đi đến đầu thai. Sau đó lên thuyền lại bị kéo đến nơi này làm Bất Chu Linh. Không lộ vong truyền tới đột nhiên đi cũng đột nhiên, đầm nước bên trên Bất Chu Linh toàn bộ biến mất, sau đó nó liền tiến vào đường sông. Cái cuối cùng thanh âm bay bổng tiến vào Vân Tùng trong lỗ tai. Sâu chúc xuất hà mang, hay là lại có âm lưu. Thanh âm này Vân Tùng có chút vấn hai, hắn tranh thủ thời gian hồi tưởng, ngay sau đó kịp phản ứng, trước đó ở Bạch Cốt Quan gặp phải cái kia âm sai. Một dạng giọng điệu, một dạng âm điệu. Hắn cảm giác cái này âm sai là cái lao thầy tướng số, không biết nói nghiêm chỉnh nói chuyện. Vãn thẩm một câu hắn quay đầu đối á ô nói: Ta ở Bạch Quốc quan gặp phải cái kia tiếp dẫn vong linh là âm sai. Hắn rất không biết nói chuyện, vừa rồi giống như chính là thanh âm của hắn, đáng tiếc hắn chạy quá nhanh, nếu không ta nhất định cho hắn điểm nhìn một cái, cho hắn biết họa từ miệng mà ra đạo lý. A u sợ ngên người, nói ra, ngươi thực, thực ăn, nói như thế nào đây, thực rất đả thủ, loại người như ngươi kỳ thật ta cũng gặp qua, khẩu vị lớn, một bữa cơm có thể ăn 50 cân thịt bò, 40 củ cân nửa làng nụ bực. Vân Tùng cười lạnh nói, ngươi câu nói này xem như nói đúng, tiểu đạo lại để cho ngươi mở mang tầm mắt ta muốn đi chém đức cái gì đó không minh trông yêu đóng. Tuyệt không có khả năng, ngươi không năng lực này. A O cười, Vân Tùng cũng cười, sau đó trở thành trạm mã hất cùng đi vào miếu thờ. Miếu thờ bên trong, chuẩn giao tỉnh lại, sinh lực quay lại, cùng nấu đánh dạng nghiện nét thiếu niên giống như. Nó nhìn thấy một cái quỷ không đầu xuất hiện hiển nhiên mê mang, hai so với người cái mông còn lớn hơn con mắt mãnh liệt tròn tròn. Vân Tùng giơ lên trạm mã hất cùng chém vào xích sắt bên trên, cho ta mở. A O nở nụ cười, ngươi lại có nhân hoàn kiếm. A, ngươi đến cùng lai like là gì? Đem ta đều cho lựa dối. Hỏa tinh giống như pháo hoa bắn tung tóe. Một tiếng thanh thủy nổ mạnh, trường người lớn bằng cánh tay xích sắt gãy mất một nửa. Vân Tùng lại một lần nữa vung kiếm, một sợi dây xích toàn bộ gãy mất. Chuẩn Dao đột nhiên ngẩng đầu đứng dậy, con mắt lồi hiện ra. Nó khởi thân bản hảo xà trận liền mở ra, lộ ra cuốn quanh ở đồ vật bên trong, một cỗ quan tài đá. Chương 78, huyết thị tâm kinh. Chương 78, huyết thị tâm kinh. Vân Tùng từ nhỏ đã nghe qua một câu vĩ nhân cách ngôn, cũng tiêu chuẩn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hắn chưa từng trêu chọc những cái này oa oa nữ tình, có thể là từ hắn vừa tới đầm nước lên, thì có thứ này tìm phiền phá ấy cho mình thôi. Vừa rồi càng là muốn chỉnh chết hắn, cho nên hắn nhất định phải đem đầu này hủy thả mà ra. Đặc biệt là đầu này hủy còn lấy thổ tước giúp hắn một đại ân, giúp hắn đột phá tu vi thoát khỏi thái kệ thân phận. Đương nhiên, có lẽ hủy vừa rồi thổ tước cũng không phải là có ý định đang giúp hắn, cũng hoặc là hủy thấy được hắn cùng Quế Long vãn tiên tinh tắc chiến cho nên có mục đích giúp hắn một tay. Nhưng bất kể như thế nào, người ta chính là hỗ trợ, hơn nữa người ta hay là một đầu có tình có nghĩa hủy, hắn đến báo đáp người ta. Cái này để tình thương, cái này để hiểu chuyện, cái này gọi là người. Thế là hắn muốn thử xem có thể hay không chặt đứt đầu này không minh trông nhiều đóng, nếu như thượng vương Trảm Mã kiếm không cách nào chặt đứt Vậy hắn chỉ có thể đối hủy nói một câu ba grammar ạ gì gã tù khang vung hami đã đến. Nếu như thượng phương trảm mã kiếm có thể chặt đứt không minh trung yêu đóng, vậy hắn liền đem hủy thả mà ra, để cho hủy hảo hảo thu thập đám này ký nhung tinh. Quả nhiên, thượng phương trảm mã kiếm không gì không phá, mạnh mẽ chặt đứt từng cái không minh trung yêu đóng. Theo không minh trung yêu đóng được gãy, hủy tinh thần tỉnh táo, không còn là bản thành sa trận mà là bò lên. Thế là một tòa thạch quan xuất hiện. Vốn dĩ hủy bản thành sa trận chính là ẩn tàng đá này qua tải. Trên thực tế không minh trung yêu đóng cũng không có khóa lại hủy, mà là khóa lại thạch quan. Không biết là đầu này hủy mắt quét hay là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nó tha rằng bị Kỳ Nông môn hấp thụ bản thân tu vi cũng không đi tạm thời rời đi Thạch Quan thu thập Kỳ Nông tinh. Thạch Quan thường thường không có gì lạ, chỉ có tứ phía cùng trên nắp quan tài mải giữa một chút chân thực chân dung. Vân Tùng tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện những cái này hình vẽ cùng trong miếu thờ bích họa phong cách rất giống, chính là hai nhóm người đang chiến tranh. Trong đó một nhóm người sĩ khí dâng trào, hàng ngũ có độ, một nhóm khác người là hùng mãnh cường hãn, xâm lược như hỏa, trước một nhóm người quân dung chỉnh tề, vũ khí thống nhất, về sau một nhóm người là ăn mặc da thú, vội vàng manh thú. Hắn rất nhanh nhận ra phía trên bức họa miêu tả là cái đó một trận chiến, tranh, đặt vững trung hoa văn minh chắc lộc chi chiến. Ba sợ dĩ có thể nhanh như vậy kết luận, là bởi vì hắn từ phía sau một nhóm người manh thú trong đội ngũ thấy được một cái hàm phê. Một đầu đứng lên giơ cái bàn tay dương cái miệng lớn giống như đang kêu lấy ta muốn đầu hàng đại quân quật. Vân Tùng còn muốn nhìn kỹ bức họa, nhưng quỷ thân nhìn những vật này có chút mơ hồ, thế là hắn thuận dịp tăng thêm tốc độ chặt đứt không minh trong yêu đóng. Ngay tại hắn biến thành đạo sĩ chuẩn bị nhìn kỹ bức họa thời điểm, huỵ hẽ miệng ngậm lên nắp quan tài vang ra ngoài. Một trận gió thổi qua, trong quan tài nhẹ nhàng mà ra một đạo sám. Thấy vậy Vân Tùng kinh hãi, đây là người ở bên trong Hóa Thành Sám cho. Huỳ nhìn thấy tầng này dám biến vọt người ngẩng đầu phát ra nhu hùng âm thanh, hai quả mắt to vậy mà như người một dạng toát ra quần quật nước mắt. Vân Tùng nhìn thở dài, cái này chuẩn giao thật là nói tình cảm a, nhưng mà nó chẳng lẽ từ cái này đạo Sám bên trong nhận ra trong quan tại thân phận của người kia. Hóa Thành Sám cũng có thể cầm nhận được. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, một cái thanh thủy huyền chuyển thanh âm lăng không vang lên, "Lam Tiểu Hắc, ngươi nhất, nhất định phải trở thành Long nha, ngươi đã đáp ứng ta muốn để ta đợi ngày cưới rồng bay lượn cửu thiên." Chuẩn giao điên cuồng gắt. Thanh âm rất nặng trầm thấp, nhiếp nhân tâm phách Vân Tùng thân thể bị chuẩn giao tiếng giống chấn động đến liên tục lung lay, Tù Long đại cũng đi theo lung lay, nhưng mà nó không phải là bị chuẩn giao tiếng giống chấn nhiếp, mà là dưới nước kỳ nhông tinh dọa đến lay động kéo theo Tù Long đại. Có một trận gió luồn quần bay ra miếu thở, trận này gió thổi qua Vân Tùng bên người thời điểm lại lưu lại một đạo thanh âm, Đa Tạ tiểu ca giúp Lam tỷ nghe thoát khốn, ngày sau tới ta đôn hoàng tất có trọng tạ. Vân Tùng thân thể lại chấn động. Cái này là cái quỷ gì? Chuẩn giao đuổi theo trận này phong lao ra, phóng người lên chui vào giao đạo khẩu. Nó là thật lớn như thế, đầu nhập giao đạo cái đuôi còn tại mặt nước, từ xa nhìn lại giống như một đạo vòi rồng nối tiếp trời cùng đất. Quế Long Bán Thiên Tinh đâm quang đâm xiên, Tù Long đại cấp tốc rơi vào trong nước. AO đi theo rơi đi xuống. Vân Tùng đem AO cầm lên đến, AO ngẩng đầu nhìn về phía đầm sâu và cửa, lẩm bẩm nói, cô nàng này tử, cô nàng này tử thật đẹp nha. Vân Tùng nhìn xem hắn hỏi, ánh mắt ngươi lúc nào mờ mẫm? Nơi nào có cô nàng? Ta như thế không thấy được. Theo lý thuyết hắn có thể nhìn thấy quỷ hồn, cho nên vừa rồi từ trong thạch quan thoát ra nhân nếu là quỷ hồn hắn nên có thể trông thấy. Nhưng chỉ thỉnh kỳ thanh không gặp người, cái này tương đối cổ quái. AO vẫn là dùng chim đắm ngứa khí nói ra. Thật đẹp, nghiêng nước nghiêng thành đẹp, băng thanh ngọc khiết vẻ đẹp, nàng tiếng nói chuyện còn dễ nghe như vậy, đáng tiếc ta lên tuổi rồi, nếu không ta liền để cho nàng làm ta thần nữ. Nói lên thần nữ? À, tiểu đạo sĩ ngươi khả năng không tin, ta trước đây hàng năm đổi một cái thần nữ, đều cũng đặc biệt đẹp, nhìn vào đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Chậc chậc, thật tốt, ngươi khẳng định chưa từng gặp qua dạng kia cô nàng, ngươi rất đáng thương. Vân Tùng cười lạnh nói, tuyệt không có khả năng này. Ta đã thấy mỹ nữ nhiều hơn ngươi, dù là ngươi sống mấy ngàn năm. Hơn nữa ta không chỉ gặp qua người Hán mỹ nữ, còn gặp qua ngoại tộc mỹ nữ, da trắng da đen da xanh tím. Lốt hai, lốt hai mèo thỏ lốt hai. Người coi lão tử địa cầu bên trên ổ cứng di động bên trong đều cũng tổn cái gì. AO cảm nhận được hàm lực lượng, chần chờ hỏi, còn có lam gia cô nương? Vân Tùng gật đầu, đúng, nàng gọi biến hình nữ. Nói tới chỗ này hắn đột nhiên kịp phản ứng, chờ một chút, chúng ta lúc này ở trong này thảo luận cô nương có phải hay không không đúng lúc. AO nói ra, giữa thiên địa nhất linh giả người, nhóm người gian nhất linh giả mỹ nữ, cho nên mỹ nữ bất cứ lúc nào đều có thể thảo luận. Vân Tùng không nghĩ tới thứ này, chỉ còn lại một quả thanh đồng đầu kết quả vẫn rất hào sắc, tuyệt đối là một lao sát tất. AO còn muốn thảo luận tiếp. Sau đó Bỗng nhiên nháy nháy mắt hỏi, ngươi mới vừa rồi không có nhìn cô nương. Vân Tùng lắc đầu, ta lại không tốt xác. Lời này để cho AO cười lạnh một tiếng. Hắn còn nói thêm, nếu ngươi không nhìn cô nương, vậy ngươi thất thần làm gì? Vì sao không ngồi 500 năm hủy tiến giao đạo? Ngươi không phải còn muốn đi giao đạo tìm người sao? Hủy động tác rất nhanh, đã vọt người chui vào giao đạo, chỉ còn lại có một cái chóp đuôi còn ở bên ngoài vùng vậy. Vân Tùng nói ra, ta bị vừa rồi một màn kinh hãi, nhất thời quên cọ sát hủy lên rồi, nhưng mà không có sao, ngươi trông thấy, ta có thể trở thành một cái hội phi lạc đấu thị. Ta biết, ta nhìn thấy qua. AO cắt ngang hắn mà nói, "Ta biết ngươi có thể trở thành biết bay lạc đột thị, nhưng mới vừa rồi ta vẫn là để cho ngươi bên trên Tù Long Đài với tiến vào giao đạo, vì sao?" Vân Tùng Trầm lẩm nói, "Ngươi tính toán đến ta biết nhìn không được những cái này bất chu linh thảm trạng, sau đó, sau đó cái quỷ." AO tiếp tục cắt ngang hắn mà nói, "Đại huynh đệ, ngươi có phải hay không đầu thải thời điểm quên mang tấm nhãn? Đây là giao đạo, không giao ngươi rựa vào cái gì nhập đạo. Ngươi cho rằng giao đạo là ai cũng có thể đi? Lại nói địch nhân của ngươi, bọn họ tu vi rất cao, tại sao còn muốn từ Tù Long Đài tiến tới giao đạo?" Bởi vì bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng không có có thể ngự giao bản lĩnh, bọn họ là mượn nhờ đầu này, 500 năm hủy giao khí mở ra giao đạo tiến vào bên trong. Vân Tùng kinh hãi, "Oán, oán ta rồi." A Âu bình tĩnh nói, "Nếu không oán ta sao?" Hắn lại an ủi Vân Tùng nói, "Không có sao, ngươi còn trẻ, phạm sai lầm rất bình thường. Hiện tại ngươi trước đường 17, ngươi đừng nói những cái này lung tung." Vân Tùng phiền muộn, "Việc này rõ ràng trách ngươi. Ngươi nếu biết chúng ta muốn nhờ 500 năm hủy tiến giao đạo, vì sao vừa rồi không nhắc nhở ta? Ta lại nhìn cô nàng tự nha." Vân Tùng hai tay bưng lên A Âu ngạc nhiên nhìn xem hắn. Hắn cho rằng con hàng này là cái lao sát thất, kết quả hắn xem thường người ra, đó là cái đáng tin lao sát thất, lao sát bí. A O nhắm mắt lại. Thấy vậy Vân Tùng cười lạnh, như thế, không mặt mũi gặp ta. A O không nhịn được nói, "Nóc gà, ta hồi vị vừa rồi cô nàng kia tử tuyệt thế mỹ nhân đây, vốn dĩ trong mắt ta còn có nàng tàn ảnh, kết quả đột nhiên trong mắt tất cả đều là ngươi." Ai? Thở dài một tiếng. Vân Tùng lúc này không muốn cùng hắn đấu khí, thuận dịp lấy ra 12 phần kiên nhẫn vẻ mặt ôn hòa nói ra, "Lão Tiết, ngươi là thượng cổ đại vu, hồng hoàng anh hùng, ngươi nhất định biết rõ không rựa vào cái kia 500 năm hủy một dạng bay đi lên biện pháp." Đúng không? Thiên thông bản thông, mộng ngự nhất thông." Ao mặt mày hớn hở nói ra, "Đúng, ta có biện pháp bay vào đi." Vân Tùng ngạc nhiên hỏi, "Cái này không phải được." Như thế phi? Ao nói ra, đợi thêm một đầu chuẩn dao, sau đó cùng nó tiến giao đạo. Vân Tùng đem hắn ném vào trong nước. "Cần ngươi làm gì?" Ao rất có tính tình, hắn mắt hướng phi mà ra nói ra, vốn dĩ nhìn bản lãnh của ngươi, ta còn muốn dạy ngươi một cái thần thông đây, ngươi dạng này không tôn trọng ta, ta không ngần ý. Ra ngoài ta có thể tìm mỹ nữ ôm ngươi ngủ." Vân Tùng cắt đứt hắn. Ao lập tức nói tiếp đi ngươi có phong thần thạch, vì sao không trực tiếp cùng hòa làm một thể, mà là phải mỗi lần cầm mà ra sử dụng. Ngươi thì không lo lắng mất đi sao?" Vân Tùng lấy ra âm tiền hỏi, "Ngươi nói phong thần thạch là những vật này?" Hắn có thêm một cái tấm nhãn, không có đem lạc bảo ngân tiền cầm mà ra. "A ô nói ra, không tệ, trước đây thật lâu ta đã thấy loại vật này, bọn chúng có thể đem quỷ thần nhốt vào trong đó, cho nên cứ gọi là phong thần thạch. Chỉ cần bọn chúng nhốt vào quỷ thần, cái kia dính vào chủ nhân huyết liền có thể làm chủ nhân biến thành quỷ thần. Loại này phong thần thạch có cái sử dụng thần thông, có thể đem nó cùng chủ nhân hòa làm một thể, dạng này phong thần thạch liền có thể sẽ không rơi xuống." sẽ không bị chống đi, hơn nữa chủ nhân phải dùng cũng không cần nhiều lần nhỏ lên máu tươi, chỉ cần suy nghĩ liền có thể. Nghe xong hắn mà nói, Vân Tùng đại hỉ. Âm Tiền Quản thật có những phiền toái này, không nghĩ tới những thứ này phiền phức có thể giải quyết. Đợt này kiếm lời. AO không nói nhảm, bay đến trước mặt hắn sử dụng cái trán chống đỡ trán của hắn. Trật có dứt lộ. Một chút tin tức trực tiếp chút vào Vân Tùng trong đầu. AO truyền tụ cho hắn chính là một bộ tâm kinh, có thể điều động khí huyết vận hành, dị dụng khí huyết năng lực tâm kinh. Bộ này tâm kinh gọi huyết thị tâm kinh, cũng không có truyền lưu thế gian, tu luyện của nó ý nghĩa rất quỷ dị. Bình thường mà nói nhân thú với miệng ăn vạn vật mà bổ khí huyết nhuận hồn phách, bộ này tâm kinh là tiết kiệm miệng ăn giai đoạn, trực tiếp lấy khí huyết đi thôn phệ ngoại vật tiến tới nhuận hồn phách. Theo lý thuyết hiệu suất làm việc đề cao, bộ này tâm kinh nên có thể lưu truyền và thế chuyển thừa trong đời. Nhưng mà cũng không có. Huyết thị tâm kinh vận hành cần nhiều lần phá hư da thịt, mà cổ nhân coi trọng thân thể tóc da nhận tra ngộ không dám phá hoại, dạng này đến xem nó phương thức làm việc quá tà môn ngoại đạo. Nếu như đơn thuần là tu luyện, Vân Thùng cũng không nguyện ý sử dụng môn này tâm kinh. Động bất động đem thân thể phủi đi lối ra tự chạy ra ngoài huyết tính là gì sự tình? Nữ nhân một tháng lưu một lần đều cũng chịu không được, nam nhân này mỗi ngày lưu mấy lần khẳng định lại thêm chịu không được. Nhưng nếu là kết hợp âm tiền nó cũng rất có tu luyện cần thiết. Vân Tùng đưa cánh tay phủi đi một đường vết rách chảy máu, đem một viên âm tiền để vào vết thương, lại vận hành tâm kinh liền có thể đem âm tiền hấp thu nhập thể. Mà âm tiền không phải biến mất, nó vẫn tồn tại, hơn nữa tồn tại ở hắn khí huyết bên trong, cho nên hắn không cần lại hướng lên tổ huyết, nếu như muốn biến thân làm quỷ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể. Ao không cho hắn thời gian để luyện tập, nó nói ra, ngươi trong thời gian ngắn không có cách nào tiến vào giao đạo, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước a. Vân Tùng nhìn hắn hỏi, không còn nghĩ một chút biện pháp sao? Cái này vừa nhìn hắn nhìn thấy AO xuất hiện một chút biến hóa, nó phía trên màu xanh đỏ càng nhiều, nguyên lai like con mắt nơi là bạc loáng, hiện tại cũng rải xuất màu xanh đỏ. Không hề nghi ngờ, vừa rồi truyền công quá trình đối AO có chỗ tổn thương. Cái này khiến hắn có chút ý thay nãy, quyết định về sau không cùng hắn đấu võm. AO nói ra, trừ bỏ có giao mở đường, hay không những biện pháp khác. Lại nói ta nếu là hay không đoán sai mà nói, đích nhân của ngươi là muốn thông qua giao đạo tiến vào một tòa trong thành, bọn họ không bảo được, giao đạo sát thực cách tòa thành kia rất gần, nhưng lại không thông hướng trong thành. Điểm ấy Vân Tùng cũng không hiểu rõ, hắn thất kính hỏi, trong lòng đất còn có một tòa thành, Phong đô thành. A U cười ha hả cười nói, "Không phải, ngươi đừng vấn, ta không thể nói, ta trước đây đã đáp ứng ta một người bạn bảo thủ bí mật của bọn hắn. Chúng ta đi thôi, cái này đầm sâu có thể thông đi ra bên ngoài, ngươi dẫn ta lặn xuống sẽ thấy một đầu sông ngầm, theo sông ngầm tiến lên liền có thể ra ngoài." Chương 79, hẻo riệp lên đảo. Chương 79, hẻo riệp lên đảo. Nói xong xuất hành bám thân tại Vân Tùng sau đầu, lại không ra. Vân Tùng vào nước, quả nhiên dễ dàng tìm được đấy đầm một đầu sông ngầm. Theo sông ngầm một đường phi nhanh, Hắn rất nhanh lại tiến vào một tòa đầm nước. Tòa này đầm nước thật tăm ám, hơn nữa có ánh sáng một vòng xuất hiện ở mặt nước, hắn tranh thủ thời gian hưng phấn bơi lên, đến mặt nước trực tiếp vận lực giẫm lên nước bay ra ngoài. Giao lòng suốt hải. Sau đó ánh nắng cấp dậy, hắn trông thấy một đám tầy chuột tiểu hải đang cố gắng cố gắng háng tranh tại đi tiểu. Trong đó có một cái mông hướng phía trước. Hoặc lại là một đao bụng. Hắn đưa mắt quét qua, a, một màn này nhìn rất quen mắt ta. Đây là tới cái quen thủ phương. Đại Lư Tôn. Hắn từ đầm sâu tiến vào sông ngầm về sau du cũng không xa, cho nên cái này hồ nước khẳng định cùng đầm sâu khoảng cách không xa ngay cả rất có thể hồ nước ngay tại đầm sâu trên mặt đất. Chúng thấy hắn từ trong nước vọt mà ra, đang tiến hành đi tiểu tranh tại những đứa trẻ trực tiếp sợ tè ra quần, chồng ngông lên đứa bé kia trực tiếp dọa thất cấm. Bên hồ nước bên trên có đại nhân đang giặt quần áo, bọn họ nhận ra Vân Tùng thân phận, a, đây không phải trấn trên Vân Tùng chân nhân sao? Vân Tùng đạp sóng nước mà đi. Đáng tiếc đạo bào bị nước ướt đẫm dính vào trên người không thể bị thổi phần phật phiêu động, nếu không một màn này tuyệt đối có thể trở thành đại lực thôn bạch tính truyền miệng tám đời tiên nhân hàng thế. Hắn có tự tin này. Bồ Lao Thư nghe danh mà đến, tranh thủ thời gian dẫn hắn đi thay quần áo. Cùng Vân Tùng đổi quần áo mà ra, Bồ Lao Thư hỏi Chân nhân ngươi như thế từ con dê bên trong bất chấp mà ra." Vân Tùng cười nói, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, tiểu đạo nghĩ đến trong thôn các ngươi quỹ sự tình còn chưa giải quyết, lợi dụng một cái thủy độn tiềm hành đến trong thôn các ngươi." Bồ lão thực nói ra, "Chân nhân ngươi thực sự là phí tâm a. Kỳ thật trong thôn chúng ta không có việc gì, đến ban đêm ngay cả hay không dưa hấu một nát, nhờ ngài cùng đạo tổ hưởng phúc, mọi thứ đều bình thường." Vân Tùng gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi." Bồ lão thực cho hắn ở dưới bóng cây kéo một cái ghế nằm tới nghỉ ngơi, mình thì đi bận rộn lấy an bài cơm tối. Bất tri bất giác, lại là một buổi tối muộn tới. Thời tiết này đuổi ở trong sơn thôn đầu là rất thoải mái, thời gian đại thử, ngày bình thường thực sự nóng bức. Mọi người đều biết, Tào Thực, Vương Sán, Trần Lâm cùng Văn Nhân ngay cả vì thế sáng tác qua đại thử phủ tới cảm thấy nắng nóng không chịu nổi, bên trong có một câu nói chuyện rất nổi danh, khí hô hấp với khử cực, đổ mồ hôi trời mưa mà dính váy. Lúc trạng vào tối, mặt trời lặn tây sơn, Vân Tùng nằm ở dưới bóng cây lay động ghế đu. Gió núi thổi qua bên người hắn cây liễu, cánh lá vướt nhẹ tiếng xào xạc rất dễ nghe, giống như sấu hổ mang e sợ thiếu nữ đang thì thầm nói chuyện. Hắn đem cái này hình dung nói cho Á Âu nghe. Lão sắc bí vậy mà không có bị hắn đánh động, mà là hỏi: "Các ngươi vừa rồi nói, kệ bên này có một mảnh rỗ dừa, gần nhất bên trong dừa hấu sẽ hư thối." Vân Tùng nói ra: "Đúng, phiến kia rỗ dừa rất cổ quái, ta ban đêm nhìn xem, trông thấy nó có một cái có thể khiến cho quỷ cảm thấy sợ hãi hất vàng xoáy. Đó là một cánh cửa." A O thói quen cắt ngang hắn mà nói: "Cánh cửa này khởi động, nó khởi động cần hấp thu vạn vật tức giận, dưa hấu sinh khí bị nó hấp thu cho nên một nát." Quỷ đương nhiên sợ hãi, quỷ có âm khí, cánh cửa này rất có thể hút âm khí. Vân Tùng rất phản ứng nhanh tới, hỏi: "Cánh cửa này muốn nói với ngươi tòa kia đờ nhĩ ổng có quan hệ gì?" A U không trả lời, mà là nói ra, lại có người gõ cửa, ngươi để cho người địa phương đừng đi rộn dưa đào đất. Thủ địa bên trong chôn lấy người. Vân Tùng cũng khắc năng hắn. A U hỏi, các ngươi đã móc qua, nên không hề động những người này a? Hắn thở dài, các ngươi khẳng định không lúc ních, nếu không cái thôn này sớm đã không có. Người căn dặn người nơi này, không được sự tình truyền đi, cũng không cần lại đi rộn dưa, coi như năm nay không có gan dưa a. Vân Tùng nói ra, rộn dưa phía dưới đến cùng có gì kỳ quặc. A U hạ giọng nói ra, nơi này trong lòng đất có một tòa thành, nhưng nếu như vẹn vẹn đảo xuống vĩnh viễn tìm không thấy nó. Tiến vào tòa thành này phương pháp ta không tiện tiết lộ, tóm lại là có người tiến vào trong đất mới có thể gõ cửa. Tòa thành này thuộc về một cái thượng cổ di tộc, thường cách một đoạn thời gian, thượng cổ di tộc hậu nhân liền sẽ gõ cửa tiến vào trong đó, sau đó lại mà ra. Ta thấy chôn dưới đất những người kia không phải người chết, bọn họ còn sống. Bọn họ muốn đi thăm người thân, đúng không?" Vân Tùng dội vàng hỏi. Hắn nhớ tới lúc ấy nhìn thấy trong đất chôn người áo xanh trẻ trung xuất ý niệm của cái. Người kia là mang theo lễ vật đi thân thích, mà trong lòng đất có độ vận sống sót, là nên đón hắn, liền đến mặt đất trộm trong thôn trái cây rau quả cùng tất cả gia vị. Đây là hắn nhất thời sinh ra suy đoán, không nghĩ tới cái này suy đoán lại là chính xác. AO trả lời niệm chứng tất cả những thứ này, không, bọn họ đã chết, lại không phải chân chính chết rồi, mà khác bọn họ không phải đi thăm người thân, muốn đi giao lưu một chút tin tức. Được rồi, loại sự tình này ngươi biết càng ít càng tốt, ngươi đơn thuần như vậy đơn giản tiểu nam tử, liên lụy vào trong đó sẽ bị ăn xương vụn đều không thừa. Vân Tùng cảm giác không đối. Cái này phong cách vẽ như thế đột nhiên có chút gay bên trong gai khí. Hắn không cam tâm hỏi, đích nhân của ta cũng là muốn tìm tòa này lở nhi ổng. Bọn họ muốn đi vào làm gì? AO nói ra Bọn họ cho rằng trong thành thị dưới mặt đất có trường sinh bất tử bí mật, bọn họ nghi trường sinh bất tử. Nhưng là trường sinh bất tử cũng không phải là chuyện may mắn. Thanh âm của hắn khơi đầu trầm thấp xa xút tinh thần lên, các ngươi người cũng không biết, sinh lão bệnh tử là tổ tiên của các ngươi cho các ngươi lưu lại lễ vật. Vân Tùng không muốn lễ vật này. Đáng tiếc ga ô đối đề tài này không còn hứng thú, đằng sau mặc kệ hỏi lại cái gì hắn đều không hiện ra. Vân Tùng đành phải cô đơn hóng mát. Trong thôn đại nhân đều đang bận, chuyện cũ kể tốt, lúa đến đại thử ngày đêm màng. Bởi vì thời tiết duyên cớ, trong một năm khẩn trước nhất, gian khổ nhất lao động đã đến giờ đến. Đám đông dân muốn đỉnh liệt nhập chiến nhiệt độ cao tiến hành trồng đội gấp vội. Lại có chuyện cũ kể tốt, đại thử không cắt lúa, một ngày thiếu một la. Trong thôn Bách Tính lúc này đa số đều tại trong ruộng lúa cắt lúa, Bồ Lao Thật muốn đi trong đất gọi người chuẩn bị trở lại cơm tối. Trong thôn mới mua gia cầm gia súc vẫn không có lớn lên, Bồ Lao Thật vốn định cắn răng giết mấy con để cho Vân Tùng nán cản. Hắn cảm thấy đi theo người trong thôn ăn là được. Mấy ngày nay trong thôn bận rộn, đại nhân lao động mệt mỏi, cho nên cải thiện thức ăn ăn mì. Bởi vì cái gọi là đồng chí sủi cáo hạ chí mì, chu đáo mới tính mùa hè. Đại lực thôn mì có chú trọng lại là đám trẻ con đi hái non hoại lá, đem hoại lá đập nát xuất nước tới nào bún mì, làm như vậy xuất mì sợi xanh biết gắt. Màu xanh biết mì sợi hạ nhập sôi sùng sục nước sôi, nước sôi cũng mang tới lục sắc. Nhưng thấy lục sắc mì sợi ở nước sôi bên trong bốc lên, giống như lục long náo hải. Bừng bừng trong hơi nóng, mì sợi ra nổi, sau đó lập tức đưa vào trong nước lạnh qua lạnh lại thêm vào cây ớt, hành thái, tỏi màn sử dụng nóng mỡ heo một kích, tăng thêm mùi ăn đây chính là một tô mì. Vân Tùng nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây là cái gì mì lạnh? Thoạt nhìn coi như không tệ. Bồ Lao Thức cười nói, hoại mặt lá, chân nhân ngươi trước nếm thử. Ngươi không cần phải gấp gáp ăn no, đợi lát nữa còn có đồ ăn đây." Bà nương chính đang phòng bếp vội vàng, rất mau ra nồi. Vân Đồng tiếp nhận mì sợi ăn một miếng, cũng không tệ lắm, cũng chỉ có thể nói không sai, cùng hắn ở địa cầu nếm qua canh gà mì loại hình không thể so sánh. Nhưng mà ăn cơm cũng là ăn hoàn cảnh. Ba lúc này chỗ hắn trong núi, mặt trời rơi xuống ánh trăng treo lên, bốn phía là tuy thám ăn tính dây núi, ngẩng đầu là trong sáng như khay bạc mặt trăng cùng muôn tiếng nhìn hồng tinh thần, loại này tràn ngập hương dã khí tức xứng nhất trong tay hắn lao hoè mì. Nghĩ như thế, hắn cũng cảm giác trong tay mì ăn thật ngon. A o thanh âm nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai hắn bên trong của cái, đây là hoệ diệp lãnh đảo, rất cổ lão làm mỹ tay nghề, cũng là rất ít gặp tay nghề, thôn này hiểu môn thủ nghệ này vậy mà không biết danh tự. Vân Tùng thấp giọng nói, thôn có vấn đề. Ao nói ra, hoệ diệp lãnh đảo là các ngươi nhân tộc dân hướng thời kỳ hoang dã ngự bữa ăn, tay nghề chỉ có ngự thiện phòng mới biết được, đến tận hướng mặc dù truyền vào dân gian, có thể chỉ có đại gia đại hộ mới hiểu tay nghề, hiện tại tay nghề đã trải ra đến trong sơn thôn sao? Hắn cho Vân Tùng giới thiệu, nói mặt này thoạt nhìn đơn giản kỳ thật thật phức tạp, bởi vì hoệ là nước có cay đắng, nhất định phải sử dụng phối phương phối hợp riêng biệt phương pháp luyện chế trừ bỏ cay đắng mới được. Cho nên nếu có người hiểu môn thủ nghề này, vậy hắn cũng hẳn là biết rõ mặt này danh tự. Nhưng Vân Tùng hay không phát hiện thôn có cái gì quá dị, người trong thôn cũng là bình thường sơn dân, một cái so với một cái trung thực giản dị. Duy nhất cái dị ban đêm bên trong. Hắn chìm vào giấc ngủ về sau nằm ngộm. Trong ngộm lại xuất hiện một cái quỷ, một người mặc trường bào màu xanh quỷ. Quỷ này đưa lưng về phía hắn thở dài, Vân Tùng thấy vậy thuận dịp nhận mà ra, đây là trước đó hắn cùng với kỳ nông đi cùng một chỗ thời điểm một mực theo sau lưng cái kia thanh y quỷ. Thanh y quỷ lúc ấy cùng hàng ngày thật lâu, nhưng không biết lúc nào không thấy, Vân Tùng cũng không để ý việc này. Kết quả hiện tại tốt rồi, nhập ngộng. Thanh y quỷ nhập ngộng về sau trước chắp tay, sau đó đưa lưng về phía hắn nói ra, Vân Tùng chân nhân ở trên, lão hủ tham viếng, Thỉnh chân nhân thông cảm lão hủ không nói với mà vào ngải trong ngộng sự tỉnh, thực là sự tỉnh suất có nguyên nhân. Vân Tùng rất không thích cảnh tượng như thế này. Ngộng bị lực là một người thân ở trong ngộng lúc không biết mình đang nằm mơ, dạng này bất kể là làm cái gì cũng có cực mạnh chân thực cảm giác. Nếu như thân ở trong ngộng lại biết rõ mình đang nằm mơ, vậy cái này loại thanh tỉnh cảm giác là quỷ dị. Thế là hắn tức giận nói, ngươi là ai? Quay đầu, ngươi vì sao thủy chung lưng đối ta? Thanh y quỷ nói ra. Hồi chân nhân mà nói, lão hủ tên là Cẩu Trùng, là lão chớ người, bởi vì lão hủ danh tự không dễ nghe, cho nên chớ trên người ta đều cũng gọi lão hủ là Cẩu Đại Hộ. Về phần quay đầu sự tình, còn xin chân nhân rộng lòng tha thứ, lão hủ trở ngại quy củ không thể quay người, nhưng ngài có biện pháp nhìn thấy lão hủ, đây là ngài một cảnh. Biết được thân phận đối phương Vân Tùng hơi kinh ngạc. Cái này đúng là Cẩu Văn Võ Tra hắn lão Cẩu Đại Hộ. Nhưng mà tên của hắn cũng thật là tuyệt, vậy mà gọi Cẩu Trùng, cái này đồng âm thực sự là tuyệt tuyệt tử. Cẩu Trùng mà nói nhắc nhở hắn, đây là đang bản thân trong động. Hắn lập tức cảm thị bản thân, Cẩu Trùng trước mặt có một chiếc gương. Một mặt cái gương lớn lập tức xuất hiện. Hắn làm xong đối mặt trong gương gương mặt kia chuẩn bị, hắn suy đoán bản thân có thể sẽ nhìn thấy một tấm hay không ngủ qua mặt, khả năng lại nhìn thấy một cái óc, khả năng nhìn thấy một tấm khô lâu mặt. Mặc kệ gương mặt này bao kinh khủng hắn tự nhận cũng sẽ không sợ. Nhưng hiện thực thường thường so dự liệu tàn khốc hơn. Trong tiếng mặt dọa hắn nhảy một cái. Đây là một tấm hắn thấy quá mặt. Một tấm liền đốn tuổi cũng là màu trắng bệnh gầy quòm cái mặt già này. Lúc trước Vương Hữu Đức tiến đạo quan thời điểm ghé vào trên lưng hắn cái kia lộc lô thủ mặt. Chương 80, đầy sân lệ quỷ. Chương 80, đầy sân lệ quỷ. Vân Tùng kinh hãi, ngươi là cậu Văn Võ phụ thân. Cẩu Trung gật gật đầu sau đó cúi đầu, chân nhân ở trên, đệ tử có việc muốn nhờ. Huyền tử không nên thân, nhưng cũng không có làm qua tán tận thiên lương sự tình, bây giờ có người giả mạo với hắn, còn xin chân nhân chủ trì công đạo. Nghe lời này một cái, Vân Tùng trong lòng không sai, nhưng hắn không đáp ứng, mà là hỏi, làm sao ngươi biết hắn bị người giả mạo? Cẩu Trung đau khổ nói, chân nhân trước đây đi qua đệ tử nơi ở, chỗ kia cùng dân gian truyền lưu phong đồ vọng hương đài rất giống, ở lại nơi đó có thể nhìn thấy Cố Hương sự tình. Chỉ là cái này có đại giới, không vào luân hồi, không được giải thoát, không thể chuyển sinh và lại sẽ bị kẻ xấu giày vò. Ba đệ tử lưu luyến trong nhà quyền tử, thuận dịp ở lại nơi đó không có đi đầu thai chuyển sinh. Đừng nói như thế phiến tỉnh, Vân Tùng nhịn không được bật cười, chỉ ngươi làm những cái kia chuyện thất đức, ngươi nếu là thực đi đầu thai không được đầu nhập cái trừ thai đệ cho người ta vô béo giết chết tan thịt. Ngươi không đi đầu thai là vì mình a. Cậu gia đã làm cái giấm sự tình để cho hắn rất là khinh thường, cho nên hắn mới sẽ không giúp giúp cậu chúng đây. Ngươi nhi tử để cho người ta thay thế thì thay thế, việc này lão tử trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng chính là mặc kệ. Cậu chúng là khôn khéo người làm ăn, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Toát dịp lo lắng quỷ xuống giật đầu, thỉnh chân nhân lòng từ bi. Chân nhân, tiểu nhân không thể ở ngài mộng cảnh dừng lại quá lâu, không có thời gian, xin ngài lòng từ bi. Xin lỗi a, chân nhân không từ bi. Có thể là chân nhân tu chính là thiên địa lại đạo, hành chính là chính nghĩa công đạo, khuyến tử bị người đời hám hại. Ngưng ngưng ngừng, ngươi là đứng ở vọng hương đài hay là đứng ở đạo đức cao điểm bên trên? Vân Tùng lười nhác nghe hắn mà nói, dạng này, tiểu đạo hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nếu là đã đúng, tiểu đạo liền giúp ngươi chủ trì công đạo. Đối với Lao trấn mà nói, cầu gia cùng tiền hai thứ đồ này, bên nào quan trọng hơn? Cầu trung kiêm tốn mà kê thật nói, Không phải cẩu gia đối lao trấn trọng yếu chính là tiền đối lao trấn trọng yếu." Vân Tùng cười to, "Ngươi thật thông minh, nhưng đắp sai, hay không cẩu gia đối lao trấn quan trọng hơn." Cẩu chung ngây ngẩn cả người, 80 tuổi lão nương ngược lại kéo căng hài nhi, lật truyền trong mương, đánh những người để cho hiến nhi mù mắt. Hắn không nghĩ tới bản thân trêu đùa người khác một đời, cuối cùng mình cũng bị hỉ lộng. Nhưng hắn cuối cùng là người làm ăn, phát hiện trên miệng không chiếm được lợi lộc gì lập tức đem lợi ích thực tế lạc mà ra. Thỉnh chân nhân là quyền tự chủ trì công đạo, đệ tử nguyện ý đem tất cả gia sản quyên sinh cho chân nhân, do chân nhân làm chủ. Chân nhân, đệ tử nhanh không có thời gian Không được, Thỉnh chân nhân là huyền tử chủ trì công đạo, đệ tử trong nhà có một thứ bảo bối, nếu là hoàn thành, đệ tử nguyện ý đem bảo bối hiến cho chân nhân. Bảo bối gì? Cùng chân nhân tu vi có đại ích lợi pháp khí, đệ tử có thể phát thể cũng không phải ở nói xuống cấp, chỉ cần chân nhân chứng minh huyền tử thân phận, đệ tử nhất định đem vật như vậy tặng cho chân nhân, nếu không người một nhà tất cả đều xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thoát thân được. Cẩu Trung lo lắng nói ra. Đối với quỷ mà nói, cái này lời thế rất có cương độ. Vân Tung lại lắc đầu, các ngươi cẩu gia làm nhiều như vậy chuyện xấu, sinh con có dám con mắt đã là lao thiên gia khai ẩn. Các người một nhà đến địa phủ vốn làn lên xuống 18 tầng địa ngục a. Cầu chung một lần này mộng, Vân Tùng có chơi. Hắn đành phải đau khổ cầu khẩn, "Chân nhân, tiểu nhân biết lỗi rồi, sai chỗ nào?" Vân Tùng lập tức hỏi. Cầu chung ngây ngẩn cả người, hắn không có cách nào trả lời vấn đề này, thuận dịp khẽ cắn môi nói ra, "Chỉ cần ngài có thể cho quyển tự chủ trì công đạo, tiểu nhân nguyện ý tan hết gia sản cho trấn trên người nghèo, với chân nhân danh nghĩa đi cứu viện nhà cùng khổ." Vân Tùng trầm mặc một chút, nói ra, "Còn phải đem pháp bảo cho tiểu đạo." Cầu chung thống khoái nói ra, "Thành giao." Hắn lại với cực nhanh tốc độ nói ra Chân nhân ngài cho quyển tử chứng thực thân phận Phương Tức rất đơn giản, tiểu nhân trong nhà trốn một cái thượng cổ lưu truyền xuân cái dương gọi bảo tàng dương, cái dương này giấu ở tiểu nhân gia mộ tổ mộ bia bên trong, chỉ có tiểu nhân gia huyết mạch mới có thể mở nó ra, người khác mở không ra. Tiểu nhân nói tới pháp khí ở nơi này trong dương, cùng quyển tử mở nắp dương ra, ngài tự nhiên có thể cầm tới pháp khí này. Vân Tùng cười, ngươi cái này còn ở đề phòng tiểu đạo đây. Cậu chúng vội vàng tiêu lên, tiểu nhân không dám. Thỉnh chân nhân giữ lời hứa, tiểu nhân cũng nhất định giữ lời hứa, chỉ cần quyển tử trọng trưởng ta cậu ra, tiểu nhân liền cho hắn bám ngọc để cho hắn tan hết ra sản cho toán trấn người nhỏ khổ. Lời này không đối. Vân Tung hỏi, ngươi có thể cho mặt khác người bám động, tại sao còn muốn tìm đến tiểu đạo? Cẩu Trung bất đắc dĩ nói, tiểu nhân chỉ có thể cho quyển tử bám động, cái này còn có cái tiền đề, chính là quyển tử sẽ cho tiểu nhân đốt cháy tiền giấy cũng đang đốt giấy thời điểm ký thác niệm trùng nhớ, tiểu nhân mới có thể theo cái này niệm thương nhớ nhập hắn một cảnh. Chư cái đó ra chính là chân nhân trước đây đi âm, cho nên tiểu nhân có thể cho ngài bám động, những người khác ngậm cảnh tiểu nhân là không vào được. Thời gian hao phí không ít, tiểu nhân phải đi, còn xin chân nhân đa đa hao tâm tổn trí có thể cứu quyển tử một mạng. Vân Tung tiêu lên Chờ một chút, Tiểu Lạc còn có một số nghi vấn, Tiểu Lạc đã từng thấy qua ngươi hóa thành quỷ, hơn nữa dây dựa Vương Hữu Đức, không có khả năng nha." Cẩu Trung vô ý thốt nói, ngay sau đó hắn trừng mắt kêu lên, "Đây không phải là tiểu nhân biến thành quỷ, là tiểu nhân thế thân biến thành quỷ, hai ta rất giống, sợ là chân nhân hiểu lầm." Vân Tùng hỏi, "Ngươi thật có thế thân?" Cẩu Trung thân ảnh từ từ mờ nhạt, dần dần tiêu tán ở hắn trong ngục. Hắn cuối cùng nên vẫn còn nói mà nói, nhưng thanh âm truyền không hiện ra, chỉ có thể nhìn thấy miệng hắn không tách ra hợp. Chờ hắn hoàn toàn biến mất, Vân Tùng bành liệt tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại giải cái tâm nhãn, hay không trực tiếp mở to mắt hoặc là đứng dậy, mà là híp mắt dò xét cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài có hay không đổ vật trong bóng tối nhìn trộm. Cái này vừa nhìn thật là có. Một cái đầu xuất hiện ở phía bên ngoài cửa sổ. Vân Tùng rút ra tùy thân khẩu B21, mồ rẻ, cùng kiếm gỗ đạo thì nhảy dựng lên hướng cửa sổ hô: "Ai? Ta, làm gì?" A O thanh đồng đầu quay lại. Vân Tùng chán nản ngã xuống. Quên còn có vụ này. Nhưng lần này hắn ngủ nhưng lại ổn định, A O cho hắn thủ vệ đây. Mặt trời mọc quần sơn hắn theo thường lệ tu luyện thuần dương luyện khí quyết, sau đó trong thôn ăn cơm sáng đạp vào đường về. Trở lại lao trấn về sau, hắn làm chuyện thứ nhất là đem lệnh hồ tra thả mà ra. Việc này thật đơn giản, chính là lại tìm một dạng vật sống giật máu đi lên, sau đó là có thể đem nó bức cho mà ra. Vân Tùng bắt một con gà đi lên vung một chút cái viết, lệnh hồ tra từ đó chui ra, hắn lại đem gà cho nhét đi lên. Nhìn vào sinh long hoặc hồ lệnh hồ tra, hắn nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu là trên địa cầu có thể có dạng này pháp bảo, hắn liền đi làm hộ cần, riêng biệt viễn chỉnh đưa đại gia súc, cái này không so sánh với ban kiếm lợi thêm. Theo hắn mang lệnh hồ tra xuất hiện ở trên trấn, tuần tra tráng đinh trông thấy hắn về sau kinh hãi, "Giảm tọa a, chân nhân biến thành quỷ." thức biến thành quỷ. Nhanh. Nhanh cái gì? Vân Tùng bước xa đi lên giữ chặt cái kia Tráng Đinh, "Ai biến thành quỷ?" "Nói nhanh gì đấy?" Tráng Đinh rủi mắt nhìn về phía hắn, nhìn thấy cái bóng của hắn về sau lại lại hỉ, "Quá đực rồi, chân nhân sống sót, chân nhân không chết. Nhanh đi báo tin trưởng trấn, hắn còn sống." Đang sau đang Tráng Đinh cùng nghe danh mà đến dân trấn trong miệng hắn biết được tình hình cụ thể. Nguyên lai like hôm qua hắn xuống giếng về sau đột nhiên mà mị chấn động, mà hắn không khỏi tin, đại bổn tượng rất lo lắng đi theo xuống giếng. Kết quả đáy giếng đầu kia động quá nhỏ hắn không chui vào loạn, đành phải đem sự tình hồi báo cho Vương Hữu Đức. Vương có đức can sắp xếp một người tiểu cá tự tráng đinh tiến giếng đạo, cái này Tráng đinh đằng sau hiện ra, nói hắn không có phát hiện vân tụng, chỉ phát hiện dưới giếng thông đạo cuối cùng bị một tảng đá lớn phong bế. Kết quả ba người thành hổ, chuyến thành vân tụng bị một tảng đá lớn đập chết. Đến buổi tối trấn trên có người lưu thủ man tử đại viện, đại viện phòng ở bên trong có quỷ, bọn họ dọa vải đái vái cức, tiếp tục ba người thành hổ, sau đó thì chuyến vân tụng chết biến thành quỷ trở về. Vân tụng qua thực muốn bị những người này tức chết, nhưng hắn cũng có thể lý giải chuyện này, trấn trên bách tính tuyệt đại đa số không có lên khoa học, căn bản không có đủ độc lập năng lực suy tư. Cho nên ba người thành hổ loại sự tình này trong núi rất phổ biến. Trong thấy hắn trở về, Vương Hữu Đức rất cao hứng nói, "Chân nhân ngươi nhanh lên đi trong nội viện một chuyến a, đại bổn tượng cái kia đồ đần còn tại rưới giếng đào đất đây, hắn vậy mà cho là ngươi không chết ở rưới giếng, muốn đem ngươi móc mà ra." "Vậy mà cho rằng?" Vân Tùng nhíu mày hỏi lại Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức nụ cười trên mặtưng trẻ. Hắn lòng bàn chân bôi dầu chạy đi, tại hạ đi chuẩn bị cho ngươi bữa ăn khuya, tối nay tới cái hạc, hổ tiên, chim hổ, dê bảo canh." Vân Tùng đi lại viện. Vẹn vẹn cách một ngày mà thôi, hắn lại nhìn đại viện thuận dịp cảm giác lạ lẫm rất nhiều. Hắn dưới đất trải qua thật sự là phong phú. Đại bổn tượng đúng là tại dưới giếng, hắn hung vậy xẻn liều mạng mở rộng giếng đạo, dù cho dưới giếng hóng mát, lại như cũng mồ hôi đầm địa. Vân Tùng thực cảm động. Đại bổn tượng là cái thế giới này duy nhất quan tâm hắn người. Hắn ở cửa động lấy đèn pin chiếu sáng hướng liều mạng tới phía ngoài vây thủ mập mạp đại hán, cười nói, trời sắp tối rồi, trời tối nơi này có phải hay không chảy ra nước? Ngươi vậy không sợ bị chết đuối, đi nhanh lên. Còn không có hắc. Đại bổn tượng vô ý thức trả lời một câu, ngay sau đó thân ảnh chấn động mạnh. Hắn khò có thể tin cái đầu, Vân Tùng cười to nói, ngươi sẽ không cho rằng chỉ là một khối đá có thể ngăn cản nhà ngươi chân nhân a. Đại bổng tượng cũng cười, hắn một tay nâng lên xẻng một tay lau mồ hôi, tiểu nhân chưa từng đọc sách, đầu óc đần, không biết chân nhân lợi hại như vậy. Hai người xuất giếng, đại bổng tượng một thân bùn đất, toàn thân mồ hôi thành nước bùn. Thấy vậy Vân Tùng đùa giỡn nói ra, đại tượng, về sau ngươi theo ta lưu lạc thiên hạ, ta hứa ngươi danh mãn hoa hạ. Ngươi theo ta bốn biển là nhà, ta để cho ngươi công thành tên đạt đến. Vương Lâm Giơ ngón tay cái lên nói ra, xuất khẩu thành thơ. Chân nhân mới cao cửu đấu, không phải tài trí hơn người sao? Một cái tráng đỉnh vấn. Vương Lâm Kiêu ngạo nói, bắt đầu chưa không nổi ta chân nhân hình đệ tại hoa. Vân Tùng lãnh đứu u nói, trời sắp tối rồi, trong này quỷ muốn hiện ra. Lực lượng bảo vệ hòa bình nghe tiếng biến sắc, dồn dập chuẩn bị đi đường. Kết quả A O thanh âm ở hắn sau đầu nhẹ nhàng vang lên, ngươi muốn siêu độ bọn chúng sao? Dựa theo các ngươi người cho quỷ phân chia, trong này cũng là lệ quỷ. Vân Tùng đó là hù dọa lực lượng bảo vệ hòa bình mà thôi, không nghĩ tới A O sẽ như vậy đáp lại. Hắn hỏi, ngươi có thể phát hiện những cái này lệ quỷ? Lệ quỷ có phải hay không lợi hại nhất quỷ? Một bên Vương Lâm tưởng rằng nói chuyện với chính mình, tích cực nói ra Đó là dĩ nhiên, người nào không biết nhà, trên đời quỷ phân tứ loại, theo thứ tự là cô hồn, dạ quỷ, ác quỷ, lệ quỷ. Cô hồn cái rắm cũng không bằng, không thể hại người, lệ quỷ lợi hại nhất, có thể tùy tiện hại một cái thôn trấn. Tráng Linh môn dồn dập gật đầu, trên mặt sợ hãi. A o thanh âm truyền vào lỗ tai hắn, phàm phu tục tử thực sự là hết ngồi đáy giếng. Cái này tứ loại là hạ lưu lén lút mà thôi, mặt trên còn có bên trong Tam lưu, theo thứ tự là ta linh, ác linh, hung linh. Lại hướng lên Tam lưu, địa xác, thiên ma, hung thần. Vẫn đúng đối ở cái thế giới này, tu hành thể hệ lý giải đến từ thuần dương luyện khí quyết, đối luyện học thông thường lý giải thì là thiên mục kỳ dị đàm luận. Thiên mục kỳ dị đàm luận bên trong cũng không có liên quan tới quỷ đẳng cấp phân chia, chỉ là ghi lại một chút sự tình. Cho nên A O trong lời nói nội dung để cho hắn mới lạ lại kiếp sợ, hỏi, còn có loại này phân chia phương thức? A O khẽ cười nói, không thể nghi ngờ, bởi vì bản đại vũ trụ trước đây liền bị các người trung nguyên chính đạo gọi là thiên ma. Chương 81, chết thầy võ sinh. Chương 81, chết thầy võ sinh. Cô hồn, dã quỷ, ác quỷ, lệ quỷ. Ta linh, ác linh, hung linh. Địa sát, Thiên Ma, Hỗn Thần. Thế giới hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt hắn. AO nói ra, nơi này phong ốc đa số có lệ quỷ, với ngươi tu vi siêu độ bọn chúng nên rất khó. Nhưng mà ta có vong truyền mạnh vụt, nếu như với vong truyền mạnh vụt tới năm bọn chúng nhập âm, cái kia đưa đi bọn chúng cũng không khó. Vân Tung hỏi, vong truyền mạnh vụt, ngươi giấu ở nơi nào? AO cười nói, ta và các ngươi người không là một loại gì đó, cho nên rất nhiều chuyện ta nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao ta lúc ấy kiếm một chút vong truyền mạnh vụt, cái này cũng là là đồ tốt, ở dương thế gian vong thảo là phi thường trân quý, tương truyền có thể phản lão hoàn đồng đây. Nói tới chỗ này hắn cười càng lợi hại, theo tung cá lớn năm vòng truyền những người kia hiện tại khẳng định hận ngươi chết đi được, ngươi hủy bọn họ thật vất vả mới chế tác thành một chuyện đại pháp bảo. Vân Tùng chợt ra hỏi, ngươi biết những người này là người nào không? A u cười, ước chừng biết rõ, nhưng ta hiện tại không thể nói cho ngươi, chờ ngươi đưa ta về đến Cố Hương, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án, hơn nữa còn sẽ nói cho ngươi biết rất nhiều những chuyện khác. Hiện tại ngươi đừng quan tâm những chuyện này, đi trước siêu độ nơi này lệ quỷ a, bọn chúng bị nút rồi, một khi thoát khỏi cái chấn này lại biến thành quỷ trấn, nhưng mà chuyện này sẽ không phát sinh. Nhưng mà chuyện trên đời luôn có bất trắc, người nơi này ra chết rất hạm. Bây giờ tu thành Lệ Quỷ, bọn chúng nếu như tu thành Hung Linh mà nói, chỉ sợ khắp phòng ngũ nhạc chấn chư sắt thần phù, nhưng là không có sử dụng. Nghe AO giới thiệu, Vân Tung hỏi, ngươi nói nơi này quỷ là Lệ Quỷ, rất lợi hại đúng không? Với tu vi của ta có thể không có thể đối phó bọn chúng. AO nói ra, cái kia ngươi, nếu như là trong miệng phun lửa cái kia lạc đầu thị, vậy ngươi cũng là Lệ Quỷ, có thể đối phó hai cái Lệ Quỷ. Nếu như là cầm trong tay Thiên Tử kiếm quỷ không đầu, vậy ngươi chỉ là cái ác quỷ, dựa vào Thiên Tử kiếm thần uy có thể đối phó một cái Lệ Quỷ. Nếu như là hiện tại cái này ngươi, ha ha. Mười cái ngươi có lẽ có thể đối phó một cái lệ quỷ a. Vân Tùng phiền muộn, tu vi của ta kém như vậy sao? A U hỏi ngược lại, ngươi biết mười cái ngươi sao có thể đối phó một cái lệ quỷ sao? Mười cái ngươi có dương khí có thể chống một cái lệ quỷ bạo thể mất, đây là ngươi có thể đối phó nó biện pháp duy nhất. Vân Tùng không tin nói ra, bọn chúng không có khả năng mạnh như vậy, ta từng theo bọn chúng một trong số đó giao thủ qua, lúc ấy có một cánh cửa sổ mở, có một cái lệ quỷ nghĩ bò mà ra, bị ta cho nhét trở về. A U cười nói, thôi, tiếp tục thôi. Vân Tùng giận. Hắn đêm nay nhất định phải đánh mặt A U sả cơn giận này. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn nói cho Vương Hữu Đức muốn đi đại viện siêu độ trong viện ác quỷ, Vương Hữu Đức kích động trên mặt thịt mỡ lộn xộn số lắc. Chân nhân đúng là đương thời có 102 người tốt nha. Long dạ Bồ Tát, đạo tổ tâm can, lão chấn có thể gặp được ngài, thực sự là hy vọng hy vọng. Loài ngựa này cái dáng không có cái gì sử dụng. Vân Tùng uống hết trong chén, lưu lại tam cây roi canh cấp tốc rời đi. Hắn đạp trên ánh trăng trở lại lão viện, Vương Hữu Đức phát động một đống người đến cho hắn trợ uy. Đương nhiên để bọn hắn vào cửa đó là tuyệt đối không được. Bọn họ thì đối tại bên ngoài tham gia náo nhiệt, nhiều lắm có mấy cái gan lớn bò lên trên đầu tường lén lén nhìn. Vân Tùng tùy ý tìm một căn phòng chờ đợi. Đến nửa đêm, phòng ở bên trong bốc lên một đạo khói đen. Phản vật lạ đốt cháy rất nhiều giấy trẻ trung suốt sương ngủ. Khói đen xuất hiện nhanh biến mất cũng mau, sau đó một cái người giấy đứng trên mặt đất. Nó chậm rãi đi tới, đi đến cửa sổ cùng Vân Tùng mặt đối mặt. La Phong ngửa bọn chuẩn bị cửa sổ bên trên điêu khắc ngũ nhạc chấn trừ sắt thần phù đó rơi, Vân Tùng trực tiếp mở ra tất cả cửa sổ. A U cười lạnh nói, hạ chết cái này cả một nhà người thật là đủ thất đức, cũng thật là lớn thủ bút, khó trách ngươi nói ngươi có thể đem bọn họ nhấn trở về, ngươi quả thật có thể, chấn trên tùy ý một người đều có thể. Nơi này lệ quỷ đều bị người cho vây ở những giấy này trong đám người, bọn chúng chỉ cần không thể từ đó đào thoát, đó cũng không có bất luận cái gì năng lực. Vân Tung hỏi, những giấy này người có thể vây khốn lệ quỷ, có phải hay không bảo bối gì? A O nói ra, không tính là bảo bối có thể không phải phản phẩm, đều cũng là đồ tốt, ngươi siêu độ bọn chúng về sau có thể thu lại, về sau hữu dụng. Vân Tung gật gật đầu để cho hắn trở thành thanh đồng đầu thả đi nóc nhà đưa cho chính mình lựa trận. Đợi đến tất cả người giấy mà ra, đại bổ tượng mang theo dây thường đưa chúng nó cho hết trói lại đưa đến to lớn nhất một tòa ngông cổ bảo cửa ra vào. Sau đó Vân Tùng một tay rút ra kiếm gỗ đào, một tay níu lại một cái nữ người giấy kéo lấy nó vào cửa. Nữ người giấy giãy rủa, sau đó bị hắn mạnh mẽ lôi vào phòng. Hắn nhấc chân đá lên môn, ném đi nữ người giấy vung vậy kiếm gỗ đào hướng nó chính là một trận chém lung tung chém loạn. A o sợ ngây người, mẹ nó làm gì vậy? Người giấy rất giòn rất ít đòi, kiếm gỗ đào một kiếm vỗ xuống thì cho chém nát. Lập tức có bóng đen từ xé rách mờ mịt tới phía ngoài chen. Không khí chung quanh nhiệt độ giảm đột ngột. Vân Tùng vận chuyển dương khí bật hết hỏa lực, hướng về phía muốn chui mà ra bóng đen liều mạng chém vào. Chưa từng có âm khí nồng nặc chui vào trong ngực hắn. Bóng đen cuối cùng từ người giấy bên trong thoát thân, trong bầu trời đêm vang lên tiếng lương cười thảm, nó thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện ở Vân Tùng sau lưng. Vân Tùng hồi mã kiếm, lén lút con đường cũ này thực sự không có ý mới. Bóng đen lui lại mà hai tay giơ lên cũng rối r giải, cùng xích sắt một dạng cấp tốc đem Vân Tùng cho chói lại. Tiếp theo thân thể của hắn liền bị xé nát. Hung tàn như vậy, khủng bố như vậy. Vân Tùng đầu bay lên. Huyết thị tâm kinh độ tốt, không chỉ để cho hắn không có xé mất đi âm tiền khổ não, còn tăng nhanh hắn biến thân tốc độ. Diễm Cứ Lạc đầu thì hé miệng, hắn chuẩn bị trừng phạt một chút cái này lệ quỷ, đưa nó đánh trung thực lại bắt đầu siêu độ. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất kiếm lấy âm khí. Kết quả hắn vừa biến thân, cái này lệ quỷ xoay người chạy. Rất thông minh. Nhưng nó không phải muốn chạy trốn, mà là xuyên tường về sau đi phá hư bộc chặt ở bên ngoài cái khác người giấy. Thấy vậy Vân Tùng lại biến trở về thân thể khởi đầu độc thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ Diệu Kinh. Đồng thời hắn lấy ra AO cho hắn vong truyền mảnh vụn. Mảnh vụn này chính là sử dụng vong thảo biến thành, diêm nham nhóm, nó lập tức tiêu đốt. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ Diệu Kinh thanh âm vang dội vang lên, vong truyền mảnh vụn nhen nhóm về sau vậy mà phiêu đãng ở trong bầu trời đêm. Vân Tùng mở cửa Vong truyền mảnh vụn phiêu đãng ra ngoài, xuyên tường đi cái kia lệ quỷ cái thứ nhất tiến vào nó bên trong, bị nó xé nát người giấy từng thả ra cái khác lệ quỷ từng cái cũng tiến vào vong thảo bên trong. Cứ như vậy, ở Vân Tùng tiếng tụng kinh bên trong vong truyền mảnh vụn không ngừng phiêu đãng, không ngừng lấy đi quỷ hồn. Một khối vong truyền mảnh vụn đốt rủi, lại có một khối vong truyền mảnh vụn tiêu đốt, đại bổn tượng ở cho Vân Tùng trợ thủ. Trọn vẹn tiêu hủy hơn 10 khối vong truyền mảnh vụn, toàn bộ trong đại viện quỷ tài bị siêu độ sạch sẽ. Vân Tùng chậm rãi hô hấp, cửa ra vào đất trống lộn xộn tất cả bắt nằm hơn 10 cái người giấy. Vân Tùng yên lặng nói với chính mình, đợt này rốt cuộc mập. Ta kiếm lời kiếm lớn. Bình thường người giấy với chiếc miệt cao lương cán cây nô cán các loại tài liệu làm chủ thể, nhưng những giấy này người không biết làm sao dán mà ra, nó tầng bên trong có hắc sắc đường con ngoại tầng là trắng giấy, theo lý thuyết dạng này là không chống đỡ nổi một cái người giấy, bọn chúng lại vẫn cứ có thể. Cái này rất thần kỳ. Vốn dĩ người giấy bên trong khóa lại lệ quỷ, bây giờ lệ quỷ thoát đi, bọn chúng thuận dịp khô quắt lên. Đông đảo người giấy loạn thất bát tao chồng lên nhau, cùng một đống báo phế thấp kém tội phòng hóa hoa một dạng. Một màn này khơi gợi lên Vân Tung nhớ lại, hắn nguyên quán một cái đồng bạn trước đây đồ tiện nghi tự dựa vào cha cha bên trên mua cái hoa. Kết quả có một ngày hắn đang ở nhà bên trong này đây, ngủ nội nó đẩy cửa vào. Lão nhân gia tại chỗ thì dò mơ hồ, cho là hắn ở đổi một cái người giấy cũng tin tưởng vững chắc hắn là quỷ nhập vào người mới làm như thế. Cái kia tiểu nhị uống một tháng phù thủy, là không xả chết, hắn đối ngoại tuyên bố là hồ ly lẳng lơ tinh bám vào người, nhưng hiểu đều hiểu, hắc hắc. A u để cho Vân Tùng Hủy đi người giấy đem bên trong hắc tuyến thu lại, hắn nói người giấy có thể vây khốn lệ quỷ toàn bộ nhờ những cái này hắc tuyến đầu. Hắc tuyến đầu tên là sét đánh ghen, vì thế một loại gọi sét đánh mức chi chu tinh quái nhà tơ từng ra công mà thành, có thể vây khốn người tam hồn thất phách cũng có thể vây khốn quỷ sẽ đánh kén trại rộng người giấy thể nội, Vân Tùng nhìn kỹ phát hiện bọn chúng là dựa theo toàn thân kinh mạch quy tắc đến phân bố trí, chế tác bên trên phi thường tinh tế, đến cẩn thận từng ly từng tí mới có thể loại bỏ mà ra. Thế là đại bổn tượng xung phong nhận việc, nói bản thân tiến tới loại bỏ xét đánh kén, để cho Vân Tùng đi nghỉ ngơi. Vân Tùng đi ra ngoài. Đại viện nơi xa một đám người ở run lẩy bẩy, Vương Hữu Đức tăng thêm lòng dũng cảm đi lên hỏi: "Chân nhân, cái này trong đại viện quỷ?" Vân Tùng tự tin vung tay lên, đều bị tiểu đạo thu. Vương Hữu Đức miệng hóa thành cánh quạt, với phun khí kiểu tốc độ đánh ra mưa ngựa. Vân Tùng nghe tê cả da đầu, tranh thủ thời gian vút bỏ hắn hồi vương trại. Vương Hữu Đức lại theo sát phía sau, "Chân nhân, Cầu đại hộ tìm ngươi có việc, lưu lại cho ngươi 40 cái đồng bạc nói muốn mượn một bộ bí tịch vay lại duyệt." Vân Tùng nhớ tới ở tiền trang cùng Cầu Văn Võ giao dịch, cười nói, "Tốt, ngươi chuyển cáo hắn, tiểu đạo trời sáng tự mình đem bí tịch cho hắn đưa qua." Hắn về đến phòng đóng cửa lại, từ trong ngực lấy ra đêm nay đánh lệ quỷ sở được đến âm khí luyện hóa tiền. Mặc dù lệ quỷ âm khí đủ, nhưng hắn thực lực chưa đủ cho lệ quỷ chế tạo tồn tướng nhỏ, lấy được ban thưởng cũng ít. Hai cái tiền bạc một viên đồng tiền. Hắn xem trước tiền bạc, một viên viết tuần mãi làm 200 cân, một viên viết thịt bò khô 200 cân. Hắn lại nhìn về phía âm tiễn, âm tiễn bên trên là cái mặt chứa mỉm cười, tà dị giấy trắng người, hai xóa sạch má hồng, hai bên môi đỏ toàn bộ rất bức lửa. Người giấy phía trên có danh tự, chết thay võ sinh. Vẫn Tùng làm rõ ràng nó thân phận giữa lưng bên trong đại hỉ, việc làm tốt, đây là một cái thế thân. Cái này chết thay võ sinh đúng là một người giấy, nó không có bất kỳ chủ động năng lực, tác dụng của nó vâng vâng bị động thay chủ nhân chết một lần. Từ tác dụng đến xem nó phi thường cường đại, cứ việc nó là duy nhất một lần sử dụng, nhưng nó có thể khiến cho chủ nhân thêm một cái mạng. Nhưng trên thực tế chân chính có thể người dùng nó không nhiều, bởi vì sử dụng của nó phương thức là mang theo người, đến mang theo trong người vật này, sau đó nhận công kích chí mạng về sau trốn được một mạng. Vấn đề là ai sẽ đang đánh nhau thời điểm ở sau lưng cái người giấy. Loại này hình tượng có lẽ có thể miễn dịch một lần chân thực chết, nhưng sẽ dẫn đến sa chết. Đối nhân vật giang hồ mà nói, sa chết có thể so sánh chết thật còn khó hơn với tiếp nhận. Vân Tùng lại có thể miễn dịch cái này hạn chế, hắn có thể đem chết thay võ sinh âm giấu tiền nhập trong huyết mạch, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể sử dụng thứ này. Nghĩ tới đây hắn lại thêm cảm tạ truyền thụ cho hắn huyết thị tâm kinh AO quyết định thật nhanh đi tìm được Vương Hữu Đức để cho hắn mang lên AOD thay lâu. Chương 82, khó phân thật giả. Chương 82, khó phân thật giả. Gà gáy ba tiếng, Vân Tùng rời giường. Sau khi rời giường hắn đột nhiên rất tức giận. Trên địa cầu hắn thế nhưng là chưa từng có như thế đúng giờ bắt đầu qua giường, vì sao đến cái thế giới này lại biến? Hắn khảo vấn bản thân linh hồn, sau đó nhận được một đáp án. Là tu luyện, là bà mẹ, là có thể còn sống về nhà gặp cha mẹ. Đáp án này hoàn toàn có thể tiếp nhận, hắn nhanh nhẹn rời giường cũng nhân tiện đánh thức lệnh hồ tra. Lệnh hồ tra còn buồn ngủ. Nó sử dụng móng vuốt xoa xoa con mắt hé miệng ngáp một cái, anh anh anh. Vân Tùng nghe xong nhạt, anh anh anh. Ngươi lại dám nói anh anh anh. Lệnh Hồ Xa xoay người còn vải ngủ. Vân Tùng từ phía sau vỗ vỗ nó, nó vẻ mặt trở lại nhìn Phan qua, a ô một tiếng mãnh liệt sông lên. Một cái xóa sạch má hồng trắng bệ người giấy cười tà lại nhìn nó. Vân Tùng thu hồi người giấy cười ha ha, sau đó thật sự nói, Lệnh Hồ Xa, ngươi mặc dù là một cha, nhưng ngươi phải nỗ lực nha, ngươi không thể lão là trầm mê ở giấc thẳng bên trong, ngươi phải làm một phần đâu bước. Đi, thang lầu chạy tới 100 một vòng. Thời gian kế tiếp Vân Tùng dẫn chiều dương nhuệ khí mà tu luyện, lệnh hồ tra là dắt lấy mập cái mông cố gắng chạy. Hiện tại hắn đột phá tu vi tiến nhập luyện khí cảnh, tính là ở trên tu luyện đại đạo thành cái lao tài xế, có thể cho ô tô nói một chút nhanh. Hắn dựa theo thuần dương luyện khí quyết bên trong ghi chép viết xuống một tấm thái vi dẫn ngày khí nhắm minh linh phủ, nuốt mất phụ lục về sau, dẫn khí tốc độ quả nhiên tăng nhanh. Chiều dương nhuệ khí không ngừng tiến vào đan điền của hắn khí loại lại bán ra, mỗi một lần đều có thể hơi hơi lớn mạnh khí loại. Sắp đến chưa rồi, hắn lưu luyến không rời mở to mắt dừng lại tu luyện. Lệnh hồ tra ở dưới bóng cây trong thùng nước ngâm trong buồn tắm tắm tỉnh con mắt không mở ra được. Sau đó mở ra về sau lại thấy được một cái người giấy, đằng sau Vân Tùng đi đến cậu gia trên đường, lệnh hồ trang một mực ở sau lưng của hắn chít chít qua. Cực kỳ giống yêu dáng vẻ. Cầu Văn vội biết được Vân Tùng tự mình đến đưa bí tịch rất là cảm động, liên tục cúi đầu, rất là khách khí. Vân Tùng đem bí tịch vỗ lên bàn, nói ra: "Phúc Sinh vô thượng tiên tôn, cậu thí chủ, bí tịch này kỳ thật vốn không phải là tiểu đạo tất cả mà là tiền gia tất cả, tiểu đạo có thể cho ngươi mượn cũng là lấy được tiền gia cho phép, cho nên ngươi nên lên cảm tạ tiền gia mà không tiểu đạo." "Mặc khác, tiền gia mặc dù đáp ứng đem bí tịch chuyển cho ngươi, nhưng yêu cầu không thể lại ngoài chuyện." Cẩu Văn Vo cao hứng bừng bừng nói, nhất định nhất định, nhất định sẽ không ngoại truyền, ta đây tìm phòng tu chi tới. Phòng tu chi? Ngươi để cho phòng tu chi tới sao chép, chẳng phải là đem bí tịch ngoại truyền? Vân Tùng nghiêm túc nói. Cẩu Văn Vo nói ra, đúng, vậy ta liền tại thư phòng bản thân chép. Vân Tùng cho hắn đóng cửa, nói cho đi theo tới Vương Hữu Đức xem trọng môn, không cho phép bất luận kẻ nào hướng vào trong, để phòng ngừa công pháp ngoại truyền. Hắn trực tiếp đi tìm Gắc Cổng lão tổ, nói ra, nhà ngươi lão gia thế thân ở nơi nào? Mang Tiểu Đạo đi gặp hắn. Lão tổ giả bộ hồ đồ, Vân Tùng cười lạnh nói, "Ngươi nếu là không sợ nửa đêm trong chăn đêm một bộ khâu lâu, vậy ngươi thì hồ loạn tiểu đạo a." "Lão tổ giận mình, không phải, chân nhân ngươi thứ tội, tiểu nhân cũng không biết hắn đi nơi nào, lão gia nhà ta đem hắn đưa đi tỉnh thành. Lại cho ngươi một cơ hội, nếu không tối nay ngươi sẽ ở bãi tha ma gia mộng trong quan tại tỉnh lại." Vân Tùng lạnh lùng nói ra, nhắc nhở ngươi một câu, "Ngươi ở trong quan tại cũng không phải một thân một mình a, bên trong rất náo nhiệt." Lời nói đều không nói xong, lão tổ Mộc Thế, hậu viện tổ nhà tù, nút tại tổ trong lao. Đáp án này vượt qua Vân Tùng đón trước, thực cậu văn võ vậy mà không có bị giở đi. Hắn sở dĩ muốn đẩy ra giả Cẩu Văn Võ đến bức vấn các cổng, chính là cho rằng hàng giả bắt được hàng thật về sau sẽ nhanh chóng đem xử lý sạch. Hàng giả Cẩu Văn Võ nếu ở lão trấn giả mạo hàng thật nhiều ngày mà không bị người phát hiện vấn đề việc này bản thân rất cổ quái. Giả mạo một người không đơn giản như vậy. Đặc biệt là Cẩu gia người vậy mà không có hoài nghi hàng giả thân phận, việc này cổ lắc quái. Càng đều có thể hơn có thể là Cẩu gia hạ nhân bị thu mua, hoặc là cũng bị thay thế. Tóm lại chuyện này không là một người có thể hoàn thành, toàn bộ kế hoạch khẳng định nghiêm cẩn mà kín đáo, cho nên hắn không có trực tiếp hướng hàng giả đả pháo, đề phòng đánh rắn động cỏ. Kết quả hắn hiện tại tùy tiện điều tra ra thực cẩu Văn Võ vị trí, mà lại còn đang cái này cẩu thả trong phủ đấu. Chẳng lẽ hàng giả cẩu Văn Võ đối kế hoạch của mình thì tự tin như vậy? Vân Tùng lập tức đi đến tổ nhà tù, tùy tiện lộ ra cẩu Văn Võ. Cẩu Văn Võ hiện tại tình cảnh rất chất vật, đầu tóc rối bời, trên người thối hoắc, mấy ngày nay đoán chừng đều cũng đói bụng, ra ngoài sau trông thấy một khối bạch khô khô nát xương lập tức nhặt lên thì gặm. Lão tổ nhìn không đành lòng, đừng gặm, cái này xương có tạng. Cẩu Văn Võ ngậm lấy xương cốt nói ra, nhiều lắm cẩu gặm qua, ta không chê. Lão tổ ra sức lắc đầu, không phải, đây là nhà ta cẩu ăn hết không tiêu hóa lại kéo mà ra. Cẩu Văn Võ ngất. Vân Tùng cho hắn một bàn tay để cho hắn tỉnh tỉnh, mang theo hắn đi tìm hàng giả Cẩu Văn Võ. Trong thấy bọn họ đến, hàng giả Cẩu Văn Võ tỉnh táo buông xuống bút máy hỏi, "Chân nhân đây là hát đến cái nào một suất?" Vân Tùng chỉ hướng Cẩu Văn Võ nói ra, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, vị trí chủ này phụ thân cho tiểu đạo bám động, hắn mới thật sự là cậu gia nhà giàu." Cẩu Văn Võ nghe nói như thế mãnh liệt quay đầu, lập tức khóc, "Chân nhân gia gia, ngươi tin ta, ngươi rốt cục tin ta, ta thực sự chính là Cẩu Văn Võ." Hàng giả Cẩu Văn Võ cười nói, "Đây là có chuyện gì? Chân nhân vì sao lại nhắc lên chuyện này?" Trước đó ta ở trước mặt ngài không phải chứng minh qua bản thân thân phận sao?" Vân Tùng cũng cười, nói ra, "Ngươi sử dụng chứng minh điều kiện đều là do ngươi từng chủ đạo, cái này cũng không có sức thuyết phục, đời trước Cẩu Đại Hộ vong hồn nhập ta mộng cảnh đến, cấp ra một cái công chính phán định phương tiểu." Đó chính là các ngươi cậu gia trong mộ tổ có dấu một cái gia truyền bí bảo, chỉ có chân chính cậu gia đích hệ tử tôn mới có thể tìm được bảo bối này. Hàn gia cậu Văn Võ lập tức sắc mặt đại biến, hắn vỗ bàn một cái quát, "Chân nhân, ta kính trọng ngài, nhưng ngài cũng phải tôn trọng ta. Chúng ta cậu gia tổ tiên phần mộ đã đứng sừng sững trăm năm, ngài muốn đi mở quan tài quẻ nhiêu hẳn?" Nói chuyện đến nơi này hắn im bặt mà dừng, khóe mắt giật một cái ánh mắt nhanh chóng lướt qua Vân Tùng mặt. Vân Tùng chú ý tới cái tiểu động tác này, hắn cười to nói, "Phúc sinh vô thượng tiền tôn, thí chủ, tiểu đạo, nhưng không có nói muốn tìm bảo tàng đến mợ qua tại. Không ở trong quái tải. Ta nhớ ra rồi, bảo tàng Dương không ở trong quái tải." Cẩu Văn Võ con mắt đột nhiên trợn tròn, cả người hắn trở nên hưng phấn lên, khoa tay múa chân kêu to, "Ta mới là thật cậu đại hộ. Ta mới biết được bảo tàng Dương ở nơi nào. Cha ta cho ta báo rộng đấy nhỉ, nó ở chúng ta tiên tổ mộ bia bên trong. Tiên tổ mộ bia trung gian có thời gian Nó có cơ quan, đưa nó nhỏ ra ngoài sau liền có thể phát hiện bảo tàn dương. Lời này kích thích Cẩu Văn Võ, hắn vô ý thức nói ra, không có khả năng. Cha ta không có khả năng cho người ta bám ngọng, hắn đã hóa, hắn làm sao có thể cho ngươi một cái hạng giả bám ngọng. Nhìn vào hai người giao chiến, Vân Tùng gật đầu một cái.